Chương 453, vui mừng ngoài ý muốn. Chương 453, vui mừng ngoài ý muốn. Chương Sơn đứng lấy, vô số tần tở layer công kích. Hắn bắn này tổn thương, ngẫu nhiên còn có thể đạt chết mấy cái gấu chó quái. Cái này khiến trong lòng của hắn có như vậy một chút nhỏ chờ mong. Nếu như đang đánh nhau thời điểm, thuận tiện liền đem nhiệm vụ giải quyết đây chẳng phải là vui thích. Miễn cho chờ chút sau khi trở về, còn phải muốn tiếp tục trở về soát nhiệm vụ đương nhiên, Chương Sơn cũng chính là tùy ý suy nghĩ một chút. Hắn cũng biết, khả năng này cũng không lớn. Vừa rồi hắn đều đã ở đây quét hơn 20 phút gấu chó quái cũng không có đem nhiệm vụ, cần vật liệu cho soát tới tay. Hiện tại liền dựa vào lấy bắn này tổn thương, ngẫu nhiên đánh chết mấy cái gấu chó quái. Vừa muốn đem vật liệu soát ra tới. Cái kia cũng quá muốn dĩ nhiên. Phải biết, hiện tại hắn xung quanh tất cả đều là tần quốc tờ layer. Mặc dù nói, thu diệp cánh rừng đồ bên trong gấu chó quái đổi mới tốc độ, cũng coi như được rất nhanh. Nhưng là, những này gấu chó quái, tại vừa đổi mới lúc đi ra, liền bị các loại hỗn loạn công kích, cho diệt đi rồi. Những cái kia tần quốc tờ layer, lại công kích Trường Sơn đồng thời, cũng sẽ cố ý thanh lý xung quanh ra quái nếu không như vậy gấu chó quái sẽ làm nhiễu bọn hắn đối trường sơn vây công dưới sự chỉ huy của bá khí vương giả những này tần quốc đội laser đem trương sơn gắt gao vây quanh nhưng là bọn hắn cũng không có trực tiếp tấn công mạnh mà là từ từ cùng trương sơn bỏ đi hao tổn trương sơn vậy không nổi, bỏ đi hao tổn hắn cũng không sợ dựa vào hút máu hiệu quả cùng bắn nảy bị động hắn cơ hồ là vô hạn thời gian sử dụng bá khí vương giả muốn mài chết hắn kia là suy nghĩ nhiều quá nhìn xem trương sơn tại đối mặt vây công thời điểm vẫn là bình tĩnh nổ súng công kích thậm chí ngay cả một cái kỹ năng cũng còn chưa hề dùng tới tới qua bá khí vương giả có chút gấp gáp rồi hắn biết rõ tiếp tục như vậy không thể được tiếp tục như vậy lời nói trương sơn thí sự không có mà hắn mang tới tần quốc tờ layer lại là thực sự từng cái bị trương sơn đánh bại trên mặt đất nghĩ tới đây bá khí vương giả tại tần quốc quốc gia kinh đã nói nói tăng lớn cường độ một đợt vây công nhất định phải đem Bồ tát 6 nòng bảo mệnh kỹ năng ép ra ngoài lần trước trương sơn lớn chiến vô song công hội video bá khí vương giả nhìn nhiều lần trương sơn mấy cái kỹ năng để hắn ký ức vẫn còn mới mẹ đặc biệt là cuốn bạo kỹ năng cùng thiên thần hạ phàm đại chiêu hai cái này ma miễn kỹ năng không đem trương sơn hai cái này kỹ năng bước đi ra tiêu hao hết lời nói bọn hắn cũng đừng nghĩ chém chết trương sơn tại có ma miễn thời điểm dù là đối mặt lại nhiều người vây công trương sơn đều là không chết được dưới sự chỉ huy của bá khí vương giả vô số tần quốc tờ layer cưỡi ngựa hướng trương sơn trực tiếp lao đến bọn hắn tại vọt tới trương sơn bên người thời điểm lập tức xuống ngựa công kích các loại tổn thương nhao đỉnh đầu mặt hướng trương sơn đánh tới có tần quốc tờ layer tại ở gần trương sơn về sau liền hướng hắn ném ra chóa váng kỹ năng, làm cho trương sơn thường xuyên bị các loại chóa váng kỹ năng đánh thành đồ đần. mẹ nó, những này tần quốc layer rất mạnh a so vô song công hội người mạnh hơn nhiều. nhìn mình trên đầu không ngừng bớt ra các loại chóa váng trả thái. sau đó giống như là cái kẻ ngu một dạng đứng ở nơi đó bị động chịu đòn, bị chóa ở về sau hắn đều không có cách nào đánh trả, tại đánh không ra tổn thương thời điểm, hắn liền không có cách nào hút máu. trương sơn có chút nhỏ phiền muộn, những này tần quốc layer phối hợp đánh được rất không tệ nhá. trương sơn thanh máu bị tần quốc layer đánh được không ngừng cổ rơi. May là của hắn lượng máu đầy đủ cao, nếu không, hắn đã sớm nằm xuống. Trương Sơn không khỏi trong lòng cảm khái, bá khí công hội làm vạn năm lão nhị vẫn là mấy cái bàn trại, xem ra vẫn là phải dùng kỹ năng, nếu không, hắn sợ là rất nhanh liền phải bị những này tần quốc tợ layer loạn đao chém chết. Nghĩ tới đây, Trương Sơn quyết đoán mở ra cuồng bạo kỹ năng. Cuồng bạo giải trừ khống chế trạng thái, cũng tại kỹ năng tiếp tục thời gian bên trong, miễn dịch ma pháp khống chế. Lần này Trương Sơn cũng không có, đồng thời mở ra những thứ khác bộc phát kỹ năng. Dù sao chỉ mở một cái cuồng bạo kỹ năng cũng đã đủ rồi. Hắn dự định đem hắn mấy cái kia tiểu kỹ năng, tách ra sử dụng đem thời gian kéo lâu một chút, thời gian kéo càng lâu, hắn đánh ngã tần quốc tờ layer liền sẽ càng nhiều. Lúc này hắn lại không phải muốn chạy đường, hắn chỉ là muốn đánh bại càng nhiều tần quốc tờ layer đối với trương sơn tới nói, chỉ cần hắn kiên trì được càng lâu, bị hắn đánh ngã tần quốc tờ layer tự nhiên cũng sẽ càng nhiều. hắn tổng cộng cứ như vậy mấy cái kỹ năng, từ từ tới, tại mở ra cuồng bạo kỹ năng về sau, trương sơn trên người choáng váng trạng thái, nháy mắt giải trừ. thừa dịp cuồng bạo kỹ năng tiếp tục thời gian, hắn bung lấy thủ pháo, viên đạn hướng xuống quanh tần quốc tờ layer manh liệt quét tới từng mảng lớn tần quốc tơ layer ngã xuống đất đồng thời trương sơn lượng máu rất nhanh liền bị hút trở lại đầy máu trạng thái nhìn thấy trương sơn phát huy bá khí vương giả phi thường bình tĩnh hắn thậm chí còn có chút vui vẻ cuối cùng là đem trương sơn ma miễn kỹ năng bước đi ra một cái nói cách khác hiện tại trương sơn chỉ còn lại cái cuối cùng ma miễn kỹ năng không có ma miễn kỹ năng trương sơn bá khí vương giả hoàn toàn không để vào mắt lấy bọn hắn cái này hơn ba vạn người lực lượng đem trương sơn loạn đao chém chết không đáng kể nhìn thấy trương sơn đem tần quốc tơ layer đánh ngã một đòn lớn thậm chí đem hắn xung quanh tần quốc tơ layer cơ bản thanh không Tại mở ra cuồng bạo kỹ năng, không có qua vài giây về sau, liên rốt của không có tần quốc tở layer, có thể tiếp cận đến bên cạnh hắn. Những gái kia tần quốc tở layer, toàn bộ đều bị hắn đánh bại tại sùng phong trên đường. Bá khí vương giả đứng tại chỗ không xa, tại tần quốc quốc gia kênh bên trên, lớn tiếng kêu lên. "Đừng có ngừng, tiếp tục xông. Không muốn cho Bồ Tát sáu nòng cơ hội thở dốc, ngã xuống đất huynh đệ, ta sẽ phụ trách sắp xếp người phục sinh." Mặc dù tại mở ra cuồng bạo kỹ năng về sau, Trương Sơn trở nên phi thường hung mãnh, nhưng là dưới sự chỉ huy của Bá khí vương giả, thần quốc tở layer không chỉ có cùng không lui lại. Ngược lại xông đến càng hung, mạnh hơn. Bọn hắn che giả mang mọc, không ngừng hướng Trương Sơn vận mạnh. Cho dù là đổ vào xung phong trên đường, bọn hắn cũng giống vậy tiếp tục hướng phía trước. Không thể không nói, Tần quốc tở lơ tại Bá khí vương giả dẫn dắt đi, thật là vô cùng hung. Chắc không được, cơ hội không có người, dám đi trêu chọc Bá khí công hội đâu? Kia toàn bộ chính là một đám tiên điên. Côn bạo kỹ năng tiếp tục thời gian, chỉ có 10 giây đồng hồ thời gian. Rất nhanh liền kết thúc. Tại côn bạo kỹ năng biến mất mấy mắt, Trương Sơn mở ra ảnh phân thân kỹ năng. Ba cái Trương Sơn xếp thành một hàng, ba sào thủ pháo thuế xung quanh phun ra vô số viên đạn đem tần quốc cỡ lây ở áp chế không thể lộng đậy. mặc dù ảnh phân thân kỹ năng cũng không có giao phó trương sơn miễn dịch khống chế công năng nhưng là ba cái trương sơn công kích mạnh hơn a mạnh như vậy phát ra còn muốn cái rắm ma miễn a chỉ bằng thương hại kia ai có thể lên được tới đáng tiếp tiệc vui trong tàn tại trương sơn mở ra ảnh phân thân kỹ năng thời điểm bá khí vương giả lớn tiếng kêu lên cung tiễn thủ thả lưu tinh tiễn một đợt thả bá khí vương giả nói dám nói xong hàng sau một đoàn cung tiễn thủ mấy chục chi lưu tinh tiễn hướng hắn ban tới dựa vào còn có thể như vậy chơi Nhìn thấy mấy chục chi lưu tinh tiễn, hướng hắn ban tới, Trương Sơn không khỏi giật nảy cả mình. Ba khí vương giả đây là đem hắn nghiên cứu triệt để a cái này mẹ nó, cũng quá có tính nhắm vào đi. Trương Sơn không dám khinh thường, lúc này hắn cũng không quản được hai đạo phân thân rồi. Chủ thân sử dụng nhảy vọt kỹ năng, hướng bên cạnh một cái nhảy vọt, đem lưu tinh tiễn né tránh. Cũng may là, tại vừa rồi thời điểm, hắn đã đem xung quanh tần quốc trợ lễer thanh không. Nếu không, hắn còn nhảy không được bao xa. Trương Sơn chủ thân mẹ ra, nhưng là hai đạo phân thân không thể được. Phân thân chỉ là kế thừa vai diễn thuộc tính cùng kỹ năng bị động nhưng là không thể sử dụng kỹ năng chủ động, số lớn lưu tính tiễn không ngừng trúng đích phân thân. Trương Sơn vừa dùng ảnh phân thân kỹ năng, phân liệt ra tới 2 đạo phân thân, cứ như vậy bị Bá Khí Vương giảm một nửa an bài, phế bỏ đi rồi. bị tráng ở phân thân, cái dám dùng cũng không có. Trương Sơn chỉ được tiếp tục mở ra cuồng nhiệt kỹ năng, cuồng nhiệt kỹ năng gia tăng 100% tốc độ công kích, mở ra cuồng nhiệt kỹ năng về sau, Trương Sơn đem xung quanh tần quốc đỡ layer tạm thời ngăn chặn. nhưng là vậy tiếp tục không được bao lâu, cuồng nhiệt kỹ năng chỉ có thể tiếp tục sáu giây, tiếp tục thời gian quá ngắn. xem ra. Hắn vẫn được mở ra đại chiêu ai những này tiểu kỹ năng, bình thường xem ra như phê. Nhưng là tiếp tục thời gian, thật sự là quá ngắn. Thời khắc mấu chốt, tác dụng cũng không có hắn tưởng tượng bên trong như vậy lớn. Vẫn phải là dựa vào đại chiêu. Thiên thần hạ phàm kỹ năng, có thể tiếp tục một phút. So với tiểu kỹ năng tới nói, thiếu thằng quá nhiều. Nhìn thấy Trương Sơn mấy cái kỹ năng liên tục không ngừng dùng ra, Bá khí vương giả ở bên cạnh lớn tiếng kêu lên. Tiếp tục xong, Bồ Tát 6 nòng chỉ còn lại một kỹ năng cuối cùng rồi. Đem hắn kỹ năng bước đi ra, sau đó loạn đao chém chết. Trương Sơn lại đem các loại bộ pháp kỹ năng Tất cả đều dùng đến về sau. Liên rốt cuộc áp chế không nổi, những cái kia hướng hắn xung kích tần quốc tợ layer, vô số tần quốc tợ layer, cưới toa kỵ, nhanh chóng hướng về đến bên cạnh hắn. Bọn hắn còn không ngừng phách lối kêu lên. Có choáng váng kỹ năng huynh đệ, thay phiên cho bộ tát sáu nọng, bên trên choáng váng kỹ năng. Không sai, bên trên choáng váng kỹ năng đem bộ tát sáu nọng choáng đến chết. Rất nhanh, một tên tần quốc băng pháp pháp sư, cự ly xa cho Trường Sơn, ném ra choáng váng, kỹ năng đem hắn choáng tại nguyên chỗ. Cái khác tần quốc tợ layer chen chúc tiến lên, các loại kỹ năng không ngừng hướng hắn đánh ra. Vô số tần quốc tợ layer vây quanh trương sơn chém lung tung quả thực giống như là tại đánh bột đồng dạng lần nữa bị tráng ở về sau trương sơn cũng không còn biện pháp gì chỉ được mở ra thiên thần hạ phàm kỹ năng đại chiêu vừa mở một đạo vô hình vầng sáng bao phủ trên người trương sơn nguyên bản đánh ở trên người hắn tráng váng trạng thái ngay mắt biến mất mẹ nó hiện tại dù sao cũng nên đến phiên ta phát uy đi để các ngươi lớn lối lâu như vậy lần này mở ra thiên thần hạ phàm đại chiêu xem các ngươi có thể làm gì được ta mở ra đại chiêu về sau trương sơn phát hung ác viên đạn không ngừng hướng tần quốc cỡ lê ô đánh tới rất nhanh liền đem hắn xung quanh thanh không nhìn thấy trương sơn đem cái cuối cùng bảo mệnh kỹ năng giao ra bá khí vương giả vừa lòng phi thường hắn đứng tại cách đó không xa bình tĩnh mở miệng nói ra hiện tại không nên gấp đem bù tát 6 nòng vây quanh chậm rãi đánh chỉ cần đem hắn kỹ năng này tiêu hao hết hắn liền song phai nhạt nguyên bản vây công trương sơn tần quốc tờ lay ở dưới sự chỉ huy của bá khí vương giả chậm rãi lui lại bọn hắn chính là nghĩ chờ trương sơn kỹ năng biến mất về sau lại đi lên vây công nhưng là trương sơn có thể để cho bọn hắn như ý sao nghĩ đến đám các ngươi không vây công ta liền sẽ dừng tay các ngươi không sung phong chẳng lẽ ta liền không sẽ sung sao Trương Sơn nhìn thoáng qua, đứng ở đằng xa Bá Khí Vương giả. Sau đó liền một bên công kích, một bên hướng Bá Khí Vương giả vào tới. Mẹ nó, hôm nay nhất định phải đem Bá Khí Vương giả đánh bại. Coi như bị đánh bại về sau, rất nhanh được phụ trợ phục sinh kéo lên. Trương Sơn cũng được đánh bại hắn một lần, không cho một điểm lợi hại nhìn một cái. Cái này trẻ con cứng đầu, sợ còn không biết Mã Vương giả có mấy cái mắt. Trương Sơn động tác tại chỗ Tần quốc Tội Layer, đương nhiên thấy rõ ràng. Bắt giặc trước bắt vua nha. Lúc trước Trương Sơn chính là dùng một chiêu này, đem vô song công hội đánh băng. Xung quanh Tần Cốt Tội Layer đương nhiên không muốn để cho trương sơn mục đích đạt được vô số tần quốc đợi layer cấp tốc ngăn trở trương sơn đường đi đồng thời lớn tiếng la lên nói ngăn hắn lại bồ tát sáu nòng muốn đi chặt vương giả cự hừ bồ tát sáu nòng quá ngây thơ rồi hắn cho là chúng ta tần quốc đợi layer sẽ giống vô song công hội đám kia sợ chứng một dạng sao xung quanh tần quốc đợi layer cấp tốc hướng ba khí vương giả dựa sát vào tạo thành thịt người thối tưởng đem ba khí vương giả bảo hộ ở giữa mà ba khí vương giả bản thân thì đứng ở nơi đó khẽ động cũng không có động hoàn toàn không có muốn chạy ý tứ tần quốc đợi layer thao tác Trương Sơn cũng không thèm để ý Bá Khí Vương giả không có ý định chạy, vậy liền rất tốt. Trương Sơn vốn là còn điểm lo lắng, sợ Bá Khí Vương giả cũng sẽ giống vô song quân tử như thế. Nhìn thấy hắn tiến lên, liền sẽ cưỡi ngựa chạy đường đâu. Nếu như Bá Khí Vương giả cưỡi ngựa chạy đường lời nói, Trương Sơn đương nhiên cũng không còn khả năng đuổi được hắn. Mặc dù nói Bá Khí Vương giả rất đầu sắt, nhưng là ai biết hắn có thể hay không chiến lược tính rút lui, a dù sao su cắt thị hùng cũng là nhân chi thường tình nha. Nhưng mà Bá Khí Vương giả cũng không có chạy, mà là đứng tại chỗ, một bước cũng không có di dịch. Trương Sơn không biết Bá Khí Vương giả là thế nào nghĩ có lẽ hắn là thật sự không sợ chết dù sao cho dù chết hắn cũng có thể rất nhanh bị phục sinh có lẽ là xung quanh vô số tần quốc tờ layer cho người ta bá khí vương giả dũng khí hắn coi là xung quanh có nhiều như vậy tần quốc tờ layer ở tại trương sơn không làm gì được hắn đương nhiên trông cậy vào những này tần quốc tờ layer đến bảo hộ hắn bá khí vương giả sợ là cả nghĩ quá rồi tại mở ra thiên thần hạ phàm đại chiêu về sau lúc này trương sơn hoàn toàn có thể nói được là vô địch trạng thái hơn nữa còn không phải trong nháy mắt vô địch mà là có thể tiếp tục một phút vô địch thiên thần hạ phàm kỹ năng tiếp tục thời gian là dòng giảm một phút ở nơi này, một phút bên trong, ai cũng không đánh nổi hắn. Không chỉ có như thế, Trương Sơn tổn thương phát ra năng lực, tại Thiên Thần Hạ Phàm kỹ năng ra chỉ bên dưới, cũng nhận được tăng lên trên diện rộng. Dù sao Thiên Thần Hạ Phàm kỹ năng cũng không chỉ là cho hắn cung cấp một cái ma miễn bảo hộ. Chủ yếu hơn chính là, còn có thể để cao hắn 100% toàn bộ tính. Lúc này, Trương Sơn lực công kích vượt qua mười vạn, tốc độ công kích càng là chợt một tớt. Cứ việc vô số tần quốc đợ layer, muốn đem bá khí vương giả bảo vệ tốt. Nhưng là, tại Trương Sơn hung mãnh thế công trước mặt, tầng quốc đợ lỡ hết thệ cố gắng, đều là phí công. Trương Sơn công kích, giống như một thanh trường đao đem bảo hộ Bá Khí Vương giả tần quốc tợ layer ở đội hình, một lần hành động bộ ra. Vô số tần quốc tợ layer cũng không có ngăn cản, Trương Sơn bước chân tiến tới. Trương Sơn một bên công kích, một bên vững bước tiến lên. Rất nhanh liền có thể đem Bá Khí Vương giả đặt vào hắn tầm bắn bên trong. Mắt thấy Trương Sơn công kích, phải đánh đến trên người hắn. Bá Khí Vương giả lớn tiếng cả giận nói: "Bồ Tát sáu nòng, ngươi không nên đắc ý ngươi cho rằng ta là ngụy quân tử, như thế sợ hẳn sao? Dĩ nhiên không phải, bởi vì ngươi càn suẫn." Đối mặt Bá Khí Vương giả tiêu gạo, Trương Sơn không chút khách khí về đối nói: Trương Sơn đây cũng là lời nói thật, vô song quân tử đúng là đủ sợ, nhưng là bá khí vương giả cũng không tốt đến chỗ nào. Bởi vì hắn quá ngu a nghe nói như thế, bá khí vương giả bị chọc tức. Hắn giống to, một đợt tiến lên, chém chết hắn. Nói xong lời này về sau, bá khí vương giả vậy khiêng lấy bữa, đối Trương Sơn lao đến. Nguyên bản hắn còn đánh tính, từ từ cùng Trương Sơn hao tổn. Chờ đến Trương Sơn ma miễn trạng thái biến mất về sau, bọn hắn lại một lần hành động, đem Trương Sơn chém ngã. Nhưng mà, bá khí vương giả hiện tại, thực tế chịu không được cái này khí. Hắn không có trốn chạy ý nghĩ cũng không muốn giữ lại tại chỗ chờ chết. dù sao chờ trương sơn xông lên về sau, hắn cũng chết định. vậy còn không như rung manh một đợt, chết ở sung phong trên đường, chí ít tại trên mặt mũi muốn nhìn tốt được nhiều. bá khí vương giả hét lớn một tiếng, hướng trương sơn lao đến. cái khác tần quốc tờ layer, vậy đi theo liều mạng, xông về trước. cho dù là hiện tại, trương sơn tiên thần hạ phạm trạng thái vẫn đang, hắn vẫn không có cách nào ngăn chặn những này hùng manh tần quốc tờ layer. rất nhanh, liền có vô số tần quốc tờ layer vọt tới trương sơn bên người. các loại dao phay không ngừng hướng trương sơn chen tới. sau đó tại thiên thần hạ phạm trạng thái dưới bọn hắn có thể chém ra tổn thương, thực sự là ít đến đáng thương. Lúc này Trương Sơn cũng không ăn ma pháp tổn thương, chỉ có thuần túy vật lý tổn thương, tài năng chém vào động đến hắn. Nói cách khác, cho dù là dao phay đội, cũng chỉ có thể dùng chém thường công kích, tài năng chém ra tổn thương. Dùng kỹ năng tổn thương lời nói, chặt trên người Trương Sơn là vô hiệu. Nhìn thấy những này nổi điên bình thường tần quốc tợ layer, Trương Sơn tự nói nói, thật mẹ nó là một bang tên điên. Bất quá, mặc dù những này tần quốc tợ lại rất hùng, rất mạnh, rất khủng, nhưng là đối Trương Sơn, lại không tạo được nửa điểm ý hiệp. Hắn thủ pháo không ngừng phun ra viên đạn. Một thương xuống dưới, không sai biệt lắm liền sẽ có gần 10 cái tần quốc tở lệ ơ ngã xuống đất. Còn lại một hai đạo tổ thương có thể sẽ bắn nảy đến, mới xoát ra gấu chó quái trên thân. Tần quốc tở lệ ơ sông đến càng mạnh mẽ, Trương Sơn lại càng vui vẻ. Có người vội vàng tới chịu chết, hắn có thể không vui vẻ á Trương Sơn một bên công kích, một bên hướng xung quanh nhìn toán qua. Hắn đột nhiên phát hiện, bá khí vương giả không gặp. Hả? Bá khí vương giả người đâu? Làm sao mới chỉ trong chốc lát, người cũng không thấy. Sẽ không là chạy rồi a? Trương Sơn một bên công kích, một bên tìm kiếm khắp nơi bá khí vương giả tung tích. Hắn tìm xong một hồi mới phát hiện, nguyên lai bá khí vương giả đã ngã xuống đất rồi. Thiên địa lương tâm a trương sơn thật không có cố ý đi công kích bá khí vương giả. Vừa rồi một đám lớn tần quốc tể lây ơ vọt tới bên cạnh hắn. Mặc dù đối với hắn không có uy hiếp, nhưng là vậy làm cho hắn có chút luống cuống tay chân. Trong lúc nhất thời không thể lo lắng bá khí vương giả, làm sao ra hỏa này liền ngã nữa nha? Sợ không phải bị bắn nảy tổn thương, ngẫu nhiên đạn chết đi. Nhìn xem bá khí vương giả ngã xuống đất vị trí, trương sơn trong lòng không khỏi nhả rãnh. Thật sự là thật thê thảm một nam. Trương sơn còn chưa kịp đánh hắn đâu. Bá khí vương giả liền đã, chết bởi không do a o ẹ e. tại bá khí vương giả sau khi ngã xuống đất. Xung quanh những cái kia Tần Quốc Đợ Layer, không chỉ có không có nửa điểm lui lại ý tứ, ngược lại giống như là bị kích phát rồi huyết tính đối mặt Trương Sơn cuồng bạo hỏa lực, bọn hắn lại xông đến càng thêm hung mãnh. Nhìn xem những này Tần Quốc Đợ Layer, không chết không thôi tư thế, giống như Trương Sơn là một tội ác tẩy trời tội nhân lớn đồng dạng. Trương Sơn không khỏi cảm thán, bá khí vương giả phát cuồng, cũng thật là nhiều ác vô song quân tử cùng hắn so ra, quả thực chính là cái đệ đệ. Bất quá, những này Tần Quốc Đợ Layer, mặc dù xông đến rất mạnh, nhưng là trương sơn hoàn toàn không thèm để ý dù sao nhiệm vụ này tạm thời là làm không được vậy liền giết một đợt đi chờ giết đủ lại trở về chờ đến thiên thần hạ phàm kỹ năng tiếp tục thời gian biến mất về sau hắn hay dùng định vị châu truyền tống chạy đường không cùng những người này chơi trương sơn một bên công kích một bên lưu ý lấy thiên thần hạ phàm tiếp tục thời gian khi thấy thiên thần hạ phàm trạng thái vừa biến mất ngay mắt trương sơn trực tiếp sử dụng định vị châu chạy đường trực tiếp liền trở về chấn ma thành phụ thành chủ bia đá nơi hiện tại định vị châu tạm thời có hai cái cố định vào độ một là gờ dì đồng hoàng một cái khác chính là chấn ma thành Còn có một tọa độ, liền giữ lại ngẫu nhiên sử dụng. Cũng tỷ như lần này, Trương Sơn liền đem cái thứ ba tọa độ, định ở Thiên Thủy Thành thu diệp cánh rừng đồ. Trương Sơn sử dụng định vị châu, truyền tống rời đi. Hiện trường lưu lại một mặt ngậm bức tần quốc tở lệ đặc biệt là bá khí vương giả, hắn vô cùng phiền muộn. Bọn hắn phi đi như vậy lớn kình, vẫn vẫn là không có giữ Trương Sơn lại. Trên thực tế, Trương Sơn đã có nhiều lần ở tại bọn hắn trước mặt biến mất qua. Lúc bắt đầu, bá khí vương giả cho rằng Trương Sơn là lấy được cái gì quần chủng, tỷ như nói ổn tân loại, hoặc thuần di loại quần chủng. Nhưng là hiện tại xem ra, sự tình cũng không phải là đơn giản như vậy. Liên không nói, ở nơi này trong trò chơi có hay không loại này con trùng. Liên xem như có, kia Trương Sơn vậy không có khả năng, vẫn luôn có thể làm trò đến a. Mỗi lần bọn hắn đánh tới thời khắc mấu chốt, Trương Sơn luôn có thể im hơi lặng tiếng chạy mất. Bọn hắn phí đi nửa ngày kỉnh, mới đưa Trương Sơn mà miễn kỹ năng tiêu hao hết. Kết quả con vịt đã đun sôi, lại bay. Cảm giác này, đừng đề cập có bao nhiêu khó chịu. Nhưng mà, không thấy chính là không thấy. Bọn hắn cũng không biết, Trương Sơn là ẩn thân ở phụ cận. Vẫn là tuấn di chạy xa. Dù sao bọn hắn cũng tìm không được nữa Trương Sơn tung tích. Buổi tối hôm nay, chúng ta ngay ở chỗ này cày quái đi, chờ Bồ Tát Sáu Nòng trở về. Hắn không phải muốn làm nhiệm vụ sao? Ta liền không tin, hắn sẽ không trở về. Ba Khí Vương giả cắn răng miễn lợi, đối xung quanh Tần Quốc Đợi Lai ơ nói. Được, chúng ta nghe Vương giả cự. Buổi tối hôm nay hãy cùng Bồ Tát Sáu Nòng tiêu hao rồi. Tại Trương Sơn biến mất về sau, còn dư lại Tần Quốc Đợi Lai ơ, phân tán tại Thu Diệp cánh rừng đổ cày quái đến như ngã xuống đất người. Vậy bắt đầu từ từ, được phụ trợ phục sinh kéo lên. Trương Sơn tại truyền tống rời đi về sau, đối với Bá Khí Vương giả bổ trí cũng không hiểu rõ tình hình. Bởi vì hắn hiện tại. Chính Lâm vào một cái ngoại ý muốn trong vui mừng. Nguyên bản hắn còn định tính chờ thêm bên trên 1-2 giờ, tái sử dụng định vị châu truyền tống về thu diệp lâm đổ, tiếp tục đi đem nhiệm vụ làm xong. Nhưng mà khi hắn mở ra nhiệm vụ bảng thời điểm, phát hiện nhiệm vụ đã hoàn thành. Cuối cùng kia hạng nhiệm vụ cần vật liệu, không biết từ lúc nào bị hắn soát đi ra. Trương Sơn hoàn toàn không nghĩ tới còn sẽ có loại này kinh hỉ. Vừa rồi đánh nhau thời điểm làm được có chút kịch liệt, hắn căn bản cũng không có thời gian đi chú ý vật phẩm rơi xuống đến mức là lúc nào đem vật liệu tuôn ra đến, hắn đều không biết. Bất quá những này cũng không trọng yếu chỉ cần đem nhiệm vụ cần vật liệu, xoát đến tay là được. như vậy cũng tốt, lần này hắn cũng không cần, lại đi thu diệp cánh rừng đồ rồi, trực tiếp đi tìm an kỳ sinh. vui thích. chương 454 thiên ứng vương nước mắt. chương 454 thiên ứng vương nước mắt đã nhiệm vụ đã giải quyết, đó là đương nhiên là tranh thủ thời gian đi tìm an kỳ sinh giao nhiệm vụ, xoát tài liệu nhiệm vụ giải quyết về sau. lần này an kỳ sinh hẳn là muốn bắt đầu giúp hắn chữa trị thần khí đi. luôn không khả năng nói, còn có những nhiệm vụ khác. nếu là như vậy, trương sơn thật sự liền muốn mắng lươn rồi, vì chữa trị kiện thần khí này dây chuyển hắn đều làm, gần 10 ngày nhiệm vụ. Mỗi ngày đều là các loại soát, hơn nữa còn có cần hắn chạy đến người khác trên địa bàn, đi tẩy quái nhiệm vụ đây cũng chính là hắn Trương Sơn, thay đổi những người khác đến lời nói. Tám thành là không giải quyết được, những nhiệm vụ này. Trải qua cái này 7, 8 ngày 4, 3, cũng hẳn là đến, hắn thu hoạch lúc đi. Mặc dù so với Phong Vân Băng băng tới nói, Trương Sơn làm nhiệm vụ thời gian còn không tính nhiều. Dù sao Phong Vân Băng băng đều quét hơn nửa tháng vật liệu. Tiêu tốn thời gian so Trương Sơn phải hơn rất nhiều. Nhưng là Trương Sơn cả nh nhia. Nếu bàn về nhiệm vụ độ khó lời nói, nhất định là Trương Sơn nhiệm vụ muốn càng khó. Nếu không, vậy không có khả năng kéo hắn thời gian lâu như vậy. Lấy trương sơn mạnh như vậy thực lực đều muốn làm đến 8 9 ngày thời gian, cuối cùng mới đem nhiệm vụ giải quyết. Hắn làm những nhiệm vụ này, có thể không có sao. Hy vọng lần này, có thể trực tiếp chữa trị thần khí đi được rồi, chờ hắn đi tìm đến An Kỳ Sinh, đem nhiệm vụ giao xong về sau, liền biết kết quả rồi. Cũng không biết, cái này đêm hôm khuya khoắt thời điểm, An Kỳ Sinh có phải hay không tại cương vị a cũng đừng chờ hắn chạy tới thời điểm. Lao đầu kia còn đang ngủ, vậy liền lúng túng. Truyền tống đến Tây Đô, còn phải hoang một vạn kim tệ đâu. Mặc dù bây giờ Trương Sơn không thiếu tiền, nhưng là cũng không thể tùy tiện lãng phí đi. Trương Sơn thu thập tâm tình không còn nghĩ lung tung. Hắn trước đọc đầu trở lại đương Dương Thành, sau đó tuấn di đến nhà kho, đem hắn tổn lấy tài liệu có thần tính, toàn bộ lấy ra. Mặc dù lần này An Kỳ Sinh chưa hề nói cần tài liệu có thần tính, nhưng là Trương Sơn biết rõ, chữa trị thần khí sao có thể thiếu đến cái này? Vẫn là đều mang lên đi, miễn cho chờ chút lại muốn chạy một chuyến. Khoan hay nói, thông qua khoảng thời gian này tích lũy, Trương Sơn đã tích trữ hơn 10 cái tài liệu có thần tính. Trong đó tuyệt đại bộ phận đều là hắn tại phòng đấu giá bên trên nhặt nhạnh chỗ tốt đập tới, chỉ có một tài liệu có thần tính, là hắn tại từ nhỏ bộ thời điểm, ngoài ý muốn tuân ra đến. Tương đối thần khí nhiệm vụ phẩm tới nói, tài liệu có thần tính coi như tương đối dễ dàng làm. Từ từ tích lũy vẫn là có thể làm cho đến đem tài liệu có thần tính lấy ra về sau. Trương Sơn tuấn di đến truyền tống đại điện, sau đó truyền tống đến Tây Đô. Khi hắn đi tới An Kỳ Sinh phòng thí nghiệm luyện kim thời điểm, phát hiện phòng thí nghiệm tiểu viện đại môn chính mở rộng ra. Thần tượng An Kỳ Sinh, trên đầu đỉnh lấy cái lớn dấu chấm hỏi, đứng tại trong tiểu viện ở giữa, ngẩng đầu nhìn trời. Cái này khiến Chương Sơn có chút không hiểu đâu. Cái này đêm hôn khuya khoắt, bầu trời có gì đáng xem? Chẳng lẽ là nhìn trăng sáng sao? Bất quá, hắn cũng không quan tâm cái này. Chỉ cần An Kỳ Sinh lão nhân này còn tại là được, mà lại An Kỳ Sinh trên đầu có cái lớn dấu chấm hỏi. Cái này liền nói rõ, Trương Sơn là có thể tiến lên cùng An Kỳ Sinh đối thoại. Hắn nguyên bản còn lo lắng lão nhân này đi ngủ đâu. Dù sao giống An Kỳ Sinh dạng này, nờ tở cở cở u nờ g những cái kia cửa hàng nờ tở cở cũng không giống nhau. Bọn hắn có lúc là sẽ biến mất, cũng không phải là giống cửa hàng nờ tở cở như thế, mỗi ngày 24 giờ đều cố định ở một cái địa phương. Nhìn thấy An Kỳ Sinh vẫn đang, Trương Sơn liền vội vàng tiến lên nói: "Đại sư, ban đêm tốt." An Kỳ Sinh cũng không để ý tới Trương Sơn, mà là tự lẩm bẩm nói: "Tối hôm nay trăng sáng thật đẹp a." Trương Sơn có chút im lặng, thân mẹ nó muốn cùng ngươi kéo trăng sáng. Lão tử là đến giao nhiệm vụ a, nếu như không phải nhìn thấy An Kỳ Sinh đầu, đỉnh lấy cái lớn dấu chấm hỏi lời nói. Trương Sơn cũng còn coi là, mình còn có nhiệm vụ gì, không có làm xong đâu. An Kỳ Sinh trên đầu, đỉnh lấy cái lớn dấu chấm hỏi. Vậy đã nói rõ, hắn nhiệm vụ đã hoàn thành, hiện tại có thể lên đi đối thoại giao nhiệm vụ nhìn thấy An Kỳ sinh đầu đuôi không gấp, Trương Sơn liền trực tiếp tiến lên hỏi: Đại sư, ngươi muốn vật liệu, ta đã tìm đủ, hiện tại có thể bắt đầu, giúp ta chữa trị thần khí sao? Hả? Là ngươi a người trẻ tuổi, ngươi mới vừa nói cái gì tới? Nhìn thấy An Kỳ sinh phản ứng này, Trương Sơn vô cùng phiền muộn, hợp lấy hắn vừa rồi hỏi được này, là hỏi cái tình mình, hắn đành phải lặp lại nói: Đại sư, ngươi muốn vật liệu, ta đã tìm đủ, có thể giúp ta chữa trị thần khí sao? Trương Sơn sau khi nói xong, nhanh lên đem sở hữu vật liệu đưa tới, An Kỳ sinh tiếp nhận vật liệu về sau, tùy ý nhìn qua sau đó liền nói với trương sơn thiên ưng vương cái này dây chuyền hư hao thực tế quá nghiêm trọng thần tính sói mòn gần hết bây giờ còn cần một cái tài liệu có thần tính kích hoạt thần khí bên trong thần tính nghe xong an kỳ sinh lời này trương sơn tranh thủ thời gian xuất ra một cái tài liệu có thần tính lần nữa đưa tới sớm biết an kỳ sinh sẽ đến một màn này lấy hắn hai lần trước kinh nghiệm chữa trị thần khí thời điểm làm sao lại không cần tài liệu có thần tính đâu mặc dù trước đó an kỳ sinh cũng không có nói nhưng là trương sơn y nguyên sớm đã chuẩn bị kỹ càng cái này không vừa vặn liền phái công dụng tránh khỏi hắn đi một chuyến nữa. An kỷ Sinh tiếp nhận tài liệu có thần tính về sau, đối tượng Sơn mở miệng nói ra. Người đi theo ta đi, hiện tại bắt đầu chữa trị cái này dây chuyển. Nghe tới An kỷ Sinh lời này, Trương Sơn tâm cuối cùng là để xuống. Mẹ nó, làm lâu như vậy nhiệm vụ. Thanh này rốt cuộc ổn. Hắn hiện tại chỉ cần ngồi đợi thần khí xuất thế là được. An kỷ Sinh đang nói xong về sau, liền xoay người đi hướng bàn điều khiển. Trương Sơn theo sát tại sau lưng, hắn cũng không phải muốn học chút gì đây là trong trò chơi, chỉ dựa vào nhìn là cái gì đều học không được. Học kỹ năng phải sách kỹ năng, học sinh sống nghề nghiệp phải bản vẽ hoặc phối phương. Trương Sơn theo sát sau lưng An Kỳ Sinh, thuần khí là một loại chờ mong cảm giác. Rất nhanh hắn liền lại có một cái thần khí tới tay, có thể không chờ mong á đi tới bàn điều khiển phía trước về sau. An Kỳ Sinh thay đổi trước đó loại kia, cái gì cũng không đáng kể dáng vẻ, mà là một mặt trịnh trọng, đem kỳ quái tảng đá lấy ra, thận trọng nói tại bàn điều khiển bên trên. Sau đó hai cánh tay không ngừng vung đẩy, các loại vật liệu cùng bộ kiện không ngừng vùi đầu vào bàn điều khiển bên trên. Ban điều khiển chậm rãi vận chuyển, các loại quan mang không ngừng lấp lóe ước chừng mấy phút về sau, An Kỳ Sinh ngừng tay bên trên động tác, ban điều khiển cũng chậm chậm ngừng vận chuyển một cái tinh xảo dây chuyển hiện ra tại bàn điều khiển bên trên ở dưới ánh trăng dây chuyển lóng lánh vô hình lưu quang an kỷ sinh đang chờ đợi sau một lát từ bàn điều khiển bên trên đem dây chuyển lấy ra đưa cho trương sơn nói may mắn người trẻ tuổi dây chuyển chữa trị được rồi hy vọng ngươi có thể đem thiên Lương vương một cái khác chiếc nhẫn vậy tìm tới để tiền bối thần khí lại xuất hiện qua mang trương sơn phi thường kích động tiếp nhận dây chuyển cũng đối an kỷ sinh hỏi đại sư cảm ơn ngươi ta sẽ tiếp tục cố gắng đúng rồi liên quan tới thiên ưng vương hệ trang sức một cái khác chấp nhận ngươi có cái gì manh mối sao trương sơn thộtột liền hướng bên trên bỏ Hắn đương nhiên cũng muốn đem Thiên đương Vương hệ liệt trang sức toàn bộ làm đủ, nhưng là cái này đồ vật, hắn hoàn toàn không biết muốn từ nơi nào hạ thủ. Hắn lấy được cái thứ nhất chiếc nhẫn, kia là trò chơi bắt đầu không bao lâu thời điểm. Tại phòng đấu giá bên trên, nhặt nhạnh chỗ tốt nhặt được đến như cái này dây chuyền thì là tại quái vật công thành hoạt động về sau, mở Bảo Dương mở ra. Hai thứ này vật phẩm thu hoạch con đường, hoàn toàn liền không có liên quan. Trương Sơn làm đến cái này hai cái trang sức, thuần túy là dựa vào vận khí đến như còn giữ lại cái kia Thiên Ưng Vương chiếc nhẫn, nếu như không ai chỉ điểm lại nói, hắn vẫn chỉ có thể dựa vào vận khí đương nhiên chỉ dựa vào vật khí, vậy thì có quá nhiều ngẫu nhiên tính, có lẽ hắn vĩnh viễn vậy tìm không thấy một cái khác chấp nhận. cho nên vì tìm tới cuối cùng chiếc nhẫn kia, trương sơn chỉ có thể mặt dạng mày dày, hướng an kỳ sinh nghe nói. an kỳ sinh làm trong trò chơi, thần tượng cấp chẳng biết đến sự tình, nhất định là vô cùng nhiều. trương sơn đương nhiên phải nghĩ biện pháp nhiều đảo móc một lần, nói không thể liền có thể thăm dò được một đầu manh mối. có lẽ có thể để hắn thiếu phấn đấu thật nhiều ngày đâu. ta đây cũng không biết, nghe nói là thất lạc tại thiên môn quan bên ngoài. nghe tới an kỳ sinh trả lời, trương sơn vô cùng thất vọng. cái này mẹ nó. Không phải là là cái gì đều không nói nha. Cái gì gọi là thất lạc tại thiên môn quan bên ngoài? Kia không liền nói, muốn tại thiên môn quan trong địa đồ, đánh quái cày quái buốt mới có thể tuân ra đến. Thế nhưng là thiên môn quan địa đồ như vậy lớn, giá quái cùng buốt vô số. Cái này khiến hắn muốn từ nơi nào làm lên. Ngay cả cái đại khái phạm vi cũng không có. An Kỷ Sinh nói, đối với Trương Sơn tới nói, hoàn toàn liền vô dụng a, nhưng là Trương Sơn hay là chưa từ bỏ ý định, hắn tiếp tục đối với An Kỷ Sinh hỏi. Đại sư, ngươi biết tiên ưng vương một cái khác chiệp dẫn, thất lạc tại thiên môn quan bên ngoài vị trí nào? Hoặc là ở đâu chút ma tộc trên tay sao? Thời gian trôi qua quá lâu, đã không nhớ gì cả. Nghe nói như thế, Trương Sơn kem chút ngày dựng lên. Mẹ nó, nguyên lai An Kỳ Sinh thật vẫn biết rõ, chỉ là hắn hiện tại quên đi, hoặc là nói là không muốn nói cho Trương Sơn. Cái này không thể được, nhất định phải nghĩ biện pháp hỏi ra. Chi ít cũng được hỏi một cái. Đại Khái Phương hướng đi. Nếu như có thể hỏi cái Đại Khái Phương hướng lời nói, kia Trương Sơn về sau cũng tốt tính nhắm vào đi cày quái, hoặc đánh một nhà. Nói không chừng là có thể đem Thiên Ung Vương hệ liệt trang sức cái cuối cùng chấp nhận, cho đem tới tay đầu. Trương Sơn tiếp tục đối với An Kỷ Sinh hỏi. Đại sư ngươi cẩn thận hồi ức một lần, là trong thành ma tộc vẫn là ngoài thành ma tộc, đem thiên lương vương chấp nhận nhặt đi rồi. Trương Sơn quyết định dùng phương pháp bài trừ, từ từ hỏi. Dù sao hiện tại An Kỳ Sinh trên đầu dấu chấm hỏi vẫn đang, tạm thời hắn còn có thể cùng An Kỳ Sinh đối thoại. Thiên môn quan trong địa đồ ma tộc chủ yếu là chia làm giải rác ở địa đồ nơi bên trong ma tộc chiến sĩ cùng các loại bộ sỹ lộ hại này ma tộc chiến sĩ cung bút nhiều vô số kể, còn có chính là những cái kia nốt ma tộc trong thành trì ma tộc. Nếu như là tại ma tộc thành trì bên trong, vậy còn dễ làm, cái phạm vi này liền có thể thu nhỏ rất nhiều. Trước mắt tờ layer, tổng cộng cũng liền phát hiện hai tòa ma tộc thành trì, trong đó một tòa đã bị Trương Sơn đánh hạ, biến thành trấn ma thành, một tòa khác phát hiện mới thành trì, gọi song tử thành, trong thành ma tộc đều là trên 70 cấp quái, tạm thời vẫn chưa có người nào có thể đánh được động. Nếu như Thiên đương Vương chấp nhẫn, là ở ma tộc thành trì bên trong lời nói, có lẽ ngay tại song tử thành bên trong. Nếu như như vậy, vậy thì dễ làm rồi. Chờ Trương Sơn lên tới 50 cấp thời điểm, liền đi công thành, nhất định có thể đem chấp nhẫn, cho tuân gia tới. Nghe tới Trương Sơn chạ hỏi, An Kỷ suy nghĩ một lát, trả lời nói: ta giống như nghĩ tới, là một đôi song tử ma, nhặt đi rồi thiên ưng vương một cái khác chấp nhẫn. An Quỷ Sinh đang nói xong về sau, trên đỉnh đầu dấu chấm hỏi liền biến mất. Trương Sơn hiện tại không có nhiệm vụ bên người, cũng không còn có thể cùng hắn đối thoại. Bất quá, cái này đã không trọng yếu. Trương Sơn đã đã hỏi tới mấu chốt nhất tin tức. Thiên ưng vương chấp nhẫn, tại một đôi song tử ma trên thân đến như nói song tử ma ở đâu. Trương Sơn suy đoán, hẳn là ma tộc song tử thành thành chủ đi. Nếu không, tòa thành chỉ kia làm sao lại gọi là song tử thành đâu được rồi, chứ không nên nghĩ quá nhiều. Chờ hắn lên tới 50 cấp thời điểm đem ma tộc song tử thành đánh xuống, đem ma tộc thành chủ chém, liền biết là không phải, cuối cùng là bộ đến một đầu, đầu mối hữu dụng. Trương Sơn tâm tình vui thích, một cái thần khí đoạt tới tay, một kiện khác thần khí, cũng có một tia manh mối. Hắn khoảng thời gian này cố gắng, cuối cùng là không phí công. Nhìn thấy An Kỳ Sinh, trên đầu dấu chấm hỏi biến mất. Trương Sơn cũng không có lại tiếp tục hỏi thăm. Trên đầu không hỏi hào nở bạc cỡ, đối với Đợi Lễ Ước tới nói, đó chính là người gỗ. Phí lại nhiều miệng lưỡi, cũng sẽ không có nửa điểm tác dụng. Thần khí đã chưa chỉ tốt, sự tình tạm thời có một kết thúc. Trương Sơn trực tiếp đọc đầu trở lại Đương Dương Thành. Hắn từ trong ba lô đem mới xây phục thần khí dây truyền trang bị bên trên, sau đó xem xét thuộc tính. Vừa rồi hắn chỉ lo được, hướng An Kỳ Sinh, nghe ngóng một cái khác trước nhận hạ lạc. Kiện thần khí này dây truyền thuộc tính, hắn còn chưa kịp xem xét đâu. Thiên Dương vương nước mắt, thần khí, lực công kích vật lý 3000, 3000, nhanh nhẹn 600. Trang bị đẳng cấp, phong ấn, trước mắt đẳng cấp cấp 40, thần khí sẽ theo tở lệ đẳng cấp tăng lên mà từng bước giải phong, mỗi 10 cấp giải phong một lần. Bên bị, vĩnh viễn không bại bỏn, khóa lại tở lệ Bồ Tát 6 nòng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 Trương Sơn cẩn thận tra xét, thần khí dây truyền thuộc tính cùng đặc hiệu. Mặc dù tại Miêu Tả bên trên, cái này dây truyền cùng Thiên Ưng Vương chấp nhận có một ít khác biệt, nhưng là tại hiệu quả bên trên, cả hai trên cơ bản hoàn toàn nhất trí. Cả hai thêm lực công kích cùng nhanh nhẹn thuộc tính đều là giống nhau, đều là thêm 3000 điểm công kích lực, 600 nhanh nhẹn thuộc tính. Tại đặc hiệu phương diện cũng kém không nhiều, chỉ là đặc hiệu cách gọi hơi có khác biệt. Thiên Ưng Vương chấp nhận cái thứ hai đặc hiệu là vỡ nát, mà cái này dây truyền cái thứ hai đặc hiệu gọi là bi tĩnh. Bất quá hiệu quả lại là một dạng, đều là gia tăng 10% tổn thương đến như các ba cái đặc hiệu, hoàn toàn là một dạng Một cái gia tăng 10% lực công kích đặc hiệu, một cái gia tăng 10% hút máu đặc hiệu, cộng thêm một cái thông dụng đặc hiệu, thần thánh một kích. Mặc dù không có đặc biệt sáng chói đặc hiệu, nhưng là cái này bốn cái đặc hiệu đều rất tư dụng. Tại trang bị cái này thiên ưng vương nước mắt về sau, trùng sơn hút máu hiệu quả đã đạt đến 25%. Hai cái thần khí trang sức, cấp thêm 10% mặt khác hắn còn có một cái, sinh mệnh chuyên chú kỹ năng bị động, cũng có thể lại tăng thêm 5% hút máu hiệu quả, 25 hút máu hiệu quả, có thể nói là vô cùng mạnh. Lấy hắn bây giờ tổn thương phát ra năng lực, nếu như lại thêm bắn nảy bị động nói, dựa vào hút máu hiệu quả Hắn không sai biệt lắm chính là vô địch, trừ phi là bị choáng váng kỹ năng không chế lại. Nếu không, bây giờ trương sơn thật sự rất khó chết. Không được nói vợ lê đánh không chết hắn, liền ngay cả yếu một ít thực tên bột đoán chừng vậy đánh không chết hắn rồi. Chỉ cần bột xung quanh còn có tiểu quái tồn tại, có thể làm cho hắn bắn nảy bị động, phát huy ra tác dụng tới. Trương sơn hiện tại hoàn toàn có thể làm được, một người đơn đấu những cái kia yếu một ít thực tên bột quả thực là mạnh vô địch. Lại thêm một cái thân khí, trương sơn kiểm tra một hồi, bản thân thủ tính. vai diễn bồ tát sáu nòng, nghề nghiệp thợ săn, xương hảo nhân tộc anh hùng. Đeo, Ma tộc Khất Đinh, Công nhân, 152361, Giàu quý, Đảng cấp, cấp 48 điểm sinh mệnh, 516.889, MT, 23.100, Lực công kích vật lý, 27.01628.112, Lực lượng, 2.186, Nhanh nhẹn, 5.728, Trí lực, 2.186, Phong ngự, 4.850, May mắn, 9, Thiên phú, Bị động chi vương, Mỗi khi giết chết quái vật, có tỷ lệ ngẫu nhiên thu hoạch được quái vật trên người một cái kỹ năng bị động, phát động tỷ lệ một phần một triệu. Kỹ năng 1, nổ đầu, bị động, kỹ năng 2, thuần hóa, kỹ năng 3, mắt ưng, bị động, kỹ năng 4, cuồng bạo. Dạng này vai diễn thuộc tính, xem ra cũng rất dễ chịu. Lần trước tại chiếm lĩnh trấn ma thành thời điểm, hệ thống trước sau phần thưởng hắn, hai lần toàn thuộc tính thêm 1000 để Trường Sơn bây giờ thuộc tính, càng thêm sung mãn, mà không phải giống như kiệu trước đây, chỉ có nhanh nhẹn thuộc tính đột xuất. Cái khác cơ hạng thuộc tính, thậm chí chỉ có 2 vị số, quả thực là ít đến thương cảm. Như bây giờ thuộc tính, xem ra là tốt rồi thấy nhiều rồi. Các hạng thuộc tính toàn hướng tăng cường. Hiện tại hắn cơ sở lực công kích vật lý đã sắp đến gần 3 vạn. Nếu như lại tính đến sách giết người, địa ban 100% lực công kích lời nói đó chính là sắp đạt tới, 6 vạn lực công kích rồi. Mà lại hai cái thiên nưng vương trang sức bên trên, có hai cái gia tăng tổn thương 10% đặc hiệu. Lại thêm sương hảo, lại tăng thêm 10% tổn thương. Hắn bây giờ tổn thương đã vượt qua 7 vạn. Nếu như lại thêm, đạo sĩ công kích chúc phúc trạng thái lời nói, khẳng định được vượt qua 8 vạn tổn thương rồi. Hắn mạnh như vậy tổn thương, dạng gì buột đánh không chết. Trương Sơn hiện tại có chút bành trướng hắn đều nghĩ trực tiếp đi tiến đánh ma tổng sông Tử Thành. Nhìn mình mạnh như vậy thuộc tính, cảm giác không cần chờ đến 50 cấp, hẳn là cũng có thể đánh được, 70 cấp thực tên một đi. Chỉ cần có một bang gia sức phụ trợ, cho hắn tăng máu là được đương nhiên, Trương Sơn cũng chính là tùy ý suy nghĩ một chút. Làm người muốn cước đạp thực địa. Công thành sự tình, tạm thời trước không cần phải gấp. Dù sao ma tộc thành trì chính là tại kia, người khác lại không đánh được, không sợ bị người cướp đi. Vẫn là qua một đoạn thời gian rồi nói sau. Chờ hắn lên tới 50 cấp thời điểm, như thế sẽ càng ổn một chút. Chờ lên tới 50 cấp thời điểm, trên người của hắn bốn kiện tân khí, còn có thể lại giải phóng một lần. Thực lực còn sẽ có chất biến. Mà lại, muốn lên tới 50 cấp, đối với Trương Sơn tới nói, cũng không phải chuyện quá khó khăn. Gần nhất khoảng thời gian này, hắn mặc dù vẫn đang làm nhiệm vụ, nhưng là Trương Sơn đẳng cấp cũng không có rơi xuống, hiện tại hắn đã lên tới 40 thằng cấp. Dù sao làm nhiệm vụ thời điểm, cũng là muốn một mực đầy quá nha. Mặc dù thăng cấp hiệu suất không có ở cỡ gì đồng hoang như vậy cao, nhưng là một mình hắn, càng càng nhanh á cho nên, cho dù là Trương Sơn, liên tục làm 8 9 ngày nhiệm vụ, hiện tại vẫn không có người tại đẳng cấp bên trên vượt qua hắn, thậm chí đuổi kịp hắn đẳng cấp người, cũng không có. Tại đẳng cấp bên trên tiếp cận nhất hắn, là Tâm Theo Ta Đạo. Vị kia đại lão hiện tại đã lên tới 47 cấp, muốn đuổi kịp Trương Sơn, hắn còn phải lại soát mấy ngày. Nhưng là Trương Sơn cũng sẽ không dậm chân tại chỗ nha, hắn hiện tại nhiệm vụ làm xong, lại có thể chuyên tâm cày quái thăng cấp. Thâm theo ta động nhất định là đuổi không kịp cấp bậc của hắn rồi. Nhân vật chính kỹ năng tập hợp 2021 tháng 12 năm 12 tác giả, Bồ Tát Sáu đồng. Nhân vật chính kỹ năng tập hợp. Theo nhân vật chính kỹ năng dần dần biến nhiều, đã không thích hợp nước tại chính văn, nếu không, ta sợ sẽ thu được một đống lớn lôi giao. Liên giấy tính tiền chương liệt một cái đi. Dựa theo kỹ năng thu hoạch được lộ tuyến Đem nhân vật chính kỹ năng, thống kê như sau. Sách kỹ năng, kỹ năng 1, nổ đầu, bị động, kỹ năng 2, thuần hóa, kỹ năng 3, mắt ưng, bị động, kỹ năng 4, cuồng bạo, kỹ năng 5, cuồng nhiệt, kỹ năng 6, chiến ý, kỹ năng 7, nhảy vọt, kỹ năng 8, bắn nảy, bị động, 9, ảnh phấn hân, 10, thiên thần hạ phàm. Công hội kỹ năng, kỹ năng 1, học nghệ tinh thông, kỹ năng 2, hỗ trợ, kỹ năng 3, linh hoạt, kỹ năng 4, cánh tay thông thiên. Kỹ năng tiên phú, kỹ năng 1, trọng kích, 2, ma kháng, kỹ năng 3, trao tặng lực lượng, kỹ năng 4, trọng sinh, kỹ năng 5 Sói hoang thiên phú, kỹ năng 6, điên cuồng, kỹ năng 7, sức tiến, kỹ năng 8, kích choáng, kỹ năng 9, thần lực, kỹ năng 10, đánh lui, kỹ năng 11, hổ đảm hùng tâm, kỹ năng 12, thị tối chống chết, kỹ năng 13, tinh chuẩn đả kích, kỹ năng 14, sinh mệnh chuyên chú, kỹ năng 15, bỏ rừng tân dựn. Trong đó kỹ năng thiên phú bên trong, bạo kích kỹ năng có 5 cái, nếu như tăng thêm kích choáng kỹ năng lợi nói, đó chính là 6 cái. Gia tăng lực công kích kỹ năng bị động có 4 cái. Thêm tốc độ đánh một cái. Hút máu kỹ năng một cái gia tăng sinh mệnh hạn mức cao nhất kỹ năng bị động hai cái, trong đó thần lực kỹ năng là thêm toàn thủ tính, lại thêm một cái ma kháng bị động cùng một cái trọng sinh bị động, hết thề có 15 cái kỹ năng bị động. Ta vẫn cho là nhân vật chính kỹ năng bị động đã đủ nhiều. Hiện tại thống kê một lần mới phát hiện, giống như vậy không tính quá nhiều a đằng sau phải thêm đại lực độ cho nhân vật chính nhiều đẩy một chút kỹ năng bị động, cho hắn làm lên hai cái trăm kỹ năng bị động. Hắc <cười> hắc, thuận tiện nhà danh một lần. Gần nhất mùa E.G hoặc C.N không còn nhìn quảng cáo được điểm tiền con đường, những cái kia nhìn quảng cáo đến đặt mua ủng hộ tiểu đồng bọn, không thấy làm cho vốn bị vùi dập giữa chợ đặt mua số liệu, trực tiếp bị chém năng lưng. Lấy bây giờ đặt mua số liệu đến xem, đoán chừng cũng chính là bản thân viết chơi. Trả tiền đặt mua người, thật sự là có ít. Tiếp tục kiên trì đi. Dù sao đây là 6 nòng tử quyển sách đầu tiên. Ta một mực là dự định, theo 2 triệu chữ tiêu chuẩn đến viết. Trước mắt 120 vạn chữ, lại viết cái 890 vạn chữ, không sai biệt lắm liền chọn bộ rồi ước chừng còn cần viết thời gian 4 tháng. Cũng không biết, đến tiếp sau tiền thù lao có thể cầm tới bao nhiêu. Nếu là ngay cả 3000 khối đều không kiếm nổi lời nói, vậy liền quá thảm đại đao sợ là muốn thu không ở khóc chít chít. Vì chính mình thêm dầu, cố lên. Chương 455, 50 cấp. Chương 455, 50 cấp. Thần khí đoạt tới tay về sau, chương Sơn trong lúc nhất thời cũng không biết muốn đi làm cái gì vì tốt. Hiện tại mới linh thần hơn 4 giờ sáng, đám tiểu đồng bạn còn không có nhanh như vậy online. Hắn muốn một người đi cậy quái sao? Làm nhiệm vụ thời điểm, kia là không có biện pháp đám tiểu đồng bạn lại không có nhiệm vụ giống nhau, không có khả năng mỗi ngày bồi tiếp hắn soát nhiệm vụ, chỉ có thể một mình hắn soát. Nhưng là bình thường tay quái thăng cấp vẫn là muốn nhiều mấy người, như thế mới náo nhiệt một chút nha một người cày quái vậy rất nhảm chán nha nhưng là lớn như thế lúc buổi tối đám tiểu đồng bạn đang ngủ đâu không ai ai, ai được rồi hay là mình một người đi gở gì đồng hoang cày quái đi chờ hắn quét lên 3, 4 tiếng cái khác đám tiểu đồng bạn cũng kém không nhiều đều lên tuyến. làm trương sơn đang chuẩn bị sử dụng định vị châu truyền tống đến gở gì đồng hoang thời điểm lúc này hắn đột nhiên nghĩ đến định vị châu bên trên còn có một cái toạ độ là định tại thiên thủy thành thu diệp lâm địa đồ đâu toạ độ này trương sơn còn chưa kịp hủy bỏ hắn rời đi thu diệp lâm địa đồ thời điểm vốn là dự định chờ thêm bên trên một hai giờ lại truyền tống về đi tiếp tục đem nhiệm vụ làm xong nhưng ai để hắn vật khí lại tốt như vậy chứ đang cùng tần quốc tơ lê đánh nhau thời điểm không biết làm gì thuận tiện liền đem nhiệm vụ cho làm xong hiện tại trương sơn ngay cả thần khí đều đã chữa trị hoàn thành đương nhiên cũng liền không dùng lại đi thiên thủy thành thu diệp lâm bản đồ toa độ này với hắn mà nói đã hoàn toàn không có ý nghĩa có thể lấy tiêu mất hắn cũng không biết hiện tại bá khí vương giả có đúng hay không còn mang người canh giữ ở thu diệp lâm địa đồ nếu như bọn hắn còn canh giữ ở nơi đó vậy liền phi thường thú vị hắc hắc trương sơn đều đã không có ý định lại đi qua bọn hắn coi như thủ đến thiên hoàng địa lão chú định cũng là huởng phí tâm tư. nghĩ tới đây, trương sơn nhịn không được, muốn đùa dỡn một chút bá khí vương giả. hắn ở thế giới kênh bên trên phát biểu nói, bá khí vương giả, các ngươi tại còn tại thu diệp lâm địa đổ sao? có thể hay không để cho mở một lần, để cho ta làm nhiệm vụ. chúng ta không ở, có gan tử ngươi liền đến đi. tình huống như thế nào? hôm nay bồ tát sáu nòng còn đi thiên thủy thành sao? vãi lều, bồ tát sáu nòng hôm nay đang làm cái gì? vừa rồi hắn còn tới qua chúng ta nơi này đâu? trương sơn ở thế giới kinh biên trên phát biểu, lập tức liên em, ngay tại cầy quái các quốc gia và layer cho nổ ra tới. không phải đâu. Bồ Tát Sáu Nòng cũng đi các ngươi liên quốc sao? Chúng ta triệu quốc hắn cũng đã tới. Mẹ nó, Bồ Tát Sáu Nòng đang làm cái gì? Hắn định đem các quốc gia thành trì đều đi dạo một lần sao? Hắn hẳn là tại làm nhiệm vụ a? Mẹ nó, hắn lại còn có thể tiếp được đến nhận chức vụ, Ao Đức có thể tiếp vào nhiệm vụ người. Các ngươi chờ đón họ, nhìn xem bảng trang bị đi. Vừa rồi bảng trang bị bên trên lại thêm ra một cái thần khí, Bồ Tát Sáu Nòng chạy khắp nơi, hẳn là tại làm thần khí đi. Mã, có phải thật vậy hay không a? Ta xem một chút. Thật mẹ nó quá phận, chúng ta ngay cả một cái thần khí cũng còn chưa từng nhìn thấy cái bóng. Bồ tát sáu nòng lại lấy được bốn kiện thần khí, quá không công bình. Đúng vậy à, quá không công bình. Cái này phá trò chơi còn kéo cái gì công bằng? Thuần túy chính là lắc lư người. Cũng không thể nói như thế. Bài trừ bồ tát sáu nòng bên ngoài, trò chơi này vẫn là tính công bình. Người anh em, người cái này mạch suy nghĩ thật mẹ nó tinh kỳ. Thế nhưng là tại sao phải bài trừ bồ tát sáu nòng đâu? Hắn cùng chúng ta chơi, cũng không phải là một cái trò chơi a khi hắn không tồn tại đi. Như thế chúng ta tài năng chơi đến vui vẻ một chút. Hát hát, ha. ha ha, ý nghĩ này có thể, thời đại mới a cơ. Mẹ nó, hơn nửa đêm cày quái còn muốn tới một cái như thế bi thương tin tức, làm sao lại bi thương? có tân thần khí xuất thế, kia không phải là cao hứng sao? cao hứng cái giám, thần khí cùng ta tay mơ này có nửa xu quan hệ sao? ngươi nên nghĩ như vậy, hiện tại thần khí càng ngày càng nhiều, nói không chừng rất nhanh, hệ thống liền sẽ bùng ra, thần khí lấy được con đường đâu? cái gì, là như vậy sao? người anh em ngươi có phải hay không? có nội tình gì tin tức? cái giám nội tình tin tức, hắn bất quá là để ý thắng thôi. khoan hay nói, vừa rồi kia người anh em, nói đến thật là có như vậy một chút đạo lý, thần khí thu hoạch được con đường. Sớm muộn muốn thảm mỡ, cũng không thể một mực để. Phong Vân công hội cho độc quyền đi. Không nên nghĩ quá nhiều, coi như bung ra thần khí thu hoạch được con đường, nhưng là cùng chúng ta đảm thái điều này, the Layer, có nửa xu quan hệ sao? Lời nói này có lý, tựa như bây giờ màu đỏ trang bị, chỉ cần đánh nổ màu đỏ buốt, liền sẽ tuôn ra tới. Nhưng là hiện tại lại có bao nhiêu người có thể làm đủ một bộ màu đỏ trang bị đâu? Toàn bộ trong trò chơi, có nguyên bộ màu đỏ trang bị người, sợ là ngay cả một vạn người cũng chưa tới đi. Lời này đâm tâm, ta mới hai cái màu đỏ trang bị. Giống ta loại này, một cái màu đỏ trang bị cũng không có liệu bi căn bản cũng không dám nói chuyện. Ha ha, đám thái điểu, đàn hoàng tày quái thăng cấp đi. Trương Sơn ở thế giới kênh bên trên, phát xong nói về sau, liền chuyển tống đến vợ gì Đồng Hoang. Hắn vốn là dự định đùa giỡn một chút bá khí vương giả. Nhìn xem cái kia trẻ con cứng đầu, có phải thật vậy hay không, còn mang theo một đám lớn người, canh giữ ở Thu Diệp Lâm địa đồ. Cũng không nghĩ đến, hắn phát biểu, thế mà đem cái khác tài quái ở layer cũng cho nổ ra đến, đến rồi. Những người này vậy thật là, đêm hôm khuya khoắt không chăm chú quái, nhìn cái thế giới làm gì nha. Lần này đệ bọn hắn, đem bá khí vương giả cho nhắc nhở. Trương Sơn mới vừa bắt ra một cái thần khí sự tình, cũng không phải là tất cả Elder đều có chú ý đến. Dù sao không có nhiều người, sẽ không có việc gì mỗi ngày đi xem xét trang bị bảng xếp hạng. Lần này mọi người đều biết, biết rõ hắn vừa rồi lại làm ra một cái thần khí. Kia Trương Sơn đêm hôm khuya khoắt, tại các quốc gia địa đồ chạy loạn nguyên nhân, cái khác Elder cũng có thể đoán ra cái đại khái. Biết rõ hắn hẳn là tại làm nhiệm vụ, làm thần khí. Hiện tại hắn đem thần khí đều đã làm ra tới đương nhiên cũng không cần, lại tiếp tục làm nhiệm vụ. Cái này cũng không chính là nhắc nhở Bá khí Vương giả sao? Lúc này Bá khí Vương giả chính mang theo một đám lớn người tại Thiên Thủy thành Thu Diệp Lâm trong địa đồ cải quái nguyên bản hắn còn nghĩ một mực thủ đến buổi sáng đi hắn cho rằng trương sơn nhiệm vụ còn không có làm xong nhất định là sẽ còn trở lại chỉ cần hắn mang người tiếp tục tại Thu Diệp Lâm địa đồ bảo vệ nhất định có thể thủ đạt được trương sơn mặc dù bá khí vương giả không biết trương sơn cái kia thường thường sẽ không hiểu thấu biến mất cơ chế rốt cuộc là dựa vào quyển trục vẫn là dựa vào cái khác cái gì đồ vật nhưng là bá khí vương giả cảm thấy mặc kệ trương sơn dựa vào là thủ đoạn gì nhất định là sẽ có hạn chế luôn không khả năng nói là có thể vô hạn sử dụng đi bọn hắn chỉ cần tiếp tục ở tại thu diệp lâm địa đồ bảo vệ liền có cơ hội ngồi sụm trương sơn sau đó loạn đao chém chết nhưng mà trên kênh thế giới đội leo phát biểu vô tình đem bá khí vương giả cho đánh thức trương sơn lại làm ra đến một cái thần khí nguyên bản bá khí vương giả thật đúng là không có chú ý đến cái này trải qua trên kênh thế giới đội leo phát biểu nhắc nhở về sau bá khí vương giả tranh thủ thời gian kiểm tra một hồi trang bị bảng xếp hạng quả nhiên phát hiện hiện tại bảng trang bị bên trên lại thêm một cái thần khí mà lại thêm ra kiện thần khí này vẫn là thuộc về trương sơn lần này hắn triệt để tỉnh ngộ lại vừa rồi trương sơn tại thu diệp lâm trong địa đồ soát gấu cho quái khẳng định chính là tại làm thần khí tương quan nhiệm vụ chỉ là trương sơn sớm đã đem nhiệm vụ làm xong mẹ nó trương sơn vừa rồi đã làm xong nhiệm vụ vậy tại sao còn muốn cùng bọn hắn tại kia liều sống liều chết cái này không phải liền là tại làm người buồn nôn a bá khí vương giả vô cùng phiền muộn đáng tiếc trương sơn không biết lúc này bá khí vương giả ý nghĩ nếu không hắn nhất định sẽ lớn tiếng kêu oan bởi vì tại bá khí vương giả dẫn người đi tìm đến thời điểm trương sơn cũng không có đem nhiệm vụ làm xong a lúc trước khi nhìn đến bá khí vương giả thời điểm trương sơn còn rất phiền đây này. Hắn chỉ là quá khứ làm nhiệm vụ, cái này đều không cho người làm. Chỉ là ở phía sau đến đánh nhau thời điểm, không biết làm gì, thuận tiện liền soát ra nhiệm vụ cần vật liệu. Cái này trương sơn thật đúng là không biết. Nếu không, hắn ăn nhiều không có việc gì. Sẽ một người cùng mấy vạn tần quốc tơ lẻ ở đánh nhau à đây không phải là tự tìm phiền phức sao? Vạn nhất không cẩn thận, bị người chém chết làm sao bây giờ? Mặc dù chính trương sơn bảo mệnh năng lực rất mạnh, hơn nữa còn có một cái, tùy thời đều có thể chạy đường định vị châu. Nhưng là đối mặt nhiều như vậy tần quốc tơ lẻ ai biết có thể hay không? Phát sinh chút ngoại ý muốn à vạn nhất bị người tráng đến chết lời nói coi như hắn muốn dùng định vị châu chạy đường đều dùng không ra dù sao tại bị choáng váng kỹ năng khống chế lại tình huống dưới hắn là vô pháp sử dụng định vị châu chạy đường Đại trưng sơn đã đem nhiệm vụ làm xong vậy bọn hắn tiếp tục tại thu diệp lâm địa đồ bảo vệ cũng không có bất cứ ý nghĩa gì bá khí vương giả có chút tạ tức giận đối cái khác tần quốc tờ lay ở nói đều riêng phần mình cày quái đi thôi bồ tát sáu nòng sẽ không lại đến rồi bá khí vương giả phi thường phiền muộn cái khác tần quốc tờ lay trong lòng cũng không dễ chịu bọn hắn hơn ba vạn người đêm hôm khuya quát không hảo hảo cày quái chạy đến thu diệp lâm địa đồ đến chính là vì đem trương sơn chém chết kết quả suy nghĩ cả nửa ngày trương sơn không có bị chém chết chính bọn hắn ngược lại là chết rồi không ít. vốn còn nghĩ chỉ cần bọn hắn tiếp tục thủ xuống dưới trương sơn khẳng định sẽ còn lại đến nhưng mà hiện tại mới phát hiện nguyên lai là bọn hắn cả nghĩ quá rồi trương sơn sớm đã đem nhiệm vụ làm xong lại không còn tới rồi nghĩ đến cái này những này tần quốc tờ layer quả thực phiền muộn trí tử nhưng mà kết quả chính là như thế bọn hắn cũng không thể tránh được chỉ được riêng phần mình trở về cày quái trương sơn cũng không biết những cái kia tần quốc tờ layer ý nghĩ lúc này hắn cũng đang cày quái đâu đám tiểu đồng bạn đều không ở vậy liền một người trước soát lấy đi trên thực tế một mình hắn cày quái thời điểm thăng cấp hiệu suất càng cao dù sao hắn hiện tại cày quái tốc độ gọi là một cái nhanh đơn ăn kinh nghiệm lời nói thăng cấp hiệu suất nhanh đến mức tốt nhất trương sơn một người tại gãy gì đồng hoàng tìm nơi hẻo lánh cày quái mặc dù bây giờ cũng có một phần nhỏ phong vân công hội thành viên tại gãy gì đồng hoàng suốt đêm cày quái nhưng là trương sơn cũng không có đi tìm những người khác hiện tại hắn cày quái đội ngũ đã cố định số dưới sau này sẽ là mang theo mấy cái tiểu đồng bọn một đợt soát Hắn lười đi tìm kỳ tử người, trước một người từ từ xoắt đi. Trương Sơn một bên cày quái, một bên tại diễn đàn game bên trên, khắp nơi dạo chơi. Thời gian chậm rãi trôi qua đến buổi sáng thời điểm, Phong Vân nhất đao online. Hắn nhìn thấy Trương Sơn tại tuyến, liền đối với hắn hỏi: "Sáu năm huynh, hôm qua lại lá gan suốt đêm." "Đúng thế, nhiệm vụ làm xong không?" "Làm xong? Làm xong? Ngươi đã đem thần khí làm được. Ta xem một chút." Phong Vân nhất đao tại trang bị bảng bên trên, kiểm tra một hồi về sau, nhịn không được bạo nói tục nói: "Quá, ngươi nhanh như vậy liền làm xong. Khá nhanh a." Không một chút nào nhanh được không? Ta đều làm 8 9 ngày nhiệm vụ. Mới làm 8 9 ngày nhiệm vụ, cũng có thể tính lâu sao? Nhân gia băng băng quét hơn 20 ngày vật liệu, mới đem thần khí nhiệm vụ giải quyết. Nghe tới Phong Vân Nhất Đao lời này, Trương Sơn trong lòng yên lặng nhả nhễnh. Phong Vân băng băng có thể cùng hắn so sao? Hắn cải quái tốc độ có bao nhanh, Phong Vân Nhất Đao không biết sao? Trương Sơn lời nhắc cùng hắn, tiếp tục ở đây để tài dây dưa. Trực tiếp cho Phong Vân Nhất Đao gửi đi tổ đội mời. Tốc độ tới một đợt cải quái, lập tức tới ngay. Phong Vân Nhất Đao tại gia nhập đội ngũ về sau, rất nhanh liền chạy tới Trương Sơn cái này bên cạnh. Hắn một bên cày quái, một bên hâm mộ nói, ngươi đều lấy được bốn kiện thần khí, ta mới một cái thần khí, ngươi làm sao lại làm nhanh như vậy đâu? Còn sớm đâu, ngay cả một nửa trang bị cũng chưa tới, còn kém xa lắm đâu. Vãi lều, chẳng lẽ ngươi nghĩ làm ra nguyên bộ thần khí sao? Ngươi ý nghĩ này quá điên cùng đi. Tạm thời đoán chừng không thể nào, loại phòng thủ trang bị liền không có nhìn thấy qua thần khí, có thể là hệ thống căn bản cũng không có cởi mở. Không có cũng bình thường đi, dù sao chúng ta bây giờ làm thần khí biện pháp là chữa trị tổn hại thần khí, những cái kia loại phòng thủ trang bị nếu là hỏng rồi lời nói, đoán chừng là ngay cả cặn bã cũng không có. <cười> chờ đi, chờ sau này hệ thống mở ra, càng nhiều đồ vật ra tới. Hai người bọn họ đang cày không bao lâu, những thứ khác đám tiểu đồng bạn lần lượt online. Bọn hắn tại biết rõ, trương sơn đem thần khí nhiệm vụ giải quyết, lại đạt được một cái thần khí về sau, đều là đặc biệt ao ước đặc biệt là tiểu yêu tinh đại cô nương này, mỗi lần nhìn thấy những người khác làm ra thần khí thời điểm, đều muốn chua xót một thanh. Lần này cũng không ngoại lệ. Nàng khi nhìn đến bảng trang bị bên trên, trương sơn thần khí dây chuyển về sau, đều không ngừng lại nhảy. Cái ống ca, chúng ta đi đánh bọn đi, ta cũng muốn thần khí, trước không vội đi chờ ta lên tới 50 cấp về sau lại nói, kém hai cấp ta liền lên tới 50 cấp, đoan trừng cũng chính là 7, 8 ngày sự. 7, 8 ngày thời gian quá dài, nếu không chúng ta vẫn là sẽ đi ngay bây giờ đánh một đi. Nghe tới tiểu yêu tinh không ngừng lại nhảy, ở bên cạnh tài quái phong vẫn nhất đau, đều có điểm nghe không nổi nữa. Tiểu yêu tinh ngươi đủ à, thần khí nhiệm vụ phẩm là muốn bạo, liền có thể bạo được đi ra sao? Coi như chúng ta đi đánh buột, vậy không nhất định liền có thể bạo được đi ra thần khí à? Coi như tuân gia thần khí nhiệm vụ phẩm, vậy không nhất định chính là ngươi dùng đi. Đừng nóng độ nha, thần khí cũng sẽ có. Đại gia đối tiểu yêu tinh lại nhảy, đều đã chán nghe rồi, cho nên đều không khách khí về đối. Thừa, các ngươi đều có thần khí người, đương nhiên không nóng này à? Đứng ở bên cạnh Ngô lão bản, theo sát lấy nói. Ta cũng không có thần khí đâu. Có ngươi chuyện gì nha, Lão Ngô ta phát hiện, ngươi cũng thay đổi hỏng rồi. Nghe nói như thế, Ngô lão bản trung thực mở miệng. Bọn hắn trong cái đội ngũ này, liền tiểu yêu tinh cùng Ngô lão bản, còn không có làm đến qua thần khí. Bất quá nói đi thì nói lại rồi, thần khí thật đúng là không phải. tốt như vậy làm đâu? Làm thần khí nhiệm vụ còn dễ nói. Mặc dù bây giờ nhiệm vụ càng ngày càng phiền phức. Nhưng làm mặc kệ nhiệm vụ có bao nhiêu làm liền, luôn có làm xong thời điểm. Chủ yếu là thần khí nhiệm vụ phẩm, thật sự là quá khó làm. Bình thường bột, căn bản liền sẽ không rơi đến như nói, muốn dựa vào soát tiểu quái, tuôn ra thần khí nhiệm vụ phẩm lời nói, kia phải vận may ngất trời mới được. Cũng chính là trương sơn, tại trò chơi lúc bắt đầu, Soát tiểu quái tuôn ra qua, món kia kỳ quái cài ống để hắn lẳng ra, trong trò chơi kiện thứ nhất thần khí đến như về sau thần khí nhiệm vụ phẩm, trên cơ bản đều là đánh nổ thực tiền bột rơi ra tới. Hơn nữa còn không phải, mỗi cái thực tiền bột đều sẽ rơi ra thần khí nhiệm vụ phẩm cái đồ chơi này cũng không là bình thường khó ra, nếu không cũng sẽ không đến bây giờ vẫn là chỉ có mấy người bọn hắn làm ra đến thần khí. Mặc dù cái khác tờ layer bây giờ còn không biết cụ thể muốn làm sao làm thần khí, nhưng là này chủ yếu là bởi vì cái khác tờ layer trên tay cơ hội liền không có thần khí nhiệm vụ phẩm. Nếu như thần khí nhiệm vụ phẩm đủ nhiều nói, người khác làm sao cũng hẳn là đã lục lọi ra phương hướng làm ra thần khí. Dù sao có bộ phận thần khí nhiệm vụ phẩm đã cho ra nhắc nhở, trực tiếp đi tìm lở tờ cờ liền có thể phát động nhiệm vụ đến bây giờ vẫn là không có cái khác tờ layer làm ra thần khí nguyên nhân lớn nhất ngay tại ở trên tay bọn họ không có thần khí nhiệm vụ phẩm liền xem như có cũng chỉ là cực thiểu số hơn nữa còn là loại kia không có minh xác nhắc nhở lợt cờ, cờ nhiệm vụ phẩm cái khác lợt lỡ không lấy được thần khí nhiệm vụ phẩm cũng coi là bình thường dù sao rất ít nghe nói có cái khác lợt lỡ thế lực đánh nổ không thực tên bột cổ tới bây giờ phần lớn thực tên bột đều là bị trường sơn bọn hắn đánh nổ. cái khác lợt lỡ thế lực chỉ có thể khi dễ cá biệt yếu nhược thực tiên bột sửa ai mạnh hơn một chút thực tiên bột bọn hắn liền đánh không lại nhưng là chân chính thực tiên bột lại sẽ có mấy cái là kém đâu. Những người khác đánh không lại thực tên Bột Cổ nên, căn bản là không có bao nhiêu cơ hội thu hoạch được thần khí nhiệm vụ phẩm. Vậy dĩ nhiên cũng liền, không làm được thần khí đón lấy mấy ngày thời gian, Trương Sơn đi theo đám tiểu đồng bạn, một mực tại Gở gì Đồng Hoàng cải quái. Hắn thanh điểm kinh nghiệm, cũng ở đây chậm rãi tăng trưởng. Ba ngày sau đó, Trương Sơn liền lên tới 49 cấp. Trương Sơn nhìn một chút thanh điểm kinh nghiệm, đánh giá một chút thăng cấp thời gian. Nhiều nhất chỉ cần tiếp qua 5 ngày thời gian, hắn liền có thể lên tới 50 cấp rồi ở nơi này mấy ngày thời gian bên trong. Thiên môn quan địa độ, vẫn rất náo nhiệt. Ba khí vương dạ tại lên tới cấp 40 về sau, trở nên vô cùng sinh động. Hắn thường xuyên mang theo một đám lớn người tại Thiên môn Quan trong địa đồ truy sát quốc gia khác Tơ Layer. Bất quá, hắn cũng không phải tùy tiện, quốc gia nào người đều giết. Bá khí vương giả chủ yếu là nhằm vào sở quốc Tơ Layer cùng triệu quốc Tơ Layer. Sở quốc Tơ Layer vậy cũng không cần nói. Trương Sơn bọn hắn cùng Bá khí vương giả, đây chính là cựu nhân cũ rồi. Bá khí vương giả không dám tới gở gì đồng hoang, tìm bọn hắn gây chuyện, cũng chỉ có thể tại Thiên Muôn Quan trong địa đồ truy sát cái khác sở quốc Tơ Cái khác sở quốc Tơ the đi theo phong vân công hội ở tại cùng một chiến tuyến bọn hắn hưởng thụ qua quốc chiến thắng lợi thành quả, tự nhiên cũng liền muốn gánh chịu đem đối ứng áp lực. Hắn và phong vân công hội có thủ đỡ layer thế lực, không dám tới gây sự với phong vân công hội, vậy còn không có thể chặt cái khác sở quốc đỡ layer a đến như nói triệu quốc đỡ layer. Vì sao lại bị bá khí vương giả nhầm bảo trường sơn cũng không biết, hắn cũng không có nghe nói qua triệu quốc trung nguyên thiết kỷ hội cùng bá khí công hội có cái gì xung đột đoán chừng là bá khí vương giả khả năng muốn đem quốc chiến đánh ra tới đi. Dù sao dựa theo hệ thống nhắc nhở quốc chiến mở ra điều kiện là cần hai nước đỡ layer ở giữa cựu hận giá trị đạt tới trình độ nhất định mới có thể mở ra chi tiết bá khí vương giả mang người tại thiên môn quan trong địa đồ liên tục náo loạn vài ngày thời gian trương sơn cũng không có thấy có quốc chiến mở ra thông cáo ra tới toàn bộ trò chơi cho tới bây giờ cũng chỉ bọn hắn sơ quốc cùng tần quốc ở giữa đánh qua một lần quốc chiến lần thứ hai quốc chiến cũng không biết sẽ ở hai quốc gia ở giữa phát động mặc dù nói quốc chiến thất bại trừng phạt sẽ phi thường nặng thế nhưng là nếu như đánh thắng quốc chiến lời nói phần thưởng kia cũng là vô cùng hấp dẫn người đặc biệt là đánh nổ đối phương thần thú pho tượng tất gia hoàn chỉnh thần khí chỉ bằng lấy cái này ban thưởng tất cả mọi người chờ mong nhà mình trận doanh sẽ có quốc chiến phát sinh đáng tiếc ở tại bọn hắn đánh qua lần thứ nhất quốc chiến về sau cái khác giữa các nước mặc dù vậy phát sinh qua các loại xung đột thậm chí có công hội thế lực cố ý tổ chức qua chuyên môn đại chiến lẫn nhau soát kiểu hận giá trị nhưng là bọn hắn vẫn không có đem quốc chiến cho soát ra tới trương sơn cảm thấy quốc chiến mở ra điều kiện cũng không hoàn toàn là dựa theo cụ thể kiểu hận giá trị tới mà là trò chơi hệ thống an bài hệ thống cảm thấy đến nên đánh quốc chiến thời điểm mới có quốc chiến xuất hiện nếu quả như thật có một cụ thể phát động quốc chiến kiểu hận giá trị lời nói những cái kia đại công hội còn không phải mỗi ngày đi xóa cùi hận giá trị á hệ thống hiển nhiên sẽ không để cho tờ layer khoan cái này chỗ trống thiên môn quan bên trong các loại hỗn loạn đại chiến phong vân thiên hạ căn bản cũng không có để ý tới mặc dù bá khí vương giả mang người khắp nơi truy sát sở cốt tờ layer nhưng là phong vân thiên hạ nửa điểm biểu thị cũng không có sở cốt tờ layer nhiều như vậy bọn hắn phong vân công hội làm sao có thể quản được tới toàn bộ phong vân công hội tờ layer mỗi ngày online về sau vẫn là bình thường đến gở gì đồng hoàng cày quái phía ngoài đại chiến căn bản là không ảnh hưởng tới bọn hắn bọn hắn chỉ cần truyền tống đến chân ma thành sau đó chạy mấy phút liền có thể chạy đến gỡ gì đồng hoang, không có có sẽ tìm không được tự nhiên, đến chấn ma thành phụ cận, đến chặn giết phong vân công hội người, bởi vì kia là hành động tìm chết. chân nhân đánh nhau nói, trương sơn đem truyền tống phí nâng cao, trực tiếp đóng cửa đánh cho ở nơi này chấn ma thành phụ cận, ai có thể đánh thắng được hòn họ, họ phong vân công hội? liền xem như cái khác chín đại công hội, toàn bộ liên hợp lại đều không được đây chính là trương sơn địa bàn, dám ở chỗ này cùng bọn hắn đánh nhau lời nói, quả thực chính là ngại kim tệ nhiều lắm. phía ngoài mưa gió, không có quan hệ gì với trương sơn, hắn hiện tại chính dành thời gian cậy quái thăng cấp. Hắn phải sớm một điểm lên tới 50 cấp. Trở lên tới 50 cấp về sau, hắn còn phải đi tiến đánh ma tộc thành trì đâu. Liền không nói cái kia Thiên Ưng Vương chấp nhận, khả năng tại ma tộc sông tử thành bên trong. Trương Sơn phải đi đem thành chủ đánh nổ đem sau cùng chấp nhất kia cho đem tới tay. Liền xem như thuần túy vì chiếm lĩnh thành trì, hắn cũng được đi đánh một đợt ta hắn cái này tại Phong Vân công hội bên trong, đánh xỉ dầu tồn tại đã sớm làm tới thành chủ. Nhưng là bọn họ công hội lão đại, Phong Vân Thiên Hạ vẫn còn chưa qua bên trên, làm thành chủ nghiện đâu. Cái này không được để cho lão đại qua một thanh làm thành chủ nghiện. Trương Sơn liên tục mấy ngày đều ở đây gọi gì đồng hoang trong địa đồ cải quái. Lại là 5 ngày thời gian trôi qua. Hán cuối cùng lên tới 50 cấp 100 cấp mức cao nhất, nhân vật chính đẳng cấp đã thăng một nửa. Vung Hoa chúc mừng. Chương 456, Tam đại thông cáo. Chương 456, Tam đại thông cáo. Trải qua liên tục mấy ngày phân chiến, một vệt sáng từ trên thân trương sơn dâng lên. Hán cuối cùng lên tới 50 cấp. Hệ thống nhắc nhở cùng hệ thống thông cáo liên tiếp không ngừng vang lên. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng ngươi lên tới 50 cấp. Hệ thống nhắc nhở, ngươi thần khí thủ pháo giải phóng, trước mắt đẳng cấp là 50 cấp. Hệ thống nhắc nhở, ngươi thần khí vương giả áo choàng giải phóng, trước mắt đẳng cấp là 50 cấp. Hệ thống nhắc nhở, ngươi thần khí thiên dung vương chiếc nhẫn giải phóng, trước mắt đẳng cấp là 50 cấp. Hệ thống nhắc nhở, ngươi thần khí thiên dung vương nước mắt giải phóng, trước mắt đẳng cấp là 50 cấp. Hệ thống thông cáo, bởi vì có tợ lỡ đẳng cấp lên tới 50 cấp. Thời mở tọa kỵ huấn luyện hệ thống, tợ lỡ có thể đến vương thành thái phó tự khinh nơi, đem tọa kỵ huấn luyện vì chiến đấu tọa kỵ. Hệ thống thông cáo, bởi vì có tợ lỡ đẳng cấp lên tới 50 cấp, nhân tộc thế lực lớn mạnh. Quái vật công thành hoạt động điều chỉnh, đến tiếp sau quái vật công thành hoạt động sẽ tại thiên môn quan. Quan thành phụ cận tiến hành, tình hình cụ thể mời xem xét web sẽ chính thức thông cáo. Hệ thống thông cáo, gia tăng linh khí, thần khí thu hoạch con đường, tình hình cụ thể mời xem xét web sẽ chính thức thông cáo. Liên tiếp hệ thống nhắc nhở cùng hệ thống thông cáo, Đem Trương Sơn đều nhìn hôn mê. Mẹ nó, lập tức tụt ra đến, nhiều như vậy nhắc nhở cùng thông cáo, làm cho hắn trong lúc nhất thời đều xem không tới. Tương đối Trương Sơn, nhìn có chút choáng. Trong trò chơi cái khác the layer, hoàn toàn sôi trào. Không nói người khác, liền ngay cả tại Chương Sơn bên cạnh, tài quái đám tiểu đồng bạn, đều sợ ngây người. Phong Vân Nhất Đao đang nghe hệ thống thông cáo thời điểm, ngay cả quái đều không quét, khiêng lưới búa lui lại đến một bên đồng thời lớn tiếng nói: "Nga, thần khí bung ra sao? Còn có cái kia tọa kỵ huấn luyện hệ thống, là một cái quỷ gì? Quái vật công thành hoạt động lại sửa lại sao? Mới sửa chữa bản hoạt động, chúng ta mới đánh qua hai lần đầu. Cái gì cũng không nói, nhanh đi nhìn web sẽ chính thức thông cáo." Liên tiếp không ngừng thông cáo xuất hiện, khiến cho vô số player ào ào thả tay xuống bên trên sự tỉnh. Mặc dù nói, các người chơi bình thường tẩy quái thời điểm, dạo chơi diễn đàn hoặc nhìn xem web sẽ chính thức cái gì, không có chút nào ảnh hưởng một bên cày quái một bên đi dạo hoàn toàn không chậm trễ nhưng là lần này thông cáo sau khi đi ra rất nhiều người cũng giống như phong vân nhất đau như thế ngay tại cày quái và layer ngay cả quái đều không quét rất tự nhiên thối lui đến một bên mở ra trò chơi website chính thức cẩn thận xem xét trong thông báo cho thật sự là lần này thông cáo nội dung để đại gia miên man bất định những này trong thông báo cho bất kể thế nào xem ra đối đại gia tới nói đều là đại hảo sự a tất cả mọi người vội vàng tiến vào website chính thức muốn mau sớm nhìn một chút cụ thể trong thông báo cho nhìn xem đến cùng sửa lại thứ gì đổ vỡ Thật sự là lần này thông cáo bên trong cải biến, hơi nhiều, mà lại cải biến cũng rất lớn đặc biệt là tại trong thông báo, mở ra thần khí thu hoạch được con đường. Cái này khiến vô số tờ layer, chan đây chờ mong ở tại bọn hắn hình ảnh bên trong, Trương Sơn chính là dựa vào thần khí, mới có thể như vậy treo tạc tiên. Hiện tại thần khí phải mở, vậy bọn hắn về sau, có đúng hay không cũng có khả năng làm được, giống Trương Sơn mạnh như vậy đâu. ngươi Trương Sơn có thần khí, ta cũng có thần khí. Dựa vào cái gì ta liền không có thể, giống như ngươi mạnh đâu đại gia chơi đều là một cái trò chơi đúng không tất cả mọi người buông xuống trong tay bên trên sự tỉnh hào hứng mở ra web xe chính thức xem xét trương sơn đồng dạng một bên cày quái một bên xem xét web xe chính thức thông cáo lần này thông cáo nội dung hơi nhiều là được thật lòng nhìn một chút nhìn xem đến cùng cải biến những cái kia đồ vật nhưng chớ đem ưu thế của hắn cho đổi không còn hắn đầu tiên xem xét hệ thống thú cưới cải biến thông cáo nhưng mà web xe chính thức nội dung cũng không so trước đó hệ thống thông cáo kỹ càng bao nhiêu đại khái nội dung chính là tạ lê ở có thể đến vương thành quái nhào chùa khanh nơi đó đem toại kỵ huấn luyện thành chiến đấu toại kỵ mà lại web xe chính thức thông cáo bên trên còn đặc biệt là nói rõ chiến đấu tọa kỵ chính là, đỡ lẽo có thể cưỡi trên ngựa tác chiến. Về sau đánh nhau thời điểm, rốt cuộc không cần xuống ngựa, có thể trực tiếp cưỡi ngựa công kích. Cái này cải biến, trương sơn nhìn cũng rất thoải mái. Có thể cưỡi ngựa công kích, đối với hắn như vậy rất có lợi. A cái này về sau, hắn cưỡi ngựa xích thú, ai còn có thể đem vây tới chém? Có thể cưỡi ngựa tác chiến, trương sơn không có khả năng để người khác có cơ hội đem hắn vây quanh. Hắn có thể một bên khoái mã chạy đường, vừa mở thương công kích. Thần cản giết thần, phật cản giết phật. Như vậy, người khác căn bản là không có cơ hội đem hắn vây quanh nhà. Trang diện này. Ngâm lại liền có chút phong cách. Bất quá, tọa kỵ huấn luyện hiệu quả, chỉ có thể tiếp tục 24 giờ. Nói cách khác, Tợ Lệ Ước nhất định phải mỗi ngày chạy tới Vương Thành tìm Quá Nhạo chủ khanh. Nếu không, đến ngày thứ 2 thời điểm, chiến đấu tọa kỵ liền sẽ biến trở về thành phổ thông tọa kỵ. Lại phải về khi đến ngựa tắt chiến đường xưa. Cũng may tọa kỵ huấn luyện phí tổn, vậy không tính quá đắt, chỉ cần 100 kim tệ, liền có thể huấn luyện một lần đương nhiên. Đây cũng chính là Đối Trương Sơn tới nói, không đắt lắm đối với kia gây nên phổ thông Tợ Lệ Ước tới nói, mỗi lần tọa kỵ huấn luyện, đoán chừng bọn hắn đều phải xoán suất cả buổi thời gian. Dù sao 100 kim tệ phí tổn, đối với phổ thông tới nói, vậy không tính ít. Rất nhiều tở Lêu suốt suốt cả ngày, vậy không nhất định có thể soát đến 100 kim tệ đâu, mà lại chạy tới Vương thành huấn luyện tọa kỵ. Chư tọa kỵ huấn luyện phí tổn bên ngoài, còn phải muốn ra truyền tống phí a truyền tống đến Vương thành, còn bổ sung cần, 100 kim tệ truyền tống phí đối với bình thường tở Lêu tới nói, chỉ là huấn luyện tọa kỵ chi tiêu, mỗi ngày liền phải phải tốn 200 kim tệ. Lần một lần hai vậy còn dễ nói. Huấn luyện cái chiến đấu tọa kỵ tới chơi chơi, đến một lần mới mẻ cảm vẫn được. Thế nhưng là nếu như muốn mỗi ngày như vậy làm lời nói, thật đúng là không có bao nhiêu tờ layer. Có thể có khả năng chiến đấu toại kỵ. Trương Sơn cảm thấy rất nhiều tờ layer. đoán chừng cũng chính là đồ cái mới mẻ. Lúc bắt đầu có thể sẽ huấn luyện chiến đấu toại kỵ. Chờ vượt qua sau một khoảng thời gian, huấn luyện chiến đấu toại kỵ tờ layer sẽ không có quá nhiều. Dù sao mỗi ngày muốn 200 kim tệ, một tháng liền cần 6.000 kim tệ đây cũng không phải là con số nhỏ. So Trương Sơn trước đó lúc làm việc một tháng tiền công còn nhiều. Phổ thông tờ layer làm sao có thể một mực tiêu đến lên số tiền này? Mọi người còn phải ăn cơm nha nếu là đem tiền đều ném tới trong trò chơi đi, vậy còn muốn không muốn sinh hoạt rồi. Bộ này mới mở thả chiến đấu hệ thống thu cưới, hiển nhiên là cho đốt tiền tợ lỡ chuẩn bị đương nhiên, cái này cũng không cần khắc quá ác. Thơ khác một điểm, liền có thể có khả năng chiến đấu tọa kỵ. Chiến đấu hệ thống thu cưới cởi mở. Nói tóm lại, đối trương sơn là có lợi. Ha ha, cái này tốt. Trương sơn chờ cái này chiến đấu hệ thống thu cưới, thế nhưng là đợi rất lâu. Hắn vốn đang coi là khả năng cần phải mua mới toại kỵ, tài năng thực hiện cưới ngựa tác chiến đâu. Hiện tại so với hắn trong tưởng tượng càng đơn giản, chỉ cần mỗi ngày huấn luyện một lần là được đổi mới toại kỵ tiền đều tiết kiệm được. Sau đó, trương sơn nhìn một chút, cái kia quái vật công thành hoạt động, đến cùng sửa lại thứ gì đổ vỡ. trương sơn cẩn thận kiểm tra một hồi, nhìn bên ngoài, phiên bản mới quái vật công thành hoạt động cũng không có biến hóa gì. ban thưởng vẫn vẫn là dựa theo cống hiến bảng xếp hạng, linh bảo dương. nhưng là, liên việc này động địa điểm thay đổi lời nói, kia ảnh hưởng có thể cũng quá lớn. trước kia là các quốc gia tờ layer tại nhà mình thành trì bên ngoài, riêng phần mình cày quái đánh bọn các đại quốc gia trận doanh ở giữa, không liên quan tới nhau. dù sao mình nhà liền có bọn có thể đánh, không ai sẽ chạy đến người khác trên địa bàn, đi tìm không được tự nhiên nhưng là hiện tại đổi thành tại Thiên môn Quan Quan ngoài thành tiến hành bảy nước tọa lệ ở toàn bộ sen lẫn trong một đợt như vậy không đánh lên mới là lạ chứ bất quá Trương Sơn cũng không quan tâm cái này đánh lên liền đánh đi hắn cũng không còn cái gì tốt lo lắng thực lực của hắn bây giờ mạnh như vậy mà lại chờ chút lại đi một chuyến vương thành đem ngựa xích thu vấn luyện thành chiến đấu tọa kỵ về sau hắn chính là khoái mã trường thương thúc ngựa tung hình hắn ai cũng không sợ cho dù là đối mặt nhiều người hơn nữa với công cũng không có quan hệ hắn có thể một mực di chuyển nhanh chóng đồng thời còn có thể tại di động cao tốc thời điểm đồng thời công kích địch nhân Nếu như nói, trước kia hắn là cố định pháo đài lời nói, tại có chiến đấu tọa kỵ về sau, Trương Sơn chính là di động xe tăng tháo. Nhiều người hơn nữa, vậy không có khả năng vây ở hắn. Dưới tình huống như vậy, hắn sẽ còn sợ người khác nhiều người sao? Hoàn toàn cũng không cần lo lắng nha đối với cái này, lần quái vật công thành hoạt động sửa chữa bản, hắn chủ yếu là quan tâm, nhìn xem trấn Ma Thành có đúng hay không cũng ở đây phạm vi hoạt động bên trong. Nếu như quái vật công thành hoạt động thời điểm, đồng thời cũng sẽ công kích trấn Ma Thành lời nói. Như thế hắn có thể liền thoải mái rồi. Như vậy, hắn đều không dùng cùng cái khác trợ layer, lẻ vào thiên môn quan quan ngoài thành trực tiếp tại Trấn ma thành tham gia hoạt động nhiều như vậy thoải mái a ở địa bàn của mình tham gia quái vật công thành hoạt động cày quái đánh bổ sởn cực kỳ căn bản cũng không cần lo lắng sẽ có người khác tới quái nhiễu tại lần trước quái vật công thành hoạt động thời điểm Trấn ma thành chính là tại hoạt động bên trong phạm vi hy vọng cái này thiết lập không có bị từ bỏ đi nhưng mà trương sơn cẩn thận đem trong thông báo cho qua lại nhìn nhiều lần cũng không có nhìn ra thông cáo đi đâu có ghi đợi lê thành trị cũng sẽ tham gia quái vật công thành hoạt động cái này cần phải làm sao làm chấn ma thành về sau không có quái vật công thành hoạt động chẳng lẽ toàn bộ trong trò chơi gần 300 triệu tờ layer, toàn bộ đều muốn tập trung ở Thiên Môn Quan Quan thành phụ cận, một đợt cải quái đánh một sao. Cái này mẹ nó, nếu là như vậy, rốt cuộc là tờ layer nhiều, vẫn là dã quái nhiều đây đều là cái vấn đề. Quái vật công thành trong hoạt động dã quái lại nhiều. Vậy không có khả năng sẽ có mấy trăm triệu chỉ đi. Nhưng vấn đề là, thế giới mới trò chơi này đã có gần 300 triệu tờ layer a mẹ nó, 300 triệu tờ layer, khủng bố như vậy số lượng. Trương Sơn có chút hoài nghi, Thiên Môn Quan Quan ngoài thành có thể hay không đứng được bên dưới nhiều người như vậy. Dù sao Thiên Môn Quan Quan thành, mặc dù rất lớn, Nhưng là 300 triệu tờ layer số lượng, càng thêm khoa trương a đương nhiên, cứ việc toàn bộ trò chơi tờ layer, đạt tới 300 triệu. Nhưng là chân chính mỗi ngày tại tuyến tờ layer, đoán chừng ngay cả 200 triệu cũng chưa tới đến như sẽ tham gia quái vật công thành hoạt động tờ layer, khả năng cũng liền mấy chục triệu người một thức tờ layer đều có thể không có. Nhưng là hơn vài chục triệu người, một đợt trên tại thiên môn quan quan ngoài thành. Cái kia cũng rất khoa trương a cái này phiên bản mới quái vật công thành hoạt động, nhìn được Trường Sơn, liền có chút mơ hồ được rồi, cái này cũng không cần suy nghĩ quá nhiều. Dù sao sửa chữa bản về sau, ngày mai sẽ sẽ có một trận quái vật công thành hoạt động. Chờ đến trời tối ngày mai 8 giờ, hoạt động sau khi bắt đầu. Cụ thể là cái gì tình huống, đến lúc đó liền biết rồi. Tại Trương Sơn lên tới 50 cấp thời điểm, hết thể xuất hiện ba cái hệ thống thông cáo. Trương Sơn quan tâm nhất, vẫn là một đầu cuối cùng đầu kia cởi mở linh khí cùng thần khí, thu hoạch con đường thông cáo. Mặc dù hắn hiện tại đã có bốn kiện thần khí, nhưng là, loại phòng thủ thần khí, hiện tại một cái cũng còn chưa từng gặp qua đâu. Hệ thống lại không cởi mở lời nói. Hắn đối với trang bị, đều nhanh nếu không có truy cầu rồi. Trương Sơn thật lòng xem xét đầu thứ ba thông cáo, liên quan tới linh khí cùng thần khí lấy được con đường mặc dù trương sơn cùng cái khác đỡ lê ơ một dạng đối thông cáo này phi thường chờ mong nhưng mà thông cáo bên trên nội dung cho đại gia rót một chậu nước lạnh nháy mắt liền đem nhiệt tình của mọi người cho tới tắt thông cáo nói như thế gia tăng linh khí rơi xuống cơ chế thực tế buồn có tỷ lệ rơi xuống hoàn chỉnh linh khí phổ thông màu đỏ buồn có hơi nhỏ tỷ lệ rơi xuống hoàn chỉnh linh khí phổ thông tiểu quái cũng có khả năng sẽ rơi xuống hoàn chỉnh linh khí gia tăng thần khí thu hoạch con đường đỡ lê có thể thông qua thu hoạch được thần khí con nút tìm tới đối ứng nở cờ chế tạo mới thần khí đến như thần khí khuôn đúc thì cần muốn tỉ lệ cày quái đánh buồn mới có thể tuân ra tới thực tế buồn có tỷ lệ rơi xuống thần khí khuôn đúc phổ thông màu đỏ buồn có hơi nhỏ tỷ lệ rơi xuống thần khí khuôn đúc phổ thông tiểu quái cũng có khả năng sẽ rơi xuống thần khí khuôn đúc thông cáo này vừa nhìn thời điểm đại gia còn tưởng rằng tại thông cáo sau khi đi ra sẽ khắp nơi đều có linh khí cùng thần khí dù sao ngay cả tiểu quái đều sẽ rơi xuống nha nhưng mà tại tỉ mỹ lý giải trong thông báo mấu chốt chữ về sau đại gia liền sẽ phát hiện cái này mẹ nó thuần túy chính là lắc lư người đi Phổ thông tiểu quái có khả năng rơi xuống, hoàn chỉnh linh khí cùng thần khí khuôn đúc. Cái gì gọi là có khả năng? Chỉ cần ngươi mua sổ số, số, liền có khả năng sẽ bên trong đến 500 vạn. Đại khái chính là chỗ này a cái ý tứ đương nhiên, xoát tiểu quái rơi xuống linh khí cùng thần khí khuôn đúc tỷ lệ, khẳng định kém xa tít tắp mua sổ số, số. Muốn xoát tiểu quái, tôn ra linh khí cùng thần khí khuôn đúc, vậy còn không như đi mua sổ số, số đâu? Nếu không, mọi người xem trước mặt nội dung liền biết rồi. Phía trước có nói, thông thường màu đỏ buồn, có nhỏ bé tỷ lệ rơi xuống linh khí cùng thần khí quân đúc nhìn thấy cái này, tại so sánh một chút, liên quan tới tiểu quái rơi xuống miêu tả đại gia liền đều muốn tuyệt vọng, ngay cả thông thường màu đỏ bột đều chỉ có hơi nhỏ tỷ lệ rơi xuống, vậy ngươi còn trông cậy vào, xoát tiểu quái cho ngươi rơi ra tới sao? dựa theo mặt chữ đến lý giải, toàn bộ trong trò chơi, sở hữu tờ lê xoát một năm tiểu quái cũng không biết có thể hay không rơi ra, một hai thần khí khuôn đúc tới, cho nên nói, xoát tiểu quái rơi ra linh khí cùng thần khí khuôn đúc thuyết pháp đoán trường chỉ là vì cho các người chơi một điểm tưởng nhẹ thôi, nhất định là không trông cậy được, muốn làm đến thần khí hoặc hoàn chỉnh linh khí chủ yếu nhất phương pháp vẫn là phải đi nhiều đánh boss mặc dù nói màu đỏ buốt chỉ có hơi nhỏ tỷ lệ, rơi ra linh khí cùng thần khí quân đốc. Nhưng là, hơi nhỏ tỷ lệ cũng là tỷ lệ. Dù sao cũng so, khả năng hai chữ này đáng tin hơn được nhiều. Chỉ cần nhiều đánh buốt, một ngày nào đó sẽ tuôn ra linh khí hoặc thần khí quân đúc tới. Dù sao thông thường màu đỏ buốt, rất nhiều tợ lệ ơ cũng có thể đánh thắng được. Chỉ cần tổ chức thỏa đáng, nhân thủ đủ nhiều đối với bây giờ tợ lệ ơ tới nói, đánh chết thông thường màu đỏ buốt vẫn là có thể làm được. Nếu như vận khí tốt, tuôn ra thần khí quân đốc, đây không phải là phát tài. Nháy mắt liền từ một cái điều ti biến thành cao đại thượng cấp cao tờ layer, coi như mình không dùng, đem thần khí quân đúc bán đi lời nói. cái kia cũng có thể phát một món của cải lớn. A trương sơn có thể tưởng tượng, về sau đánh bọn tờ layer sẽ phi thường hơn nhiều. nói không chừng, rất nhiều tờ layer hiện tại đã tại tìm bọn trên đường rồi. dạng này phát tài cơ hội, đối với phổ thông tờ layer tới nói, không thể bỏ qua. A mặc dù bây giờ còn không có thần khí quân đúc giao dịch đi chép, nhưng là đoán vậy đoán được. dạng này đồ vật không có hơn vài chục triệu, hơn trăm triệu kim tệ, kia là không cần nghĩ. một khoản tiền lớn như vậy, đối với người bình thường tới nói hoàn toàn nói lên được là một khoản tiền lớn. Hiện tại cơ hội liền bày ở đại gia trước mặt đây đối với người bình thường tới nói, quả thực chính là nghịch thiên cải mệnh cơ hội. Bọn hắn có thể không chân quý sao? Thông thường màu đỏ buốt, bọn hắn lại không phải đánh không lại. Có thể đánh được buốt, có tỷ lệ rơi ra nghịch thiên cải mệnh đồ vật. Kia đại gia vẫn chưa thể điên cuồng ác cũng chính là hiện tại Trương sơn, đã không thiếu tiền rồi. Nếu như hắn còn giống trước đó, lẫn vào liền giống như người bình thường lời nói đoán chừng hắn cũng sẽ điên cuồng. Nếu nói như vậy, hắn khẳng định cũng biết, nghĩ biện pháp kéo lên một đám lớn người, cùng đi đánh bổ quẹt đều không cần quẹt. Có cơ hội như vậy, vậy còn cải quái quặm lông quái Trong cái giám cấp hạ tuân ra một cái đồ vật, cả một đời đều không cần buồn đương nhiên, nếu là người người đều có cơ hội. Kia cạnh tranh nhất định sẽ rất khích lệ đoán chừng không bao lâu, toàn bộ thiên môn quan trong địa đồ, sở hữu có thể chạy đến địa phương đều sẽ bị các người chơi chạy mấy lần đến như nước mình thành trì trong địa đồ, những cái kia màu đỏ bột phía sau sợ là sẽ phải bị người mỗi ngày bảo vệ. Coi như đại gia không biết, bột sẽ cái gì thời điểm soát ra tới, sẽ soát ở nơi nào. Nhưng là chỉ cần biết, cái này trên bản đồ có màu đỏ bột, như vậy là đủ rồi. Vậy khẳng định sẽ có một đống người đi thủ liền xem ai vận khí tốt, sẽ đụng phải cái này hơi nhỏ rơi xuống tỷ lệ rồi đương nhiên, chân chính muốn thu hoạch được thần khí khuôn đúc cùng linh khí. Biện pháp tốt nhất vẫn là phải đi đánh thực tên bộ thực tên bộ rơi xuống thần khí khuôn đúc cùng linh khí tỷ lệ, phải lớn hơn nhiều. Coi như không phải tấp bạo, chỉ cần nhiều đánh tới mấy cái, nhất định có thể bạo được đi ra. Nhưng vấn đề là, ngươi phải có thể tìm tới thực tên bộ quỷ coi chính là, ngươi phải đánh thắng được. Thực tên bộ cường đại, đại gia là có mắt cùng nhịn. Lần trước quái vật công thành hoạt động thời điểm, mỗi tọa giờ layer phó thành, đều soát ra thực tên bộ sợ nhờ đến là chỉ có trường sơn bọn hắn, đánh bại một con Cái khác thành trì và layer căn bản là không có cách nào. Tại hoạt động kết thúc trước đó, đem bột đánh nổ. Cho dù là chiến thần công hội cùng bá khí công hội cũng làm không được đại gia có thể tưởng tượng. Thực tên bột kia là có bao nhiêu khó đánh đương nhiên, coi như lại khó đánh, đại gia khẳng định cũng sẽ đi nếm thử. Đặc biệt là những cái kia bài danh phía trên công hội thế lực. Trước kia bọn hắn chỉ biết thực tên bột sẽ tuân ra trùng cực sách kỹ năng, cũng không biết còn có tuân ra thần khí nhiệm vụ phẩm sự. Lại thêm thực tên bột khó như vậy đánh, cho nên dưới tình huống bình thường, bọn hắn cũng sẽ không cố ý đi tìm, chỉ có tại đụng phải thực tiền bột thời điểm mới có thể thử đi đánh một lần đánh không lại thì thôi. Nhưng là hiện tại, bọn hắn chắc chắn sẽ không, lại như thế cá ướp muối rồi. Bọn hắn nhất định sẽ sắp xếp người, điên cuồng đi tìm thực tên bột cần tìm được thực tên bột dữ liền xem như liều mạng. Bọn hắn cũng phải nghĩ tất cả biện pháp, đem bột đánh nổ đây chính là việc quan hệ thần khí a đương nhiên. Bọn hắn nghĩ thì nghĩ, nhưng là cuối cùng là cái gì kết quả? Vậy liền rất khó nói rồi. Không nói trước, những cái kia công hội thế lực, đánh thắng được hay không, thực tên bột vấn đề cũng chỉ là muốn tìm tới thực tên bột, đây đều là một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Thực tên bột phi thường thưa thớt, lúc bình thường rất khó đụng đến đến coi như cố ý đi tìm, đoán chừng cũng không có dễ dàng như vậy, tìm được thực tiền bột trước mắt đã biết, sẽ ổn định xuất hiện thực tiền bột cơ hội, chỉ có quái vật công thành hoạt động. Trước kia quái vật công thành hoạt động thời điểm, mỗi tòa phó thành đều sẽ xuất hiện một con thực tên bổ sơ nhờ nên là hiện tại quái vật công thành hoạt động, vậy đi theo sửa chữa bản rồi. cụ thể sẽ xuất hiện bao nhiêu con thực tiền bột, vậy cũng chỉ có đợi ngày mai hoạt động sau khi bắt đầu, tài năng biết rõ. trương sơn có thể tưởng tượng, ngày mai quái vật công thành hoạt động, nhất định sẽ giết đến kinh thiên động địa. ngày mai hoạt động sau khi bắt đầu, sợ lỡ ở giữa giết chóc, đoán chừng sẽ vượt xa hoạt động bản thân. Dù sao tất cả mọi người đều tập trung ở một chỗ, một đợt tham gia quái vật công thành hoạt động, coi như không có bọn nguyên nhân, cũng sẽ thân nhau. Hiện tại bởi vì thần khí cuốn đúc nguyên nhân, vậy thì càng không dùng nói đến ngày mai muộn thời điểm, đoán chừng não người đều có thể đánh thành chó đầu óc. Mới tăng thêm thần khí cùng linh khí thu hoạch được con đường. Nói tóm lại, đối tất cả mọi người là có lợi đối phổ thông trợ lễ ơ tới nói, có lẽ là nghịch thiên cải mệnh cơ hội. Mặc dù cơ hội như vậy, cũng không lớn, nhưng cũng là một cơ hội nha đối với đốt tiền đại lao tới nói, càng là như vậy. Trước kia bọn hắn chỉ có thể chỉ nhìn chư sơn, làm ra đến từng cái từng cái thần khí bọn hắn chỉ có nhìn phần, căn bản cũng không biết rõ trương sơn thần khí là thế nào đến. hiện tại hệ thống cuối cùng là mở ra thần khí lấy được là con đường đối với những cái kia cấp cao tể lệ tới nói đây là bọn hắn đuổi kịp trương sơn cơ hội đương nhiên đây chỉ là bọn hắn ý nghĩ, nhưng là nhất định là không thể thực hiện. trương sơn chắc là sẽ không cho bọn hắn đuổi theo tới cơ hội đối với trương sơn tới nói bây giờ là có hai đầu làm thần khí con đường, một đầu tiếp tục trước khi đi loại kia chữa trị thần khí con đường. dù sao hệ thống chỉ là mới tăng thêm một đầu thu hoạch được thần khí con đường cũng không có nói, trước đó Trương Sơn làm thần khí con đường, liền bị phong kín. Con đường kia vẫn là có thể đi. Còn có một con đường, chính là đánh buột tuân ra thần khí khuôn đúc, sau đó lại đi tìm đối ứng chế tạo mới thần khí đương nhiên, mặc dù tại thông, cáo bên trên, không có đặc biệt nói rõ. Chế tạo mới thần khí, trừ thần khí khuôn đúc bên ngoài, còn cần thứ gì đồ vật? Có đúng hay không còn cần, làm cái gì nhiệm vụ loại hình. Nhưng là lấy Trương Sơn suy đoán tới nói, những này nhất định là không thiếu được. Không có khả năng nói, Tợ Lễ cầm thần khí khuôn đúc tìm đi qua, nhờ Tợ Cở liền sẽ giúp ngươi chế tạo ra mới thần khí đẹp như vậy sự, nghĩ cùng đừng nghĩ. Muốn chế tạo thần khí nhiệm vụ cùng vật liệu nhất định là thiếu không được. Bất quá cũng không cái gọi là rồi. Thần khí nhiệm vụ Trương Sơn cũng đã làm 2 3 lần. Với hắn mà nói, độ khó là không có, chỉ là có chút làm phiền, cần phí không ít thời gian đương nhiên, còn phải dùng tiền. Nhưng là những này, đối với thần khí bản thân tới nói, đều là nhỏ nhặt không đáng kể. Chỉ cần có thể làm ra thần khí đến là được. Hiện tại mở ra thần khí khuôn đúc, kia đối với Trương Sơn tới nói, làm ra nguyên bộ thần khí trang bị, hoàn toàn không lạ rất mơ. Cái này hoàn toàn là có khả năng làm được. Hắn rất chờ mong. Chương 457. Huấn luyện tọa kỵ. Chương 457, huấn luyện tọa kỵ. Nhìn thấy thông cáo bên trên, lại thêm một đầu thu hoạch được thần khí con đường. Trương Sơn trong lòng tràn đầy chờ mong. Chỉ cần đánh nổ bút, tuôn ra thần khí con đúc, liền có thể làm ra mới thần khí tới. Nhìn thấy cái này, Trương Sơn trong lòng tràn đầy chờ mong. Lần này hắn liền có cơ hội, làm đầy đủ bộ thần khí trang bị. Trước đó bọn hắn chỉ có thể làm cho đến thần khí cấp vũ khí cùng trang sức, giống mũ bảo hiểm dạy loại hình trang bị phòng vệ, một mực liền không có đi ra thần khí nhiệm vụ phẩm. Trương Sơn trước kia suy đoán, có thể là căn bản liền không có. Nếu không, bọn hắn làm ra. Không sai biệt lắm 10 cái thần khí, làm sao lại ngay cả một cái hộ giáp loại thần khí cũng không có. Nhất định là hệ thống còn không có đem hộ giáp loại thần khí trang bị, đem thả ra tới. Cho nên, mặc kệ bọn hắn làm sao đánh muốt, vậy bảo không ra loại này thần khí nhiệm vụ phẩm. Hiện tại bắt đầu, có thể sử dụng khuôn đúc chế tạo thần khí. Hẳn là sẽ có, hộ giáp loại thần khí khuôn đúc đi đương nhiên, trước đó cũng không phải, chưa từng đi ra loại hình khác thần khí. Tỷ như Trương Sơn liền có một cái thần khí áo choàng, vương giả áo choàng. Nhưng là vương giả áo choàng tu mạch được con đường, tương đối là thủ. Vương giả áo choàng là bọn hắn Tại quốc chiến thời điểm đánh nổ thần quốc hắc long pho tượng, tuân gia đến hoàn chỉnh thần khí đây là một cái đặc thủ thần khí thu hoạch con đường, vậy hoàn toàn không giống. Trên thực tế, dựa vào đánh quốc chiến, tuân gia hoàn chỉnh thần khí, toàn bộ trò chơi tối đa cũng, cũng chỉ có thể tuân gia bại kiện, bởi vì chỉ có lần thứ nhất đánh nổ thần thú pho tượng mới có thể tuân gia hoàn chỉnh thần khí đã bị đánh nổ qua thần thú pho tượng, coi như bọn hắn lại đi đánh cũng sẽ không lại tuân gia thần khí. Cũng tỷ như tần quốc hắc long pho tượng đã bị trương sơn bọn hắn đánh nổ qua một lần, cho nên về sau mặc kệ quốc gia nào cùng thần quốc phát sinh quốc chiến cũng không thể lại tuân gia thần khí bởi vì kia duy nhất một cái thần khí đã bị trương sơn làm cho đi nếu có được lựa chọn đoán chừng ai cũng không muốn cùng tần quốc phát sinh quốc chiến bởi vì liền xem như bọn hắn đánh thắng quốc chiến kia chỗ tốt lớn nhất cũng không còn rồi cũng chính là còn lại chiến thắng hệ thống ban thưởng toàn viên một tuần gấp đôi kinh nghiệm thời gian gấp đôi kinh nghiệm mặc dù không tệ nhưng là so với thần khí tới nói vậy nhưng kém đến quá xa đối với những cái kia đại lao tới nói coi như chỉ có một kiện thần khí cái kia cũng so toàn viên một tuần gấp đôi kinh nghiệm ban thưởng còn mạnh hơn nhiều không có nguyện ý cùng tần quốc phát sinh quốc chiến phong hiểm cùng ních lợi hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp nha. Hiện tại quốc chiến có khả năng tuân gia thần khí, chỉ còn lại 6 cái đương nhiên, đối với các quốc gia tở lệ ở tới nói, hẳn là chỉ còn lại 5 kiện. Bởi vì đại gia không có khả năng đem mình quốc gia thần thú phò tượng đánh nổ, chỉ có thể đánh người khác quốc gia, vậy liền chỉ còn lại 5 kiện rồi. Cũng không biết, lần tiếp theo quốc chiến sẽ ở cái nào hai quốc gia ở giữa phát động. Liền không nói người khác, Trương Sơn vậy phi thường chờ mong. Hắn cũng muốn đánh quốc chiến a nếu như đánh thắng quốc chiến, đó mới thoải mái đâu. Một tuần gấp đôi kinh nghiệm thời gian. Nếu là 24 giờ không lọ gấp trực tiếp là gan một tuần lời nói, kia so bình thường tảy quái thời gian một tháng. Có khả năng suất đến kinh nghiệm, khả năng còn nhiều hơn. Quả thực không nên quá thoải mái đến như đánh nổ thần thú pho tượng, chỗ tuân ra đến thần khí. Vậy liền không càng dùng nói, trực tiếp tuân ra hoàn chỉnh thần khí. So với bọn hắn hiện tại, làm những này thần khí, muốn đơn giản quá nhiều. Bọn hắn hiện tại làm thần khí, còn phải làm các loại các dạng nhiệm vụ, lao phí kinh rồi. Không nói người khác, liền ngay cả Trương Sơn, đều muốn chạy 8 9 ngày, tài năng đem thần khí nhiệm vụ chạy xong đổi thành người khác, làm nhiệm vụ cần thời gian, liền muốn được càng nhiều. Phong Vân băng băng liền làm hơn nửa tháng nhiệm vụ đến như phong vân kiếm khách đoán chừng cũng là không sai biệt lắm hắn cùng trương sơn đồng thời làm được thần khí nhiệm vụ phẩm nhưng là đến bây giờ ngay cả cái thần khí cái bóng cũng còn không nhìn thấy đâu nghe nói cũng là tại không ngừng soát nhiệm vụ vật liệu còn không biết hắn muốn soát tới khi nào tài năng đem sở hữu vật liệu soát đủ quốc chiến đánh nổ đối phương thần thú pho tượng chỗ tuân gia đến thần khí kia sàng khoái hơn ai nhiệm vụ gì đều không cần làm trực tiếp cho một cái hoàn chỉnh thần khí quả thực chính là toàn bộ trong trò chơi đỡ leo thu hoạch được thần khí nhất nhanh gọn con đường đương nhiên cái này cần có quốc chiến cho người đánh mới được hơn nữa còn nếu có thể đánh thắng được quốc chiến Mấu chốt nhất là ngươi phải tại quốc chiến tại cống hiến lớn nhất dù sao thần khí chỉ có một kiện hệ thống sẽ chỉ đem thần khí phân phối cho cống hiến lớn nhất tên kia gở lơ đến như cái khác gở lơ ngay cả cái tham dự thưởng cũng không có bọn hắn chỉ có thể cùng những cái kia không có tham dự quốc chiến người đồng dạng trộn lẫn xung quanh gấp đôi kinh nghiệm quốc chiến tuân ra thần khí trang bị trương sơn tạm thời là không cần suy nghĩ bởi vì liền xem như có quốc chiến phát động cũng không có bọn hắn sở quốc chuyện gì đoạn thời gian gần nhất bất luận là bọn hắn phong vân công hội vẫn là vân động thành tiêu dao công hội cùng tung hành tứ hải công hội cũng không có cùng quốc gia khác ở layer, bùng phát quá lớn quy mô xung đột. bọn hắn cùng quốc gia khác ở giữa kiểu hận giá trị, hẳn không có cao bao nhiêu. còn lâu mới có được đặt tới, phát động quốc chiến tiêu chuẩn. lại nói, bọn hắn đã đánh nhau một lần quốc chiến, hệ thống khả năng không lớn, lần thứ hai quốc chiến, lại an bài cho bọn hắn. liền xem như thay phiên đến, cũng được trước hết để cho quốc gia khác ở layer trước vòng mấy lần đi. trương sơn muốn lần nữa làm đến thần khí vẫn là được thành thành thật thật đi đánh thực tên bột mới được đương nhiên, muốn cố ý đi tìm thực tên bột đánh, vậy khẳng định không thực tế. trong trò chơi thực tên bột, vô cùng thừa thớt, là bọn hắn mấy người. Đoán chừng tìm thời gian mấy tháng, đều không nhất định có thể tìm được. Một con thực tên bột bực bực quá cũng không còn quan hệ. Trương Sơn không lo không có thực tên bột, cho hắn đánh. Chỉ ít ngày mai quái vật công thành hoạt động, nhất định sẽ có thực tên bột xuất ra tới. Cái này chẳng phải cơ hội tới, lớn như thế hoạt động, luôn không khả năng nói, không có thực tên một đi. Ngay tại lúc này còn không biết, đến lúc đó cụ thể chút, xuất ra mấy cái bột tới. Cũng đừng đến lúc đó, trong hoạt động xuất ra tới thực tên bột, số lượng quá ít, hoàn toàn không đủ chia, vậy thì có được làm? Như vậy, đến lúc đó vì đói bột, Đoán trưởng sẽ đoạt đến đánh vỡ đầu. Chứ ngày mai quái vật công thành hoạt động bên ngoài, còn có Song Tử Thành thành chủ khẳng định cũng là thực tên Bộ trưởng Sơn còn kèm cái kia thần khí chiếc nhẫn, còn phải rơi vào tại Song Tử Thành thành chủ trên thân đâu. Bất quá tiến đánh ma tộc thành trì hành động, hai ngày này nhất định là không có cách nào triển khai. Dù sao ma tộc Song Tử Thành, cách bọn họ vị trí hiện tại vô cùng xa xôi. Không chạy cái 4 năm ngày, đều chạy không đến địa phương. Ngày mai còn có quái vật công thành hoạt động đâu. Bọn hắn cũng không thể đang chạy đến trên nửa đường thời điểm, lại trở về tham gia quái vật công thành hoạt động đi. Trương Sơn ngược lại là không đáng kể. Hắn có định bị trâu quá mức chạy đến chỗ nào, ngay tại nơi đó mục tiêu xác định và độ. Chờ hoạt động kết thúc về sau, truyền tống đi qua tiếp tục chạy chính là. Nhưng là công hội bên trong những người khác, nhưng không có định vị châu. bọn hắn muốn đi lời nói, chỉ có thể một hơi chạy đến ngọn mượn. nhưng không có nửa đường trở về nói chuyện. Lần này đi tiến đánh ma tộc thành trì, khả năng cần mang lên không ít công hội thành viên. Trương Sơn mặc dù rất mạnh, nhưng cũng không thể một người liền đem ma tộc thành trì cho đánh xuống đi. Lại nói, coi như một mình hắn có thể công được bên dưới ma tộc thành trì, vậy cũng phải đem phong vân thiên hạ cho mang lên a đánh xuống ma tộc thành trì. Dù sao cũng phải cần một người tới làm mới thành chủ nha. Không có khả năng nói, Trương Sơn tại đánh hạ ma tộc thành trì về sau, trực tiếp đem thành trì phá hủy đi. Mà lại, liền xem như hắn muốn phá hủy thành trì, cái kia cũng không dễ dàng như vậy. Phá hủy thành trì cần đem thành chủ kim ấn đánh nát. Nhưng là thành chủ kim ấn, khủng bố như vậy điểm sinh mệnh. Trương Sơn coi như đánh mấy ngày thời gian, đều không nhất định có thể đánh được nát. Phải biết, trấn ma thành thành chủ kim ấn, liền có một chục tỷ lượng máu. Song tử thành thành chủ kim ấn, cụ thể có bao nhiêu lượng máu, Trương Sơn không biết. Nghĩ đến cũng sẽ không, so trấn ma thành thiếu đi. Dù sao chấn Ma Thành chỉ là một tòa năm rậm thành nhỏ. Song tử thành so chấn Ma Thành còn muốn lớn hơn không ít đâu. Bên kia thành chủ Kim Ấn, lượng máu sẽ chỉ so chấn Ma Thành nhiều, sẽ không càng ít đánh xuống ma tộc thành trì, cần một người tới làm thành chủ. Trương Sơn luôn không khả năng làm hai cái thành thành chủ đi. Mặc dù hắn còn không có thử qua, đoán chừng hệ thống cũng là không được. Cho nên, hắn hiện tại mặc dù đã lên tới 50 cấp, hẳn là cũng có thể đánh thắng được 70 cấp thực tên bổ sợ nhờ in là còn phải chờ đến, sắp sáng ngày quái vật công thành hoạt động, đánh xong về sau, lại đi tiến đánh ma tộc thành trì. Bất quá việc này Chờ chút còn phải cùng Phong Vân thiên hạ thương lượng một chút. Hỏi một chút hắn an bài thế nào đi đem web chính thức bên trên sở hữu thông cáo xem hết, Trương Sơn đóng lại website chính thức, tiếp tục tẩy quái. Chính soát lây quái thời điểm, hắn đột nhiên nhớ tới. Tại lên tới 50 cấp thời điểm, hắn kia 4 kiện thần khí lại giải phong một lần. Vừa rồi hắn đều bị liên tiếp không ngừng thông cáo, làm cho mơ hồ rồi đều quên đi xem một chút, thần khí giải phong về sau đều có chút biến hóa gì. Trương Sơn một bên tẩy quái, một bên xem xét 4 kiện thần khí thuộc tính. Lần nữa giải phong về sau, thủ pháo lực công kích lại tăng lên 2000, hiện tại thủ pháo là 8000 lực công kích nhanh nhẹn thuộc tính có thừa 200, hiện tại thủ pháo là gia tăng 800 điểm nhanh nhẹn. Hai cái trang sức gia tăng lực công kích, liền muốn kém rất nhiều đều là các gia tăng 1000 lực công kích. Hiện tại trang sức lực công kích là 4000 đến vu mẫn nhanh thuộc tính tương tự là các gia tăng đến 800. Cái này ba cái thần khí đang mở phong về sau, mặt ngoài liền cho hắn gia tăng rồi 4.600 điểm công kích lực. Trên thực tế là xa xa không chỉ, gia tăng như thế điểm. Trương Sơn có 4 cái, gia tăng lực công kích 10% kỹ năng bị động. Còn có ba cái thần khí bên trên, có đều có một cái gia tăng 10% đặc hiệu. Liên cái này bảy hạng tăng thêm Cái này ba cái thần khí giải phong về sau, trên thực tế cho hắn gia tăng lực công kích. Hẳn là hơn 7.800. Tại thần khí không có giải phong trước đó, Trương sơn lực công kích liền đã vượt qua 2 và 8. Thần khí lần nữa giải phong một trong, lại cho hắn gia tăng rồi 7.800 lực công kích. Vậy hắn bây giờ lực công kích, không sai biệt lắm sắp có 3 và 6. Cao như vậy lực công kích, nhìn xem liền đáng sợ đây vẫn chỉ là mặt chữ thuộc tính. Trên thực tế lại thêm sách giết người, lực công kích tăng gấp bội hiệu quả. Hiện tại hắn chân thật lực công kích, không sai biệt lắm hẳn là 7.2. Nếu bàn về thực tế tổn thương hiệu quả, vậy sẽ phải cao hơn. Hắn còn có một cái nhân tộc anh hùng sương hảo, gia tăng 10% tổn thương hiệu quả. Hai cái trang sức bên trên, vậy đều có một cái, gia tăng tổn thương 10% đặc hiệu. Tính như vậy xuống đến nói, Trương Sơn bây giờ lý luận tổn thương phát ra, hầu như đều muốn đạt tới 9 phần năm. Nếu như lại thêm, nô lão bản công kích chúc phúc trạng thái nói, hắn hiện tại lý luận tổn thương hiệu quả, muốn vượt qua 11 vạn. Thương hại kia, xem ra liền đáng sợ. Trương Sơn tổn thương, sở dĩ có thể như thế như phê, chủ yếu vẫn là dựa vào các loại thêm lực công kích kỹ năng bị động cùng đặc hiệu. Cùng với bổ sung gia tăng tổn thương hiệu quả sương hảo cùng đặc hiệu đương nhiên Đối chương sơn trọng yếu nhất vẫn là sách giết người. Cái này đặc thù vật phẩm, để lực công kích trực tiếp tăng mấy lần. Chỉ cần hắn giết đủ 100 người, liền sẽ có lực công kích tăng gấp bội hiệu quả. Khi hắn treo về sau, sách giết người lực công kích gấp bội hiệu quả mới có thể về không. Vậy thì phải muốn, một lần nữa giết tới 100 người, tài năng lần nữa đạt tới, lực công kích gấp bội hiệu quả. Nhưng là bây giờ Trương Sơn, nào có dễ dàng như vậy treo. Có thể nói, chỉ cần hắn không muốn chết, căn bản là không chết được. Dựa vào những này bổ sung tăng thêm, Trương Sơn tổn thương trưởng thành vô cùng cao. Trang bị nguyên bản chỉ cấp hắn gia tăng một ngàn lực công kích đến trên người hắn về sau, thực tế đánh ra tổn thương hiệu quả, có thể là gia tăng rồi 4 năm ngàn. dạng này trưởng thành, để hắn cùng cái khác đỡ lợi ở giữa, trên lệnh càng kéo càng lớn. nếu như nói trương sơn kinh khủng tổn thương phát ra năng lực, để hắn có một cây vô kiên bất tuổi trường thương. người vương giả kia áo choàng, chính là để hắn có vô địch độc thân. vương giả áo choàng lần nữa giải phóng về sau, lại cho hắn gia tăng rồi 10 vạn sinh mệnh mệnh giá trị. hiện tại vương giả áo choàng gia tăng điểm sinh mệnh là năm vạn, tại tăng thêm cái khác bừa bộn các loại tăng thêm về sau. Trương Sơn bây giờ lượng máu đã đạt đến hơn 65 vạn. Dạng này lượng máu, làm cho hắn đều muốn đi khiêu khích một lần ma thần thử một chút. Ma thần mặc dù rất mạnh, nhưng là tuyệt không có khả năng dây được rơi hắn đùa giỡn, lấy hắn hiện tại 65 vạn lượng máu, nếu như còn có thể bị dây lời nói, Tiêu đại gia về sau, đừng nghĩ đến đẩy ngã ma thần rồi. Hắn hiện tại cái này lượng máu, có thể là cái khác dợ layer, Vĩnh Viễn đỉnh phong đối với phổ thông dợ layer tới nói, bọn hắn coi như chơi bên trên thời gian 3 năm 5 năm, cuối cùng đem đẳng cấp lên tới 100 cấp đoán chừng vậy không đã được, cao như vậy lượng máu đương nhiên, coi như ma thần dây không được hắn. Trương Sơn cũng sẽ không, thật sự chạy đến ma thần trước mặt đi nhảy ra. Hoàn toàn liền không có tất yếu nha. Dù sao tại tương đối dài trong một khoảng thời gian, hắn là không có khả năng đánh được chết ma thần. Hắn có cái gì có thể nhảy? Còn không bằng thành thành thật thật, bắt lấy những cái kia thực tên một giết. Cái kia mới thực tế. Ma thần đối với hiện tại Trương Sơn tới nói, thật sự là quá sắp rồi. Nhưng là cũng không cần gấp. Hắn hiện tại mới vừa vận lên tới 50 cấp, còn có rất lớn trưởng thành không gian. Chờ hắn lên tới 8, 90 cấp thời điểm, làm chỉnh thể bộ thần khí trang bị, lại quét lên 1, 200 cái kỹ năng bị động về sau, cũng có thể đi tìm ma thần thử một chút đến lúc kia nói không chừng hắn thật sự có cơ hội có thể đơn đấu đánh nổ ma thần đến như nói hiện tại nhà vậy vẫn là quên đi thôi trước thành thành thật thật cày quái từng bước từng bước tới tiểu yêu tinh đang nhìn xong thông cáo về sau liền nói với trương sơn cái ông ca chúng ta đi đánh một đi nếu như có thể bảo mấy cái thần khí quân đúc ra tới lời nói vậy chúng ta liền phát tải nghe nói như thế trương sơn có chút im lặng mẹ nó ngươi còn muốn tuân ra mấy món thần khí quân đúc chẳng lẽ ngươi làm thần khí quân đúc là trong đất cày trắng tiện tay vừa gảy liền có thể rút ra mấy cái trương sơn còn chưa lên tiếng đâu Phong Vân Nhất đau trở về đối nói: "Ngươi đến cùng có hay không? Nghiêm túc nhìn thông cáo nội dung a, thần khí khuôn đúc có tốt như vậy tuân ra đến sao? Không khó lắm đi, web sẽ chính thức thông cáo bên trên, không phải nói thông thường màu đỏ bút, cũng sẽ tuân ra thần khí khuôn đúc sao? Vãi lều, ngươi là hiểu như vậy sao? Vậy sao ngươi không muốn? Thông cáo bên trên còn nói, tiểu quái cũng có khả năng sẽ tuân ra thần khí khuôn đúc đâu. Không nên nghĩ quá nhiều, kỳ thật thần khí khuôn đúc tỷ lệ rơi đổ, đoán chừng cũng chính là cùng trước đó thần khí nhiệm vụ phẩm, không kém phần lớn. Hẳn là như vậy, mới ra thông cáo, chỉ không phải quá là cho đại gia nhiều hơn một loại lựa chọn thôi." Dù sao trước đó thần khí nhiệm vụ phẩm, người khác coi như cầm trên tay, cũng không biết phải dùng làm sao. Muốn làm thần khí vẫn là phải dựa vào thực tên buột mới được. Hừ, ta mặc kệ, ta muốn đi đánh buột, không phải đã nói sao, chờ ngươi lên tới 50 cấp, chúng ta liền đi đánh buột. Mặc dù mọi người giải thích đường ngày, nhưng là Tiểu Yêu Tinh vẫn là không nói lý nói. Tốt ta, Trương Sơn cũng không biết muốn làm sao nói mới tốt. Lúc trước hắn là nói như vậy, chờ hắn lên tới 50 cấp, liền cùng đi đánh bộ sĩ hiện tại hắn lên tới 50 cấp, xác thực cũng hẳn là muốn đi tìm một đánh. Nhưng vấn đề là, ngày mai sẽ có quái vật công thành hoạt động nha đến lúc đó còn sợ sẽ không có buồn đánh áo bất quá trương sơn cũng không cái gọi là dù sao hắn hiện tại đã lên tới 50 cấp đằng sau lại nghỉ thăng cấp sẽ càng ngày càng khó cái quái vậy không đội ở nơi này một hai ngày đã tiểu yêu tinh kiên trì vậy liền đi đánh hai ngày một đi chờ ngày mai quái vật công thành hoạt động thời điểm bọn hắn trở lại dù sao hắn nói ra dù sao cũng phải tính toán đi chờ hắn lên tới 50 cấp liền đi đánh buộn lời này thế nhưng là chính hắn nói nghĩ tới đây trương sơn đối cái khác đám tiểu đồng bạn nói nếu không chúng ta liền đi tìm buộn đánh đi thăng cấp sự tỉnh tạm thời không đội được thôi vậy liền đi đánh buộn chỉ là hôm nay thông cáo mới ra đến, đoán chừng hiện tại ra ngoài tìm một người sẽ phi thường nhiều, đến lúc đó chúng ta cũng không nên cùng người khác đánh nhau. thâm theo ta động có chút lo lắng nói, nghe nói như thế, phong vân nhất đao không thèm để ý chút nào, hắn theo sát lấy nói, lo lắng cái giám chỉ có chúng ta đoạt người khác một phần, ai dám cướp chúng ta buột, lại có ai có thể giành được qua chúng ta? chính là chính là, ai dám cướp chúng ta buột, bạn cô nương một tiện một cái, toàn bộ bán chết. nghe tới đại gia quyết định cùng đi tìm một đánh về sau, tiểu yêu tinh vô cùng vui vẻ còn nói, tại đánh buột thời điểm có thể sẽ cùng người khác đánh lên cái này hoàn toàn không phải sự. trương sơn hoàn toàn tán động, phong vân nhất đao cùng tiểu yêu tinh thuyết pháp. chỉ có bọn hắn đoạt người khác phần, không có người có thể giành được bọn hắn bổ sơ nào hai đùa, hiện tại trương sơn đã mạnh mẽ như vậy, ai có thể làm cho qua hắn? lúc trước tại tây hà đại thảo nguyên địa đô thời điểm, vô song công hội toàn bộ công hội người đều không thể giữ bọn họ lại. những thứ khác layer lại có ai có thể làm gì được mấy người bọn hắn đến như nói tại đánh bọn thời điểm, có thể sẽ đụng phải cái khác layer. trương sơn hoàn toàn không để trong lòng. nói thật ở nơi này trong trò chơi chỉ có chiến thần công hội cùng bá khí công hội hai nhà này đại công hội để trương sơn có kia một điểm kiên kỵ đến như những thứ khác tơ lơ thế lực hắn hoàn toàn cũng không để vào mắt nếu như những thứ khác tơ lơ thế lực dám đến tìm hắn để gây sự lời nói trương sơn đều không cần người khác hỗ trợ một mình hắn liền có thể nhẹ nhõm giết cái bảy vào bảy ra hiện tại thế nhưng là có thể huấn luyện chiến đấu toa kỵ cưỡi ngựa tác chiến hắn trương sơn sẽ sợ ai coi như đối mặt nhiều người hơn nữa vây công hắn đều có thể thông qua cưỡi ngựa du tẩu từ từ giết sạch nghĩ tới đây trương sơn đối đám tiểu đồng bạn nói đã muốn đi đánh bọn chúng ta về trước đi đem tọa kỵ huấn luyện một chút, mới ra tọa kỵ huấn luyện, chúng ta vậy đi qua thử một lần. Cái này không sai, là trước tiên cần phải huấn luyện tọa kỵ. Mẹ nó, đã sớm hẳn là xuất chiến đấu tọa kỵ, lão tử trước kia giựt vào hai đầu chân ngắn nhỏ chạy đường, căn bản là đuổi không kịp người chặt. Hiện tại có chiến đấu tọa kỵ, đây không phải là truy một cái chặt một cái, hắc hắc. Nói đến chiến đấu tọa kỵ thời điểm, Phong Vân nhất đao liền phi thường hăng hái. Tại trước đó xuống ngựa bộ chiến thời điểm, Phong Vân nhất đao thực lực mặc dù rất mạnh, nhưng là mỗi lần đại chiến thời điểm, hắn thử thả ra một cái đại chiêu bên ngoài, liền rốt cuộc chặt không đến mấy người. Hắn một cái cận chiến nghề nghiệp phải dựa vào hai cái đuổi, đuổi theo người chặt. Lại có ai sẽ ngây ngốc đứng ở nơi đó nhường người chặt ám mà cuộc chiến sĩ nghề nghiệp, lại chỉ có một lưu người kỹ năng. Phong Vân Nhất Đao cũng chỉ có một xung phong kỹ năng, có thể để người khác giảm tốc lưu lại. Làm xung phong kỹ năng còn tại làm lệnh thời điểm. Phong Vân Nhất Đao cơ hồ liền chặt không đến người. Người khác nhìn thấy hắn tới được thời điểm, đã sớm chạy xa. Làm sao lại để hắn chặt tới? Hiện tại gia tọa kỵ huấn luyện hệ thống đối Phong Vân Nhất Đao, loại này cấp cao cận chiến nghề nghiệp tới nói, có lợi nhất. Bởi vì bọn họ tọa kỵ tốt, chạy nhanh hơn người khác. Coi như người khác chạy trốn. Hắn cũng có thể đuổi được đều không cần xung phong lưu người, liền có thể cưỡi chiến mã, truy tại người khác đằng sau chặn. Chiến đấu tọa kỵ đối với cận chiến đánh nhau năng lực có tăng lên rất nhiều. Phong Vân nhất đao đương nhiên liền, vô cùng vui vẻ. Trên thực tế, ra chiến đấu tọa kỵ huấn luyện hệ thống về sau, mấy người bọn hắn đều phi thường vui vẻ. Tại hôn chiến thời điểm, chiến đấu tọa kỵ sẽ đề cao, bọn họ sinh tồn năng lực cùng tổn thương hiệu suất. Nói tóm lại, chiến đấu tọa kỵ đối với thực lực mạnh người, đều càng có lợi hơn. Chiến đấu tọa kỵ để cường giả căn mạnh. Đi rồi, về trước đi huấn luyện tọa kỵ. Trương Sơn sau khi nói xong, học tập đầu trở lại Dương Dương Thành sau đó thuấn di đến truyền tống đại điện thông qua truyền tống đại điện truyền tống đến sở quốc vương thành đến vương thành về sau trương sơn từ trên bản đồ tìm tới thái phó tự khanh vị trí sau đó một cái thuấn di quá khứ nhưng mà khi hắn sử dụng thuấn di về sau mới phát hiện vị trí của hắn khoảng cách thái phó tự khanh còn có hơn mấy trăm nửa khoảng cách cũng không phải là bởi vì thuấn di cũng sẽ phạm sai lầm mà là thái phó tự khanh xung quanh đã đứng quá nhiều tờ layer người khác đã đem thái phó tự khanh xung quanh vị trí toàn bộ đều chặn nít rồi hắn đương nhiên cũng liền thuấn di không đi qua trong trò chơi này lại không thể trùng điệp vị trí Người khác đem vị trí chiếm, hệ thống chỉ có thể để Trương Sơn, thuấn di đến gần nhất chỗ trống. Tọa Kỵ huấn luyện hệ thống tảy mở thông cáo, vừa mới ra tới không có mấy phút đại gia liền đều chạy tới huấn luyện Tọa Kỵ đại khái là đồ cái mới mẹ đi. Nhìn thấy trước mặt người đông nghìn nghịt, Trương Sơn vô cùng phiền muộn. Cái này cần muốn chờ bao lâu? Tài năng đem Tọa Kỵ huấn luyện tốt, kỳ thật không chỉ là hắn gấp gáp, người khác cũng gấp đại gia tại Vương Thành tần số khu vực bên trên, không ngừng kêu gọi. Đều không cần chân à, huấn luyện xong tranh thủ thời gian độc đầu rời đi, chờ đứng vị trí bất động nha. Trước mặt cái kia ai, người mẹ nó ở làm gì đâu, không phải liền là giao tiền huấn luyện Tọa Kỵ sao? Làm sao làm lâu như vậy, còn không có làm xong. Đại gia tốc độ nhanh một chút a, đằng sau còn có rất nhiều người chờ lấy đâu. Huấn luyện xong liền đi nhanh lên nha, trở về lại nghiên cứu, đều ngăn ở nơi này làm gì đâu. Đúng thế, cái kia ai? Ngươi đều huấn luyện xong, còn đứng ở nơi đó làm cái gì? Chính ngươi kia đỏ thâm ngựa, có gì đáng xem nha, đi nhanh lên a. Trương Sơn đứng ở nơi đó, nhìn phía xa Thái Phó Tự Khanh, hắn liền có chút hết ý kiến. Cũng không phải là đại gia, huấn luyện tọa kỵ tốc độ không đủ nhanh. Trên thực tế, huấn luyện tọa kỵ hầu như không cần tốn thời gian. Chỉ cần chạy đến Thái Phó Tự Khanh bên cạnh, cùng hắn đối thoại Sau đó chính là giao tiền huấn luyện Tọa Kỵ. Tốc độ rất nhanh, vài giây đồng hồ đều không cần, liền có thể giải quyết. Nhưng là có rất nhiều tơ layer. Tại Tọa Kỵ huấn luyện xong về sau, còn sống ở đó không đi. Tại kia quan sát, Tọa Kỵ huấn luyện sau hiệu quả. Cái này liền nhường cho người rất phiền đây cũng chính là tại Vương Thành, thuộc về là khu vực an toàn. Nước mình tơ layer, không thể trong thành nhiệt không, đoán chừng đã sớm chặt lên rồi. Trương Sơn mặc dù rất phiền, nhưng là đối với lần này, hắn cũng không có biện pháp gì. Chỉ có thể thành thành thật thật, ở phía sau chờ lấy đại khái 10 đến phút, Trương Sơn cuối cùng trên đến, Thái Phó Tự Khanh bên cạnh hắn mau tới trước đối thoại ngươi tốt ta muốn huấn luyện tòa kỵ một trăm kim tệ thái phó tự khanh nhìn cũng không nhìn trương sơn lên mắt liền mở miệng muốn tiền đây cũng là một cái chết muốn tiền chủ bất quá trương sơn cũng không muốn cùng hắn nói nhảm trực tiếp giao ra một trăm kim tệ cơ hội tại hắn giao ra kim tệ nháy mắt trương sơn cũng cảm giác được ngựa xích thú biến hóa bất quá nhìn xem xung quanh khắp nơi đều là tờ layer vẫn là không nên ở chỗ này nghiên cứu nếu là hắn ở chỗ này lâu sợ người khác muốn mắng lươn rồi trương sơn trực tiếp sử dụng thuật gì rời đi thái phó tự khanh xung quanh chương bốn chiến thần công hội chương 458, chiến thần công hội xem đến phần sau còn có rất nhiều tờ layer đang chờ huấn luyện tọa kỵ trương sơn tại giao tiền huấn luyện xong tọa kỵ về sau liền tranh thủ thời gian sử dụng tuấn di rời đi hắn đều chưa kịp xem xét tọa kỵ huấn luyện về sau sẽ có những cái kêu biến hóa xem xét tọa kỵ huấn luyện hiệu quả có thể đổi chỗ khác nhìn nếu như hắn đem tọa kỵ huấn luyện xong về sau còn ở tại chỗ cũ bất động nói sợ là phía sau tờ layer đều muốn mắng lưu rồi hắn vừa rồi chờ thời điểm cũng giống vậy là phi thường gấp gáp cũng không thể nói bản thân làm xong liền để người khác gấp gáp đi như vậy cũng không tốt Tục ngữ nói thế nào? Mình chỗ không muốn, chớ thi tại người." Trương Sơn không thể tưởng tượng, biến thành bản thân chán ghét dáng vẻ. Trương Sơn tùy ý tại trong vương thành, tìm cái vị trí tuấn di quá khứ, sau đó lại đem ngựa xích thố triệu hắn đi ra, cẩn thận kiểm tra một hồi. Trương Sơn không ngừng điều chỉnh thị giác, xem xét ngựa xích thố vẻ ngoài. Hắn phát hiện, trải qua huấn luyện về sau, ngựa xích thố bốn cái móng bên trên, nhiều hơn một chút, màu đỏ nhạt hỏa diễm quấn mang. Nhìn thấy sự biến hóa này, Trương Sơn quả thực liền kinh ngạc. Cái này mẹ nó là ngựa, không phải phong hỏa luân a cái này ngựa xích thố, móng bên trên giẫm lên bốn đám hỏa diễm. Đây coi là cái chuyện gì xảy ra? Bất quá khoan hay nói, nhiều cái này bốn đám hỏa diễm về sau, ngựa xích thú liền lộ ra càng đẹp trai hơn rồi. Xem ra cũng rất thoải mái. Nhìn nhí lại, trải qua huấn luyện về sau, ngựa xích thú thổ tính có biến hóa gì hay không đi? Trương Sơn xem xét ngựa xích thú thổ tính. Ngựa xích thú, cổ chi danh tướng đặc biệt tọa kỵ, tốc độ di chuyển thêm 300%. Chú thích, trải qua huấn luyện về sau, ngựa xích thú thăng cấp làm chiến đấu tọa kỵ, có thể ngồi cưỡi tác chiến, huấn luyện hiệu quả tiếp tục 24 giờ. Vãi lều, cái này 100 kim tệ, xài đáng giá á thông qua huấn luyện về sau không chỉ có đem ngựa xích thố thăng cấp làm chiến đấu tọa kỵ, mà lại ngựa xích thố tốc độ di chuyển lại để cao 100. Tại không có huấn luyện trước đó, ngựa xích thố tốc độ di chuyển là gia tăng 200%, trải qua huấn luyện về sau, biến thành gia tăng 300% tốc độ di chuyển. Cái huấn luyện này hiệu quả ra sức ga cũng không biết, cái khác tọa kỵ huấn luyện hiệu quả có đúng hay không vậy như thế ra sức. Dù sao Trương Sơn ngựa xích thố là anh hùng tọa kỵ, Cũng rất nhiều phổ thông tợ lệ tọa kỵ cũng không giống nhau. Trên lệch vẫn còn rất lớn. Phải biết, một thứ anh hùng tọa kỵ giá cả tại Thái Phó tự khanh nơi đó muốn bán đến 10 triệu kim tệ đâu? Giá cao như vậy cách trong cả trò chơi, cũng không có bao nhiêu người có khả năng đoán chừng trong cả trò chơi, có được anh hùng tọa kỵ The Layer sẽ không vượt qua một vài người. Nhìn thấy ngựa xích tố, tại trải qua huấn luyện về sau, tốc độ còn tăng lên không ít. Trương Sơn vô cùng vui vẻ. Hắn thử cưỡi ngựa, tại vương thành chạy rồi một đoạn ngắn khoảng cách, tốc độ cùng bay một dạng nhanh. Tốc độ này cũng rất thoải mái đối với The Layer tới nói, tốc độ chính là sức chiến đấu đặc biệt tại thăng cấp làm chiến đấu tọa kỵ về sau, liền càng thêm rõ ràng. Chạy mau hơn lời nói, tại truy người hoặc thời điểm chạy trốn, đều càng thêm thuận buồm xuôi gió liên xem như bình thường đang chạy địa đồ thời điểm, toạ kỵ tốc độ đề cao về sau cũng có thể tiết kiệm không ít chạy đường thời gian. dù sao cũng phải tới nói, đối với cái này cái tọa kỵ huấn luyện hệ thống, trương sơn vừa lòng phi thường đây là một tốt thiết lập, về sau mỗi ngày ôn lại chuyện thứ nhất, hắn liền muốn chạy đến vương thành đến, đem ngựa xích thú huấn luyện một chút. nghĩ tới đây, trương sơn xuất gia định bị châu, tại vương thành mục tiêu xác định một toạ độ, vừa rồi tại thái phó tự khanh bên kia, hắn còn chưa kịp thiết trí toạ độ, bất quá cũng không cái gọi là rồi, tùy tiện mục tiêu xác định tại vương thành chỗ nào, đều là một cái dạng. dù sao hắn có thể tại trong vương thành sử dụng tuấn gì, chờ buổi sáng ngày mai lại tới thời điểm thiết trí cái mới tọa độ, tại mục tiêu xác định tọa độ về sau hắn về sau liền có thể tùy thời chạy tới huấn luyện tọa kỵ, ngay cả truyền tống đến vương thành, tiêu 100 kim tệ truyền tống phí hắn đều có thể tiết kiệm bên dưới, trương sơn đem tọa kỵ huấn luyện làm xong về sau học tập đầu trở lại đương dương thành, hắn nhìn một chút đồng đội vị trí tin tức, phát hiện đám tiểu đồng bạn vị trí vẫn là tại sở quốc vương thành, xem ra bọn hắn còn tại xếp hàng đâu, hẳn là còn không có đem tọa kỵ huấn luyện tốt, vậy trước tiên chờ bọn hắn một hồi đi, trương sơn một người nhàn rỗi không chuyện gì làm. Liên bắt đầu kêu gọi Phong Vân Thiên Hạ. Hỏi trước một lần vị này đại lão, tiến đánh ma tộc thành trì hành động, muốn làm sao an bài? Lão đại, khi nào đi công thành ma tộc thành trì, muốn làm sao an bài? Đợi ngày mai quái vật công thành hoạt động kết thúc về sau, liền một đợt tập hợp xuất phát. Đúng rồi, ngươi cảm thấy chúng ta muốn đi bao nhiêu người phù hợp? Đối mặt Phong Vân Thiên Hạ vấn đề, Trương Sơn cũng không biết muốn làm sao trả lời. Lấy Trương Sơn đối với mình tự tin. Hắn cảm thấy, chỉ cần tùy tiện phái mấy cái phụ trợ đi theo hắn, hẳn là liền có thể đánh được bên dưới ma tộc sông tử thành. Nhưng là Ma tộc Song Tử thành dù sao khoảng cách rất xa đi một chuyến được phí 3 4 ngày thời gian, tốt nhất vẫn là một lần thành công. Nếu như đi quá ít người lời nói, vạn nhất bọn hắn treo ở nơi đó, ngay cả cái người cứu viện cũng không có. Chờ bọn hắn gọi kêu gọi người, quá khứ cứu viện thời điểm, giữa leo đồ ăn đều lệch rồi. Cho nên, có thể đi thêm người lời nói, vậy vẫn là tận lực nhiều một điểm người quá khứ. Coi như không cần bọn hắn hỗ trợ đánh bọn, quá khứ đánh cái xì dầu cũng là tốt đương nhiên, cũng không phải cái gì người đều có thể quá khứ. Dù sao Ma tộc Song Tử thành vị trí, cách bọn họ nơi này, thật sự là quá xa. Những cái kia tọa kỵ không được chạy chậm công hội thành viên coi như đi cũng không có tác dụng nói không chừng bọn hắn còn tại trên đường thời điểm trương sơn đều đã đem ma tộc song tử thành cho đánh hạ đến rồi luôn không khả năng nói để trương sơn bọn hắn những này chạy trước đúng chỗ đưa đại lão còn muốn ở nơi đó đám người đến đông đủ cùng một chỗ công thành đi đây chẳng phải là phải đợi thật lâu phải biết ở nơi này trong trò chơi bất đồng tọa kỵ tốc độ trên lệnh là rất lớn đồng dạng khoảng cách nếu như trương sơn cưỡi ngựa xích thú muốn chạy hai ngày thời gian lợi nói người khác cưỡi bạch mã Đoán chừng phải chạy 3 ngày, tài năng chạy đến đến như những cái kia cỡi đỏ thấm ngựa người, tốc độ thì càng chậm đáng sợ. Bọn hắn không có khả năng vì đám những người khác muốn chờ 1 2 ngày thời gian đi, hoàn toàn không cần thiết nha. Nghĩ tới đây, Trương Sơn hồi phục nói, đem công hội bên trong có anh hùng tọa kỵ người, tất cả đều mang lên là được. Những người khác tọa kỵ chậm, vậy theo không kịp tốc độ của chúng ta, đi cũng vô dụng. Phong Vân thiên hạ tại suy nghĩ một hồi nói, như vậy có thể hay không người quá ít, chúng ta công hội bên trong có anh hùng tọa kỵ người, đại khái chỉ có 100 gia mã chúng ta chỉ đi mấy người như vậy có thể công được bên dưới ma tộc thành trì sao đối với phong vân thiên hạ cái này lo lắng trương sơn hoàn toàn không lo lắng đánh bộ chủ yếu vẫn là phải dựa vào trương sơn những người khác cũng chính là trợ giúp hắn đánh một chút tổn thương phát ra thôi nếu như trương sơn chịu không được song tử thành thành chủ tổn thương lời nói bọn hắn đi nhiều người hơn nữa cũng là không dùng trương sơn nói với phong vân thiên hạ không có việc gì nếu là đánh thắng được lời nói có 100 người đã đủ rồi nếu như đánh không lại đi nhiều người hơn nữa cũng vô dụng được vậy thì chờ ngày mai hoạt động kết thúc về sau lại nói Phong Vân Thiên Hạ cũng không có lại xoắn suất đạo lý tất cả mọi người hiểu. Bình thường tới nói, có thể đi càng nhiều người lời nói, đương nhiên là càng tốt hơn. Nhưng lại như thế muốn phí rất nhiều thời gian a nếu là đem toàn bộ công hội người đều kéo quá khứ. chờ toán viên đến đông đủ, đoán chừng đều phải muốn 5 ngày thời gian mới được. Không cần thiết lãng phí nhiều thời gian như vậy nha. Có thời gian như vậy, làm chút gì không tốt sao? Kết thúc cùng Phong Vân Thiên Hạ trò chuyện về sau, Trương Sơn nhìn một chút đồng đội tin tức. Cái khác đám tiểu đồng bạn vẫn vẫn là không có trở lại Dương Dương Thành. Còn tại Vương Thành huấn luyện tọa kỵ đâu? Xem ra bọn hắn còn phải lại tốn một chút thời gian được rồi đi trước phòng đấu giá bên trên mua chút vật liệu đi trải qua đoạn thời gian này tích lũy trương sơn đã tích trữ không ít vật liệu có làm lê ngọc bom cũng có làm hỏa thần thảo còn có chính là chế tác trung cấp đạn lửa vật liệu hắn vậy tích trữ rất nhiều đoạn thời gian gần nhất hắn đều là ở soát nhiệm vụ một mực không có thời gian chế tác công trình sản phẩm phòng đấu giá bên trên lê ngọc bom đã đoạn hàng đã nhiều ngày nghĩ tới đây trương sơn tuấn di đến phòng đấu giá đem các loại cần vật liệu quét dọn một nhóm sau đó liền tuấn di đến công hội trụ sở tiến vào công hội công xưởng Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, trước làm đem lây nổ bom, làm một chút ra đi đến như trung cấp đạn lửa nhà, liền phải đợi đến ngày mai quái vật công thành hoạt động trước đó, lại đến sông Một Thanh. Cái đồ chơi này, hắn còn không có làm qua được sông cái trường trăm lần, mới có thể chế tác thành công. Trương Sơn ở tại công hội công xưởng bên trong đem một phần phần chế tác ngây ngốc bom vật liệu, không ngừng đặt ở bàn điều khiển bên trên. Từng đám ngây ngốc bom, không ngừng bị hắn chế tác được. Chứ ngây ngốc bom bên ngoài, Trương Sơn còn thuận tiện chế tạo ra mười mấy đại hỏa thần áo. Theo độ thuần thục tăng lên, hắn hiện tại chế tác hỏa thần pháo xác suất thành công đã càng ngày càng cao. Trên cơ bản ba lần chế tác, liền có thể thành công hai lần. Tại Trương Sơn trong ba lô, hắn đã tích lũy hơn 30 đại hỏa thần tháo. Những này hỏa thần tháo, hắn đều không biết muốn dùng ở nơi nào phù hợp, bởi vì hiện tại trấn ma thành là an toàn, ngay cả quái vật công thành hoạt động cũng không có. Coi như để lên lại nhiều hỏa thần tháo, giống như cũng không còn trò ích lợi gì đến như nói, gọi là đối trấn ma thành yết, vậy thì càng chưa nói tới rồi. Không nói trước, có người hay không có thể xông vào trấn ma thành phụ thành chủ. Coi như người khác có thể xông vào phụ thành chủ, nhưng là bọn hắn muốn đánh nát thành chủ Kim Ấn. Còn phải cần siêu trường thời gian đâu. Chấn Ma Thành thành chủ kiếm ấn, thế nhưng là có một chục tỷ điểm sinh mệnh, cũng không phải dễ dàng như vậy đánh nát. Có thời gian như vậy, Trương Sơn đã sớm giết trở lại đến rồi. Hắn có thể để cho người khác đoạn hắn Chấn Ma Thành sao? Chỉ ít tạm thời đến xem, Chấn Ma Thành là an toàn. Cho nên Trương Sơn cũng liền không có tiếp tục tại Chấn Ma Thành bên trong bố trí Hỏa Thần Pháo. Chủ yếu là cái này đồ vật, không sai biệt lắm chính là một lần bất phẩm. Hỏa Thần Pháo đang bố trí sau khi hoàn thành, lại không thể lại di động hoặc thu hồi, chỉ có thể bản thân tiêu hủy. Bố trí một đài liền thiếu đi một đài. Nếu là như vậy, kia trương sơn đương nhiên cũng liền không tiếp tục tiếp tục tại chấn ma thành bên trong bố trí hỏa thần pháo rồi nói không chừng về sau tại những khác địa phương còn có thể cần dùng đến đâu cũng tỷ như nói ở tại bọn hắn về sau nếu như đánh xuống ma tộc song tử thành lời nói kia không còn phải cần đối mặt một đợt quái vật công thành a lấy song tử thành bên kia quái vật đẳng cấp đều là trên 70 cấp không dựa vào trương sơn chuẩn bị thêm một chút hỏa thần pháo lời nói bọn hắn phong vân công hội thật đúng là không nhất định có thể thủ được thành trì cũng không nên đến lúc đó bọn hắn vừa đem song tử thành đánh hạ đến liền bị tiếp xuống quái vật công thành phá hủy rồi. Vậy coi như nói nhảm rồi. Lại nói, hỏa thần pháo vật liệu xây cất cũng không phải tốt như vậy làm. Nếu không, Trương Sơn cũng sẽ không, đến bây giờ cũng còn không có, đem độ thuần thục tăng lên. Thật sự là bởi vì, hắn căn bản là không lấy được đầy đủ vật liệu. Cho dù là tại phòng đấu giá bên trên mua, cũng không còn nhiều tài liệu như vậy để hắn mua. Cho nên, mặc dù Trương Sơn có thể kiến tạo ra hỏa thần pháo, nhưng là bởi vì tài liệu hạn chế, loại này đồ vật sản lượng nhất định là sẽ không đi lên. Nếu là như vậy, hắn đương nhiên phải muốn, đem hỏa thần pháo trước tu lấy. Chờ đã có cần thời điểm, bố trí lại ra tới. Tại Trương Sơn không ngừng chế tác công trình sản phẩm thời điểm đám tiểu đồng bạn cuối cùng lần lượt đem tọa kỵ huấn luyện hoàn thành, trở lại đương Dương Thành. Phong Vân nhất đao tại sau khi trở về, nhìn thấy Trương Sơn một mực ở tại công hội trụ sở. Ngay tại kinh đội ngũ bên trên hỏi: "Sáu nòng, ngươi ở đây bận biểu cái gì đâu, xuất phát tìm buột đi a?" Trương Sơn thả tay xuống bên trên sự tình trả lời: "Tọa kỵ của các ngươi huấn luyện đều xong chuyện sao? Đều làm xong, truyền thống đại điện tập hợp xuất phát, liền chờ ngươi." "Tốt, lập tức liền tới đây." Trương Sơn đem vật liệu cùng công trình sản phẩm thu hồi, sau đó Thuan Di đến truyền tống đại điện đến như vừa rồi làm được ngây ngốc bom, trước hết giữ đi, tạm thời cũng không treo đầu giá rồi. Ngày mai quái vật công thành hoạt động, có thể sẽ là một trận đại hôn chiến. Hắn lúc này cũng không thể bán ngây ngốc bom, nếu không cái này cũng không chính là tư liệu sao? Nói không chừng người khác mua hắn bom, ngày mai sẽ sẽ dùng tại phong vân công hội trên đầu. Như thế nói nhảm sự tình, Trương Sơn cũng sẽ không làm. Bọn hắn tiểu đội năm người tại truyền tống đại điện tập hợp về sau, phong vân nhất đao đối Trương Sơn hỏi, chúng ta đi chỗ nào thì muốn? Vậy còn phải hỏi. Đương nhiên phải đi Thiên môn quan địa đồ à, đương dương thành tổng cộng mới bao nhiêu bố? Đoán chừng sớm đã bị người thủ đến sít sao, nào có chúng ta phần nha. Trương Sơn vẫn không trả lời, Tiểu Yêu Tinh liền đoạt trước nói, ta nói là, Thiên môn quan địa đồ lớn như thế, chúng ta đi chỗ nào tìm. Nghe tới phong vân nhất đạo lời này, Tiểu Yêu Tinh mới biết được, bản thân để ý tới sai ý rồi. Bất quá nàng theo sát lấy liền nói, "Hả, cái này không có gì khác biệt đi, chúng ta ngay tại Thiên môn quan địa đồ chạy lung tung thôi, tìm một bột đó không phải là tùy duyên sự sao?" Trương Sơn suy tính một hồi nói, "Chúng ta hay là đi trấn ma thành bên kia tìm đi, bên kia quái vật đẳng cấp càng cao." Đoán chừng người trong quá khứ sẽ không quá nhiều. Tại vừa rồi thông cáo sau khi đi ra, vì thần khí cùng linh phẩm đã có số lớn tợ layer, ra ngoài tìm bộ trưởng sơn đoán chừng, tại thiên môn quan quan thành phụ cận, hiện tại hẳn là khắp nơi đều là vợ layer, đang tìm bộ sự bình hắn tiến tới lời nói, cũng sẽ không có thu mạch gì. Còn không bằng trực tiếp đi chấn ma thành bên kia. Dù sao bên kia quái vật đẳng cấp càng cao, bộ đẳng cấp vậy cao đối với phổ thông tợ layer tới nói, trên 50 cấp màu đỏ bộ, bọn hắn đánh lên càng tổn sức. Hơn nữa còn không nhất định có thể đánh được, trừ những cái kia đại công hội thế lực bên ngoài, sẽ không có quá nhiều tán nhân quân đội sẽ chạy đến bên kia đi tìm bột loại nói, người khác đi chấn ma thành bên kia, còn phải giao 200 kim tệ chuyển tống phí đâu đối với phổ thông tợ lệ tới nói, điều này cũng không có thể tính tiến chinh. Nếu có được lựa chọn, bọn hắn chắc chắn sẽ không quá khứ. Được, vậy chúng ta liền đi chấn ma thành bên kia, tỉ bột. Đúng vậy, chúng ta hướng địa đồ chỗ sâu chạy, bên kia bột đẳng cấp càng cao, có chút bột đẳng cấp đều đến hơn 60 cấp, rất nhiều tợ lệ thật đúng là đánh không lại. Ha ha, người khác đánh không lại mới tốt, cái này không phải liền là chuẩn bị cho chúng ta sao? Đi lên, bột làm lên. Bọn hắn thông qua truyền tống đại điện, truyền tống đến trấn ma thành. Sau đó Tuấn Di đến cửa thành. Năm người một đợt cưỡi ngựa, hướng địa đồ chỗ sâu phóng đi. Bọn hắn năm người tọa kỵ, đều là anh hùng tọa kỵ. Tại trải qua huấn luyện về sau, tốc độ chạy càng nhanh. Tại Trương Sơn dẫn dắt đi, bọn hắn năm người một đường, lướt qua khắp nơi dã quái điểm. Cùng thiên môn quan quan thành bên kia khác biệt. Trước mắt chấn ma thành cái này một bên, cơ hồ không nhìn thấy cái quái vật layer. Dù sao nơi này quái vật đẳng cấp đều là trên 50 cấp, mà lại phần lớn dã quái đều là 50 cấp đến 60 cấp quái. Trước mắt layer chủ lưu đẳng cấp cũng đều là hơn 30 cấp. Mặc dù cũng có bộ phận trợ layer, vừa lên tới cấp 40, nhưng này dù sao cũng là số ít đại bộ phận trợ layer đẳng cấp vẫn là hơn 30 cấp. Bọn hắn không cần thiết, chạy đến chấn ma thành bên này cải quái. Quái vật đẳng cấp so trợ layer cao hơn quá nhiều nói. Có đẳng cấp hấp chế tồn tại, xoát lên rất tốn sức, ảnh hưởng thăng cấp hiệu suất đương nhiên, Trương Sơn bọn hắn một đường chạy qua. Mặc dù không có nhìn thấy cải quái trợ layer, nhưng ngẫu nhiên cũng có thể, đụng phải một chút đang chạy địa đồ thì một trợ layer. Có lúc còn có thể đụng phải đại đội nhân mã. Bất quá đại gia tại chạm mặt về sau, đều là riêng phần mình rời đi, cũng không có phát sinh xung đột tất cả mọi người không phải nhám trắng người, không có lợi ích sự tình, tại sao phải đánh nhau? Ai trương sơn qua lâu rồi, kích tỉnh tở cờ tội tác. lại nói ở trong mắt trương sơn, cái khác dở lỡ đều là yếu gà. lúc không có chuyện gì làm, hắn thật đúng là không hứng thú đi chản người. lấy trương sơn thực lực bây giờ, cùng người khác đánh nhau, thuần túy chính là khi dễ người nhà. như thế lại có có ý tứ gì đâu? người khác lại không phải tại đánh bộ sơn nghĩa như là đụng phải người khác, vừa vận tại đánh bột lời nói. trương sơn có lẽ sẽ đi lên làm một đợt, giết người đoạt bút, trong trò chơi cũng là bình thường thao tác nha chỉ cần đánh thắng được người khác, đủ phải làm gì không đoạn. hắn trương sơn lại không phải thánh mẫu, bọn hắn trước đó liền đoạt lấy yên bắc quỷ quỷ láo hổ phong vân nhất đao đại triều, thủy diệt sách kỹ năng chính là, tại lần kia đoạt buộc thời điểm, cho tuân ra đến, buộc vẫn là cướp càng hương. có cơ hội, trương sơn đương nhiên không ngại đoạt một thanh đơn thuần đánh nhau, trương sơn không có hứng thú, nhưng là có buộc đoạn, vậy liền coi là chuyện khác rồi. trương sơn bọn hắn một đường hướng về phía trước, liên tục chạy rồi hơn hai giờ, thậm chí ngay cả một con màu tím buồn cũng không có đủ vải, cũng không biết là bọn hắn vận khí quá kém, hay là nói vừa vẫn có người ở trước mặt bọn họ đem bột cho đánh rớt, làm cho tất cả mọi người đặc biệt phiền muộn đặc biệt là Tiểu Yêu Tinh. Nàng nguyên bản hào hứng, cố động đại gia gia tới tìm bổ sợi hiện quả tìm lâu như vậy, bọn hắn ngay cả cùng một lông cũng còn không nhìn thấy. Tiểu Yêu Tinh một bên chạy đường, một bên buồn bực nói: chúng ta hôm nay lúc ra cửa có phải là không có nhìn hoàng lịch? Vì cái gì vận khí kém như vậy, ngay cả cái màu tím muộn cũng không tìm tới, sẽ không là bột đều bị người khác đánh đi, hẳn là sẽ không. Tốc độ của chúng ta đã rất nhanh, huấn luyện xong tọa kỵ Tiểu Gia đến tìm muộn, hẳn là không bao nhiêu người còn nhanh hơn chúng ta đi. Cái này cũng có nói, chúng ta huấn luyện tọa kỵ thời điểm, đợi thời gian quá dài, có người đi ở chúng ta phía trước, cũng là có khả năng. Nếu không chúng ta thay cái phương hướng thử một chút. Được, dù sao địa đồ như vậy lớn, tùy tiện tìm đi. Mọi người đang kế tiếp giao lộ, thay đổi một cái phương hướng, tiếp tục hướng phía trước tìm bộ sung bình hắn tiếp tục chạy rồi một đoạn thời gian đột nhiên phong vân nhất đao dừng lại tọa kỵ nói: Các ngươi nhìn một bên, là có người hay không tại đánh bọn? Trương Sơn vội vàng dừng lại tọa kỵ, chuẩn phong vân nhất đao chỉ phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy nơi xa, loang thoáng, có thể nhìn thấy một ít như ảnh. Bất quá bởi vì khoảng cách quá xa, Bọn hắn xem không quá rõ ràng, cũng không biết những người kia là ở nơi đó cải quái vẫn là đánh bộ bật quá ở nơi này vị trí, hẳn là không người đến cải quái đi. Tam thành là có người tại đánh bộ phòng vân nhất đạo người này nhắn lực, cũng thật là có thể. Cách khoảng cách xa như vậy, hắn đều có thể nhìn thấy. Hẳn là có người ở đánh bộ, chúng ta đi qua nhìn một chút. Trương Sơn sau khi nói xong, liền thúc ngựa hướng đám người kia vị trí chạy tới. Mặc kệ những người kia ở nơi đó làm gì, chạy tới nhìn xem không sao. Cũng không thể nói, hắn chạy tới nhìn một chút, cũng có người muốn chém hắn đi đương nhiên, Trương Sơn cũng không sợ người khác chém hắn. Thật có muốn chết, Trương Sơn không ngại đưa bọn hắn về thành. Nếu là bên kia thật là có người ở đánh bột lời nói, bọn hắn còn có thể từ trên tay người khác cướp được một cái bột đầu. Chính bọn hắn tìm không thấy bột đánh, đoạt người khác bột, kia không phải cũng là đánh bột a đến như nói người khác sẽ nghĩ như thế nào? Kia quan Trương Sơn thí sự. Nhìn thấy người khác đánh bột thời điểm, nếu như bọn hắn không đi lên làm một đợt lời nói, đây chẳng phải là đến không chuyến. Tại Trương Sơn dẫn dắt đi, bọn hắn năm người nhanh chóng hướng về phía trước chạy tới. Cũng không lâu lắm, liền thấy phía trước một đám người đang đánh bột sất quá Trương Sơn nhưng không có nửa điểm muốn cướp bột ý nghĩ. Bởi vì tại đánh bột đám người kia bên trong, một người cầm đầu, chính là Chiến Thần Lý Tĩnh. Toàn bộ giới trò chơi lão đại, Trương Sơn cũng không muốn chọc Chiến Thần công hội. Giới trò chơi đệ nhất đại công hội cũng không phải đùa giỡn. Coi như Trương Sơn thực lực mạnh đến đâu, tại không có lúc cần thiết, hắn cũng không muốn cùng Chiến Thần công hội người phát sinh xung đột. Lại nói, Chiến Thần công hội cùng Phong Vân Thiên Hạ bọn hắn quan hệ còn rất khá. Bọn hắn coi như một cướp, vậy không xuống tay được a, bất quá tiểu yêu tinh cũng không biết những thứ này. Nàng nhìn thấy có người ở đánh bột, hướng thú vội vàng nói với Trương Sơn. "Cái ông ca, chúng ta đi lên đột a." đem bọn hắn toàn giết, sau đó đánh nổ bột liền chạy. Nghe tới tiểu yêu tinh lời này, trương sơn cũng không biết muốn nói thứ gì tốt. Mẹ nó, cô nương này là thổ phỉ xuất thân đi, chẳng lẽ gặp người liền cướp sao? Cũng không nhìn một chút tình thế. Trương sơn vẫn không trả lời, phong vân nhất đao ở bên cạnh nói. Đoạt thì thôi, đều là người quen biết cũ, chúng ta đi lên chào hỏi liền đi. Phong vân nhất đao hướng về phía trước chạy tới, trương sơn bọn hắn cũng ở đây đằng sau đi theo. Chiến thần công hội người, khi nhìn đến có người tới gần về sau, cấp tốc phân ra một nhóm người để phòng. Phong vân nhất đao tại cách bọn họ chỗ không xa dừng lại, đồng thời lớn tiếng kêu lên. Ha ha, ba họ Giano, có cần giúp một tay hay không? Sa Sa chiến thần lữ bố, chính cơ lười bự lớn đang ra sức chặt bổ sẵn đang nghe Phong Vân Nhất Đao kêu gào về sau, Mang Liệt liền nói: Gọi con em ngươi, tin hay không láo Tử chém chết ngươi. Ha ha, chỉ bằng ngươi, đến đơn đấu, ta trước hết để cho hai ngươi lao. Phong Vân Nhất Đao phi thường tự tin kêu lên đương nhiên, hắn là có cái này tự tin tư bản. Chỉ bằng Phong Vân Nhất Đao trên tay thần khí diệu chiến, cùng với dẫn chức 8-9 cấp đẳng cấp, chiến thần lữ bố coi như mạnh hơn, vậy không có khả năng đơn đấu, đánh thắng được hắn. Lão Tử tại sao phải cùng ngươi đơn đấu? Ta đây có nhiều như vậy huynh đệ tại mỗi người một đao liền có thể đem ngươi chặt thành cát bã. Người anh em ngươi ủn, huynh đệ nhiều có tác dụng cho gì à? Có ta sáu nòng huynh đệ một người liền có thể đánh các ngươi toàn bộ. Chiến thần lữ bố nghẹn lời, hắn thật sự là không biết muốn làm sao nói mới tốt. Chiến thần công hội người một bên chặt bốt một bên không ngừng hướng trương sơn nhìn bên này đi qua. Bọn hắn cũng không phải lo lắng trương sơn là tới đoạt bộ sỹ lợi ý chiến thần công hội vạn năm thực lực của lão đại xưa nay không e ngại khiêu chiến đã từng có rất nhiều công hội muốn khiêu chiến lão đại của bọn hắn địa vị kết quả đều là thất bại tan tác mà quay trở về mà lại bọn hắn ở nơi này đánh một người, dám có lớn mấy ngàn người tại. Mặc dù trương sơn thực lực rất mạnh, nhưng là làm giới trò chơi đệ nhất đại công hội, chiến thần công hội người có cái này tự tin, bọn hắn không sợ trương sơn đương nhiên. Chủ yếu nhất là phong vân công hội cùng chiến thần công hội quan hệ coi như không tệ. Nếu không, phong vân nhất đao làm sao lại đi lên liền nói đùa chiến thần lữ bố đâu? Chiến thần công hội người tại quan sát trương sơn, trương sơn đồng thời cũng ở đây quan sát bọn hắn. Lúc trước hắn chưa từng có cùng chiến thần công hội người đã từng quen biết, liền xem như đang chạy đường thời điểm đủ vải, cũng là gặp thoáng qua lần này trương sơn mới phát hiện nguyên lai chiến thần công hội lão đại chiến thần lý tĩnh thế mà chơi là thủ hộ chiến sĩ nghề nghiệp lão đại làm kia thịt người anh em này cũng là có ý tưởng người ai chiến thần lý tĩnh trang bị trương sơn nhìn không ra bất quá bây giờ cái khác ở layer cũng không có thần khí nghĩ đến chiến thần lý tĩnh trên thần tối đa cũng chính là có một cái linh khí cấp bậc vũ khí nhưng là chiến thần lý tĩnh lượng máu trương sơn thật là có điểm xem không hiểu mặc dù bọn hắn đang đánh buôn chỉ là một chỉ thông thường màu đỏ bổ sơ nhởn là sáu cấp phổ thông màu đỏ buôn tổn thương y nguyên cao tới đáng sợ Một đánh trên người chiến thần lý tĩnh mỗi lần tổn thương đều là 7, 8 vạn trở lên, nhưng là hắn lại có thể nhẹ nhõm chống đỡ. Trương Sơn căn cứ thanh máu đan trưởng, chiến thần lý tĩnh lượng máu hạn mức cao nhất, chí ít có hơn 20 vạn, thậm chí đạt tới 30 vạn. Cái này liền có chút ưu phê, liền xem như hắn có màu tím áo choàng, cũng rất khó đạt tới dạng này lượng máu đi. Cấp 40 màu tím áo choàng, cũng mới thêm 6 vạn máu nha. Phải biết, Phong Vân tiểu thư ký tại lên tới cấp 40 về sau, lượng máu cũng mới hơn 20 vạn đầu. Tiểu thư ký thế nhưng là có thần khí tầm tuấn. Hắn so bình thường tụ hội chiến sĩ, muốn thêm ra gần 10 vạn lượng máu đâu? nhưng là chiến thần lý tĩnh lượng máu lại muốn cao hơn tiểu thư ký cái này liền có chút không khoa học rồi có lẽ hắn lấy được thêm sinh mệnh hạn mức cao nhất đặc thù vật phẩm đi ở nơi này trong trò chơi thêm sinh mệnh hạn mức cao nhất đặc thù vật phẩm vậy đúng là có bất quá đồng dạng đều thêm được không nhiều tác dụng không lớn đoán chừng chiến thần lý tĩnh là lấy được rất nhiều phê đặc thù vật phẩm tựa như bọn hắn trước đó làm đến qua ma lực chi nguyên gia tăng 2 vạn cào lẽ chiến thần lý tĩnh làm đến qua cùng cấp bậc gia tăng sinh mệnh hạn mức cao nhất đặc thù vật phẩm nếu không lượng máu của hắn không nên có như thế cao làm giới trò chơi đệ nhất đại công hội, một mực tại làm bối cảnh bạn, giống như vậy không tốt lắm, trước lôi ra đến trượt mở giải. Chương 459, Ma tộc Du Kỵ tướng quân. Chương 459, Ma tộc Du Kỵ tướng quân. Chương Sơn khi nhìn đến Chiến Thần Lý tĩnh, nhẹ nhõm gánh vác, một con 60 cấp màu đỏ bộ tổn thương. Hắn không khỏi cảm khái, cũng thật là không thể xem thường người khác a Chiến Thần Lý tĩnh có thể làm đến đếnưu phê đặc thù trang bị, cái khác dở lẽ tự nhiên cũng có thể làm cho đến. Xem ra Trương Sơn cũng không có, đem trong trò chơi tất cả chỗ tốt đều cho chiếm hết nha. Mặc dù hắn có các loại ra tay trước ưu thế, nhưng là người khác, tự nhiên cũng có sinh tồn phát triển chi tri đạo, cũng là có thể làm cho đến. Trương Sơn chưa từng gặp qua tốt đồ vật đặc biệt là hiện tại hệ thống bung ra thần khí thu hoạch con đường về sau. Có lẽ qua không được bao lâu, liền sẽ có cái khác tờ layer làm đến thần khí cấp trang bị, thần khí trang bị cũng không tiếp tục là bọn hắn phong vân công hội độc nhất rồi. Mà lại hiện tại Trương Sơn có khả năng thấy, vẫn chỉ là mặt ngoài hiện tượng, hắn chỉ có thể nhìn thấy chiến thần lý tĩnh thanh máu cùng hắn chém ra mức thương tổn đến như chiến thần lý tĩnh, có đúng hay không còn có cái khác đòn sát thủ. Trương Sơn hoàn toàn liền nhìn không ra. Trương Sơn đứng xa xa nhìn chiến thần công hội người phát hiện bọn hắn đánh bộ thời điểm, phân công minh xác, không loạn chút nào. Tiết Tấu nắm giữ được rất tốt, mặc dù bọn hắn tại chỗ có lớn mấy ngàn người, nhưng là chiến thần công hội đem cái này mấy ngàn người chia thành mấy cái đại đoàn đội, một đội chủ lực đánh buốt, ngoài ra còn có hai đội đội dự bị, đoán chừng chuẩn bị làm dự bị. Dù sao hiện tại trừ Trương Sơn bên ngoài cơ bản không có người, có thể chân chính đem một con màu đỏ buốt từ đầu khiêng đến đuôi, chí ít màu đỏ buốt đại chiêu tổ thương, hẳn là vẫn chưa có người nào có thể gánh vác được. Dù là mạnh như chiến thần lý tĩnh, hắn vậy gánh cũng được. Chiến thần công hội tại đánh bộ thời điểm khẳng định phải có dự bị đội ngũ, trừ đánh bột cùng dự bị đội ngũ bên ngoài, những người còn lại thì là ở chung quanh cảnh giới. Mặc dù 60 cấp màu đỏ bột đối với bọn hắn tới nói đã là phi thường hung manh tồn tại, nhưng là chiến thần công hội người không chút nào hoảng. Hiện nhiên bọn hắn cũng là có phong phú đánh bột kinh nghiệm, biết rõ ứng đối như thế nào, các loại bột kỹ năng khó trách chiến thần lý tính, có thể làm đến loại kia tăng lên rất nhiều sinh mệnh hạn mức cao nhất đặc thủ vật phần đầu, bột đánh được nhiều, tốt đồ vật tự nhiên cũng liền nhiều. Coi như chiến thần công hội đánh nổ thực tên bột không nhiều, nhưng liền xem như chỉ đánh thông thường màu đỏ bổn cần đánh được đủ nhiều, khẳng định cũng sẽ tuân ra tốt đồ vật đến. Chứ những này bên ngoài, nhất làm cho Trương Sơn để ý là, tại chỗ những này chiến thần công hội người, cơ hồ đều có màu đỏ trang bị. Bởi vì hắn nhìn thấy, những này chiến thần công hội người, mỗi người trang bị bên trên đều có tản mát ra hào quang màu đỏ. Mặc dù không biết, bọn hắn những người này, có bao nhiêu người làm đủ nguyên bộ màu đỏ trang bị. Nhưng là cái này lớn mấy ngàn người, liền xem như mỗi người một cái màu đỏ trang bị, cái này cũng khó lượng. Thật không hổ là giới trò chơi lão đại, kẻ có tiền nhiều nha. Liền cái này lớn mấy ngàn người Cộng lại ít nhất phải có hơn vạn kiện màu đỏ trang bị đi. trên thực tế hẳn là sẽ có càng nhiều. dù sao bọn hắn không có khả năng nói chỉ có một kiện màu đỏ trang bị. nhiều như vậy màu đỏ trang bị, dựa vào chính mình đánh bộ tuôn ra đến, hiển nhiên là không thể nào. một con màu đỏ buột tối đa cũng liền tuôn ra hai ba kiện màu đỏ trang bị. coi như bọn hắn đánh nổ lại nhiều màu đỏ buột, vậy không có khả năng tuôn ra hơn vạn kiện màu đỏ trang bị. chính thần công hội hiển nhiên không có khả năng đánh lớn mấy ngàn con đến hàng vạn con màu đỏ buột đi. bọn họ màu đỏ trang bị đại bộ phận cũng đều là mua. cái này cần xài bao nhiêu tiền a mặc dù nói. Hiện tại trang bị giá cả đã giảm xuống không ít, nhưng là màu đỏ trang bị giá cả vẫn ổn định tại 1 vạn kim tệ đến 5 vạn kim tệ ở giữa. Làm một người trang bị kia rất bình thường. Một bộ màu đỏ trang bị tối đa cũng liền mấy chục vạn kim tệ. Nhưng làm một cái công hội có đại thiên người, đều làm màu đỏ trang bị lời nói, vậy liền thật sự rất khoa trương đây vẫn chỉ là Trương Sơn thấy đâu. Những cái kia không ở tại chỗ chiến thần công hội thành viên, không có khả năng liền một cái màu đỏ trang bị đều có không có chứ. Xem ra, chiến thần công hội thực lực so Trương Sơn trong tưởng tượng, còn muốn cần mạnh. Theo Trương Sơn hiểu rõ ở tại bọn hắn Phong Vân công hội bên trong, có nguyên bộ màu đỏ trang bị người, nhiều nhất chỉ có khoảng trăm người. Những người này phần lớn đều là công hội bên trong đại lão, là có tiền người đến như còn giữ lại công hội thành viên, có một cái màu đỏ trang bị người, đoán trưởng không cao hơn 500 người. So sánh lên chiến thần công hội tới nói, bọn hắn Phong Vân công hội còn kém quá xa đương nhiên, bọn hắn Phong Vân công hội thành viên. Chứ ban đầu, đi theo Phong Vân Thiên Hạ cái đám kia người bên ngoài đều là sau này trong trò chơi chiêu mộ. Chân chính có thực lực tờ layer, bọn hắn đương nhiên chiêu không đến mấy cái. Dù sao nhân gia có tiền, Không phải mình làm cái công hội chơi đùa, chính là không muốn gia nhập công hội sói cô độc tờ layer. Giống chiến thần công hội loại này siêu cấp công hội thế lực. Bất kể là chơi cái nào cho chơi, đều có thể mang theo một nhóm lớn đốt tiền đại lão. Đây mới thật sự là liều phê. Trương Sơn tại quan sát chiến thần công hội thời điểm. Phong Vân Nhất Đao vẫn tại bên cạnh treo chọc nói. Ba họ Giano, ngươi không được à? Một diệu xuống dưới, ngay cả Vạn Huyết Đô không đến, thật sự không cần ta hỗ trợ sao? Ta rất mạnh nha. Ngươi làm sao còn chưa cút? Ta liền nhìn xem làm sao vậy, chẳng lẽ xem các ngươi đánh buồn, vậy phạm pháp sao? Mẹ nó! Nếu ngươi không đi lời nói, lão tử liền thật sự muốn chặt ngươi. Đến a, lẫn nhau tổn thương a. Kiếm nhân. Trương Sơn đang nhìn một hồi, chiến thần công hội người đánh buột về sau, cảm thấy rất không có tí sức lực nào. Nhìn người khác đánh buột rất trắng a, hắn lại không thể đi lên đoạn, hay là mình tìm buột đánh đi. Nhìn thấy Phong Vân Nhất Đao còn lại cùng chiến thần lửa bố ba hoa. Trương Sơn không khỏi năn chán. Cái này mẹ nó, làm sao cùng hai tiểu hài tử một dạng. Nhìn đến đây, Trương Sơn nói với Phong Vân Nhất Đao. Chúng ta đi thôi, tiếp tục tìm buột đi. Hả? Kệ đi thôi. Trước khi đi Phong Vân Nhất Đao vẫn không quên, đôi chiến thần nữ bố treo chọc nói: "Ba họ gian ô, ca đi trước, các ngươi chậm rãi chơi, chúc các ngươi đều bị bọn trục chết, hắc hắc. Phong Vân Nhất Đao sau khi nói xong, liền lập tức nổ chuyển đầu ngựa chạy đường. Nghe tới Phong Vân Nhất Đao lời này, chiến thần công hội người đều muốn nổi giận. Con hàng này mẹ nó, liền không thể nói điểm khác người được chứ? Chiến thần nữ bố mang theo lưỡi bồ lớn, ngay cả bọn đều không chém đang chuẩn bị hướng Phong Vân Nhất Đao đánh tới. Bất quá khi nhìn đến Phong Vân Nhất Đao đã cưỡi ngựa chạy đường về sau, hắn cũng chỉ đành tại nội khí, phát tiết tại bộ trên thân. Trương Sơn đám người cùng sau lưng Phong Vân nhất đạo, nhanh chóng rời đi. Hiện trường còn lại chiến thần công hội người, y nguyên còn tại phân chiến đánh buột 60 cấp màu đỏ bột, lượng máu cũng không tính thiếu. Bình thường sẽ có 200 triệu tả hữu lượng máu. Bọn hắn những người này ở giữa, nhưng không có ảnh người Trương Sơn mạnh như vậy tổn thương phát ra. Muốn đem bột đánh nổ, chí ít cũng được đánh tới mấy phút đi đây là thuận lợi tình huống dưới. Trên thực tế, bọn hắn khẳng định thuận lợi không được. Mặc dù chiến thần lý tĩnh, bây giờ nhìn lại, có thể nhẹ nhõm gánh vác buột tổn thương. Nhưng đó là xây dựng ở, buột còn không có phóng ra đại triều tình huống dưới chỉ cần bột vừa để xuống đại chiêu, chiến thần lý tinh xác định vững chắc được bị vùi dập giữa chợ đối với ford leur tới nói, đánh bột lớn nhất khó khăn, ngay tại ở bột đại chiêu, bất kỳ một cái nào bột đại chiêu đều không dễ dàng đối phó như vậy. cho dù là bình thường nhất màu tím bột đại chiêu vẫn rất mạnh, lại càng không cần phải nói là màu đỏ bột rồi 60 cấp màu đỏ bột, đại chiêu tổn thương lên tới 20 vạn đều là rất bình thường. hơn nữa còn là phạm vi tổn thương, chiến thần lý tinh cũng không giống như trương sơn, tại đồng đội sau khi ngã xuống đất, trương sơn còn có thể dựa vào bản thân hút máu hiệu quả, rất một đoạn thời gian, nhưng là chiến thần lý tinh không thể được. Không nói trước hắn có hay không, hút máu loại đặc hiệu cùng kỹ năng, liền xem như hắn có hút máu hiệu quả, thương tổn của hắn không đủ, vậy hút không đến bao nhiêu máu A chiến thần lý tĩnh có thể gánh vắt bột tổn thương? Trừ dựa vào bản thân cực cao sinh mệnh hạn mức cao nhất bên ngoài, chủ yếu nhất vẫn là dựa vào hắn sau lưng một đoàn phụ trợ cho hắn tăng máu. Không có phụ trợ cho hắn tăng máu lời nói, hắn cơ bản cũng là dây ngã. Tại bột thả ra đại chiêu về sau, chiến thần công hội phụ trợ nhất định là đánh không được, sẽ không huyền niệm dây nào. Không có phụ trợ tăng máu về sau, chiến thần lý tĩnh cũng được nào. Hắn căn bản là đợi không được, nhóm thứ hai phụ trợ bổ vị. Bình thường trương sơn bọn hắn đánh buột thời điểm, xem ra giống như rất nhẹ nhàng. Chủ yếu là bởi vì có trương sơn tại. Nếu như không có trương sơn ở đây, phong vân công hội những cái kia đại lao đoán chừng đến bây giờ, vậy không nhất định có thể đánh chết một con thực tên bổ tổ ai đa cũng chính là cùng thông thường màu đỏ buột chơi một chút. Tại trương sơn bọn hắn chạy xa về sau, chiến thần lữ bố kỳ quái đối cái khác người nói, thật là kỳ quái, phong vân nhất đau bọn hắn tới nơi này làm gì? Người đây không phải nói nhảm A, Bọn hắn đương nhiên là tới đánh buột, đánh buột. Bọn hắn liền năm người. Bồ Tát sáu nòng một người liền có thể đơn đấu thực tên bút, bọn hắn 5 người làm sao lại không thể đánh rồi? Vậy không giống nhau đi, Bồ Tát sáu nòng lần kia đơn đấu đánh nổ bút, nhất định là cái ngoài ý muốn. Người anh em, đừng chua. Có Bồ Tát sáu nòng mạnh như vậy người tại, những thứ khác chính là tùy tiện buộc mấy con chó đều có thể nhẹ nhõm đánh nổ bút. Cũng đúng, Bồ Tát sáu nòng sát thực quá mạnh. Ai, chúng ta vì đánh cái bút đạt được động mấy ngàn người, nhân gia chỉ cần 5 người liền có thể khắp nơi đánh bút, đây cũng quá cỏ phai nhạt. Thỏa mãn đi, chỉ cần có thể đánh nổ bút là được, thêm ra điểm người cũng không có việc gì. Đúng vậy a rất nhiều người còn không đánh lại một đâu. hy vọng lần này có thể cho chúng ta tuôn ra thần khí của núc. thật tốt nằm mơ, trong ngậm cái gì đều có. rời đi chiến thần công hội, đánh buột địa phương về sau. trương sơn bọn hắn năm cái cá nhân tiếp tục trở lại lúc đầu tìm buột kiếp sống. mặc dù nói tại thiên môn quan trong địa đồ buột số lượng vô cùng nhiều, nhưng là thiên môn quan địa đồ vậy cũng đủ lớn. do lê ơ muốn cố ý đi tìm đến một con buột, cũng không phải là rất dễ dàng. bọn hắn tiếp tục thuận trên bản đồ con đường, một đường chạy vọt về phía trước chạy đang chạy đường quá trình bên trong. trương sơn nói với phong vấn nhất đạo chiến thần công hội thực lực thật sự rất mạnh à ta xem bọn hắn vừa rồi những người kia toàn bộ đều có màu đỏ trang bị người đây không phải nói nhảm thực lực không mạnh lời nói chiến thần công hội dựa vào cái gì một mực xếp số một mạnh hơn cũng vô dụng vừa rồi nếu là đánh nhau lời nói cái ống một người liền có thể diệt bọn hắn toàn bộ hắc hắc đánh cái cọp lông tiếp tục tìm một trương sơn cấp tốc đánh gãy tiểu yêu tinh nâng giết đối mặt gờ layer thời điểm trương sơn mặc dù mạnh đến gần gũi vô địch nhưng là cái khác gờ layer cũng không đều là newbie tựa như chiến thần công hội trên tay bọn họ khẳng định cũng là có hàng Tỷ như nói, bọn hắn phải có không ít trung cực kỹ năng và tổn thương loại quái thú. Nếu như người khác đồng thời đối chúng sơn, ném ra mấy cái đại chiêu hoặc quái thú, hắn vậy gánh không được, như thường được nằm xuống. Trừ phi hắn sớm mở ra thiên thần hạ phàm kỹ năng, nếu không, dù là hắn bây giờ lượng máu vượt qua 65 vạn, vậy chịu không được mấy cái trung cực kỹ năng đồng thời công kích. Bọn hắn dọc theo trên bản đồ con đường, một đường hướng về phía trước, chỉ cần thấy được bảy quái vật, liền sẽ tiến lên xem xét, nhìn xem có hay không muốn, dấu ở quái vật chu gian. Nhưng mà, bọn hắn lại chạy rồi hơn một cái giờ, trừ đánh tới một con màu tím bột bên ngoài, liên rốt cũng không có gặp được những thứ khác bột trước trước sau sau cọp lại lời nói, bọn hắn không sai biệt lắm chạy rồi nửa ngày thời gian, kết quả chỉ đánh tới một con màu tím bột bình hắn vận khí này, thật đúng là đủ trinh lệ. Nhưng mà tìm bột chính là như vậy, coi như tìm không thấy cũng được tiếp tục tìm. Nếu không, bọn hắn trước đó công phu, liền hoàn toàn luồng phí rồi. Trương Sơn một ngựa đi đầu, chạy trước tiên đột nhiên hắn nhìn thấy nơi xa giống như có một cái gì đồ vật, khoái mã hướng bọn hắn lao đến. Lúc bắt đầu, Trương Sơn còn không có làm sao để ý hắn còn tưởng rằng là cái khác đang tìm bột gợ layer nhưng mà đang chờ tới gần về sau, trương sơn mới phát hiện cái này mẹ nó là một con bột sẽ là một con cưỡi chiến mã ma tộc tướng quân nhìn thấy bột về sau, trương sơn đối tiểu đồng bọn lớn tiếng kêu lên phía trước đến rồi một con bột các ngươi trước tản ra sau khi nói xong, trương sơn tiếp tục hướng đối diện chạy tới bột vọt tới tại hắn không có kéo ổn bột trước đó, đám tiểu đồng bạn cũng không thể áp quá gần nếu không bột tiện tay một đao có lẽ liền có thể dây người trương sơn nhanh chóng tiếp cận bộ xuyên lục này hắn vẫn có chút không rõ vì sao lại có bột tìm tới cửa đâu cái này liền không khoa học ca bọn hắn vừa rồi cũng không có nhìn thấy bột ở đâu. Không có khả năng nói, bọn hắn vừa rồi liền đã tiến vào bột Cửu Hận Phạm Vi đi. Không có cái nào bột Cửu Hận Phạm Vi sẽ có lớn như thế đây chỉ là một thông thường màu đỏ bột, lại không phải ma thần. Cửu Hận Phạm Vi tuyệt đối không có, khoa trương đến tình trạng như vậy đương nhiên, bột làm sao tới? Trương Sơn cũng không muốn đi cân nhắc quá nhiều, chỉ cần có bột đánh là được. Sự tình khác, quản nhiều như vậy làm gì? Làm bột tiếp cận đến hắn tầm bắn về sau. Trương Sơn cấp tốc dừng lại tọa kỵ, trực tiếp gây trên ngựa xích túa nội xuống công kích. Viên đạn không ngừng hướng bột manh liệt phát tới. Chiến đấu tọa kỵ điểm này chính là tốt không dùng xuống ngựa, liền có thể tác chiến. Như vậy có thể liền dễ dàng hơn. Trương Sơn ngồi trên lưng ngựa, không ngừng nổ súng công kích. Chạm mặt tới buột, vậy cơ đại đao. Cấp tốc vọt tới Trương Sơn bên người, một đao hướng Trương Sơn bổ xuống. Tổn thương 86024. Buột tổn thương là rất mánh. Bất quá đối với Trương Sơn tới nói, hoàn toàn không phải sự. Lấy hắn hiện tại, vượt qua 65 vạn lượng máu. Chống đỡ buột như thế điểm thương tổn, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì áp lực. Trương Sơn vừa mở thương công kích, một bên xem xét bộ thủ tính. Ma tộc Du Kỵ tướng quân, màu đỏ, cấp 60 lực công kích 48.000, điểm sinh mệnh 250 triệu, kỹ năng 1, khai sơn đao, kỹ năng 2, sức mạnh ma quái, kỹ năng 3, hội tâm nhất kích, bị động, kỹ năng 4, vạn đao lưu, trạng thái, thánh ma bảo hộ, khai sơn đao, ma tộc du kỵ đem quân đao rơi khai sơn, gia tăng tổn thương 100%, sức mạnh ma quái, ma tộc du kỵ tướng quân ma tính trời sinh, gia tăng công kích 100%, hội tâm nhất kích, bị động, ma tộc du kỵ tướng quân tại công kích thời điểm có tỷ lệ phát động hội tâm nhất kích tạo thành gấp năm lần tổn thương, vạn đao lưu, ma tộc du kỵ tướng quân tuyệt kỹ thành danh, một đao ra, vạn đao lưu. Thánh ma bảo hộ. Tại kỹ năng thi triển đi ra về sau, vô số đao quang vây quanh ma tộc Du Kỵ tướng quân lưu chuyển, tạo thành gấp 5 lần tổn thương, tác dụng phạm vi 50 giờ, tiếp tục thời gian 5 giây đang nhìn qua ma tộc Du Kỵ tướng quân thuộc tính cùng kỹ năng về sau, Trương Sơn không khỏi cảm khái. Theo đẳng cấp đề cao, buộc vậy càng ngày càng mạnh 60 cấp buộc, bọn hắn trước đó vậy đánh từng có. Bất quá bọn hắn đánh qua, đều là 60 cấp thực tên bộ thực tên bộ rất mạnh, cũng là bình thường. Nhưng là thông thường màu đỏ buộc, bọn hắn còn giống như thật không có, đánh qua 60 cấp. Nghĩ không ra, tại đẳng cấp đề cao đến 60 cấp về sau, ngay cả thông thường màu đỏ bột đều trở nên mạnh như vậy, cái này ma tộc du kỵ tướng quân có như vậy điểm mạnh nha đương nhiên, mặc dù bột rất mạnh, nhưng là trương sơn cũng không lo lắng. nếu như hắn ngay cả thông thường màu đỏ bột đều đánh không lại đó mới là thật nói nhảm đâu. dù là mạnh hơn phổ thông màu đỏ bột của kia cũng chỉ là thông thường màu đỏ bột trương sơn đều có thể nhẹ nhõm đánh nổ. theo trương sơn đem bột kéo ổn, cái khác đám tiểu đồng bạn, vậy đi theo tiến lên công kích. ma tộc du kỵ tướng quân lượng máu đạt tới hai triệu, lượng máu so với năm cấp màu đỏ bột cao hơn ra gấp hai ba lần đối với bình thường tọt lây ở đến, vậy nhưng được đánh tới thật lâu mới có thể đánh nổ. Bất quá đối với bọn hắn tới nói, vậy liền không giống nhau. Trương Sơn tại tăng thêm, nô lão bản công kích chúc phúc về sau, tổn thương phát ra vượt qua 101 vạn, mà lại hắn tốc độ đánh phi thường nhanh. Tại dưới tình huống bình thường, hắn 2 giây bên trong, không sai biệt lắm có thể đánh ra 5 phát súng tổn thương. Nếu như hắn bật hết hỏa lực lời nói, kia tốc độ đánh thì càng nhanh. Tại các loại bạo kích kỹ năng ra chỉ bên dưới, lấy hắn bây giờ tổn thương năng lực, liên xếp như bột có thánh ma bảo hộ trạng thái, giảm tổn thương 50 đoản chừng mỗi phút, Trương Sơn liền có thể đánh dụng bút, không sai biệt lắm 20 triệu lượng máu đây là chỉ tính một người tổn thương bên người hắn cái khác tiểu đồng bọn, tổn thương năng lực cũng không yếu. bọn hắn mặc dù không có trương sơn biến thái như vậy, thậm chí ba người cộng lại, đánh ra tổn thương cũng không có trương sơn một cái nhiều người. nhưng là bọn hắn một phút đánh cái ngàn thanh vạn tổn thương, có lẽ còn là không có vấn đề. tính như vậy lời nói, tại dưới tình huống bình thường, bọn hắn một phút bên trong không sai biệt lắm có thể đánh ra gần 30 triệu tổn thương. cho nên mặc dù ma tộc du kỵ tướng quân lượng máu rất cao, nhưng là đối với bọn hắn tới nói cũng chính là mười phút sự tỉnh, trương sơn mang theo đám tiểu đồng bọn, gới nửa vây quanh ma tộc du kỵ tướng quân, không ngừng công kích. Bất vậy không yếu thế, từng đao tổn thương không ngừng rơi vào Trương Sơn trên đầu. Thông thường khai sơn đao tổn thương, vậy còn dễ nói. Chặt trên người Trương Sơn, chưa từng có vượt qua 9 vạn tổn thương. Như thế điểm thương tổn, Trương Sơn đều không cần Ngô lão bản tăng máu, dựa vào chính hắn hút máu, hoàn toàn có thể hút trở về. Nhưng là ma tộc Du Kỵ tướng quân, còn có một cái gọi là hội tâm nhất kích kỹ năng bị động. Cái này kỹ năng bị động vô cùng mạnh, gấp 5 lần bạo kích tổn thương. Lúc đầu ma tộc Du Kỵ tướng quân lực công kích, bởi vì có một sức mạnh ma quái kỹ năng, gia tăng rồi 100% lực công kích là một chỉ thông thường màu đỏ của ma tộc Du Kỵ tướng quân lực công kích, lại đã đạt tới 4 và 4.8. Dạng này công kích lực, quả thực là muốn vượt qua, yếu một ít thực tên bổ cáo như vậy lực công kích, phối hợp thêm hội tâm nhất kích gấp 5 lần bạo kích tổ thương, chợt một tớt. Mỗi lần ma tộc Du Kỵ tướng quân tại đánh ra hội tâm nhất kích thời điểm, đều có thể đánh dụng trường sơn, không sai biệt lắm 20 vạn lượng máu. Nếu như ma tộc Du Kỵ tướng quân chỉ là ngẫu nhiên đánh ra hội tâm nhất kích lời nói, đây cũng là được rồi. Nhưng vấn đề là, ma tộc Du Kỵ tướng quân đánh ra hội tâm nhất kích tần suất vô cùng cao. Không sai biệt lắm là mỗi chặt 3 năm đao liền sẽ đánh ra một đao hội tâm nhất kích đây cũng chính là trương sơn lượng máu đủ cao thay đổi những người khác lời nói căn bản là chịu không được mạnh như vậy tổn thương mà lại trương sơn hút máu hiệu quả vậy đầy đủ ra sức nếu không liền dựa vào ngô lão bản một người cho hắn tăng máu hoàn toàn liền thêm không được ma tộc du kỵ tướng quân cái này kỹ năng bị động không sai nếu như có thể xoát ra tới là tốt rồi gấp 5 lần tổn thương bạo kích bị động đây chính là vô cùng mãnh dùng để đánh bột lời nói dùng tốt một tớt trương sơn hiện tại đã coi bốn cái gấp năm lần tổn thương bạo kích kỹ năng bị động tại công kích ma tộc du kỵ tướng quân thời điểm. Thỉnh thoảng liền có thể phát động một lần. Một cái gấp 5 lần bạo kích, liền có thể đánh dụng ma tộc Du Kỵ tướng quân, hơn 20 vạn máu. Nếu như có thể lại làm đến, cái này hội tâm nhất kích bị động, vậy thì càng tốt hơn. Chương 460, Liên hoàn tiềm điện. Chương 460, Liên hoàn tiềm điện. Trương Sơn khi nhìn đến ma tộc Du Kỵ tướng quân trên người, hội tâm nhất kích kỹ năng về sau, liền vô cùng trông mà thèm. Tốt như vậy một cái kỹ năng bị động, nếu là hắn có thể soát tới tay lời nói, vậy nên tốt bao nhiêu ai nhưng mà, hắn cái kia bị động chi vương Tiên Phú, muốn phát động lời nói, hoàn toàn phải dựa vào duyên phận không có duyên phận lời nói vậy cũng chỉ có thể dựa vào số lượng đến gót. Tựa như tiểu quái trên người kỹ năng bị động, hắn quét lên một hai tháng thời gian làm gì cũng có thể cả ra tới. Thế nhưng là bột trên người kỹ năng bị động vậy liền không có cách nào quét. Dù sao bột số lượng có hạn, có thể đụng tới một con kia cũng là vật khí. Lần sau lại nghĩ đụng phải cùng một con bột, cơ hội chính là chuyện không thể nào. Trong trò chơi này bột đổi mới cơ chế, căn bản cũng không theo sáo lộ ra bài đã không có cố định thời gian, cũng không có cố định địa điểm. bọn hắn lần này sau khi đánh xong, lần sau quý biết muốn đi đâu? Tài năng lại tìm đạt được ma tộc Du Kỷ Tướng quân. Cho nên, muốn xoát ra cái này hội tâm nhất kích kỹ năng, cũng chỉ có thể dựa vào lần này rồi đương nhiên, tương đối tiểu quái tới nói. Bột trên người kỹ năng bị động, lại càng dễ bị thiên phú phát động. Nếu như vận khí thật tốt lời nói, đánh một lần bột, liền xoát đến kỹ năng bị động, cũng là chuyện thường xảy ra. Trương Sơn những cái kia kỹ năng bị động, đại bộ phận chính là từ bột trên thân xoát đến. Chân chính từ nhỏ quái trên thân, xoát đến kỹ năng bị động, thật đúng là không có mấy cái. Vừa rồi bọn hắn tìm nút, đều tìm nửa ngày thời gian, hẳn là góp nhặt một chút vận khí đi. Hy vọng chờ chút vận khí đủ tốt, có thể đem điều này hội tâm nhất kích kỹ năng cho hắn xoát ra tới trương sơn đỉnh lấy bộ tổn thương không ngừng nổ súng công kích nô lão bản thì sau lưng hắn không ngừng tăng máu cái khác ba cái tiểu đồng bọn vậy vây quanh buốt đem các loại kỹ năng không ngừng vung ra phong vân nhất đao một bên cơ thần khí dịu chiến không ngừng chặt buốt một bên kỳ quái hỏi cái này ma tộc du kỳ tướng quân là chuyện gì xảy ra nó là từ nơi nào nhô ra vì cái gì chúng ta còn không có nhìn thấy buốt nó liền đối chúng ta xông lại rồi ngươi xoắn xuyệt cái này làm gì buốt tìm tới cửa đây không phải là tốt hơn sao cũng rất kỳ quái nha. Có lẽ chúng ta lý giải sai rồi, ma tộc Du Kỵ tướng quân cũng không phải là hướng về phía chúng ta tới, mà là chúng ta vừa vặn ngay tại trên đường, cho nên mới đụng tới. Ừm. Ý của ngươi là nói, đây là một con tuần tra quái, vừa vặn ở trên con đường này tuần tra. Khoan hay nói, thật có khả năng này, dù sao bọn danh tự, liền cứ gọi Du Kỵ tướng quân, kia còn không chính là khắp nơi dù đặng sao. Ha ha, vậy thì tốt, vừa vặn liền để chúng ta đụng phải. Đụng phải chúng ta, coi như nó xui xẻo. Thêm dầu, cố lên, làm, đánh nổ nó. Trương Sơn đánh giá một chút, bọn hắn muốn đánh nổ Du Kỵ tướng quân. Không sai biệt lắm phải 10 phút tạ hưu thời gian. Hắn buộc phát kỹ năng, lẽ ra có thể dùng 2 đến 3 lượt. Nghĩ tới đây, Trương Sơn cấp tốc bật hết hỏa lực. Hắn đem cuồng bạo cùng cuồng nhiệt kỹ năng mở ra đồng thời mở ra ảnh phân thân kỹ năng. Ba cái Trương Sơn xếp thành một hàng, chủ thân cưỡi ngựa xích thố. Hai đạo phân thân thì tại hắn hai bên trái phải bộ chiến, mãnh liệt viên đạn như mưa rơi hướng Du Kỵ tướng quân đánh tới. Ma tộc Du Kỵ tướng quân lượng máu mặc dù rất cao, nhưng là tại đại gia tiếp tục công kích đến, bộ lượng máu như cũng tại chậm rãi hạ xuống. Rất nhanh liền hạ xuống đến 80%. Ma tộc Du Kỵ tướng quân bốn cái kỹ năng bên trong trừ cái thứ nhất tiểu kỹ năng cùng cái thứ tư đại chiêu bên ngoài, mặt khác hai cái kỹ năng, một là trạng thái kỹ năng, một là kỹ năng bị động. Tại lượng máu hạ xuống đến 80% thời điểm, ma tộc Du Kỵ tướng quân cũng không có bổ sung kỹ năng có thể phóng ra. Vẫn là không ngừng sử dụng Khai Sơn Đao kỹ năng, từng đao bổ về phía Trương Sơn. Hội tâm nhất kích bạo kích tổn thương, vậy thỉnh thoảng liền sẽ phát động. Bất quá, ma tộc Du Kỵ tướng quân tổn thương, mặc dù rất mạnh, nhưng là Trương Sơn lượng máu vẫn một mực duy trì tại khỏe mạnh trạng thái. Có Ngô lão bản tăng máu, tại phối hợp bên trên, chính hắn kết xu hút máu hiệu quả đối mặt ma tộc Du Kỵ tướng quân tổn thương, Trương Sơn nửa điểm áp lực cũng không có, nhẹ nhõm đem bột gánh vác ở tại bọn hắn đánh, vẫn chưa tới 5 phút thời điểm. Ma tộc Du Kỵ tướng quân lượng máu, lập tức liền muốn rút xuống nửa máu trạng thái. Trương Sơn đối cái khác người nói: "Các ngươi trước lui ra, chờ bột đại chiêu qua đi, các ngươi lại đi lên." Tốt a, mỗi lần đánh bột thời điểm đều muốn tránh đi bột đại chiêu, cũng rất phiền. Phong Vân nhấc đao mang theo thần khí dịu chiến cỡi ngựa lui lại, ngoài miệng khó chịu nói: "Người đã biết đủ đi, có thể đánh nội buột là tốt lắm rồi." Đúng đấy, an tâm làm cái lưu manh không tốt sao? Người khác chính là muốn làm lưu manh, cái ống ca đều không mang hắn chơi đâu. Bọn hắn mỗi lần đem buồn, sắp đánh tới nửa máu thời điểm, liền phải né qua một bên. Bởi vì bột đại chiêu đều là vô cùng mãnh. Trừ trương sơn bên ngoài, những người khác căn bản là gánh không được. Trên thực tế, không được nói những người khác. Giống ma tộc du kỵ tướng quân cái kia vạn đao lưu đại chiêu, trương sơn cũng có chút gánh không được. Chờ chút hắn còn muốn mở ra thiên thần hạ phàm kỹ năng mới được. Cũng không phải là nói vạn đao lưu tổn thương rất cao, ma tộc du kỵ tướng quân vạn đao lưu là gấp năm lần tổn thương, lấy bột bốn vạn tám lực công kích gấp 5 lần tổn thương cũng liền, chỉ có thể đánh dụng Trương Sơn, 20 vạn máu không đến. 20 vạn tổn thương mặc dù rất cao, nhưng là lấy Trương Sơn cao đến 60 vạn lượng máu. Tự nhiên là có thể nhẹ nhõm gánh vác, nhưng vấn đề là, du kỵ tướng quân vạn đao lưu kỹ năng là tiếp tục 5 giây thời gian. Nói cách khác, Trương Sơn cần liên tục kiêng 5 giây đại triều tổn thương. Cái này có thể liền có chút khó khăn. 1 giây 20 vạn tổn thương, 5 giây còn kém không có bao nhiêu trăm vạn tổn thương. Mặc dù chính hắn, dựa vào hút máu hiệu quả, cũng có thể hút về không ít máu. Nhưng là hắn không ra đại triều lời nói, nhất định là kiên trì không đến cuối cùng. Tại Du Kỵ tướng quân đại chiêu kéo dài thời điểm, nô lão bản lại không có cách nào, đi lên cho hắn tăng máu. Dựa vào chính Trương Sơn một người, dù bột 5 giây đại chiêu tổn thương, thật sự là có chút làm khó hắn rồi. Còn tốt hắn cũng có đại chiêu, không có vấn đề gì, là thiên thần hạ phàm kỹ năng, không giải quyết được. Tại mở ra thiên thần hạ phàm kỹ năng về sau, Trương Sơn lượng máu liền sẽ vượt qua 130 vạn. Cao như vậy lượng máu, không được nói ma tộc Du Kỵ tướng quân, chỉ là một chỉ 60 cấp phổ thông màu đỏ bổ sú liền xem như ma thần, Trứng Sơn đều có thể đi lên đối hai lần. Tại đám tiểu đồng bạn thối lui về sau, Trường Sơn rất nhanh liền tướng, Ma tộc Du kỵ tướng quân lượng máu đánh tới lượng máu, làm lượng máu hạ xuống đến 50 phần trăm thời điểm. Ma tộc Du kỵ tướng quân đột nhiên từ trên chiến mã vọt lên, nhảy lên giữa không trung, chỉ thấy nó ở giữa không trung tay cầm trường đao, một đao hướng Trường Sơn chỗ vị trí, chém thẳng vào xuống tới. Du kỵ tướng quân cầm đao giữa không trung bổ xuống quá trình bên trong, vô số đao quang đột nhiên xuất hiện, lấy Ma tộc Du kỵ tướng quân làm trung tâm đao quang lưu chuyển, càng chuyển phạm vi càng lớn. Nháy mắt liền hướng xung quanh 50 giật phạm vi bên trong bao phủ ra, một đạo 19 hơn vạn tổ thương từ Trường Sơn trên đầu toát ra. Hắn vội vàng mở ra Thiên Thần Hạ Phàm kỹ năng, tại mở ra Đại Chiêu về sau, Trương Sơn lượng máu đạt tới hơn 130 vạn, mà lại Thiên Thần Hạ Phàm kỹ năng còn giao phó hắn ma pháp miễn dịch trạng thái tiếp tục một phút. Ma tộc Du Kỵ tướng quân vạn đao lưu kỹ năng, đương nhiên cũng là thuộc về ma pháp tổn thương. Nói cách khác, tại Trương Sơn mở ra Đại Chiêu về sau, Ma tộc Du Kỵ tướng quân đánh ở trên người hắn tổn thương là vô hiệu, một vạn đao lưu kỹ năng biến thành đao quang, cách mỗi một giây ngay tại Trương Sơn trên thân sẽ qua. Nhưng mà bởi vì Thiên Thần Hạ Phàm kỹ năng, ma pháp miễn dịch nguyên nhân những này đao quang chặt ở trên người hắn chỉ có thể lóe ra một cái to lớn mịt một điểm tổn thương đều đánh không ra, bột không chém nổi hắn, nhưng là trương sơn tổn thương lại có nổ tung giống như tăng trưởng tại thiên thần hạ phàm kỹ năng tiếp tục thời gian bên trong trương sơn toàn thuộc tính gia tăng 100%. Trừ lượng máu gấp đôi bên ngoài lực công kích của hắn cùng tốc độ đánh đều chiếm được cực lớn tăng cường trương sơn mưng lấy thủ pháo viên đạn giống như là muốn hợp thành một đầu hỏa tuyến nhanh chóng hướng ma tộc du kỵ tướng quân quét tới từng đạo kết xù tổn thương không ngừng tại du kỵ tướng quân trên đầu toát ra đặc biệt là tại đánh ra thần thánh một kích thời điểm. Tuần thương đạt tới kinh khủng 2301953. Thần thánh một kích bỏ qua tất cả phòng ngự. Cho dù là bộ trên người thánh ma bảo hộ trạng thái đối với thần thánh một kích tới nói, cũng là vô hiệu. Trương Sơn một thương thần thánh một kích, liền đánh rớt ma tộc Du Kỵ tướng quân, hơn 230 vạn lượng máu. Thương tổn như vậy, quả thực liền phi thường đáng sợ. Chỉ tiếc, Trương Sơn mặc dù có bốn kiện thần khí, nhưng là vương giả áo choàng, là một cái đặc thù thần khí, cũng không có đặc hiệu, ngay cả thần thánh một kích đặc hiệu cũng không có. Cho nên, hắn chỉ có 3 cái thần thánh một kích đặc hiệu. Ba cái thần khí đều có 1% tỉ lệ phát động thần thánh một kích cái này tỷ lệ vẫn là quá nhỏ. hắn đến nỗi ngay cả tổ công kích hơn mấy chục bên dưới mới có thể phát động một lần. 5 giây qua khứ, ma tộc du kỵ tướng quân đại chiêu kết thúc, bốn lại bắt đầu sử dụng khai sơn đao kỹ năng, thượng đao chặt trên người trương sơn. bất quá, lúc này trương sơn thiên thần hạ phàm kỹ năng còn không có kết thúc, còn rất sớm. thiên thần hạ phàm kỹ năng là tiếp tục một phút thời gian. ma tộc du kỵ tướng quân hiện tại chém vào trương sơn tổn thương, với hắn mà nói, quả thực chính là mưa bụi. một đao mới hơn tám vạn tổn thương, lấy hắn hiện tại hơn một vạn lượng máu tới nói, cùng tạo gió không có gì khác biệt. trương sơn thanh máu. Cơ hội là hoàn toàn bất động, một mực ở vào đầy máu trạng thái. Chỉ có làm Du Kỵ tướng quân chém ra hội tâm nhất kích thời điểm, mới có thể đem Trương Sơn thanh máu, đánh xuống một chút xíu đương nhiên, tại Thiên Thần hạ phạm trạng thái dưới, Trương Sơn tổn thương phi thường nổ tung. Vậy hắn hút máu hiệu quả, cũng liền cũng rất khả quan. Cho dù là bị Du Kỵ tướng quân đánh ra hội tâm nhất kích gấp 5 lần tổn thương, Trương Sơn cũng được, nhanh chóng đem lượng máu hút trở về. Một đại giao kết thúc về sau, đám tiểu đồng bạn cấp tốc chạy rồi trở về. Một đợt vây quanh ma tộc Du Kỵ tướng quân, các loại kỹ năng không ngừng tung ra. Lô lão bản đang nhìn một lần, Trương Sơn thanh máu về sau, cảm giác trương sơn hiện tại cũng không cần hắn tăng máu hắn vậy cùng theo gia nhập công kích bộ hàng ngũ mặc dù nói ngô lão bản tổn thương tương đối ít, nhưng là có thể nhiều đánh ra một chút tổn thương luôn luôn tốt nhà trương sơn nhìn một chút bản thân kỹ năng lúc này cuồng bạo cùng cuồng nhiệt kỹ năng đã làm lệnh được rồi mà ảnh phân thân kỹ năng thời gian cuốn độ ngắn hơn đã sớm làm lệnh được rồi thừa dịp hiện tại thiên thần hạ phàm kỹ năng hiệu quả vẫn đang trương sơn cấp tốc đem sở hữu kỹ năng mở ra ba cái trương sơn xếp thành một hàng ngáy mắt tổn thương nổ tung ma tộc du kỵ tướng quân lượng máu ở tại bọn hắn cuồng bạo công kích đến xoát xoát xoát rơi được nhanh chóng. thêm dầu, cố lên, tốc độ đem bột đánh nổ. Tiên tâm đi, nho nhỏ màu đỏ bột, phí không có bao nhiêu công phu. ma tộc du kỵ tướng quân, tại bình thường màu đỏ bột bên trong, tuyệt đối được cho là mạnh nhất cái chủng loại kia. nhưng là trương sơn bọn hắn mạnh hơn đem nó đánh nổ, sắp thực cũng không cần phí công phu gì. nguyên bản trương sơn cảm thấy, bọn hắn khả năng phải cần đánh cái 10 phút trái phải mới có thể đem ma tộc du kỵ tướng quân đánh nổ. nhưng là tại mở ra đại chiêu về sau, trương sơn phát ra hiệu suất phải nhanh nhiều gấp đôi, một phút có thể đánh ra bình thường thời điểm. 2 3 phút thời gian tổn thương phát ra. Tại ma tộc Du Kỵ tướng quân, thi tộc đại chiêu mới cũng không lâu lắm. Bọn hắn liền đã đem bộ lượng máu đánh tới 40%. Có lẽ bọn hắn chỉ cần lại đánh 2 3 phút, liền có thể đánh nổ bộ sự 1 phút trôi qua, Trương Sơn Tiên Thần hạ phẩm kỹ năng đã kết thúc. Bất quá lúc này, ma tộc Du Kỵ tướng quân lượng máu chỉ còn lại 30% nhiều. Không còn tiên thần hạ phẩm trạng thái gia trì, Trương Sơn dựa vào chính mình hút máu hiệu quả, đã không thể hoàn toàn gánh vác bộ tổn thương. Lôi lão bản dừng lại công kích bộ, chuyên môn cho hắn tăng máu. Mặc dù không có tiên thần hạ phẩm trạng thái, thương tổn của bọn họ phát ra không sai biệt lắm giảm mất một nữa. nhưng là ma tộc du kỵ tướng quân lượng máu vỡ tại ổn định hạ xuống ba mươi bọn hắn rất nhanh liền đem bốn đánh tới cuồng bạo trạng thái tiến vào cuồng bạo về sau ma tộc du kỵ tướng quân tổn thương trở nên càng thêm hung mãnh chạm sau lưng trương sơn ngô lão bản cho trương sơn tăng máu động tác đã hoàn toàn không dừng được phải không ngừng thêm nếu không trương sơn đều nhanh phải có điểm không chống nổi mọi người nhìn trương sơn thanh máu chợt cao chợt thấp nhảy lên phong vân nhất đau nhịn không được nhả danh nói quá cái này bộ thật mạnh mẽ sáu nòng cao như vậy lượng máu đều có điểm chịu không được đúng vậy à du Kỵ tướng quân chỉ bất quá là một con thông thường màu đỏ buốt, thương hại kia mánh có chút ngoại hạng. 60 cấp buốt cùng 50 cấp liền trên lệch lớn như thế sao? Vậy không hoàn toàn là đẳng cấp nguyên nhân đi, chủ yếu là Du Kỵ tướng quân cái kia sức mạnh ma quái kỹ năng, gia tăng 100% lực công kích, đem tổn thương kéo cao một cái cấp bậc. Gia tăng 100% lực công kích tính là gì? Cái kia hội tâm nhất kích mới mánh, không ngừng đánh ra gấp 5 lần tổn thương. Cũng đúng, liền trách cái này bạo kích kỹ năng, nếu không, cái ống ca không dùng phụ trợ tăng máu, đều có thể gánh vất buốt. Không hoàn hốt, Du Kỵ tướng quân đánh không chết ta, đại gia đánh ngo một chút là được chỉ cần không nhường bộ, thả ra cái thứ hai đại chiêu, nó liền lập không nổi bộ nước. Khi tiến vào cuồng bạo về sau, Du Kỵ tướng quân tổ thường, đánh được Trương Sơn thanh máu, không ngừng náo loạn. Cũng không tiếp tục giống trước đó như thế, hoàn toàn chính là vư vàng Nhưng là Trương Sơn cũng không lo lắng. Hắn hiện tại chỉ là xem ra, không có trước đó như vậy ở thôi. Kỹ thật cũng không có nguy hiểm gì. Lượng máu của hắn, cơ hồ đều có thể bao trì tại nửa vết chi bên trên. Lấy hắn cao đến 65 vạn lượng máu, có rất lớn dư lượng. Ma tộc Du Kỵ tướng quân, chứ phi lại thả ra một lần đại chiêu. Nếu không, không thể nào đánh được chết hắn. Cuồng bạo về sau buồn, trở nên càng thêm yếu ớt. Bọn hắn đánh ra tổn thương, vậy đi theo trở nên càng cao. Trương Sơn đỉnh lấy cuồng bạo du kỵ tướng quân, bọn hắn lại đánh hơn 1 phút đồng hồ. Rất nhanh liền đem buồn đánh tới không máu. Trương Sơn triệu ra gấu trúc viên, cũng khống chế nó tiến lên. Nhắm ngay thời cơ, gấu trúc viên một chiêu liên kích kỹ năng đánh ra, đem ma tộc du kỵ tướng quân đánh nổ. Hệ thống nhắc nhở, ngươi bị động chi vương thiên phú, thông qua đánh giết ma tộc du kỵ tướng quân phát động, thu hoạch được kỹ năng bị động, hội tâm nhất kích. Ha ha, không sai, thật sự đem cái này kỹ năng bị động cho xuất đến xem ra hắn lúc này vận khí vẫn là rất không tệ. nhưng mà trương sơn bởi vì lấy được kỹ năng bị động vô cùng vui vẻ. nhưng là đám tiểu đồng bạn có thể cũng không vui vẻ. bởi vì bọn hắn tại đánh nổ du kỵ tướng quân về sau cũng không có nhìn thấy hệ thống thông cáo. nói cách khác bọn hắn không lấy được thủ sát. cái này ma tộc du kỵ tướng quân trước kia bị khác dở lê đánh chết qua. hoặc là nói cũng không phải là chỉ có một ma tộc du kỵ tướng quân. khả năng người khác tại những khác địa phương đánh nổ qua một cái khác du kỵ tướng quân. tóm lại chính là bọn hắn lần này không lấy được thủ sát. không có thu hoạch được điểm kỹ năng ban thưởng. mẹ nó. Lần này làm sao không phải thủ sát? Thật sự là gặp quỷ, chẳng lẽ Du kỵ tướng Quân trước kia bị người khác đánh nổ qua? Có lẽ vậy. Thảo, mạnh như vậy buộc, thế mà cũng bị những người khác đánh nổ qua sao? Được rồi, không có thủ sát liền không có đi, dù sao chúng ta cũng không kém cái này một cái điểm kỹ năng. Lời này của ngươi nói đến có thể thật nhẹ nhàng linh hoạt, đây chỉ là một điểm kỹ năng sự sao? Thủ sát vật phẩm rơi xuống cũng sẽ càng hay lắm hơn. Vãi lều, nói như vậy, vậy chúng ta bận rộn nửa ngày cũng sẽ chỉ tuôn ra 2 3 kiện rác rưởi trang bị sao? Cũng không thể nói như thế, vật phẩm rơi xuống mấu chốt vẫn là phải dựa vào vật khí phổ thông màu đỏ bột rơi xuống vốn là không có gì đáng để mong chờ các ngươi nói cái gì sáu nòng nhanh mở trang bị trương sơn nguyên bản còn đánh tính xem trước một chút hắn vừa soát đến cái kia hội tâm nhất kích kỹ năng bị động cụ thể miêu tả là thế nào nhưng mà đám tiểu đồng bạn gấp gáp như vậy nhìn vật phẩm rơi xuống vậy trước tiên chia trang bị đi trương sơn mở ra ba lô nhìn thoáng qua hai cái màu đỏ trang bị một cái màu đỏ vật liệu còn có một bản sách kỹ năng hả trừ thường quy trang bị cùng vật liệu còn bổ sung tuôn ra một bản sách kỹ năng lần này đánh nổ du kỵ tướng quân bọn hắn mặc dù không có cầm tới thủ sát nhưng là vật phẩm rơi xuống coi như không tệ so trương sơn trong dự đoán muốn tốt có lẽ là gấu trúc viên kia 10 điểm may mắn giá trị công lao đi cao may mắn giá trị tại nhiều khi vẫn là phi thường hữu dụng thì như nói ảnh hưởng vật phẩm tỷ lệ rơi đổ mới rơi ra ngoài sách kỹ năng là đạo sĩ nghề nghiệp liên hoàn thiểm điện liên hoàn thiểm điện phóng ra một đạo sẽ liên tục nhảy vọt thiểm điện đối mỗi cái mục tiêu tạo thành tổn thương mức thương tổn vì bản thân lực công kích năm nhiều nhất nhảy vọt chín cái mục tiêu ma pháp tiêu hao 120, thời gian cùn đổ, 10 giây, nghề nghiệp yêu cầu, đạo sĩ, kỹ năng này không sai, vừa vặn nô lão bản cần dùng đến. Tại học được kỹ năng này về sau, nô lão bản liền cũng có quần công kỹ năng. Mặc dù nói, cái này liên hoàn thiểm điện kỹ năng, chỉ có thể đánh ra 50 tổn thương, nhưng là đại bộ phận quần công kỹ năng, trên cơ bản đều là như vậy. Tại công kích nhiều cái mục tiêu thời điểm, tổn thương hiệu quả đương nhiên liền sẽ yếu bớt. Giống trương sơn bắn này bị động như thế, tại quần công thời điểm, còn có thể bảo trì 100 tổn thương quần công kỹ năng. Toàn bộ trong trò chơi cơ hội không có cái thứ hai đương nhiên bắn này bị động nghiêm chỉnh mà nói cũng không phải là quần công kỹ năng chỉ là một loại bị động hiệu quả có chút cùng loại phong vấn nhất đau thần ký lôi búa bên trên bắn tung tóe đặt hiệu cùng chủ động thi phóng quần công kỹ năng không thuộc về một cái khái niệm nô lão bản tại học xong liên hoàn thiểm điện kỹ năng về sau hắn đang cậy quái thời điểm có thể đồng thời công kích chín cái rác quái cũng coi là một cái dùng tốt phi thường quần công kỹ năng mà lại đánh nhau thời điểm cũng có thể dùng một chút đánh thị phê hắn không đánh nổi nhưng là dùng liên hoàn thiểm điện công kích ra giòn nghề nghiệp thời điểm hay là vô cùng dùng tốt mấy đạo liên hoàn thiểm điện xuống dưới liền có thể đánh ngã mấy cái trương sơn đem vật phẩm rơi xuống biểu hiện ra tại kinh đội ngũ bên trên đám tiểu đồng bạn khi nhìn đến vật phẩm rơi xuống về sau phong vân nhất đau mở miệng nói ra a cái này rơi xuống không tính kém nha lại còn có một bản sách kỹ năng nhưng mà tiểu yêu tinh cũng không vui vẻ không có thần khí nhiệm vụ phẩm cũng không có thần khí quân đúc nàng luôn luôn nói sách kỹ năng có tác dụng cái gì lại không có thần khí quân đúc người sợ là nghĩ thần khí muốn điên rồi đi đúng đấy thần khí quân đúc là tốt như vậy ra sao đừng quá sốt ruột thần khí sớm muộn sẽ có sớm muộn Chẳng lẽ muốn ta đợi đến 2 năm về sau, lại làm tới thần khí sao? Nhìn thấy lòng này nhanh chóng đại cô nương, Trương Sơn không khỏi nơm chán. Hắn cấp tốc đánh gãy đám tiểu đồng bạn tranh luận. Trước chia trang bị đi, chia xong trang bị tiếp tục tìm buốt. Không sai, tranh thủ thời gian chia xong trang bị, tìm tiếp theo chỉ buốt, nói không chừng tiếp theo chỉ buốt, liền sẽ tuôn ra thần khí khuôn đúc đâu. Đối mặt tiểu yêu tình, cái này vì thần khí, đã mê mội đại cô nương. Trương Sơn lựa chọn không nhìn. Hắn cấp tốc đem sách kỹ năng phân phối cho Ngô Lá Bản. Hai cái màu đỏ trang bị, một cái là lực lượng hệ thiết giáp, một cái là hệ nhanh nhẹn giày. Trương Sơn đối Phong Vân Nhất Đao cùng Tâm Theo Ta động hỏi: "Các ngươi hai là giun điểm, vẫn là vật tù tỉ. Trong đội ngũ là bọn hắn hai người, là lực lượng hệ nghề nghiệp." Phong Vân Nhất Đao hảo phòng nói: "Không dùng phiền phức như vậy, một người một cái tới đi. Cái này chia cho Tâm tùy đại lão, cái tiếp theo cho ta." "Được." Trương Sơn đem thiết giáp phân phối cho Tâm Theo Ta động đem giày chia cho Tiểu Yêu Tinh đến như cái kiềm màu đỏ vật liệu, liền để cho chính hắn. Hắn học công trình học nghề nghiệp, về sau sẽ dùng đến rất nhiều màu đỏ vật liệu. Hiện tại liền phải từ từ tích lũy. Dựa vào về sau Lâm phải mua, cũng là chuyện phi toái. Trang bị phân phối hoàn tất về sau, Trương Sơn vung tay lên, cũng mở miệng nói ra: Đi, tìm một cái chỉ bút, làm lên. Hy vọng hai ngày này, có thể nhiều đánh tới mấy cái màu đỏ bút. Tốt nhất là tuân theo thần khí của nước. Trương Sơn dẫn đầu đám tiểu đồng bạn, phóng ngựa rơ roi, dọc theo trong địa đồ con đường, tiếp tục tìm kiếm bổ sường 461. Hội tâm nhất kích, trương 461, hội tâm nhất kích đánh nổ ma tộc du kỵ tướng quân về sau. Trương Sơn mang theo đám tiểu đồng bạn, tiếp tục tìm kiếm tiếp theo chỉ bột bình hắn vừa rồi, bỏ ra hơn ba giờ tìm bột ma đánh nổ bột thời gian, lại chỉ bỏ ra không đến mười phút trong trò chơi này bột, đối với rất nhiều tớ lệ ở tới nói, là phi thường không tốt đánh. nhưng là đối với trương sơn tới nói, bột chỉ là rất khó tìm. Trừ ma thần bên ngoài, bên ngoài có thể tìm được bột, bọn hắn đều có thể đánh thắng được. chỉ là muốn tìm tới bột, có thể cũng quá không dễ dàng. vận khí không tốt, khả năng tại thiên môn quan trong địa đồ, chạy lên suốt cả ngày đều không nhất định, có thể tìm được một con màu đỏ bột trương sơn một bên gối ngựa chạy đường. vừa nghĩ, nếu là có một cái, toàn bộ đều là bột địa đồ, thật là tốt biết bao ai như vậy, bọn hắn căn bản cũng không cần, lại đi cày quái. mỗi ngày đánh bột là được rồi, đánh bột không chỉ có khả năng sẽ tuân ra tốt đồ vật, mà lại kinh nghiệm cho được cũng nhiều. Nếu như mỗi ngày đều có thể đánh tới mấy cái buột lời nói, vậy nhưng so cải quái thăng cấp, phải nhanh rất nhiều đương nhiên, loại chuyện này, Trương Sơn cũng chính là ý dở một lần. Bởi vì đó là không thể nào. Trong trò chơi không có khả năng thiết kế ra như thế địa đồ Tình huống tương tự, cũng chỉ có phó bản bản đồ. Trên thực tế, toàn bộ trò chơi đến bây giờ, cũng liền xuất hiện một cái cố định phó bản đó chính là chấn ma đài phó bản. Mặc dù tại phó bản bên trong, tất nhiên sẽ có một màu đỏ bổ sở nhỏ in là the player, mỗi tuần chỉ có thể tiến một lần phó bản liền xem như còn có một cái quyển chủ phó bản làm bổ sung, có thể phó bản kia quyển chủ tỷ lệ rơi đồ thật sự là tại quá thấp. Trương Sơn bọn hắn làm lâu như vậy, cũng chỉ là tại thật lâu trước đó, Phong Vân thanh thanh xoát đến qua một cái phó bản quyển chủ. Từ sau lúc đó, bọn hắn liền rốt cuộc không có xoát đến qua phó bản quyển chủ. Phó bản quyển chủ không chỉ có xoát không đến, mà lại ngay cả mua cũng mua không được. Tại lúc bắt đầu, Phong Vân Tiên Hạ còn có cố ý đi thu mua, nghĩ thử mua chút phó bản quyển chủ, nhiều chuẩn bị bút, xoát một chút tốt trang bị ra tới. Nhưng mà hắn liền từ đến không có mua được qua cũng không phải là bởi vì giá cả cao, mà là căn bản là tìm không thấy nguồn cung cấp. Có lẽ có cái khác ở layer, có xuất đến qua phó bản của chủ. Nhưng là nhân ra căn bản là, không có xuất thủ ý nghĩ. Lại nói, tại quyển trục phó bản bên trong bình thường cũng chỉ có một cái màu đỏ bột đường nhiên, đây là trương sơn bọn hắn đánh qua phó bản của chủ, là loại tình huống này. Có lẽ còn có loại hình khác phó bản của chủ. Chỉ bất quá, trương sơn cũng không có gặp qua. Thế nhưng là mặc kệ hắn nghĩ như thế nào, nhất định là không có, tất cả đều là bột quyển trục phó bản đi. Nếu quả thật có như vậy một cái phó bản lời nói, vậy hắn chẳng phải là muốn phát tài? Trương Sơn một bên chạy đường, một bên ý dâm nghĩ đến, có đúng hay không có tất cả đều là bộ địa đồ. Lúc này, hắn đột nhiên nhớ tới. Vừa thoát ra tới kỹ năng bị động, còn không có nghiêm túc nhìn qua đâu. Xem trước một chút cái này hội tâm nhất kích kỹ năng bị động. Tại bị hắn thu hoạch được về sau, là một dạng gì kỹ năng miêu tả. Mặc dù nói, coi như hắn không nhìn kỹ năng miêu tả, cũng có thể đoán ra cái đại khái. Dù sao từ trò chơi đến bây giờ, Trương Sơn đã lấy được không ít kỹ năng bị động, nhưng là suy đoán thì suy đoán, nhìn vẫn là nhìn một chút nha. Trương Sơn mở ra kỹ năng bảng, tìm được cái kia vừa soát đến hội tâm nhất kích kỹ năng. Hội tâm nhất kích, bị động, thiên phú thu hồi được, tại công kích thời điểm, có tỷ lệ phát động gấp 5 lần tổn thương, phát động tỷ lệ vì 2%. Vãi lều, thế mà là 2% phát động tỷ lệ. Cái này khiến Trương Sơn rất là ngoài ý muốn. Tại lúc trước hắn lấy được kỹ năng bị động bên trong. Những cái kia bạo kích kỹ năng, trừ sói hoang thiên phú bên ngoài, cái khác bạo kích bị động, tất cả đều là 1% phát động tỷ lệ. Nhưng là sói hoang thiên phú không giống a sói hoang thiên phú chỉ có 2 lần tổn thương, mà hội tâm nhất kích, thế nhưng là gấp 5 lần tổn thương bạo kích bị động lại có 2 phần trăm phát động tỷ lệ, đây chính là cái tốt kỹ năng a tăng thêm cái này hội tâm nhất kích, gấp 5 lần bạo kích tổn thương kỹ năng bị động, hắn đã có 5 cái. Liên phát động tỷ lệ tới nói, hội tâm nhất kích hẳn là tương đương với hai cái những thứ khác bạo kích bị động đi. Cái này kỹ năng bị động ra sức. Ha ha, cái này song kiếm bộ rồi. Trương Sơn phi thường vui vẻ. Có kỹ năng bị động lời nói, còn muốn cái gì trang bị nha? Chỉ cần muốn, có thể cho hắn soát ra kỹ năng bị động. Coi như rác rưởi trang bị đều không rơi, Trương Sơn cũng không có ý kiến. Xem ra thật là cần nhiều đánh bộ ta dựa vào soát tiểu quái đến làm kỹ năng bị động lời nói coi như hắn quét lên thời gian một năm vậy không lấy được mấy cái kỹ năng bị động vẫn phải là dựa vào đánh bộ xoát đánh nổ bộ thời điểm hắn bị động chi vương thiên phú lại càng dễ bị phát động lại càng dễ để hắn làm đến kỹ năng bị động nghĩ tới đây trương sơn nhiệt tình mười phần chạy cũng càng sung sướng tranh thủ thời gian tìm tới một lần chỉ buột tiếp tục đánh buột tiếp tục làm kỹ năng đến như bột rơi xuống trang bị trương sơn cũng không quá để mắt nói thật chứ phi là thần khí cấp trang bị cái khác trang bị trương sơn đều không mang con mắt nhìn Bất kể là màu đỏ trang bị vẫn là màu cam trang bị, món đồ kia có gì đáng xem? Không phải liền là nhiều nhất, có thể bán cái mấy vạn kim tệ sao? Trường Sơn hiện tại cũng không phải là cái thiếu tiền người. Muốn nói kim tệ lời nói, hắn kia trấn Ma thành. Bình thường một ngày thu truyền tống phí, đều có thể thu được hơn 10 vạn kim tệ. Tại đặc thù thời kỳ, vậy chỉ thu được càng nhiều. Cũng tỉ như bảo hôm nay, tại thần khí thu hoạch được con đường bông ra về sau, liền có số lớn tặc layer truyền tống đến trấn Ma thành, đến bên này tìm bộ sự như bọn hắn trước đó, gặp phải chiến thần công hội những người kia. Những người kia không phải liền là truyền tống tới được sao? luôn không khả năng nói là bản thân cưỡi ngựa chạy tới đi. Mặc dù bây giờ mở ra, tọa kỵ huấn luyện hệ thống, tọa kỵ tại trải qua huấn luyện về sau, tốc độ di chuyển tăng lên không ít. Nhưng là từ thiên môn quan chạy đến nơi đây, liền xem như trải qua huấn luyện về sau anh hùng pakỵ, một dạng cũng được chạy 2 3 ngày thời gian, tài năng chạy tới. Có Trương Sơn chấn ma thành tại, không có cái nào the layer sẽ ngốc đến bản thân chạy đường. Trực tiếp truyền tống tới không tâm sao? Mặc dù Trương Sơn muốn thu bọn hắn, 200 kim tệ truyền tổng phí, nhưng là cũng không thể, bởi vì không bỏ được 200 kim tệ. Liền chạy 2 3 ngày đường đi. Trương Sơn tin tưởng, ở nơi này trong trò chơi, hắn không có như thế chủ tờ layer. Dù là lại nghèo tờ layer, cũng có thể cầm được ra 200 kim tệ. Chỉ cần hắn muốn tới đây, liền sẽ không tỉnh cái này 200 kim tệ chuyển tôn phí. Có chấn mắt thành, tòa này tụ bão bùn tại. Trương Sơn căn bản là, không dùng vì phía sau tiền phát sầu đây chính là chân chính ngay tại chỗ thu kim. So cản đường ăn cướp, đến tiền còn nhanh hơn, còn dễ dàng hơn. Bởi vì hắn căn bản cũng không cần tự mình động thủ. Trương Sơn chỉ cần ngẫu nhiên đi phụ thành chủ bia đá nơi, đem kim tệ nói ra là được. Kim tệ hắn không thiếu. Trương Sơn hiện tại thiếu chính là kỹ năng, đặc biệt là kỹ năng bị động. Chờ hắn xuất đến, mấy trăm kỹ năng bị động thời điểm, vậy hắn liền hoàn toàn vô địch rồi đương nhiên, thần khí hắn vậy thích, chỉ có hai thứ này đồ vật, tài năng gây nên hứng thú của hắn. Cái khác đồ vật, đối với Trương Sơn tới nói, kia cũng là phù vân. Trương Sơn mang theo đám tiểu đồng bạn, tiếp tục tại Thiên môn Quan trong địa đồ tìm kiếm một thời gian một ngày qua khứ, ngày thứ hai tiếp tục tìm muốn, đánh bổ sơn người thứ hai lúc chiều, Phong Vân Thiên Hạ tại công hội kinh bên trên, ban bố một đầu, liên quan tới ban đêm quái vật công thành hoạt động an bài thông cáo đại khái nội dung là muốn tham gia hoạt động công hội thành viên, mời tại hoạt động nửa trước giờ, cũng chính là 7 giờ rưỡi tối trước đó, tại Thiên Môn quan tập hợp. Sau đó chính là, Phong Vân Tiên Hạ yêu cầu đại gia, tại hoạt động trong lúc đó thống nhất hành động. Không nên chủ động đi giết người của những quốc gia khác. Nếu như bị chặt lời nói, liền nhanh chóng báo cáo. Chủ quan chính là, không gây chuyện, không sợ phiền phức. Hoạt động có quái quái đánh buột làm chủ. Nếu có người tìm phiền quấy lời nói, vậy liền cùng tiến lên, chơi hắn nha. Lần này quái vật công thành hoạt động, đổi tại Thiên Môn quan quan ngoại thành tiến hành. 7 nước Elder đều tụ tập cùng một chỗ kia cũng không biết sẽ có bao nhiêu tầng layer. Nhiều người như vậy, đến từ bảy cái quốc gia trận doanh, đến lúc đó không đánh lên mới là lạ trừ đối với Phong. Vân công hội thành viên tới nói bình thường tầng layer, nhất định là không dám tới trêu chọc bọn hắn. Nhưng là bọn hắn Phong Vân công hội, ở nơi này trong trò chơi, có vô song công hội cùng bá khí công hội, cái này hai đại cừu địch tại. Chỉ cần có cơ hội, cái này hai đại công hội nhất định sẽ chạy tới cho bọn hắn kiếm chuyện. Mặc dù nói Phong Vân công hội thực lực cũng không tính yếu, nhưng là bọn hắn thực lực chủ yếu là tập trung ở bọn hắn những đại lao này trên thân. Cái các công hội thành viên trang bị cũng chính là so phổ thông ở layer muốn mạnh hơn một chút so với những cái kia đỉnh cấp công hội công hội thành viên khả năng còn có không ít tranh lệch tại đồng thời đối mặt hai đại công hội thời điểm nhất định là làm bất quá cho nên phong vân tiên hạ để đại gia tận lực đều tập trung ở một đợt trừ thuận tiện cày quái đánh bột bên ngoài cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau trương sơn nhìn thoáng qua phong vân tiên hạ phát ra công hội thông cáo bất quá hắn cũng không có quá để ý cũng không phải nói trương sơn cảm thấy mình rất mạnh không ai dám đến tìm phiền phức đó là không thể nào muốn nói tại hoạt động trong lúc đó vô song công hội cùng bá khí công hội đến cùng có thể hay không tới tìm bọn hắn gây chuyện, trương sơn cảm thấy nhất định là sẽ, chí ít ba khí vương giả sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. dù sao cái vật công thành hoạt động ngay tại thiên môn quan quan ngoài thành tiến hành, ba khí vương giả triệu tập nhân thủ thuật tiện, thật muốn đánh lên lời nói, ba khí vương giả mang tới người, có thể cũng không chỉ là bọn hắn ba khí công hội thành viên, sau lưng bọn hắn khẳng định sẽ còn đi theo một đám lớn tần quốc tờ layer. mặc dù nói ba khí vương giả đầu người này chờ rất sát, xem ra rất ngu ngốc, nhưng là nhân gia chính là có cái này mị lực, có thể triệu tập đến đại lượng tờ layer cho hắn trợ chiến bọn hắn phong vân công hội, cùng người ta không so được. Thật muốn đánh lên lời nói, bọn hắn chỉ có thể dựa vào bản công sẽ thành viên, sẽ đến giúp bọn hắn sở cốt tờ layer, đoán chừng không có quá nhiều đến lúc đó bá khí vương giả mang theo chừng trăm và người, mà bọn hắn chỉ có 10 vạn công hội thành viên. Vậy coi như thật không tốt làm. Nghĩ đến phong vân thiên hạ, ngay tại vì cái này sự đau đầu đi. Ngoài thành chống trải địa phương, lại không có cái gì địa hình có thể lợi dụng. Nếu thật là đánh nhau lời nói, chỉ có thể là cứng đối cứng. Tại hoạt động trong lúc đó, ngoài thành khắp nơi đều là dã quái, liền xem như bọn hắn muốn chạy, đoán chừng đều không chạy được các nơi đều là rác quái, chạy thế nào? Thế nhưng là cái này lại có thể làm sao đâu. Hoạt động luôn luôn muốn tham gia đi, cũng không thể nói, bởi vì sợ bá khí công hội, bọn hắn cũng không tham gia hoạt động. Sẽ không đạo lý này nha. Mặc dù nói, bởi tôi quái vật công thành hoạt động, có thể sẽ gặp được chuyện phiền phức, nhưng là trương sơn cũng không quan tâm việc này. Việc này được phong vân thiên hạ đi nhọc lòng. Trương sơn tại công hội bên trong, thuần túy chính là cái đánh xì dầu. Tại có chuyện thời điểm, dùng làm một cái cường lực tay chân, chỉ thế thôi. Sự tình khác, liền về phong vân thiên hạ, cái này làm lão đại đi nhọc lòng đương nhiên, trương sơn tin tưởng. Phong Vân Thiên Hạ nhất định sẽ nghĩ biện pháp. Có lẽ hắn lúc này đang cùng cái khác công hội người tiến hành cái gì đi giao dịch, cũng nói không chừng đấy chứ. Chờ chút ban đêm hoạt động thời điểm, các quốc gia tợ lỡ nhất định sẽ ra tay đánh nhau. Bọn hắn những này công hội lão đại, sớm kéo Minh Hữu, làm nhiều một chút chuẩn bị, cũng là bình thường. Bất quá cái này liền không có quan hệ gì với Trương Sơn rồi. Hắn tối đa cũng chính là tại hoạt động trước khi bắt đầu, cho công hội thành viên nhiều cống hiến ra một chút ngây ngốc bom. Trương Sơn dự định chờ sau đó ăn xong cơm tối về sau, hắn liền trở về làm ngây ngô bom. Số lớn chết chóc tận lực làm ra mười mấy vạn cái bom tới để công hội thành viên mỗi người đều có thể phân đến một cái như vậy đối với bọn họ thực lực tổng hợp cũng coi là một cái cự đại tăng lên hắn chỉ có thể đến giúp bước này đến như nói trương sơn chính hắn vậy liền hoàn toàn không cần lo lắng mặc kệ hoạt động trong lúc đó loạn chiến sẽ đánh đến loại trình độ gì trương sơn còn không sợ mặc dù hắn rất dễ dàng trở thành bị tập kích mục tiêu nhưng là muốn đánh chết hắn vậy nhưng không dễ dàng như vậy đến tối thời điểm hắn đại chiêu liền sẽ làm lại tốt chỉ cần có đại chiêu tại ai có thể đánh được chết hắn lại nói trương sơn còn có sau cùng bảo mệnh át chủ bài định vị châu, nếu như thực tế gánh không được, hắn hay dùng định vị châu chạy đường, hoàn toàn sẽ chết không được. Cho nên, trương sơn đối với buổi tối quái vật không thành hoạt động, hoàn toàn cũng không lo lắng. Mục tiêu của hắn chỉ có bộ trưởng sơn chỉ muốn nhiều đánh nổ mấy cái bổ sơ nhờ ảnh có thể hay không, làm đến tự mình dùng thần khí cùng sách kỹ năng, hoặc là lại làm cái kỹ năng bị động cũng được đến như cùng người khác đánh nhau, hắn hoàn toàn liền không có, cân nhắc qua việc này, việc này không cần hắn đi suy xét, nếu có người đến tìm phiền vài lời nói, làm liền xong chuyện. Trương sơn đang nhìn lướt mắt, phong vân thiên hạ phát ra thông cáo về sau tiếp tục tìm kiếm khắp nơi buộc bình hắn liên tục tìm 2 ngày thời gian màu tím cùng màu cam bút ngược lại là đánh không ít nhưng là màu đỏ bút coi như tăng thêm ma tộc du kỵ tướng quân cũng liền chỉ tìm tới 3 cái rất rưởi trang bị bọn hắn ngược lại là tuân ra không ít nhưng là chân chính đáng tiền đồ vật vậy liền không còn có tuân ra tới qua một cái đương nhiên bọn hắn vậy không lo đánh bộn trí ít so tại gờ gì đồng hoàng cậy quái mạnh bột rơi xuống trang bị coi như lại rất rưởi cũng là có thể bán chút món tiền nhỏ tiền so sánh tiểu cái ích lợi phải tốt hơn nhiều mà lại bột kinh nghiệm cũng rất tốt ở nơi này hai ngày thời gian bên trong Bọn hắn đánh không ít rác rưởi bổ trợ sơn đẳng cấp, không sai biệt lắm thăng nửa cấp. Phải biết, tại đẳng cấp lên tới 50 cấp về sau, mỗi lần thăng một cấp đều cần lượng rất lớn kinh nghiệm. Coi như trưởng sơn bọn hắn, cây quái tốc độ phi thường nhanh đoán chừng cũng được không sai biệt lắm, cần suất thời gian 10 ngày, hắn có thể thăng một cấp. Hiện tại bọn hắn chỉ đánh 2 ngày buổi, còn kém không nhiều, xoẹt đến nửa cấp kinh nghiệm. Cái này hiệu suất có thể nói là phi thường nhanh. Mãi cho đến hơn 6 giờ đồng hồ thời điểm, bọn hắn lại đánh tới, hai cái tiểu boss kêu tinh buồn bực nói: "Đến giờ cơm, ăn cơm." Đánh 2 ngày, cái gì tốt đồ vật cũng không có. Còn có thể đi, chỉ ít không lỗ. Nhìn ngươi chút tiền đồ này, không lâu ngươi liền thỏa mãn sao? Ngóa, ta cũng muốn thần khí à, thế nhưng là chúng ta ngay cả màu đỏ bút cũng không tìm tới mấy cái, đi đâu bạo thần khí khuôn lúc đi. Trương Sơn nhìn một chút thời gian, hiện tại đã sắp 6 giờ rưỡi rồi. Chờ cơm nước xong xuôi về sau, không sai biệt lắm Chính là 7 giờ đồng hồ. Theo Phong Vân Thiên Hạ nói, đại gia 7 giờ rưỡi tại Thiên Môn quan tập hợp. Cũng không còn bao nhiêu thời gian. Hắn còn phải trở về, làm nhiều một chút ngây ngốc bâng đong. Nghĩ tới đây, Trương Sơn đối tiểu đồng bọn nói, "Được rồi, tạm thời liền đến nơi này đi." Chúng ta về trước đi, ban đêm còn có quái vật công thành hoạt động chờ sau đó ăn cơm xong về sau, ta đi làm một chút bom, liền không lại tìm nữa rồi. A, cũng không làm sao. Bây giờ cách hoạt động bắt đầu, còn sớm đâu, chúng ta còn có thể tìm tiếp một đi. Được rồi, không làm. Các ngươi ăn cơm xong về sau, đi trước tẩy quái đi, ta còn muốn làm nhiều một chút ngây nóc bom ra tới. Được thôi, vậy trước tiên trở về. Tiểu đồng bọn cũng không có lại xoắn xuýt. Dù sao thời gian xác thực không nhiều lắm, coi như bọn hắn cơm nước xong xuôi về sau, lại tiếp tục tìm một, vậy tìm không được bao lâu. Chút điểm thời gian này Tỷ lệ lớn là ngay cả một con tiểu bối cũng không tìm tới. Lại nói, Trương Sơn trở về làm bom, việc này cũng rất trọng yếu. Mặc dù mọi người không nói, nhưng là cũng đều biết. Tối hôm nay quái vật công thành hoạt động, không có cái kia đơn giản. Bọn hắn tất nhiên sẽ cùng những người khác đánh lên. Chỉ là cụ thể chút, đánh tới loại trình độ gì, vậy liền ai cũng không biết. Trương Sơn làm nhiều một chút ngây ngốc bom, đề cao công hội thành viên sức chiến đấu, cũng là rất có cần thiết. Đang học đầu trở lại Dương Dương Thành về sau, lập tức liền trong thành hạ tuyến, Trương Sơn tự giác chạy đến sát vách Vu Thanh Thanh gia bên trong ăn cơm. Nô lão bảng nhà phòng ở vừa mới trùng tu xong. Nghe hắn nói, sẽ ở năm trước chuyển tới đoán chừng cũng chính là tiếp qua 10 ngày qua đi. Nói thật, coi như Ngô lão bản chuyển tới. Trương Sơn về sau cũng là ở chỗ Thanh Thanh nhà ăn cơm, mà không phải đi Ngô lão bản nhà ăn. Chủ yếu là, hắn hiện tại đã ăn thói quen, chỉ cần Vu Thanh Thanh không đổi hắn đi, hắn khả năng liền sẽ một mở mặt dạng mày dày ăn hết ở chỗ Thanh Thanh nhà, ăn xong cơm tối về sau, Trương Sơn trở lại chỗ ở, online đổi bộ trò chơi. Hắn trước tuấn di đến phòng đấu giá, đem các loại vật liệu quét một lần đặc biệt là chế tác ngây ngốc bom vật liệu. Trương Sơn chọn vẹn mua hơn một vạn phần, bỏ ra hắn mấy triệu kim tệ. Cũng may những này chế tác gây nổ bom vật liệu đều là chút thưởng thấy vật liệu. Phòng đấu gia kiếm hàng nguyên sung túc, chỉ cần chịu dùng tiền, lại nhiều vật liệu, đều có thể mua được. Bất quá mua nhiều như vậy vật liệu, hắn nhất định phải làm mau một chút mới được. Mặc dù nói ở nơi này trong trò chơi, thông qua sinh hoạt nghề nghiệp, chế tác cùng chế tạo vật phẩm cũng không phí chuyện gì, trên cơ bản đều là đem vật liệu một phần phần để lên, thời gian trong nấy mắt liền có thể chế tác hoàn thành. Nhưng là Trương Sơn mua vật liệu nhiều a hắn muốn chế tác số lớn gây nổ bom, coi như chế tác quá trình lại đơn giản vậy cũng phải tốn không ít thời gian đám tiểu đồng bạn ở trên tuyến về sau liền đi gờ gì đồng hoàng cậy quái mà trương sơn tại mua xong vật liệu về sau thuẫn di đến công hội trụ sở đồng tiến nhập công hội công xưởng bắt đầu chế tác ngây ngốc bom trước tiên đem ngây ngốc bom toàn bộ làm xong lại chế tác cái khác công trình sản phẩm trương sơn thật nhanh đem một phần phần tài liệu để lên bàn điều khiển chờ bom làm xong về sau liền nhanh chóng thu hồi ngay sau đó liền để vào tiếp theo phần tài liệu ướt chừng chế tác tầm mười phút trương sơn cuối cùng đem sở hữu chế tác gây nóc bom vật liệu toàn bộ tiêu hao hết thông qua lần này chế tác trương sơn trong ba lô khết thảy tích lũy hơn 10 vạn khoản ngây ngốc bom, coi như sở hữu công hội thành viên, nhân thủ một viên cũng còn có có dư. thế nhưng là bom là làm đi ra, nhưng là muốn làm sao, phân phối cho công hội thành viên đâu, cũng không thể tặng không đi. vì chế tác những này ngây ngốc bom chỉ là mua vật liệu, liền bỏ ra hắn hơn 6 triệu kim tệ. nếu như hắn đem nhóm này ngây ngốc bom treo đến phòng đấu giá đi lên nói, tuyệt đối có thể bán được bó lớn kim tệ. thằng không đi ra ngoài, hiển nhiên có chút quá không thích hợp. trương sơn cũng không phải muốn cùng công hội thành viên lấy tiền, số tiền này cũng không quá tốt thu, chủ yếu là tại thao tác bên trên có chút quá phiền báis. Nếu như muốn Trương Sơn đi cùng mỗi cái công hội thành viên, đều giao dịch một lần nói, vậy còn không bắt hắn cho mẹ chết. Trương Sơn tại cẩn thận, suy tính một lúc sau, quyết định trực tiếp đem những này ngây ngô bom, quyên góp cho công hội nhà kho. Quyên công hội nhà kho, còn có điểm công hiến đâu. Mặc dù hắn hiện tại không dùng đến nhiều như vậy công hội công hiến. Trước mắt mà nói, Trương Sơn chỉ có tại sử dụng công hội công xưởng thời điểm, mới có thể dùng được công hội công hiến. Lấy hắn bình thường, mỗi ngày quên một cái kim tệ công hiến, liền đầy đủ hắn sử dụng công xưởng rồi, nhưng lại chuẩn bị thêm một chút công hội điểm công hiến, luôn luôn không chỗ xấu. Chí ít ở ngoài mặt cũng rất đẹp mắt nha. Lại nói, nhiều quên một chút công hội công hiến, để công hội đẳng cấp mau một chút thăng lên tới. Sớm chút đem công hội đẳng cấp lên tới cấp 5 nói, bọn hắn công hội liền lại có thể nhiều chiều gấp đôi nhân thủ, nhiều người lực lượng lớn, làm việc cũng có thể dễ dàng hơn không phải? Nghĩ tới đây, Trương Sơn rời khỏi công hội công xưởng, thuần gì đến công hội trước đại điện bia đán ơi. Hắn đem một cái ngây ngô bom, quên cho công hội nhà kho. Trương Sơn nhìn một chút, một cái ngây ngô bom, có thể ra tăng 5 điểm công hội công hiến. Thật mẹ nó tiền nghi. Phải biết, bọn hắn bình thường, chỉ cần quên một cái kiếm đệ liền có thể đổi được một cái công hội điểm công hiến, cái này chẳng phải là đang nói, trương sơn những này ngây ngốc bom, liền đáng giá 5 kim tệ một cái sao? đây cũng quá nói nhảm đi, phải biết, trương sơn đem ngây ngốc bom treo ở phòng đấu giá bên trên thời điểm, mỗi cái bom giá cả, hắn nhưng là bán đến một ngàn kim tệ, công hội nhà kho cũng thật là đủ hố nha, bất quá cũng không cái gọi là rồi, dù sao công hội trong kho đồ vật cũng là nội bộ tiêu hóa, coi như là hắn cho công hội thành viên phát ra một bị ổ phật lợi đi, dù sao nếu như không có phong vân công hội lời nói, hắn cũng không thể giống như bây giờ lẫn vào phong thanh thủy khởi. Trương Sơn đem ba lô bên trong, tất cả ngây ngốc bom, toàn bộ quên cho công hội nhà kho. Trực tiếp cho hắn ra tăng rồi, hơn 60 vạn công hội công hiến. Trương Sơn nhìn một chút, toàn bộ phong vân công hội tổng độ công hiến, bây giờ là hơn 8 triệu, khoảng cách lên tới cấp 5 công hội, còn kém hơn 1 triệu điểm công hiến. Ai, công hội đẳng cấp tăng lên, thật mẹ nó là một hang không lấy a cấp 4 công hội lên tới cấp 5 công hội, phải 10 triệu điểm công hiến đây thật là một cái kinh khủng chỉ số. Dựa vào lực lượng cá nhân, dù là đốt tiền khắc được lợi hại hơn nữa, vậy mãi mãi cũng không thăng nổi đi. Phải biết, vừa rồi Trương Sơn hết thảy Quyên góp 12 vạn quả ngây ngô bom, cũng mới hơn 60 vạn điểm công hiến. Tương đối công hội lên tới cấp 5, cần 10 triệu công hiến tới nói. Hán điểm này điểm công hiến, quả thực chính là mưa bụi. Công hội đẳng cấp tăng lên vẫn là phải dựa vào toàn thể công hội thành viên cộng đồng cố gắng. Mỗi cái công hội thành viên, một ngày quên một cái kim tệ, chính là 10 vạn công hội điểm công hiến, coi như cũng sẽ không tiếp tục quên vật phẩm khác. Mỗi người mỗi ngày chỉ quên một cái kim tệ, 100 ngày thời gian, vậy đầy đủ đem công hội đẳng cấp lên tới cấp 5. Nếu như chỉ dựa vào người, vậy đơn giản chính là chuyện không thể tưởng tượng không được nói hắn Trương Sơn, liền xem như thay đổi tâm theo ta động, dạng này đốt tiền đại lão. Vậy khác bất động, cái này công hội đẳng cấp há đây vẫn chỉ là thằng cấp 5 đâu. Phải biết, công hội đẳng cấp nhiều nhất có thể lên tới cấp 9. Rất khó tưởng tượng, phía sau công hội đẳng cấp, muốn làm sao tài năng sách được đi. Trương Sơn tại đem lên nóc bom quên ra về sau, liền đối Phong Vân Thiên Hạ kêu gọi nói: "Lão đại, ta tại công hội trong kho hàng, quên góc 12 vạn quả ngây ngốc bom, ngươi để đoàn người bản thân đi đổi." Trương Sơn vừa rồi thử một chút. Hắn tại quên ra lên nóc bom thời điểm, một cái bom là 5 cái điểm công hiến. Nếu như hắn muốn Hồi quán công hội trong kho ngây nốc bom thì cần muốn 5 điểm năm cái công hiến, vô duyên vô cớ, liền bị hệ thống cướp mất 1 phần 10. Bất quá điều này cũng không có cách nào. Hệ thống tương đương với cho bọn hắn cung cấp một cái nội bộ khu vực giao dịch. Nào có bình đài không đen A chương 462. Lâm Thời Kết Minh. Chương 462, Lâm Thời Kết Minh. Phong Vân Tiên Hạ tại thu được Trương Sơn kêu gọi về sau, ngạc nhiên hỏi: "Ngươi làm nhiều như vậy ngây nốc bom? Trương Sơn sẽ làm ngây nốc bom sự tình, Phong Vân Tiên Hạ là biết đến. Nhưng là, vừa rồi Trương Sơn nói, đem hơn 10 vạn quả ngây nốc bom, quyến đến công hội nhà kho cái này liền để hắn phi thường kỳ lạ rồi, số lượng này thật sự là hơi nhiều, bất luận cái gì đổ vật lên vạn về sau cũng sẽ không là con số nhỏ, không được nói ngây ngỗng bom, liền xem như đại gia thường ăn gạo, mười mấy vạn hạt gạo cũng có rất nhiều đi, cho nên phong vân thiên hạ mới có thể rất kỳ quái, không nói những này ngây ngỗng bom có thể đáng bao nhiêu tiền, liền xem như chế tác bom vật liệu tiền, vậy tuyệt đối là một số lớn kim tệ đối mặt phong vân thiên hạ kỳ lạ, Trường sơn bình tĩnh nói, không có nhìn kỹ, đại khái có mười vạn nhiều khoản đi, vật liệu tiền đã ít, ta bổ tiền cho ngươi đi, không nên nhường ngươi ra nhiều tiền như vậy. Phong Vân Tiên Hạ nói với Trương Sơn: "Nếu là lúc trước lời nói, có tiền cầm, hắn khẳng định sẽ phải, nhưng là hắn hiện tại lại không thiếu tiền." Trương Sơn bảo vệ một tòa chấn ma thành, đó chính là một cái cái cây dụ tiền. Hắn muốn điểm này vật liệu tiền làm gì? Muốn tiền lời nói, hắn trực tiếp đem lên ngõ bom, treo đầu giá đây không phải là đến tiền càng nhanh, càng nhiều. Trương Sơn nói với Phong Vân Tiên Hạ: "Được rồi, điểm kia tiền không tính sự, xem như ta cho các huynh đệ phát phúc lợi, ngươi để đại gia nhanh đi hồi nói đi, chờ chút hoạt động thời điểm, vừa vặn có thể cần dùng đến." "Được, vậy thì cảm ơn rồi." đại trương sơn nói như vậy, phong vân thiên hạ cũng không có lại kiên trì, hắn cũng biết, bây giờ trương sơn không thiếu tiền, trò chơi mở ra đến bây giờ, chưa tới nửa năm thời gian, trương sơn trong trò chơi, cụ thể đã kiếm bao nhiêu tiền, phong vân thiên hạ không biết, nhưng nhất định là rất nhiều. phát hiện trương sơn, đúng là trúng mắt, chút tiền lẻ như vậy, tại nói với phong vân thiên hạ song song, trương sơn cứ tiếp tục tuấn di đến công hội công xưởng, ngây ngốc bom mặc dù làm xong, nhưng là hắn còn phải làm một chút những thứ khác công trình sản phẩm. lần này hắn muốn nếm thử một lần, nhìn có thể hay không, đem trung cấp đạn lửa chế tác được nếu như có trung cấp đạn lửa lời nói tại đánh một thời điểm hắn phát ra hiệu suất lại có thể lại để cao một chút chỉ là lần thứ nhất chế luyện công trình sản phẩm xác suất thành công thật sự là quá thấp bất quá trương sơn đã chuẩn bị đủ nhiều vật liệu hắn dự định trực tiếp đối một đợt làm lên chừng trăm lần cũng có thể chế tác thành công đi trương sơn từ ba lô bên trong lấy ra một phần trung cấp đạn lửa vật liệu đặt ở bàn điều khiển bên trên sau một lát một đạo lửa nhỏ quang bạ mở không nghi ngờ chút nào thất bại trương sơn cũng không nản chí tiếp tục tới tại hắn tiếp tục vừa trung cấp đạn lửa thời điểm phong vân thiên hạ tại công hội kinh đã nói nói sáu nòng đại lao cho công hội nhà kho, quyên góp đại lượng gây nóc bom, có cần về công hội trụ sở hối đoái. 5 điểm 5 điểm cống hiến hối đoái một lần, mỗi người nhiều nhất có thể hối đoái 3 cái bom. tại phong vân thiên hạ sau khi nói xong, có liệu bị tỏ mò hỏi, Ngây ngốc bom là cái gì đồ vật, dùng làm gì? bom còn có thể dùng làm gì? đương nhiên là nổ người dùng a, cái gì cũng không nói, về trước đi đổi ba cái lại nói, gấp cái cọp lông, đợi thêm một hồi a, dù sao chờ chút muốn trở về, người sợ không phải đồ đần, đợi thêm một hồi, còn có người phần sao, có ý tứ gì? chẳng lẽ bom không đủ dùng sao? Lão đại không phải nói, có số lớn ngây ngô bom. Người anh em, ngươi đối cái này đại lượng, có đúng hay không có cái gì hiểu lầm? Ngươi biết ngây ngô bom, tại phòng đấu giá bên trên, muốn bán bao nhiêu tiền một cái sao? Vãi lều, ta nhớ ra rồi, phòng đấu giá bên trên muốn một ngàn kim tệ một cái, công hội trong kho hàng, khẳng định cũng sẽ không có quá nhiều. Coi như 6 nòng đại lão quên ra bom, số lượng lại nhiều vậy không đủ dùng a, chúng ta công hội thế nhưng là có 10 vài người. Mẹ nó chờ ta một chút, lưu cho ta mấy cái bom a. Tại Phong Vân Thiên Hạ sau khi nói xong, số lớn công hội thành viên đều dừng lại cái quái diễn phần mình đọc đầu trở lại đường Dương Thành coi như nguyên bản núi ngây ngốc bom không quá hiểu rõ điều bi hiện tại cũng biết đây là tốt đồ vật bình thường tới nói công hội trong kho hàng cơ hội là không có khả năng xuất hiện tốt đồ vật bởi vì công hội trong kho vật phẩm đều là công hội thành viên quên đi ra dưới tình huống bình thường ai sẽ đem tốt đồ vật quên ra ngoài a bình thường đại gia trừ mỗi ngày quên một cái kim tệ bên ngoài cũng sẽ chỉ quên một chút không dùng được vật liệu cùng rác dời trang bị tốt đồ vật là không có mấy người sẽ quên đến công hội nhà kho trực tiếp treo đầu ra đi bán kim tệ không tốt sao quên đến điểm thống hiến lại không thể đổi thành kim tệ, chỉ có thể ở công hội trong kho hàng hồi đổi vật phẩm. Liên lấy bọn hắn phong vân công hội tới nói. Tại công hội trong kho hàng bình thường tối cao cũng chính là có màu cam cấp bậc trang bị. Sẽ rất ít có người sẽ đem màu đỏ trang bị, quên đến công hội trong kho hàng đi đến như sinh hoạt nghề nghiệp sản phẩm, cũng là không sai bị lắm. Bình thường sẽ chỉ xuất hiện cấp thấp nhất vật phẩm. Tỷ như nói phổ thông viên đạn, nhỏ hơn dược, tiểu lam dược loại hình đẳng cấp cao hơn sinh hoạt nghề nghiệp sản phẩm, cơ hội rất ít xuất hiện. Tương đối tới phòng đấu giá tới nói, công hội nhà kho vật phẩm tổ lượng, phải kém quá nhiều. Hiện tại Chu Sơn, thế mà đem lên nó bom Quên đến công hội trong kho hàng, đại gia có thể không kích động sao? Phải biết, tại phòng đấu giá bên trên, ngây nốc bom có thể bán được 1.000 kim tệ một cái. Hiện tại bọn hắn chỉ cần tiêu xài mấy cái độ công hiến, liền có thể đổi được. Đây chẳng phải là tương đương tặng không? Loại chuyện tốt này, đại gia làm sao lại bỏ lỡ? Mấy cái công hội điểm công hiến, ai cũng có. Vì phòng ngừa có người, lập tức liền đem sở hữu bom cho đổi xong. Phong vân thiên hạ cố ý thiết lập hối đoái số lượng, hạ định mỗi người chỉ có thể hối đoái 3 cái bom. Trong lúc nhất thời, số lớn công hội thành viên trở lại công hội trụ sở, trương sơn quyên ra mười vạn cái ngây nốc bom. Rất nhanh liền bị mọi người đổi xong đại gia trong lòng vui thích ở công hội kênh đã nói nói, "Tốt đồ và ta, cảm ơn sáu nòng đại lão." "Cảm tạ đại lão." "Sáu nòng đại lão phát tài." "Ha ha chờ sau đó hoạt động thời điểm, nếu là có người đi tới kiếm chuyện lời nói, chúng ta liền trực tiếp ném bom." "Những này ngây ngốc bom newfea, một nổ liền phải ngã một đám lớn." Lúc này, Trương Sơn vẫn vẫn còn tiếp tục vừa trung cấp đạn lửa đối với công hội kênh bên trên, đại gia cảm tạ, hắn nhìn cũng chưa từng nhìn liếc mắt. Hiện tại Trương Sơn chỉ muốn mau chóng đem trung cấp đạn lửa chế tác được. Hắn đã liên tục chế tác hơn trăm lần. Thế nhưng là ngay cả một lần cũng không có chế tác thành công. Mẹ nó, lần thứ nhất chế luyện công trình sản phẩm cũng quá khó làm. Bất quá cũng không cần hoảng, hắn chuẩn bị vật liệu đủ nhiều. Trong khoảng thời gian này, Trương Sơn góp nhặt hơn 300 phần chế tác trung cấp đạn lửa vật liệu. Hắn cũng không tin, nhiều tài liệu như vậy sẽ làm không ra thành phẩm tới. Trương Sơn tiếp tục chế tác, tại thất bại hơn 130 lần về sau, cuối cùng thành công làm ra một lần. Nhìn xem bàn điều khiển bên trên, từng dãy viên đạn. Trương Sơn phi thường vui vẻ, cuối cùng là thành công một lần. Phía sau liền dễ làm tốt đem bàn điều khiển viên đạn thu hồi, cũng tại ba lô bên trong xem xét. Trung cấp đạn lửa gia tăng tổn thương 2000, cũng kèm theo 2000 thiêu đốt hiệu quả, tiếp tục 3 giây. Một lần thành công chế tác, sản xuất 1 vạn phát đạn. Những viên đạn này cũng không tệ lắm, tại đánh bộ thời điểm, đối với hắn phát ra hiệu suất có nhất định để cao. Tiếp tục làm, tranh thủ làm nhiều một chút ra tới. Hiện tại mới 1 vạn phát đạn, còn chưa đủ hắn dùng mấy phút thời gian. Trương Sơn đem một phần phần tài liệu để lên bàn điều khiển. Tại thành công chế tạo ra lần thứ nhất về sau, tiếp đến chế tác liền dễ dàng rất nhiều. Mặc dù cũng sẽ thường thường thất bại, nhưng ít ra sẽ không giống trước đó như thế, liên tục thất bại hơn 100 lần. Làm Trương Sơn đem sở hữu vật liệu đều tiêu hao hết về sau đại khái thành công chế tạo ra hơn 30 vạn phát trung cấp đạn lửa đủ hắn dùng một đoạn thời gian rồi. Dù sao tại lúc bình thường, Trương Sơn vậy không dùng đến loại này đặc thù viên đạn. Bình thường tay quái đánh nhau thời điểm, Trương Sơn chỉ cần dùng phổ thông viên đạn là được. Dù sao đều là một thương xong việc, không cần thiết dùng trung cấp đạn lửa, quá lãng phí. Mặc dù nói, những này trung cấp đạn lửa là chính hắn làm được, nhưng là cũng phải tốn tiền á vật liệu tiền cũng không tiền nghi. Một phần trung cấp đạn lửa vật liệu, đại khái muốn lên ngàn kim tệ đâu. So ngây ngốc bom vật liệu, còn muốn quý Coi như hắn hiện tại không thiếu tiền, cũng không còn tất yếu lãng phí nha. Có cái này hơn 30 vạn phát trung cấp đạn lửa, đầy đủ hắn dùng một đoạn thời gian rồi đem sở hữu cần công trình sản phẩm đều chế tác sau khi hoàn thành. Trương Sơn nhìn một chút thời gian, khoảng cách 7 giờ rưỡi, đã không có nhiều thời gian. Hắn tranh thủ thời gian rời khỏi công hội công xưởng. Hôm nay quái vật công thành hoạt động, đã nói xong muốn tại 7 giờ rưỡi trước đó tập hợp. Hắn cũng được nhanh quá khứ mới được. Trương Sơn từ công xưởng bên trong ra tới, xuất hiện ở công hội chủ sở. Chỉ thấy toàn bộ công hội chủ sở, một mảnh nín mắng. Xem ra, tất cả mọi người đã tại thiên môn quan tập trung. Trương Sơn nhìn thoáng qua công hội kênh, chỉ thấy phía trên rối bời, đại lượng soát nhiều lần. Hắn trong lúc nhất thời cũng không có tìm tới cái gì tin tức hữu dụng. Trương Sơn chỉ biết, muốn tại thiên môn quan tập hợp đến như tại thiên môn quan vị trí nào tập hợp, hắn thật đúng là không biết đoán Trừng Phong Vân thiên hạ, vừa rồi có sắp xếp, nhưng là hắn lúc đó, ngay tại vùi đầu chế tác công trình sản phẩm, cũng không có nhìn tán gẫu kênh. Có lẽ bỏ lỡ không ít tin tức được rồi, hay là hỏi người đi. Nghĩ tới đây, Trương Sơn kêu gọi Phong Vân nhất đạo hỏi: "Các ngươi đều trở về sao? Ở nơi nào tập hợp?" Vãi đều: "Chúng ta đã sớm trở lại rồi nha, liền chờ ngươi." Ngươi làm sao làm lâu như vậy, đại lao đều là áp trục ra sân sao? Vừa rồi tại làm viên đạn, tốn thêm một chút thời gian, ở đâu tập hợp? Tốc độ tới, ta đem tọa độ phát cho ngươi. Phong Vân nhất đao sau khi nói xong, phát tới một tọa độ. Trương Sơn tuấn di đến truyền tống đại điện, sau đó truyền tống đến thiên môn quan. Vừa đi ra thiên môn quan truyền tống đại điện, Trương Sơn phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy toàn bộ thiên môn quan quan thành bên trong, khắp nơi đều là tợ layer, mà lại đại bộ phận tợ layer trên đỉnh đầu đều mang một cái màu tím vai diễn tên. Toàn mẹ nó là ngoại quốc tợ layer. Sở quốc tợ layer mặc dù cũng có, nhưng chỉ là một phần nhỏ thật sự là kỳ quái, quái vật công thành hoạt động, không phải ở ngoài thành đánh sao? Vì cái gì những người này còn ở tại quan thành bên trong làm gì đối với lần này, Trương Sơn phi thường không hiểu đương nhiên, không hiểu thì không hiểu. Cái này cùng hắn không có nửa xu quan hệ. Trương Sơn tại trên địa đồ, tìm tới phong vân nhất đao gửi tới vị trí tọa độ, liền nhanh chóng tuấn di đến thiên môn quan cửa thành, cưỡi lên ngựa xích tố, hướng vị trí tọa độ chạy tới. Chỉ là hắn vừa mới ra khỏi cửa thành, không biết từ chỗ nào đánh tới mấy đạo tổ thương, rơi ở trên người hắn. Mẹ nó, ngoài thành vậy khắp nơi đều là vợ layer. Rốt cuộc là ai đánh hắn? Trương Sơn cũng không có nhìn thấy, chết không được nhiều như vậy. Tờ Layer muốn ở tại trong thành đâu? Bởi vì bọn hắn căn bản là ra không được. Nếu không, chết rồi cũng không biết là thế nào chết. Vô duyên vô cớ đã chúng mấy lần tổn thương, Trương Sơn vô cùng phiền muộn. Nhưng là phiền muộn thì phiền muộn, hắn cũng không có để ý tới. Cây bên này có nhiều như vậy ngoại quốc tờ Layer tại, hắn cũng không thể đem những này người đều giết đi. Như vậy, sợ là muốn gây nên chúng nộ nha. Trương Sơn cưỡi ngựa xích thố, cấp tốc rời xa cửa thành. Thướng Phong Vận công hội tập hợp vị trí chạy tới ở trên đường thời điểm, ngẫu nhiên sẽ còn thoát ra mấy cái tờ Layer. Hướng hắn công kích đối với những người này, Trương Sơn không có khách khí, dám vò đầu ra liền đánh chết. Trương Sơn một bên chạy đường, vừa nghĩ, thật loạn cái quái gì thế? Quái vật công thành hoạt động còn chưa có bắt đầu đâu, liền loạn thành như vậy. Chờ chút hoạt động sau khi bắt đầu, còn không biết muốn loạn thành cái quỷ gì bộ dáng đâu. Bảy nước tơ lây ở tụ tập ở chung với nhau hoạt động ở nơi này trong trò chơi vẫn là lần thứ nhất đại gia cũng không có cái trình tự quy tắc. Những cái tiêu đại công hội thành viên còn tính là tốt, phần lớn đều tụ tập cùng một chỗ. Mục tiêu của bọn hắn là hoạt động bên trong xuất hiện bộ xiết si tại lúc bắt đầu sẽ không phân tán bản thân lực lượng, nhưng là những cái kia tán nhân gỡ layer, nhưng là khác rồi. bọn hắn ba, năm người một đám, dù sao vậy đánh không lại bột và không phải là thừa dịp hoạt động thời điểm, số lớn kiếm chuyện. vừa rồi trương sơn trên đường đánh chết những cái kia gỡ layer đều là không có công hội tán nhân gỡ layer được rồi, lười đi nghĩ quá nhiều. dù sao ai đánh ta, ta liền đánh người đó. trương sơn một đường hướng mục tiêu vị trí chạy tới đối với ở nửa đường bên trên, xông tới kiếm chuyện gỡ layer. hắn không chút khách khí, toàn bộ đánh bại đang chạy hai ba phút về sau, trương sơn cuối cùng chạy tới, phong vân công hội tập hợp vị trí. Trương Sơn rất xa nhìn sang, chỉ thấy Phong vân Công Hội gần 10 vạn công hội thành viên đều tụ tập cùng một chỗ, làm thành một cái cực lớn hình khuyên đại trận. Nhìn thấy Trương Sơn chạy tới, có công hội thành viên lớn tiếng kêu lên, vãi lều, sáu nòng đại lao đến rồi. Đại lao như phê, đây là làm sao xông tới nha? Đây không phải nói nhảm, ngươi cho rằng sáu nòng đại lao sẽ giống ngươi như thế đồ ăn à? Tự nhiên một đường chạy tới là được. Mẹ nó, trên đường tất cả đều là ngoại quốc tờ layer, chúng ta vừa rồi cùng đi đến thời điểm đều có người kiếm chuyện, sáu nòng đại lao một người chạy tới, không ai làm hắn sao? Ai dám làm sáu nòng đại lao? trừ phi là mắt mù, yên tâm đi, nhất định sẽ có mắt mù, bất quá cái này sẽ đoán chừng đã miễn phí trở về thành, hắc hắc. Ai, lúc nào ta cũng có thể giống sáu nòng đại lão như thế, có thể trong trò chơi tung hoành vô địch, vậy cũng tốt. Đừng có năng động, ngươi chỉ cần có thể chém vào qua, cung cấp bậc bậcdagger layer, coi như ngươi lợi hại. Thảo, đây là xem thường ai? Trương Sơn nhìn thấy Phong Vân Nhất đao vị trí, liền nhanh chóng chạy tới. Nhìn thấy Trương Sơn chạy tới, Phong Vân Nhất đao nói với hắn, vừa rồi bọn hắn còn đánh tính, quá khứ tiếp ứng ngươi một lần, ta liền nói không dùng nha, những tay mơ này làm sao có thể chống đỡ được sáu nòng đại lão? Hả? Khá tốt đi, trên đường chỉ đụng phải mấy đợt lựu bi chặn đường, không tính mạnh. Nói với ngươi không tính mạnh, nhưng là đối với những người khác tới nói, có thể cũng không nhất định rồi. Vừa rồi các ngươi là chạy thế nào tới được? Thiên môn quan trong thành ngoại thành, khắp nơi đều là ngoại quốc nước D'Layer. Trương Sơn tò mò đối Phong Vân nhất đạo hỏi. Hắn vừa rồi chạy tới thời điểm, trên đường đi đều có người chặn đường. Mặc dù nói, những này chặn đường D'Layer đều là chút lựu bi, nhưng là người vậy không ít á hắn có thể chạy tới, nhưng là người khác có thể cũng không nhất định rồi. Còn có thể tại sao tới đây? Đương nhiên là ở trong thành, đám người đến đông đủ về sau, một đợt ôm đoàn đi à? Trương Sơn phóng tầm mắt nhìn tới, xung quanh có gần 10 vạn công hội thành viên, các ngươi nhiều người như vậy, một đợt chạy tới. đúng vậy à, bằng không ngươi cho rằng đâu? Thốt à? Trương Sơn không lời nói. Phong Vân công hội nhiều người như vậy, một đợt chạy đường đương nhiên không sợ trên đường sẽ bị người chặn đường. bọn hắn như thế nhiều người cùng một chỗ, trong cả trò chơi có năng lực đem bọn hắn chặn lại lợi ở thế lực cũng không có mấy cái đến như nói giải rác ở ngoài thành các nơi những cái kia tán nhân nữ bị hiện nhiên là không có năng lực này. Tiếp xuống làm sao làm? Trương Sơn tiếp tục đối với Phong Vân Nhất Dao hỏi. Hắn tới hơi trễ, đoán chừng bỏ lỡ rất nhiều ăn bài, cho nên đành phải hỏi Phong vân Nhất đau rồi. Còn có thể làm sao làm? Liên thủ tại chỗ này, chờ lấy cầy quái đánh bộ chứ sao? Sau đó thì sao? Đây không phải nói nhảm a quái vật công thành hoạt động, đương nhiên là cầy quái đánh bộ sơ nhờ đến đây không phải. Trương Sơn muốn hỏi trọng điểm được không? Hắn là muốn hỏi một chút, chờ chút Vạn Nhất cùng người khác phát sinh xung đột, nên xử lý như thế nào? Toàn bộ trò chơi nhiều như vậy, tờ layer đều xen lẫn trong một đợt tham gia hoạt động, chờ chút nhất định là sẽ đánh lên. Há, đúng rồi. Ngụy Quốc cùng chúng ta tạm thời kết minh, xem như Minh Hiếu nhìn thấy Ngụy Quốc gờ lỡ không nên giết dĩ nhiên đúng phải chủ động gây chuyện cũng không cần khách khí đúng thôi Trương Sơn chính là muốn nghe cái này hắn còn tưởng rằng bọn hắn Phong Vân Công Hội muốn một mình phân chiến đấu. xem ra Phong Vân Thiên Hạ vẫn là kéo đến Minh Hiếu mặc dù Minh Hiếu chỉ có một nhưng đây không phải mấu chốt mấu chốt là cái này Minh Hiếu phi thường ra sức cùng Ngụy Quốc kết minh là giả kỳ thật hẳn là bọn hắn cùng Chiến Thần Công Hội kết minh có Chiến Thần Công Hội cái này Lâm Thọ Minh Hiếu tại chờ chút đánh nhau thời điểm áp lực của bọn hắn hẳn là có thể nhỏ rất nhiều biết rõ ba khí Công Hội người Bọn hắn ở đâu sao? Cách chúng ta có xa hay không? Trương Sơn tiếp tục đối với Phong Vân Nhất Dao hỏi. Nói thật, đối với những người khác, hắn cũng không thèm để ý chủ yếu là Bá Khí Vương giả, cái này trẻ còn cứng đầu, hắn nhất định phải lưu ý một lần, bởi vì đây là bọn họ đối thủ một mất một còn, mà lại là rất có thực lực loại kia đối thủ một mất một còn. Bá Khí Vương giả phía sau cái mông động một chút lại đi theo hơn trăm vạn đợt layer, thật đúng là không phải dễ đối phó như vậy. Yên tâm đi, Bá Khí công hội người cách chúng ta xa đâu. Dù sao cũng là quái vật công thành hoạt động, đại gia mục tiêu nhất trí cũng là vì đánh muốn dưới tình huống bình thường bọn hắn hẳn là không không tới kiếm chuyện nghe thế cái trương sơn liền có chút kỳ quái chẳng lẽ bá khí vương giả đổi tính sao cái này có chút không khoa học ga cơ hội tốt như vậy bá khí vương giả không có ý định tới làm một đợt lại còn chạy đến rời xa phong vân công hội địa phương đi bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng đúng bá khí vương giả coi như lại nghĩ kiếm chuyện hắn cũng được đánh buột ra hoạt động trong lúc đó không đánh buột có thể làm gì nếu như đặt vào buột không đánh ngược lại đến gây sự với phong vân công hội coi như bá khí vương giả nguyện ý cái khác bá khí công hội thành viên cũng sẽ không nguyện ý đi tất cả mọi người đang chờ đánh nổ bột rơi ra thần khí khuôn đúc đâu, bình thường muốn tìm cái bột cũng không tìm tới, không thừa dịp quái vật công thành hoạt động thời điểm, nhiều đánh một chút bột, ngược lại đi kiếm chuyện, Nạ hạ khí công hội người còn không náo lật trời. So với thần khí tới nói, cùng phong vân công hội điểm kia cửu hận, đáng là gì đương nhiên, nơi này có cái tiền để đó chính là chờ chút hoạt động sau khi bắt đầu, sẽ có đủ nhiều bột phàm có đủ nhiều bột để đại gia đánh mới được. Nếu như bột không đủ nhiều lời nói, những lời ấy lại nhiều đều không dùng, coi như không có thủ đều có thể, vì đắt bột đều sẽ chặt lên, thì càng không cần nói, bọn hắn loại này thủ sâu như biển rồi chỉ cần bọn hắn tại đánh bột, mà bá khí công hội bên kia không có bột có thể đánh. Bọn hắn tất nhiên sẽ đi tìm tới. Hiện tại liền nhìn, chờ hoạt động sau khi bắt đầu, bột cả có cho hay không lực. Hy vọng chờ chút hoạt động thời điểm sẽ xuất ra đủ nhiều bột đi. Trương Sơn cũng không muốn, một bên kiang bột thời điểm, còn vừa muốn ứng phó cái kháp tở lỡ cái rối. Như thế có thể quá phiền toái. Trương Sơn cũng không phải là lo lắng sẽ làm mất quá. Hắn sợ bản thân sẽ không giúp được cá Trương 463. Dùng lưới đao lớn giảng đạo lý. Trương 463, dùng lưới đao lớn giảng đạo lý. Theo Trương Sơn đến tham gia quái vật công thành hoạt động công hội thành viên trên căn bản là đều đến đông đủ bây giờ còn chưa từng có đến công hội thành viên đoán chừng là không qua được rồi ngoài thành khắp nơi đều là ngoại quốc tơ layer nếu như không có người tiếp ứng nói bình thường người là rất khó từ thiên môn quan chạy một chút tới nơi này đây cũng chính là vì cái gì trương sơn tại thiên môn quan quan thành bên trong sẽ thấy số lớn tơ layer những người kia cũng không phải là không muốn chạy đến ngoài thành tới mà là căn bản là ra không được một hai người ra tới lời nói đó chính là một chữ chết mà lại chết rồi cũng không biết là thế nào chết bọn hắn ở tại thành bên trong Đoán chừng là đang chờ người, chờ nhiều người về sau sẽ cùng nhau ôm đoàn giả khỏi thành, như thế tài năng an toàn một chút. Bọn hắn phong vân công hội người chính là như vậy chạy tới. Trương Sơn tin tưởng cái khác tờ layer thế lực cũng là như vậy ra khỏi thành. Ngoài thành đầy đất tán nhân tờ layer, bọn hắn mới sẽ không quản ngươi là cái nào công hội người đâu. Bọn hắn nhìn thấy ngoại quốc tờ layer chặn, liền ngay cả Trương Sơn chạy tới thời điểm đều bị người công kích đến mấy lần. Những người khác chạy tới thời điểm vậy thì càng không cần nói, trên đường không bị người đánh mấy đợt mới là lạ. Không có chút thực lực người hoàn toàn không có khả năng tự mình một người sống đến ra tới, tất nhiên sẽ chết ở trên đường. Trương Sơn đứng tại Phong Vân Nhất Đao bên người, lặng lặng chờ đợi quái vật công thành hoạt động mở ra. Hắn nhìn xuống thời gian, hiện tại vừa mới qua 7 giờ rưỡi, khoảng cách hoạt động bắt đầu còn có không sai biệt lắm thời gian nửa tiếng. Hắn nói với Phong Vân Nhất Đao: "Khoảng cách hoạt động bắt đầu còn có nửa giờ, thời gian lâu như vậy, chúng ta liền đứng ở nơi này ngốc chờ sao? Không chờ còn có thể làm sao? Ngươi không phải là muốn đi chặt người a?" Phong Vân Nhất Đao lời này, để Trương Sơn không có cách nào tiếp. Hắn lại như thế thích kiếm chuyện người sao? Trương Sơn thế nhưng là bạ sĩ phỉ sợ tạ, có thể không đánh nhau. Hắn xưa nay sẽ không chủ động đi kiếm chuyện. Hắn chẳng qua là cảm thấy nhàn chán, khoảng cách hoạt động bắt đầu, còn có nửa giờ đâu. Bọn hắn gần mười vạn người, cũng chỉ có thể ngốc chờ lấy, cũng không tìm một chút sự tình khác làm sao. Liên xem như tìm một chỗ trước soát cày quái cũng tốt ta mặc dù bọn hắn vị trí hiện tại khoảng cách cửa thành không xa, không có dã quái có thể quét, nhưng là có thể chạy xa một chút nha, đi trước soát một hồi quái, chờ hoạt động sắp lúc bắt đầu, trở lại không được sao? Chặt người rất không ý tứ à? Nếu không chúng ta đi trước cày quái đi, cứ làm như vậy chờ lấy, quá nhàn chán con là đường, tất cả mọi người ở nơi này, chúng ta nếu là chạy rồi lời nói, đây cũng quá không thích hợp. Trương Sơn ngẫm lại cũng đúng. Phong Vân Tiên Hạ đem tất cả mọi người đều tụ lại cùng một chỗ, vậy rất không dễ dàng. Hắn không thể làm hư đầu a nếu không, hắn có thể đi trước soát một hồi quái. Người khác vì cái gì lại không được? Như vậy, Phong Vân Tiên Hạ còn muốn làm sao? Mang xuống mặt huynh đệ a nghĩ tới đây, Trương Sơn chỉ được tiếp tục trung thực ở lại. Chờ nửa giờ, vậy liền chậm rãi chờ lấy đi. Thời gian chậm rãi qua đi. Những cái kia nguyên bản trong thành trợ layer, vậy trước sau ôm thành lớn nhỏ bất đồng đoàn đội riêng phần mình ra khỏi thành đến như những cái kia gây sự tán nhân tợ layer thì từ từ tối lui. Ngoài thành hiện tại biến thành, các đại công hội cùng các loại tợ layer đoàn đội chiến trường chính. Những cái kia tán nhân tợ layer, đối phó một chút lạc đàn tợ layer vẫn được đối mặt ôm đoàn tợ layer thế lực, bọn hắn rốt cuộc làm không khởi sự tỉnh tới đang bị bắt thập một lần về sau, bọn hắn có người, vậy ôm thành tiểu đoàn đội, tìm một chỗ ổ lấy. Có người liền dứt khoát, tìm địa phương cày quái đi. Theo ra khỏi thành tợ layer, càng ngày càng nhiều. Tại phong vân công hội xung quanh, cũng trầm chậm đến rồi không ít tợ layer thế lực. Bọn hắn hai bên trái phải, đều có một cái tợ layer công hội. Ôm đoàn tụ tập ở nơi đó, chờ lấy hoạt động bắt đầu. Bất quá Phong Vân Thiên Hạ cũng không để ý tới, chỉ cần người khác không kiếm chuyện, bọn hắn Phong Vân công hội cũng sẽ không chủ động giận bãi. Trên thực tế, bọn hắn vậy không có khả năng giận bãi. Lần này quái vật công thành hoạt động, chính là chỗ này a cái cách chơi. Sở hữu tại tuyến tờ layer đều tụ tập cùng một chỗ. Không được nói bọn hắn Phong Vân công hội, liền xem như bá khí vương giả, đoán chừng cũng không còn lá gan giận bãi đi. Kia là hành động tìm chết. Kia là phạm đắc tội tất cả mọi người. Ai dám làm như thế? Đại gia chỉ có thể đàng hoàng bảo vệ riêng phần mình địa bàn lặng lờ chờ đợi hoạt động bắt đầu, chờ hoạt động sau khi bắt đầu bảo vệ địa bàn của mình cày quái là được đến như nói một sau khi đi ra vậy liền không có cách nào khẳng định lấy được rồi hệ thống nhắc nhở quái vật công thành hoạt động còn có 5 phút bắt đầu xin mọi người chuẩn bị sẵn sàng nhìn thấy hệ thống nhắc nhở trương sơn thở dài nhẹ nhõm mẹ nó cuối cùng là muốn bắt đầu hắn đều chờ đến có chút phiền lại qua 5 phút nơi xa chống trận gióng lên kẹn lệnh huy giải quái vật công thành hoạt động cuối cùng là bắt đầu rồi trương sơn nhìn về phía nơi xa hắn đang chờ quái vật tới nhưng mà hắn nhìn hồi lâu cũng không có thấy nơi xa có rã quái xông tới dấu hiệu cái này khiến trương sơn có chút không nghĩ ra quái vật công thành hoạt động sau khi bắt đầu không phải là khắp nơi đen ngẩn nhịp rã quái giống như là thủy triều tuôn đi qua sao cái này mẹ nó rã quái đâu rã quái đi chết ở đâu rồi không có rã quái lời nói vậy còn làm cọng lông quái vật công thành hoạt động chính đáng trương sơn còn tại không nghĩ ra thời điểm hắn đột nhiên nhìn thấy trước mặt công hội thành viên giống như xảy ra hỗn loạn tựa như là bị cái gì đồ vật tập kích trương sơn trên đầu toát ra vô số dấu chấm hỏi bọn hắn nhiều người như vậy tụ tập cùng một chỗ ai dám đến tập kích bọn hắn. Đúng lúc này, công hội kênh bên trên hỗn loạn tương mừng. Vãi lều, tốc độ người đến, một đoàn dã quái liền xuất tại trên mặt ta. Có Bụt, mau tới. Bụt ở đâu? Ta tại sao không có thấy? Tốc độ người đến chi viện, bụt ngay tại dã quái trung gian. Các ngươi nói cái gì quỷ? Ta làm sao một chữ đều nghe không hiểu? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Nơi nào có dã quái, nơi nào có bụt? Trương Sơn cũng rất mộng bức. Hắn một cái dã quái cũng không có nhìn thấy, thì càng không được nói bụt rồi. Vì cái gì công hội kênh bên trên, có người nói thấy được nhóm lớn dã quái, lại có người nói thấy được bụt quái này mẹ nó, chẳng lẽ lại ra không phải ở tại một cái vị diện sao? Hắn chỉ thấy xa xa công hội trong thành viên ở giữa giống như xảy ra hỗn loạn, nhưng là bọn hắn gần mười vài người tu tập cùng một chỗ, chiếm diện tích phi thường rộng. Trương Sơn căn bản là không nhìn thấy nơi xa cụ thể chuyện gì xảy ra. Phong Vân Tiên hạ vậy đứng tại Trương Sơn bên người, hắn cũng có chút xem không hiểu rồi. Công hội kinh bên trên hỗn loạn tương mừng, đại gia các nói các, nhưng là một cái tin tức hữu dụng cũng không có. Phong Vân Tiên hạ tại công hội kinh đã nói nói, không muốn suất nhiều lần, từng chuyện mà nói, cụ thể xảy ra chuyện gì, nơi nào có giá quái, nơi nào có bột. Lão đại Lần này quái vật công thành hoạt động, có thể là cùng trước đó, trong thành đánh buột một dạng, đều là một cái buột, mang theo một đoàn tiểu quái, ta chỗ này liên soát ra một cái buột, mang theo nhóm lớn dã quái. Nhìn thấy cái này, Trương Sơn cuối cùng là rõ ràng rồi. Chắc không được hắn không có nhìn thấy dã quái đâu. Nguyên lai like dã quái số lượng cũng không nhiều. Hãy cùng bọn hắn trước đó, trò chơi vừa mới bắt đầu thời điểm, khi đó quái vật công thành hoạt động, là ở thành bên trong đánh buột một cái buột mang theo số lớn tiểu quái, xoát trong thành các nơi. Những cái kia phát sinh hỗn loạn địa phương, hẳn là có xoát ra buột quái này sẽ phong vân tiến hạ, cuối cùng là hiểu rõ, chuyện gì xảy ra. Hán tại công hội kinh đã nói nói, không cần loạn, đại gia riêng phần mình kéo đoàn đội đánh buột đánh không lại buột, trước hết để cho mở vị trí. Phong Vân Thiên Hạ tại công hội kinh bên trên, sau khi nói xong, lại đối bên người Trương Sơn đám người nói, chúng ta cũng đi tìm một con buột đánh. Đi, buột làm lên. Tại Phong Vân Thiên Hạ sau khi nói xong, toàn bộ Phong Vân công hội, gần 10 vạn người đại đoàn đội, cấp tốc phân giải thành vô số tiểu đoàn đội. Sau đó phụ cận xuất hiện buột mấy cái tiểu đoàn đội, một đoàn hợp tác, bắt đầu đánh buột điển như những người khác, thì bắt đầu hướng xung quanh tản ra đã không phải lượng rất lớn tiểu quái sông lại vậy bọn hắn cũng không có tất yếu tiếp tục ôm thành đại đoàn đội còn không bằng cách ra thành tiểu đội đều tự tìm một đánh trương sơn cưỡi ngựa cùng phong vân tiến hạng tại phong vân công hội chiếm cứ địa bàn đi vòng một vòng nhưng mà lúng túng phát hiện bọn hắn không có bộ có thể đánh tại phong vân công hội địa bàn hết thảy liền soát đi ra ba con bộ sạ con đều là 60 cấp màu đỏ buốt vô cùng mãnh nhưng là công hội bên trong người cũng rất nhiều cái này ba con buốt đang cày sau khi đi ra đã bị cái khác công hội thành viên vây quanh dồn sức đánh cái này liền để trương sơn bọn hắn cái này đội người rất lúng túng Người một nhà tại đánh buột, bọn hắn tổng không tốt, đi nhún một tay đi. Người khác lại không phải đánh không lại. Nếu như công hội thành viên đánh không lại buột lời nói, vậy còn dễ nói đánh không lại liền tránh ra, để đánh thắng được người đến đánh. Nhưng vấn đề là người khác giống như cũng đã có qua a có nhiều người như vậy tại, coi như không có trương sơn bọn hắn cái này đội người, những người khác cũng là có thể chơi được. Thông thường màu đỏ bộ sờ nhờ vậy vấn đề đến lớn rồi, trương sơn bọn hắn phải làm sao? Cũng không thể cứ như vậy làm, hãy chờ xem. Trên thực tế, không chỉ là bọn hắn không có buột có thể đánh, công hội bên trong không có buột đánh người, còn không tại số ít. Dù sao ở tại bọn hắn địa bàn chỉ soát đi ra ba con buột hoàn toàn không đủ chia cái khác không có đánh một người cấp tốc hướng xung quanh tàn ra mình ban buột không đủ đánh vậy liền đánh người khác chứ sao mạnh được yếu thua là từ xưa đến nay pháp tắc ở tại bọn hắn xung quanh đều có một cái quốc gia khác công hội thế lực tồn tại trương sơn bọn hắn cũng không có ngủ quá tiến lên buột là muốn cướp nhưng là muốn giành được có chút kỹ thuật nha đã muốn đem buột cướp đến tay còn muốn cho người khác nói không nói gì đến như thế mới tốt nhất nói trắng ra là chính là muốn vừa làm kỹ nữ vừa lập đền thờ trương sơn cưỡi ngựa đi theo phong vân thiên hạ khắp nơi quan sát. Phong Vân nhất đạo có chút nóng nảy nói: "Lão đại, có gì đáng xem nha, tùy tiện tìm một con buột, chúng ta tiến lên, đánh liền xong chuyện. Đúng nha, thời gian hoạt động có hạn, chúng ta không làm mau một chút lời nói, liền đánh không đến mấy cái bơ rồi." "Không nội, tới trước nơi nhìn xem." Phong Vân Thiên Hạ bình tĩnh nói. Kỳ thật hắn cũng rất sốt ruột, người khác đều ở đây đánh bổ là bọn hắn cái này đội người, tìm không thấy buột có thể đánh. Phong Vân Thiên Hạ có thể không gấp gáp sao? Nhưng là Phong Vân Thiên Hạ là một sĩ diện người. Cứ như vậy, thẳng tắp tiến lên, đoạt người khác buột sự tình, hắn làm không được á Phong Vân Tiên Hạ loại ý nghĩ này. Đại gia đương nhiên là biết đến. Nếu không, bọn hắn còn chờ cái quạng lông ở tại bọn hắn xung quanh, khắp nơi đều có người ở đánh bọn bình hắn chỉ cần tiến lên, đem người chém. Tuy tiện đều có thể đánh một cái, nhưng là phong vân thiên hạ sĩ diện, bọn hắn cũng không có biện pháp, chỉ có thể lo lắng xuông. Trương Sơn cũng có chút gấp, hắn giới người ở chúng quanh khắp nơi tản bộ đột nhiên, hắn nhìn thấy một đội Trịnh quốc tơ lây ở, tại kia điên cuồng chạy đường, đằng sau đi theo một con buôn, chính một đường dồn sức, buột đổi kịp một cái, liền chặt ngã một cái, nháy mắt liền bị buôn chém ngang mấy người. Ha ha, bọn này gà mờ thế mà cũng muốn đánh bộ trưởng sơn nhìn thấy tình hình như vậy không khỏi cười ha ha. Hắn cưỡi ngựa nhanh chóng hướng một, vọt tới. Cái này cũng không thể tính, là hắn đoạt một đi. Người khác đánh không lại buột, hắn tiếp nhận tới được nói. Không chỉ có không tính đoạt buột, mà nên tính là cứu bọn hắn một cái mạng cho đánh buột, còn có thể thuận tiện làm điểm chuyện tốt, quả thực cũng rất hoàn mỹ. Trương Sơn một bên hướng bộ tiến lên, một bên tại kênh đội ngũ bên trên kêu lên. Đến ta bên này, cái này bên cạnh có một bầy lở ó vé đúc, bức, bị buột đuổi theo chạy. Vãi lều, ta đã nói rồi, buột không phải là cái gì người đều có thể đánh thắng được, lập tức tới ngay. Tại Trương Sơn sau khi nói xong, phong vân thiên hạ mang theo, trong đội ngũ những người khác cấp tốc theo vào, trương sơn khoái mã phi nước đại, rất nhanh liền đem truy tại đám kia trịnh quốc tờ layer sau lưng bột chặn đứng, hắn rơi trên ngựa xích thố, không ngừng nổ súng, lập tức liền đem bột cho dẫn đi qua, rất nhanh phong vân thiên hạ vậy mang theo những người khác cấp tốc đuổi tới, chính đang bọn hắn vây quanh bột, chuẩn bị cấp tốc đem bột đánh nổ thời điểm đám kia bị bột đuổi trịnh quốc tờ layer lại chạy rồi trở về, một người cầm đầu đối phong vân thiên hạ kêu lên, các ngươi phong vân công hội cũng sẽ chỉ đoạn người khác bột sao? chính khiên bột tổn thương, không ngừng đánh phát ra trương sơn, nghe tới những cái kia trịnh quốc tờ layer nói như vậy, hắn không khỏi bối rối cái này mẹ nó, lao tử cứu mạng chó của các người, ngay cả một câu cảm tạ cũng không có, còn chưa tính, lại còn bị cắn ngược lại một cái, nói bọn hắn đoạt bổ sơ nhờ thế cực phẩm rất dễ, hắn ở nơi này trong trò chơi chơi lâu như vậy, cũng thật là lần thứ nhất thấy. Trương Sơn vẫn không nói gì, ở bên cạnh vung lấy lôi búa, đang chuẩn bị tiến lên chặt bột Phong Vân Nhất đao, liền không nhịn được kêu lên, gọi cái mẹ nó đâu, không muốn chết liền lăn xa một chút. Mặc dù bột là Trịnh Quốc Tự Lay trước tiên ở đánh, nhưng là bọn hắn đánh không lại, bị bột đuổi theo chạy, đây là tất cả mọi người thấy sự tình. Những người này lại còn quật ngược lại, sợ là không biết, chữ chết là thế nào viết đi, đừng nói bọn hắn không muốn cướp bột quả như thật sự đoạt bột, lại làm sao? Không được nói những này Trịnh Quốc tọt layer, thuộc về đối địch trận doanh. Trong trò chơi có cơ hội, trận doanh mình tọt layer bột, đều là chiếu đoạt không lầm. Bọn hắn đi theo phong vân thiên hạ, đã coi như là rất thủ quy củ rồi. Các người phong vân công hội rất dầy, chỉ có mấy cái tiền bẩn không tầm thường à? Chỉ biết khi dễ chúng ta những bình dân này tọt layer. Trương Sơn nghe nói như thế, không khỏi nổi giận. Có thể đem đạo lý giảng lệch như vậy, hắn xem như mở mang hiểu biết rồi đã như vậy, vậy còn có cái gì tốt nói? làm liền xong chuyện. Trương Sơn nhìn thoáng qua, những người kia cách hắn cũng không xa, vừa vặn ở hắn tầm bắn bên trong. Nghĩ tới đây, Trương Sơn một bên đỉnh lấy bộn tổn thương, một bên trở tay một thương đánh ra, trực tiếp đem Trịnh Quốc Tơ Layer đập ngã một đám lớn. Cũng nói với Phong vân Thiên Hạ, cùng bọn hắn nói nhảm làm gì, đều giết đi, giết những này rắc rưỡi, chúng ta tốt đánh muộn. Trương Sơn muốn giữ chặt bộn cử hận, hắn thật sự là không tiện đi ra, chỉ có thể ở tại chỗ nổ súng, đem cách gần đó Trịnh Quốc Tơ Layer đập ngã mấy cái. Nếu không, hắn đã sớm tiến lên, đem bọn này Trịnh Quốc Tơ Layer tất cả đều chơi ngã. Phong Vân thiên Hạ cũng không muốn, tiếp tục cùng bọn này Trịnh Quốc Tở Layer nói nhảm đụng phải không nói lý người, cũng không cần cùng hắn giảng đạo lý. Phải nói cũng là, dùng lưỡi dao lớn giảng. Phong Vân thiên Hạ vung tay lên nói, trước tiên đem người giết, lại đánh buột. Tại Phong Vân thiên Hạ sau khi nói xong, trừ Trương Sơn còn tại giữ chặt buột bên ngoài. Trong đội ngũ cái khác, 49 người, cấp tốc hướng đám kia Trịnh Quốc Tở Layer vọt tới. Lúc đầu tại bị Trương Sơn đánh bại mấy người về sau, bọn hắn còn muốn thắng nữa. Kết quả nhìn thấy Phong Vân Tiên Hạ, mang người lao đến. Còn giữ lại những cái kia Trịnh Quốc Tở Layer, vắt chân lên cổ đã muốn chạy đường. Nhưng mà, là bọn hắn kia tiểu bạch mã toa kỵ. Tại Phong Vân công hội những đại lao này trước mặt, làm sao có thể chạy rồi đám kia Trịnh Quốc lay Player, rất nhanh liền Phong Vân Thiên Hạ dẫn người đuổi kịp, quét sạch sành xanh. Thế giới thanh tịnh. Tại Phong Vân Thiên Hạ, dẫn người truy sát tới về sau. Trương Sơn một người, một mình khiêng bộ tổn thương, cũng không ngừng công kích 60 cấp phổ thông màu đỏ bộ sở không dùng phụ trợ cho hắn tăng máu, hắn vậy hoàn toàn có thể gánh vác được. Chí ít tại lúc bắt đầu, là như thế này. Trương Sơn một bên công kích, một bên xem xét bộ thuộc tính cùng kỹ năng. Ma tộc thương binh thống lĩnh, màu đỏ, cấp 60, lực công kích 20000. Điểm sinh mệnh 250 triệu. Kỹ năng 1, Thiết huyết thương pháp. Kỹ năng 2, Định quân thương, Kỹ năng 3, Thương pháp chuyên chú, bị động. Kỹ năng 4, Trưởng thương như rừng. Thiết huyết thương pháp, ma tộc thương binh thống lĩnh trưởng kỳ trinh chiến, ngộ được thiết huyết thương pháp, gia tăng tổn thương 100 định quân thương, Ma tộc thương binh thống lĩnh trưởng thương đâm ra, đem mục tiêu định trụ, không thể di động, cũng tạo thành chảy máu trả thái. Mỗi giây trôi đi sinh mệnh giá trị 10% tiếp tục 6 giây. Thương pháp chuyên chú, bị động, ma tộc thương binh thống lĩnh chuyên chú vào thương pháp, khi nó cầm thường công kích thời điểm, có tỉ lệ phát động gấp 5 lần tổn thương. Trường thương như rừng, ma tộc thương binh thống lĩnh tuyệt kỹ thành danh, đâm ra một thương, trường thương như rừng đại lượng thương ảnh đâm về mục tiêu xung quanh, tạo thành gấp 5 lần tổ thương. Tổ thương phạm vi 50 giờ, tiếp tục thời gian 5 giây. Trương Sơn nhìn một chút bộ thuộc tính cùng kỹ năng. Cái này ma tộc thương binh thống lĩnh, chỉ có thể nói là một cái phi thường thông thường màu đỏ bổ sở không có loại kia, gia tăng lực công kích 100% trạng thái kỹ năng, đối với Trương Sơn tới nói, chính là yếu đất quá. Ma tộc thương binh thống lĩnh đánh trên người Trương Sẩn Thương, mới vừa vặn bốn vạn ra mặt. Như thế điểm thương tổn, hoàn toàn là tự cấp hắn cạo gió co như Trương Sơn đứng tại chỗ bất động, ma tộc thương binh thống lĩnh cũng được đánh tốt nhiều lần công kích, mới có thể đánh được chết hắn. Bất quá cái này ma tộc thương binh thống lĩnh, ngược lại là có một rất không tệ kỹ năng bị động. Thương pháp chuyên chú là gấp 5 lần bạo kích kỹ năng bị động. Cũng không biết, tại đem bột đánh nổ về sau, có thể hay không cho Trương Sơn đem cái này kỹ năng bị động cho soát ra tới. Có như vậy điểm chờ mong a đến như nói bột cái khác kỹ năng, đối Trương Sơn cũng không có cái gì uy hiếp. Bột cái thứ nhất tiểu kỹ năng, là bình thường tổn thương gấp bội kỹ năng. Cái thứ hai kỹ năng, vậy điểm hiếm thấy. Thế mà là một cái định thân kỹ năng. Dạng này kỹ năng, Trương Sơn bình thường chỉ ở ma pháp loại bột trên thân gặp qua. Giống ma tộc thương binh thống lĩnh, loại này vật lý loại bột, cũng thật là lần thứ nhất nhìn thấy, loại này khống chế loại kỹ năng định quân thương định thân 6 giây, đồng thời có 10% tiếp tục chảy máu hiệu quả. Xem như một cái tương đối lợi hại kỹ năng đi. Bất quá đối với Trương Sơn tới nói, cũng liền như thế. Phía sau hắn còn có mấy cái phụ trợ đâu. Cái này định quân thương kỹ năng, chỉ nói là đem người định trụ, lại không nói không thể bị tăng máu. Tại Trương Sơn bị định trụ về sau, có phụ trợ tại sau lưng, cho hắn tăng máu lời nói, Trương Sơn làm sao có thể chết được nữa nha. Bột cái kia đại chiêu, cũng rất phổ thông. Tổn thương phạm vi 50 giật, gấp 5 lần tổn thương, tiếp tục 5 giây. Cái này đại chiêu, tại bình thường màu đỏ bột bên trong, lúc đầu xem như tương đối mạnh rồi. Làm sao ma tộc thương binh thống lĩnh cơ sở lực công kích quá thấp. Mạnh hơn đại chiêu, tại nó đánh ra đến thời điểm, vậy hoàn toàn đánh không ra quá nhiều tổn thương a ma tộc thương binh thống lĩnh, chỉ có 2 vạn 4 cơ sở lực công kích, gấp 5 lần tổn thương, cũng chỉ có thể đánh ra 10 vạn ra mặt tổn thương. Coi như Trương Sơn ăn vào đủ số, tiếp tục 5 giây lại chiêu tổn thương, tối đa cũng liền 60 vạn tổn thương đi. Trương Sơn đều không cần dùng đại chiêu chiêu, dựa vào hắn tự thân lượng máu, hoàn toàn có thể chịu nổi. Tại Trương Sơn giữ chặt buốt, không bao lâu về sau, Phong Vân Thiên Hạ mang người, đem những cái kia không bảy chỉnh quốc tở layer quét sạch, tiếp tục trở về, cùng một chỗ công kích ma tộc thương binh thống lĩnh. Chương 464. Ngươi cứ ta, ta đoạt hắn. Chương 464. Ngươi cứ ta, ta đoạt hắn. Tại đem đám kia chỉnh quốc tở layer giết hết về sau, Phong Vân nhấc đao một bên vùng lấy lôi bữa lớn chặt buốt, vừa mang mắng liệt liệt nói: "Thật sự là thảo, buồn lôn như vậy người đều có." Người anh em đừng kích động, cánh rừng lớn cái gì chim không có. Chứ đừng nói chi là toàn bộ trong trò chơi. Đội layer số lượng vượt qua 300 triệu, được vài cá biệt buồn nôn rát rượi. Đây không phải là rất bình thường sao? Nói thì nói như thế, nhưng là buồn nôn như vậy rát rượi độ chơi, cũng thật là hiếm thấy. Đúng nha, chúng ta vốn đang xem như cứu bọn hắn một mạng, một câu cảm tạ không nói cũng liền thôi, lại còn bị cắn ngược lại một cái, nói chúng ta đột buồn. Bọn này rát rượi ta xem như ghi nhớ, lần sau gặp một lần chặn một lần. Ha ha, vậy ngươi cũng muốn đụng đến đến bọn hắn mới được nha? Trong trò chơi này đội layer số lượng thật sự là nhiều lắm. Trừ phi là treo thưởng, nếu không, lần sau gặp mặt đến bọn hắn cơ hội không lớn. Đúng phải đám kia rác dời lời nói, lần sau nhìn thấy Trịnh Quốc lợi lỡ liền, liền giết mẹ nó, quá buồn nôn người. Đừng thế, loạn giết người là không đúng, phải có tính nhắm vào giết. Muốn ta nói a, chúng ta trực tiếp đoạt buôn, liền xong chuyện. Đoạt buôn bị người mắng cũng là bình thường, như loại này không có đoạt buôn cũng bị người mắng, quá khó chịu rồi. Hắc hắc, cái chủ ý này không sai, đánh xong cái này liền đi giành lại một con, tốt nhất là đoạt người khác sắp đánh nổ. Thôi đi, các ngươi muốn chút mặt được hay không? Mặt là cái gì đồ vật? Có thể đổi thần khí sao? Ha ha, ngươi tấm mặt bo này, đổi thần khí cũng đừng nghĩ, thay cái bạch bản trang bị đều có chút miễn cưỡng. Đừng nói nhảm, chuyên tâm đánh bọn. Theo mọi người cùng nhau gia nhập công kích, ma tộc thương binh thống linh thanh máu, xoát xoát xoát cổ rơi. Bọn chỉ có 250 triệu lượng máu, đối với bọn hắn tới nói cũng chính là mấy phút sự tỉnh. Bất quá bọn hắn là được làm mau một chút đánh xong cái này bọn, còn phải đi tìm tiếp theo chỉ. Dù sao quái vật công thành hoạt động tiếp tục có hạn, chỉ có một giờ, không thừa dịp thời gian hoạt động, nhiều đánh mấy cái bọn lời nói. Bình thường bọn hắn muốn đánh bọn cũng không tìm tới đâu, lại nói tại hoạt động sau cùng thời điểm khẳng định còn sẽ có đại bổ xuất hiện. Bọn hắn còn muốn giữ lại thời gian, đánh sau cùng đại bổ sửa cho đến lúc đó, trừ đánh buốt, có lẽ còn có được không muốn đánh đâu. Như thế cục diễn hỗn loạn, đại bổ sau khi đi ra, không đánh tới long trời lở đất. Sợ là không có kết quả đối với lần này, tất cả mọi người có tâm lý chuẩn bị. Cho nên, bọn hắn phải thừa dịp, hiện tại đại buốt, còn không, có đổi mới ra tới. Tranh thủ thời gian nhiều đánh mấy cái, thông thường màu đỏ bột bổ dù nói, phổ thông màu đỏ buốt, ít sẽ rơi cái gì tốt đồ vận. Nhưng là chỉ cần đánh được đủ, có lẽ liền có vận khí tốt thời điểm đâu. Tại đại gia tiếp tục công kích đến Bọn hắn rất nhanh liền đem ma tộc thương binh thống lĩnh lượng máu đánh tới 80%, làm buột lượng máu hạ xuống đến 80% thời điểm. Chỉ thấy ma tộc thương binh thống lĩnh thẳng cấp một thương hướng Trương Sơn đâm ra, đem Trương Sơn định tại nguyên chỗ đồng thời tiếp tục mất máu, mỗi giây rơi hơn 6 vạn máu. Nhưng mà, cái này đối Trương Sơn cũng không có nửa điểm ảnh hưởng. Ma tộc thương binh thống lĩnh định quân thương kỹ năng chỉ là đem người định trụ bất động, lại kèm theo chảy máu hiệu quả, cũng không có cái khác mặt trái tác dụng. Loại kỹ năng này, đối cái khác tở layer có lẽ rất khó ứng đối. Dù sao bị định trụ về sau, không có cách nào điều chỉnh tử vị. Nhưng là đối với Trương Sơn tới nói, nửa điểm ảnh hưởng cũng không có. Dù sao hắn là tại chỗ đứng cọc gỗ phát ra, vốn là bất động, hoàn toàn không dùng tẩu vị, chính là trọi cứng. Mà lại tại chúng định quân thương kỹ năng về sau, Trương Sơn vẫn có thể nổ súng công kích, cũng không ảnh hưởng hắn đã thương hại phát ra. Chỉ cần hắn còn có thể công kích, điểm kia chảy máu hiệu quả không tính là gì. Dựa vào chính hắn hút máu, cơ bản liền có thể hút trở về. Bất định quân thương kỹ năng, chỉ nhằm vào khiêng tổn thương Trương Sơn, những người khác như thưởng lệ phát ra. Khi nhìn đến Trương Sơn chúng kỹ năng về sau, trong đội ngũ mấy cái phụ trợ, nguyên bản còn muốn cho hắn tăng máu. Bất quá nhìn thấy Trương Sơn còn đang không ngừng công kích hút máu, hoàn toàn có thể làm được tự cấp tự túc. Bọn hắn cũng không có trở lại cho Trương Sơn tăng máu, mà là tiếp tục công kích bộ tại bọn hắn trong cái đội ngũ này, tăng thêm Ngô lão bản một đợt, tổng cộng có 6 cái phụ trợ nghề nghiệp. Ba cái đạo sĩ, ba cái vui y nhưng là hiện tại căn bản là không dùng được phụ trợ. Chính Trương Sơn liền có thể gánh vác được bộ tổn thương đánh bộ thời điểm, không cần phụ trợ tăng máu lời nói. Kia phụ trợ cũng rất luống túm. Bọn hắn cũng không thể, chuyện gì đều không làm đi. Cho nên đành phải vậy đi theo, cùng một chỗ công kích bọn rồi. Mặc dù nói, phụ trợ tổn thương có hạ Tổn thương buộc phát kỹ năng ít, mà lại tương đối pháp sư tới nói, phụ trợ tổn thương thì nhỏ hơn nhiều, nhưng là tổn thương ít hơn nữa, cũng được đánh bộn không phải, cũng không thể ở tại bên cạnh làm nhìn xem. Lại nói, có thể nhiều đánh ra một chút tổn thương, cũng là tốt nha đại khái đánh hơn một phút đồng hồ, ma tộc thương binh thống lĩnh lượng máu, chẳng mấy chốc sẽ hạ xuống đến 50%. Lúc này, phong vân thiên hạ mở miệng nói ra, chúng ta rút lui trước, đại gia thuần thục lui lại, bọn hắn cái này đánh bộn đội ngũ, nhân viên cơ bản ổn định đại gia đi theo chân sơn, đánh qua không ít bộn mì lần tại đem bộn lượng máu, đánh tới một nửa thời điểm, đại gia liền sẽ lui lại lưu lại trương sơn một người, một mình nâng lên bột đại chiêu tổn thương, chờ đại chiêu qua về sau, bọn hắn lại đi lên đánh phát ra. phong vân công hội có trương sơn tại đánh bột độ khó, tương đối cái khác công hội tới nói, không nên quá đơn giản. những người khác hoàn toàn giống như là cái đánh phát ra người máy, chỉ cần tại trương sơn kéo ổn bột về sau, tiến lên đánh một đợt tổn thương phát ra là được đều không cần thao tác đến như nói loại kia, ngay cả trương sơn đều gánh không được bột vừa ý liền không cần nghĩ. loại kia bột, bọn hắn khẳng định đánh không chết. tại đại gia thuần thuộc lui lại về sau, trương sơn một người không ngừng công kích bột viên đạn nhanh chóng bắn ra rất nhanh liền đem ma tộc thương binh thống lĩnh đánh tới nửa máu, làm lượng máu hạ xuống đến 50 thời điểm. Chỉ thấy ma tộc thương thống lĩnh, trường thương hướng lên bầu trời hư đâm. Trong chốc lát, trên bầu trời thương lâm như vũ, vô số thương ảnh lấy trương sơn làm trung tâm, không ngừng đâm xuống tới. Từng đạo hơn 10 vạn tổ thương tại trương sơn trên đầu toát ra. Nhưng mà như thế điểm thương tổn vấn đề không lớn. Trương sơn ngay cả đại chiêu đều không nghĩ thông, cứ như vậy trọi cứng lấy bọn đại chiêu, không ngừng nổ súng. Mặc dù bọn đại chiêu mỗi giây có thể đánh dụng hắn hơn mười vạn lượng máu, nhưng là trương sơn tổn thương phát ra so với bộ tới nói còn mạnh hơn được nhiều. Lấy Trương Sơn hơn 11 vạn lực công kích. Tại khấu trừ bộ Thánh Ma bảo hộ trạng thái về sau, cũng kém không nhiều, có thể đánh ra 5 vạn tổn thương. Chủ yếu nhất là Trương Sơn tốc độ đánh nhanh vô cùng. Hắn mỗi giây có thể đánh ra 2 3 thương đây là chỉ thông thường phát ra. Nếu như Trương Sơn bật hết hỏa lực lời nói, hắn đánh ra tổn thương sẽ còn gấp bội gia tăng, liền xem như thông thường phát ra. Trương Sơn mỗi giây cũng có thể đánh ra mười mấy vạn tổn thương. Dựa theo 25% hút máu tỉ lệ, mỗi giây bên trong, hắn có thể hút về 3 4 vạn lượng máu lấy hắn cao đến 65 tổng điểm sinh mệnh. Toàn bộ hành trình gánh vác bộ đại chiêu tổ thương, hoàn toàn không đáng kể đương nhiên cũng sẽ không cần dùng đại chiêu khai báo. Lại nói, nếu như bây giờ liền đem đại chiêu cho dùng mất rồi lời nói, kia chờ chút đánh đại bộ thời điểm, nhưng làm sao bây giờ? Trương Sơn cái kia tiên thần hạ phàm đại chiêu vẫn là rất quý giá, cũng không thể tùy tiện dùng linh tinh. Hắn còn muốn giữ lại, làm công động cuối cùng đại bộ thời điểm lại dùng đâu? Giống đối phó ma tộc thương binh thống lĩnh, dạng này phổ thông màu đỏ buốt, căn bản cũng không cần quá nghiêm túc. Bọn hắn chỉ cần đánh mau một chút là được. Thông thường màu đỏ buốt, đối với Trương Sơn tới nói tùy tiện đánh là được. Không cần nói, bọn hắn hiện trường có 50 người cường lực đoàn đội. Liền xếp như chỉ có thể Trương Sơn bọn hắn năm người, đều có thể tùy tiện đánh nổ, 60 cấp màu đỏ bộ sĩ bình hắn trước đó năm người, ngay cả ma tộc Du Kỵ tướng quân, đều có thể nhẹ nhõm đánh nổ. Giống thương binh thống lĩnh, loại này hàng lệm buốt, nhẹ nhõm đánh nổ không đáng kể. 5 giây đại chiêu tiếp tục thời gian, rất nhanh liền quá khứ. Những người khác cấp tốc người cưỡi ngựa trước, tiếp tục công kích. Làm nhanh lên, nghe nói hiện tại đã loạn lên, khắp nơi đều tại loạn giết. Kia là khẳng định, buộc không đủ đánh, không loạn mới là lạ chứ. Ai Trò chơi chủ hạch thật sự là quá keo kiệt, vì cái gì không nhiều suất ra một chút à, làm cho đại gia còn phải đoạt một đánh. Có lẽ chủ hạch mục đích chính là để các người chơi đánh lên đi. Đoán chừng chính là như vậy, theo tợ lệ lẹ mèo đề cao, trò chơi này càng ngày càng đem tợ lệ, hướng tợ cờ phương diện dẫn đạo. Đúng vậy à, nếu không, làm sao lại ra một cái chiến đấu hệ thống thú cứ đâu? Không sai, chiến đấu hệ thống thú cứ, hoàn toàn chính là vì đánh nhau đến, bình thường tài quái cùng đánh buột thời điểm, căn bản là không dùng được chiến đấu tọa kỵ. Tranh thủ thời gian làm đi, làm nhanh một chút. Chờ chút đoán chừng muốn đánh buột, đều không được đánh, chỉ có thể lấy nhau. Vậy chúng ta có thể thực sự làm nhanh một chút, không cần chờ đến chúng ta đánh xong cái này buột về sau, phát hiện không có buột có thể đánh, vậy liền nói nhằm rồi. Tiên tâm đi, ai có thể đánh được nhanh hơn chúng ta. Tốc độ làm, có kỹ năng đều không cần tỉnh, trước tiên đem cái này nhanh chóng giải quyết lại nói. Trương Sơn nghe tới đồng đội nói như vậy, vậy tranh thủ thời gian bật hết hỏa lực đem cuồng bạo cùng cuồng nhiệt kỹ năng mở ra, đồng thời mở ra ảnh phân thân kỹ năng. Ba cái Trương Sơn xếp thành một hàng, viên đạn như mưa rơi, hướng ma tộc thương binh thống lĩnh quét ngang mà đi. Ai, mỗi lần nhìn thấy sáu năng đại lão tồn thường, ta liền chỉ còn lại áo ước cái này mẹ nó cũng quá mạnh rồi. người anh em, đây là ao ước không đến, an tâm cầm lấy ngươi tiểu đao phiến, từ từ chặt đi. chờ ta tập hợp đủ 9 kiện thần khí, đến lúc đó ta cũng có thể giống sáu nòng đại lão mạnh như vậy. Nam mơ đâu, ngươi trước đem kiện thứ nhất thần khí, làm cho tới tay về sau rồi nói sau. mẹ nó, để cho ta ngẫm lại không được sao? vì cái gì nhất định phải vật trần. hắc hắc, là ta không đúng, không nên quấy rầy ngươi làm mộng đẹp, nhưng ngươi đến là nhanh điểm chặt buộc ta. vãi liều, ngươi mẹ nó uống lộn thuốc chứ, đứng lại tại chỗ nói chuyện trời đất sao? còn không mau chặt buộc, tại đại gia tiếp tục công kích đến. Ma tộc Thương binh thống lĩnh lượng máu rất nhanh liền bị đánh xuống tới. Trương Sơn nhìn xem bột mất máu tốc độ, tranh thủ thời gian trước tiên đem gấu trúc viên khai ra hết, cũng khống chế gấu trúc viên tiến lên. La ma tộc Thương binh thống lĩnh lượng máu bị đánh rống về sau, Trương Sơn nhắm ngay thời cơ, khống chế gấu trúc gấu trúc viên, đánh ra liên kích kỹ năng. Một lần hành động đem ma tộc Thương binh thống lĩnh đập bạo. Hiện tại Trương Sơn thao tác gấu trúc viên đoạn sau cùng đánh giết đã vô cùng thuần thục, cơ hội sẽ rất ít có sai lầm. Tại bộp bị đánh bại về sau, một đạo hệ thống thông cáo vang lên. Hệ thống thông cáo, chúc mừng Phong Vân tiến hạng, Bồ Tát 6 đẳng, tâm theo ta đạo. Thành công đánh giết ma tộc thương binh thống lĩnh. Ban thưởng điểm kỹ năng 1, công hân 100. Vãi lều, đây là thủ sát. Cái này ma tộc thương binh thống lĩnh, trước đó không có bị người đánh qua sao? Hẳn không có đi, ta trước kia liền không có nghe nói qua, có cái này buốt. Có lẽ là lần này quái vật công thành hoạt động, lần thứ nhất xuất hiện buốt. Có lẽ vậy, ta vừa rồi nhìn cái khác mấy cái màu đỏ buốt, thanh một nước ma tộc thương binh thống lĩnh. Là như vậy sao? Đúng thế. Ma tộc cũng quá sẽ không phù hợp đi, chỉ là thương binh có làm được cái gì à, bao nhiêu được đến điểm đao binh đi? Hắc <cười> hắc. Mẹ nó, ngươi còn nghĩ binh chủng phối hợp? Ngươi cho rằng là chơi Tam Quốc quần anh đâu? Ha ha, chỉ đùa một chút thôi. Tiếp tục làm, tranh thủ thời gian tìm tiếp theo chỉ bột đánh. Đúng vậy, vừa rồi chúng ta chỉ dùng 3 phút dựa theo loại tốc độ này lời nói, chúng ta nửa giờ có thể đánh nổ 10 con bột. 10 con? Ngẫm lại liền kích động a, tốc độ làm lên. Bọn hắn tại đánh nổ cái thứ nhất bột về sau, trang bị cũng còn không có phân, liền nhanh chóng bắt đầu tìm kiếm tiếp theo chỉ. Thời gian có hạn, phải nắm chặt. Tốt như vậy đánh bột cơ hội, thế nhưng là không thấy nhiều. Bình thường bọn hắn tại thiên môn quan trong địa độ, tìm buột lời nói, khả năng chạy cả ngày đều không nhất định có thể đụng tới một con màu đỏ boss quái vật không thành hoạt động, tiếp tục một canh giờ. Nếu như bọn hắn một mực đánh ma tộc thương binh thống lĩnh lời nói, không sai biệt lắm có thể đánh nổ 20 con, coi như thông thường màu đỏ boss, trên cơ bản sẽ không rơi ra cái gì tốt đồ vật, nhưng là tính gộp lại đến 20 con lời nói, bao nhiêu cũng có thể ra điểm đồ vật đi. Nghĩ tới đây, đại gia cấp tốc bắt đầu chạy. Bọn hắn bắt đầu tìm kiếm mục tiêu mới. Tại Trường Sơn bọn hắn đánh nổ ma tộc thương binh thống lĩnh thời điểm, trong trò chơi cái khác tợ layer đều thấy được hệ thống thông báo. Lúc đầu rất nhiều tợ layer đều ở đây cố gắng cùng bọn phân chiến. Bất quá lại nhìn thấy hệ thống thông cáo về sau, bọn hắn nháy mắt đã cảm thấy bản thân đang đánh buột không thấm rồi. Mẹ nó, đồng dạng bộ sự vật cái gì bọn hắn vừa mới bắt đầu đánh mà Phong Vân công hội liền đã kết thúc. Tốc độ này cũng quá nhanh đi. Quái vật công thành hoạt động vừa mới bắt đầu bà phút đâu. Phong Vân công hội nhanh như vậy, liền đánh bể một con bộ kỳ ạ toàn bộ hoạt động trong lúc đó, Phong Vân công hội chẳng phải là muốn đánh nổ 20 con bộ đỉa cũng quá hung ác đi. Lúc đầu bộ cũng không đủ mọi người đánh, lại thêm Phong Vân công hội, mạnh như vậy tốc độ. Vậy thì càng không đủ đánh. Trên thế giới, thảo, Phong Vân công hội nhanh như vậy, liền đem bộ đỉa xong. Chúng ta vừa mới đánh dụng 20% lượng máu đâu. Gọi lông đâu, còn không mau đánh, cẩn thận chờ chút Phong Vân công hội người, quá khứ đoạt các ngươi bụt à. Hắc <cười> hắc. Mẹ nó, giữa người và người chiến lệnh lại lớn như vậy sao? Trong trò chơi không muốn là người, là tờ layer, cảm ơn. Ta cũng nghĩ không thông, 250 triệu máu bột, bọn hắn làm sao lại đánh nhanh như vậy, coi như mấy trăm người một đợt đánh, cũng không còn nhanh như vậy đi. Người anh em đừng suy nghĩ, có bộ tát 6 nòng tại, hết thảy đều có thể có thể. Cũng đúng, có bộ tát 6 nòng cái kia đại biến thái tại, liền xem như dây buột, ta đều tin tưởng. Ha <cười> ha, dây buột vẫn được. Thảo, các người ba khí công hội, tại sao phải cướp chúng ta buồn? Lao tử đều đánh hơn nửa ngày rồi. Nói lời vô dụng làm gì? Đoạt ngươi buồn làm sao vậy? Không đoạt các ngươi buồn, Lao tử không phải tới một chuyến vô ích. Nguyên bản trên kênh thế giới đang thảo luận phong vân công hội đánh buồn tốc độ. Bởi vì ba khí công hội đoạt buồn hành vi, lập tức loạn cả lên. Trên thực tế, tại quái vật công thành hoạt động sau khi bắt đầu, khắp nơi đều có đoạt buồn sự tình phát sinh. Rất nhiều tờ layer đều ở đây trên kênh thế giới lên án buồn bị nào đó nào đó đoạt. Thậm chí còn có người chạy đến diễn đàn game bên trên gửi thư. Nhưng mà, bởi vì đoạt buồn sự tình xảy ra quá nhiều lần. Căn bản cũng không có người, sẽ đi chú ý cái này đại gia chỉ là cầu nguyện, không muốn cấp được trên đầu mình là được đoạt người khác buột, liên quan gì đến ta. Nói không chừng, chính trở chút cũng muốn đi đoạt đầu. Dù sao hoạt động buột, số lượng có hạn. Người không đoạt người khác, nào có nhiều như vậy buột, cho người đánh án cũng không liền quan. Ngươi cấp ta, ta đoạt hắn sao? Đến như cuối cùng đoạt không giành được, liền phải nhìn thực lực và vận khí. Có thực lực tùy tiện đoạt, có vận khí cũng được. Vụng trộm đánh nổ một cái buột, có lẽ cũng còn không có bị người phát hiện. Trường Sơn bọn hắn, tại đánh xong một con buột về sau, liền bắt đầu tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Cái này sẽ Phong Vân Tiên Hạ, vậy không giảng cứu. Chỉ cần tìm được một cái bộ quản hắn có người hay không, đang đánh. Chỉ cần không phải người một nhà tại đánh, quốc gia khác trợ lực tại đánh muốt, đoạt liền xong chuyện đương nhiên, Ngụy Quốc trợ lực không thể đoạt đó là bọn họ Lâm Thời Minh hiếu. Tại Phong Vân Tiên Hạ dẫn dắt đi, bọn hắn mới chạy không có mấy bước, liền thấy chỗ không xa. Có một bầy Tệ Quốc trợ Layer đang đánh bộ sở biển hắn cấp tốc vào tới. Nhìn thấy Phong Vân Tiên Hạ, dẫn người lao đến đám kia Tệ Quốc trợ Layer, nháy mắt liền hòa rồi. Lúc đầu bọn hắn đánh muốt, liền đã đánh được rất gian khổ. Lúc này mới vừa đem cục diện ổn định lại. Liên đụng phải đột buốt, hơn nữa còn là phong vân công hội người, bọn hắn có thể không hoàn sao? Nhìn thấy Trương Sơn bọn hắn lao đến, một tên tệ quốc Đở Layer lớn tiếng kêu lên. "Đại lão, đừng giết người, bột tặng cho các ngươi rồi." Tên tể quốc Đở Layer sau khi nói xong, liền cưỡi ngựa mang lên bọn họ người, cấp tốc chạy đi, mà không người giữ chặt buốt, còn truy ở tại bọn hắn đằng sau giết. Trang diện này, Trương Sơn cũng thật là chưa thấy qua đem hắn đều cho chỉnh bối rối. Trương Sơn còn tưởng rằng, cần đánh một trận, đem những này người giết chết về sau, tài năng đánh một đâu. Nào biết được, người khác trực tiếp liền chạy. Cái này bột dành được không có gì cảm giác thành tựu a đoạt bốt, kia không được giết người sao? giết người đoạt bốt mới là chọn vẹn thao tạc cả, không giết người cướp bốt, cái kia có thể coi là đoạt sao? cái này không thể đi, kia là người khác đem bốt, nhường cho bọn họ, không tính là đoạt đám người này, cũng thật là tư thời. nhìn thấy đánh không lại người, nháy mắt liền chạy, ngay cả bốt cũng không cần. người anh em này có tiền đồ a có từ minh người, sống được tương đối dài. so vừa rồi bọn hắn đụng phải đám kia trịnh quốc tờ layer, muốn thức thời gấp trăm lần đã người khác đều đã nhộn bộ, bọn hắn đương nhiên cũng liền không dùng lại giết người. trương sơn cấp tốc cưỡi ngựa xung tới, đem bốt chặn đứng. Những người khác tại Phong Vân Thiên Hạ dẫn dắt đi, vậy đi theo áp sát tới. Một đám người vây quanh buột bắt đầu sửa. Phong Vân nhất đao bên cạnh cơ lưới búa lớn chặt buột, vừa làm cho đùa nói. Những người này làm sao lại như vậy sợ đâu? Ta xem bọn hắn trang bị vậy thật không tệ, vì cái gì nhìn thấy chúng ta liền chạy, vốn đang coi là có thể làm một chiêu đâu. Làm một cái giáng cung, trực tiếp có một đánh, đây không phải là càng tốt hơn. Cũng cho chúng ta tiết kiệm không ít thời gian, có thể nhiều làm mấy cái buột. Vấn đề là, cái này buột giành được là lạ, người đều không có giết, liền đem buột trò cấp đến tay rồi. Ai nói chúng ta đột buột? Chúng ta chỉ là đi ngang qua sau đó người khác không muốn đánh buồn liền để cho chúng ta đánh lời này có lý chúng ta không có đoạn người khác buồn là người khác nhường cho bọn ta ha ha ha ha các ngươi là lỗ bản thân đi vừa rồi kia người anh em chân thức thú đó mới là người thông minh dù sao đánh nhau lời nói bọn hắn lại đánh không lại còn không bằng đem buồn nhường cho bọn ta bọn hắn đi đoạt người khác buồn đánh cũng đúng dù sao đều là cướp tới cướp đi nắm tay người nào lớn ai liền có buồn đánh ai như vậy những tay mơ này tớ lấy ở chẳng phải là rất đáng thương cho dù là bọn họ đánh tới cuối cùng đoan trường buồn cũng được bị người khác cướp đi kia không có cách, chịu không được sự đả kích này, cũng đừng chơi game. làm sao cảm giác chúng ta giống như là người xấu một dạng, đừng chúng ta a, ngươi là người xấu là được, ta là người tốt, <cười> mẹ nó, thiếu nói nhảm, làm nhanh một chút, làm xong cái này bột, chúng ta còn muốn đi tìm tiếp theo chỉ đâu, không sai, hôm nay tranh thủ đánh nổ 20 con bột, kia không có khả năng, còn có sau cùng đại bột, muốn đánh đâu, cũng không biết, sau cùng đại bột sẽ ở lúc nào đổi mới ra tới, vậy thật là không biết, sửa chữa bản về sau, hết thảy đều cùng trước đó hoạt động, không giống nhau. Trước kia là hoạt động kết thúc trước 10 phút, đổi mới ra đại buột, lần này cũng hẳn là một dạng đi. Khó mà nói, ta đoán trường sẽ sớm. Hừm, hẳn là sẽ sớm, cảm giác chu hoạch sửa chữa bản mục đích, chính là để các người chơi đánh lên, nếu như bọn cả quá một lời nói, đại gia làm sao có thời giờ đánh nhau a. Lời này có lý, vậy chúng ta tranh thủ thời gian làm nhanh một chút, tranh thủ tại đại buột ra tới trước đó, nhiều đánh nổ mấy cái thương binh thống lĩnh. Chương 465, thương pháp chuyên chú. Chương 465, thương pháp chuyên chú đám người vây quanh ma tộc thương binh thống lĩnh, không ngừng công kích. Trương Sơn khiêng bộ tổn thương, cũng không ngừng nội súng. Viên đạn không ngừng hướng thương binh thống lĩnh, quét ngang mà đi. Bất quá, hắn mấy cái kia buộc phát kỹ năng, đánh tới một con bộ thời điểm, đã dùng qua. Bây giờ còn chưa có làm lệnh tốt. Không có buộc phát kỹ năng, Trương Sơn chỉ có thể dựa vào thông thường phát ra, không ngừng nổ súng công kích đương nhiên, mặc dù chỉ có thông thường phát ra. Nhưng là Trương Sơn thông thường phát ra, một dạng phi thường mạnh. Vượt qua 11 vạn lý luận tổn thương, mỗi giây 2-3 thương tốc độ công kích. Trương Sơn liền xem như thông thường phát ra, cũng muốn so những người khác bộ phát kỹ năng, mạnh thật nhiều lần. Trương Sơn một bên không ngừng nổ súng công kích, một bên mong đợi nghĩ đến lần này quái vật công thành trong hoạt động xuất hiện phủ thông màu đỏ buồn tất cả đều là ma tộc thương binh thống lĩnh như vậy vậy hắn chẳng phải là có thể đem cái tia thương pháp chuyên chú kỹ năng bị động có thể quét tới tay vừa rồi đánh nổ bột thời điểm không thể phát động bị động chi vương thiên phú. hắn còn có chút thất vọng đâu lúc đầu trương sơn còn tưởng rằng muốn bỏ lỡ một rất tốt kỹ năng bị động nhưng là hiện tại bọn hắn đánh cái thứ hai bột lại là ma tộc thương binh thống lĩnh mà lại nghe những người khác nói trận này quái vật công thành trong hoạt động tất cả màu đỏ buồn đều là ma tộc thương binh thống lĩnh Cái này không đem thương pháp chuyên chú bị động, cho soát ra tới lời nói, cái kia cũng rất xin lỗi, bản thân bị động chi vương thiên phú, bình thường đến, từ bộn trên thân, soát đến kỹ năng bị động tỷ lệ vô cùng cao, mà lại bộn cấp bậc càng cao, phát động bị động chi vương thiên phú độ khả thi lại càng lớn, liên máu đỏ bộn tới nói tương tự bộn, hẳn là tùy tiện đánh nổ mấy cái, Liên có thể phát động bị động chi vương thiên phú, vận khí tốt, đánh nổ một con liền có thể phát động thiên phú đến như nói thực tiên buôn, vậy thì càng dễ dàng, trên cơ bản chỉ cần đánh nổ một con, liền có thể thu hoạch được kỹ năng bị động. Dù sao Trương Sơn, trước đó đánh nổ thực tên bột cần là có kỹ năng bị động, mỗi lần đánh nổ về sau đều có thể thu hoạch được kỹ năng bị động. Ma tộc Thương binh thống lĩnh cái này thương pháp chuyên chú bị động, Trương Sơn là muốn định, nhất định phải soát tới tay. Muốn nói trong trò chơi, Trương Sơn mong đợi nhất thu hoạch là cái gì? Vậy khẳng định phải là kỹ năng bị động đối với Trương Sơn tới nói, thích kỹ năng bị động, nhiều hơn thích thần khí. Nguyên nhân rất đơn giản, thần khí lại nhiều cũng vô dụng. Trang bị vị trí có hạn, mỗi cái layer, nhiều nhất chỉ có thể trang bị 9 kiện thần khí. Theo thời gian chơi qua, Trương Sơn sớm muộn có thể đem thần khí làm đủ. Nhưng là kỹ năng bị động, cũng không đồng dạng. Trương Sơn thông qua Thiên Phú lấy được kỹ năng bị động, là không có hạn mức cao nhất. Chỉ cần hắn một mực quét xuống, thậm chí có khả năng đem trong trò chơi tất cả quái vật bị động đều cho xoát tới tay. Tiêu phải có bao nhiêu cái kỹ năng bị động, quả thực cũng không dám nghĩ đương nhiên. Đây chỉ là trên lý luận sự tình. Trên thực tế, Trương Sơn mỗi xoát đến một cái kỹ năng bị động đều không dễ dàng như vậy. Xoát tiểu quái trên người kỹ năng bị động liền không nói rồi. Tiêu được làm thật lâu mới có thể xoát đến một cái, liền xem như từ bột chi thân xoát kỹ năng bị động cũng không phải đơn giản như vậy. Dù sao không phải mỗi cái buột đều có kỹ năng bị động. Trương Sơn đánh nhiều như vậy buột, có kỹ năng bị động buột, ngay cả một nửa cũng không có đại bộ phận buột, là không, có kỹ năng bị động. Hắn nghĩ soát kỹ năng, đều không địa phương soát đi. Liền xem như có kỹ năng bị động bộ trưởng Sơn tại đánh nổ về sau, vậy không nhất định liền có thể cả ra tới. Nếu như một lần không có soát tới tay lời nói, lần sau lại nghĩ soát, vậy liền rất khó. Cùng một con buột, để hắn đụng phải nhiều lần cơ hội, cũng không nhiều ở nơi này trong trò chơi, buộc đổi mới cơ chế, thật sự là quá tùy ý cho nên, giống lần này quái vật công thành trong hoạt động đồng thời xuất hiện nhiều như vậy ma tộc thương binh thống lĩnh mà lại những này thương binh thống lĩnh, còn có một cái kỹ năng bị động, trương sơn có thể không chờ mong sao? thanh này tuyệt đối là ổ nha, một con soát không đến, liền hai con, hai con soát không đến, liền đánh nổ energy. trong hoạt động nhiều như vậy thương binh thống lĩnh, trương sơn còn cũng không tin, hắn sẽ soát không đến, thương pháp chuyên chú cái này kỹ năng bị động, cái này kỹ năng bị động, hắn nhất định phải soát tới tay. có kinh nghiệm lần đầu tiên, bọn hắn đánh nổ cái thứ hai buồn, chỗ tốn hao thời gian càng ít, không đến ba phút, hắn rất nhanh liền đem cái thứ hai ma tộc thương binh thống lĩnh đánh nổ, bất quá lần này buồn cũng không phải là bị gấu trúc viên đập nổ. Gấu trúc viên liên kích kỹ năng, cần 10 phút thời gian củ đồ. Hắn vừa rồi đã dùng qua một lần đoán chừng còn phải lại đánh 2 3 con buốt, gấu trúc viên liên kích kỹ năng mới có thể làm lệnh tốt. Mặc dù như thế, nhưng là bộ sau cùng đánh giết vẫn còn là bị Trường Sơn cướp đến tay. Thương tổn của hắn như vậy cao, mà lại các loại bạo kích bị động cùng đặc hiệu, vậy nhiều như vậy đoạt đánh giết hoàn toàn không có độ khó. Chỉ tiếc, mặc dù lần nữa đánh nổ ma tộc thương binh thống lĩnh, nhưng là cái kia thương pháp chuyên chú kỹ năng bị động, Trường Sơn vẫn là không có soát tới tay. Cái này mẹ nó vật ký có như vậy điểm sai a bất quá vậy không hoảng hốt, bột còn có rất nhiều, thời gian vậy còn sớm, hắn còn có cơ hội tiếp tục làm tiếp theo chỉ tại đánh nổ bột về sau, phong vân thiên hạ nhìn thoáng qua ba lô đoán chừng là không có cái gì trói sáng vật phẩm, hắn vung tay lên nói, đi tìm tiếp theo chỉ bột đánh, làm nhanh lên, chúng ta bây giờ đánh bột tốc độ càng lúc càng nhanh, nói không chừng hôm nay thật sự có thể đánh nổ tầm 10 còn thương binh thống lĩnh, không nói tốc độ làm lên, cái thứ 2 thương binh thống lĩnh đánh nổ đại gia cấp tốc cưỡi ngựa tìm kiếm tiếp theo chỉ bột điển như đánh nổ hai con thương binh thống lĩnh, chỗ tuôn ra vật phẩm bây giờ còn chưa có bắt đầu phân phối, nhưng là đại gia cũng không có nói cái gì. Phân phối vật phẩm sự tỉnh trước không đổi. Thừa dịp hiện tại có thời gian, tranh thủ thời gian nhiều đánh mấy cái bổ sỉ hiện tại phân phối vật phẩm, chính là đang lãng phí thời gian. Lại nói ma tộc thương binh thống lĩnh làm thông thường màu đỏ bột, rất khó tuôn ra cái gì tốt đồ vào tới. Tại hai lần đánh nổ bột về sau, phong vân thiên hạ đều có nhìn qua ba lô, nhưng là hắn cũng không nói gì. Hiện nhiên là không có tuôn ra, để đại gia mong đợi tốt đồ vật đoán chừng cũng chính là mấy món màu đỏ trang bị cùng màu đỏ vật liệu, nhiều nhất lại dựa vào một hai bản rác rưởi sách kỹ năng chỉ những thứ này rác rưởi đồ chơi, các vị ở tại đây đại lão, hoàn toàn liền không để vào mắt ta không nói thần khí nhiệm vụ phẩm cùng thần khí khôn đúc, chí ít cũng phải là trung thực sách kỹ năng đi. chỉ có cái này hai loại vật phẩm, tài năng câu lên hương phấn của mọi người thú đến như nói màu đỏ trang bị, món đồ kia phòng đấu giá bên trên còn nhiều, rất nhiều. chỉ cần nguyện ý dùng tiền, mấy ngàn kiện đều có thể tùy tiện mua được đối với cái này có chút lớn lao tới nói, có thể dùng tiền mua được vật phẩm, đều không đáng được chờ mong. bởi vì quái vật công thành hoạt động, mới bắt đầu không đến bao lâu, toàn bộ thiên môn quan quan ngoại thành, khắp nơi đều có một khắp nơi đánh buồn đoàn đội bọn hắn chỉ chạy rồi không có mấy bước, liền tìm được mục tiêu kế tiếp đây là một đám tần quốc tơ layer, cũng không phải là thuộc về ba khí công hội tần tơ layer, mà là một đám tán nhân đoàn đội, nhân số còn không thiếu, khoảng chừng hai ba ngàn người, vây quanh một con ma tộc thương binh thống lĩnh, ngay tại ra sức công kích, bọn đều bị bọn hắn, sắp đánh tới nửa máu ở tại bọn hắn bên cạnh, còn có một hơn ngàn tên tần quốc tơ layer cảnh giới hộ vệ, những hộ vệ kia tần quốc tơ layer khi nhìn đến trương sơn bọn hắn về sau, liền cấp tốc dựa vào, cũng để cao cảnh giác, nhìn thấy bọn này tần quốc tơ layer nhân số hơi nhiều. Đại gia cũng không có trực tiếp xông qua đoạt bột mạ là trước dừng lại tuân kỵ ở bên cạnh quan sát một hồi. Trương Sơn đối Phong Vân tiên hạ hỏi: Chúng ta là liền đoạt cái này một con vẫn là lại tìm qua một con. Đại gia không có trực tiếp đi lên đoạt bột, hiển nhiên là bởi vì tần quốc đội layer nhân số hơi nhiều. Có Trương Sơn tại, bọn hắn mặc dù có thể chơi được, bọn này tần quốc đội layer nhưng là thanh trừ những này tần quốc đội layer phải tốn hao không ít thời gian a có thời gian như vậy, còn không bằng tìm kiếm mục tiêu kế tiếp đâu đối với Trương Sơn bọn hắn tới nói. Hiện tại cái gì trọng yếu nhất, thời gian trọng yếu nhất, bọn hắn muốn tại thời gian ngắn nhất. Đánh nổ càng nhiều boss vượn y liền không thể dây dưa dài dòng. Lãng phí thời gian sự tỉnh, tận lực không muốn đi làm. Chúng ta đi tìm tiếp theo chỉ đi. Phong Vân Tiên hạ tại quan sát sau khi, nói với Trương Sơn, chỉ bằng bọn hắn cái này 50 người đội ngũ, giải quyết những cái kia tần quốc tợ layer cũng không có khó khăn quá lớn. Nhưng cái này cần tốn thời gian đạo lý tất cả mọi người hiểu. Bọn hắn hiện tại cần, đánh nổ càng nhiều boss mà không phải tìm người đánh nhau đánh nhau là không có tiền độ. Bọn hắn không cần thiết ở nơi này bảy tầng quốc tợ layer trên thân, lãng phí thời gian. Mặc dù mọi người cùng tầng quốc tợ layer ở giữa, không nhỏ cửu bình thường thời gian, song phương chỉ cần trả mặt, liền đều sẽ làm. nhưng là cái này chút, vẫn là đánh bọn trọng yếu. phong vân tiên hạ sau khi nói song đại gia đối với lần này cũng không có ý kiến, dù sao bọn còn nhiều, rất nhiều. bọn hắn không đoạt bọn này tần quốc tơ lay ở buôn, nhưng là có thể đi đoạt những người khác nhà. chính đáng đại gia quay đầu ngựa lại, chuẩn bị đi một phương hướng khác, tìm kiếm buột thời điểm đám kia tần quốc tơ lê ở bên trong, có người tìm đường chết nói, dọa ta một hồi, còn tưởng rằng đụng phải đoạt buột đây này, nguyên lai là một bang sợ bước. nghe nói như thế, tất cả mọi người nổi giận, mẹ nó vốn đang dự định, cuốn bọn hắn một cái mạo chó nghĩ không ra những này bảy tần quốc tờ layer lại còn không vui nguyên bản đại gia chuẩn bị cưới ngựa chạy đường cái này sẽ lại ngừng lại phong vân nhất đao giận dữ nói thảo nem mã muốn chết đâu lao tử đã muốn muốn chết thế nào rồi có bản lĩnh tới chém lao tử à đám kia tần quốc tờ layer có lẽ là sở chuẩn trương sơn tâm lý của bọn hắn biết rõ bọn hắn chỉ muốn nhiều đánh buồn không muốn lãng phí thời gian đương nhiên càng lớn khả năng là những này bảy tần quốc tờ layer tâm lý bành trương ỉ vào bọn hắn nhiều người đặt cái này phách đối đâu cỏ đối mặt tần quốc tờ layer khiêu khích tất cả mọi người không thể nhịn rồi phong vân nhất đao càng là trực tiếp ngồi trên lưng ngựa, một cái xung phong kỹ năng, hướng Tần Quốc Tợ Layer bổ tới. Cũng không cần xe tìm, liền đánh cái này thương binh thống linh đi, trước tiên đem người dọn dẹp, lại đánh buộc. Phong Vân thiên Hạ sau khi nói xong, liền cơ phát trượng, xông tới. Những này Tần Quốc Tợ Layer, quả thực chính là tại tìm đường chết lớn. Ngay cả tính tình tốt Phong Vân thiên Hạ, cũng không thể nhịn. Lại đồ ăn lại phách lối Tợ Layer, trong trò chơi cũng không tính hiếm thấy. Hiện tại đã đủ phải, vậy liền làm đi đã lao đại đều xông tới. Những người khác cũng không cần nói đại gia trực tiếp cưỡi ngựa, xông tới. Các loại kỹ năng, hướng đám kia Tần Quốc Tợ Layer lao thẳng tới. Trương Sơn khoái mã xông vào phía trước, dọc theo Tần Quốc Tơ Layer phòng tuyến biên giới một đường nguyệt ngang. Hắn một bên cưỡi ngựa chạy băng băng, vừa mở thương. Số lớn Tần Quốc Tơ Layer bị hắn đánh bại trên mặt đất. Trong đội ngũ cái khác đại lão cũng là phát hung ác rồi. Các loại kỹ năng giống không cần tiền đồng dạng, không ngừng hướng Tần Quốc Tơ Layer vung ra đảm nhiệm ngoại vi cảnh giới Tần Quốc Tơ Layer rất nhanh liền bị bọn hắn đánh băng. Trương Sơn phóng ngựa hướng đang đánh buôn đám kia Tần Quốc Tơ Layer vào tới. Những cái kia Tần Quốc Tơ Layer nguyên bản còn muốn ỉ vào nhiều người dãi dù một lần, nhưng mà bọn hắn một mặt muốn ứng phó bột, một mặt còn muốn ngăn cản Trương Sơn bọn họ công kích. Hoàn toàn liền ngăn không được, không đến nửa phút, tại bị đánh bại một đám lớn về sau, còn dư lại Tần Quốc Tơ Layer chạy tứ tán, hoàn toàn không còn trước đó phách lối bộ dáng. Trương Sơn nhìn một chút bộ lượng máu đã sắp cuốn, bị Tần Quốc Tơ Layer đánh tới nửa máu, hắn không có xen vào nữa những cái kia Tần Quốc Tơ Layer mà là cấp tốc hướng bộ vọt tới, hắn được nhanh đưa tổn thương nối liền, nếu không bộ lượng máu chẳng mấy chốc sẽ về đi lên. Cái này ma tộc thương binh thống lĩnh đã bị đám tia Tần Quốc Tơ Layer mau đánh đến nửa máu, Trương Sơn cũng không muốn lãng phí, tranh thủ thời gian núi liền tổn thương tiếp tục đánh. Trương Sơn cấp tốc đem bột giữ chặt, cũng tại trong đội ngũ nói, các ngươi trước quét dọn tần quốc tờ layer, ta đến đánh bột. Ngươi yên tâm đánh bột, những người này liền giao cho chúng ta rồi. Ha ha, tiếp nhận một con nửa máu bột, cho chúng ta bớt đi không ít thời gian. Trương Sơn một thân một mình giữ chặt bột, cũng không ngừng công kích. Những người khác thì tiếp tục quét dọn những cái kia tần quốc tờ layer, không cầu đem bọn hắn toàn bộ giết sạch, nhưng là chí ít cũng được, đem những người kia đuổi xa một chút, miễn cho bọn hắn tại đánh bột thời điểm, những người kia trở lại kiếm chuyện. Tại Trương Sơn tiếp nhận về sau, hắn rất nhanh liền đem bột đánh tới nửa máu. Ma tộc thương binh thống lĩnh đem đại chiêu thả ra, vô số thương ảnh từ trên trời giáng xuống, nhưng mà cũng không có cái gì chứng dụng. Trương Sơn khiêng bộ đại chiêu tổn thương, thí sự cũng không có. Cũng không lâu lắm, trong đội ngũ những người khác cũng chậm chậm hội tụ tới. Bọn hắn chỉ đuổi theo một đoạn ngắn khoảng cách, đem những cái kia tần quốc tợ layer, đuổi chạy là được đại gia sau khi trở về, bắt đầu tập họa thương binh thống lĩnh. Phong Vân nhất đao một bên cơ thần khí dịu chiến, không ngừng chặt buốt, một bên vui vẻ nói: "Ha ha, đây mới gọi là làm loạn bọn nha, đoạt người khác đánh một nửa buốt, nhiều bất việc a." Như loại này tình huống, cần tổn thương tiếp được nhanh mới được nếu không bột lượng máu lập tức liền có thể về đây có 6 nòng đại lao tại cái này đều không phải sự cũng đúng 6 nòng đại lao trực tiếp vọt tới trong đám người đem bọn một đoạn ổn cực kỳ hắc hắc ai vừa rồi những cái kia tần quốc tờ lay ở thật sự là tiện vô cùng đúng nha chúng ta lúc đầu đều muốn đi rồi căn bản là không có dự định đoạn bọn họ bột ai bảo bọn hắn phạm tiện đâu hắc hắc bọn hắn phạm tiện cũng tốt lần này chúng ta ngay cả người mang bột đều không cần 3 phút liền có thể chơi được kia là khẳng định nửa máu thương binh thống lĩnh chúng ta khoảng chừng nửa phút hoàn toàn có thể đánh nổ các ngươi nhìn công hội kinh không, chúng ta công hội cũng có người, bột bị có rồi. thấy được, nhưng là không có cách nào. hiện tại ai còn có không đi quản cái này, đánh trước bột gấp rút. mẹ nó, lần này quái vật công thành hoạt động, làm cho cũng quá rối loạn. loạn liên loạn đi, dù sao chúng ta có bột đánh là được. đừng banh trướng, hiện tại mới là mở vị độ ăn, đoán chừng cuối cùng đánh đại bột thời điểm, nhất định sẽ loạn hơn. đúng vậy a, ngay cả thông thường màu đỏ bột đều không đủ đánh. sau cùng đại bột càng là không thể nào soát ra quá nhiều. hy vọng đừng chỉ soát ra tới một cái bột là tốt rồi. kia không thể nào như thế nhiều tờ layer tại nếu như chỉ soát ra một cái thực tên bột lời nói vậy còn đánh cái cọp lông đều đi đánh nhau được rồi ai biết được đợi đến thời điểm liền biết rồi tại đem đám kia tần quốc tờ layer đuổi đi về sau đám người bọn họ vây quanh ma tộc thương binh thống lĩnh không ngừng công kích xung quanh thỉnh thoảng có tờ layer cưỡi ngựa gào thét mà qua những người này cũng hẳn là tại tìm kiếm thích hợp mục tiêu chuẩn bị đoạt bột xuất bật quá khi nhìn đến trường sơn bọn hắn về sau trên cơ bản ngay cả tốc độ cũng không có giảm xuống tới liền trực tiếp chạy ra nói đùa chỉ có bọn hắn đoạt người khác phận ai dám đến đoạt bọn họ bột Cái Khác Đợ Lễ ơ khi đi ngang qua thời điểm, căn bản cũng không dám dừng lại, sợ Trương Sơn bọn hắn sẽ hiểu lầm đối với cái Khác Đợ Lễ ơ tới nói đột buốt, đương nhiên là muốn tìm yếu đoạn. Bên ngoài bây giờ đột buốt đã đoạt điên rồi. Không được nói thông thường tán nhân trợ Lễ quân đoàn đội. Liên ngay cả Phong Vân công hội đội ngũ, cũng có chút người bị người khác đoạt buốt hoạt động sau khi bắt đầu đại gia phát hiện, lần này quái vật công thành hoạt động, là một con buốt, mang theo một phiếu tiểu quái, đổi mới tại Thiên Môn quan ngoài thành các nơi. Mà không phải giống bọn hắn trước đó suy đoán như thế. Coi là vẫn là một đoàn dạ quái, sống lại công thành đã buốt, là phân tán suốt tại các nơi. Vậy bọn hắn phong vân công hội, đương nhiên cũng không có tất yếu lại tụ họp tập cùng một chỗ. Nếu như bọn hắn toàn bộ công hội, gần 10 vạn công hội thành viên đều tụ tập ở chung với nhau nói đó mới có thể đánh tới mấy cái bột giá cho nên, đều là riêng phần mình tổ chức đánh buột đoàn đội, phân tán tại các nơi đánh bổ sơ như vậy, đại gia cũng đã rất khó triều ứng lẫn nhau đến đại gia phân tán tại từng cái địa phương, riêng phần mình đánh buột cáo người buột bị cướp, coi như tại công hội kênh bên trên trên kêu gọi, trong lúc nhất thời, xung quanh cũng không có công hội thành viên, vừa vặn có thể quá khứ cứu viện. Dù sao đại gia hiện tại không phải tại đánh buột, chính là tại đánh buột trên đường nào có ở không cứu người ai chỉ có thể dựa vào bản thân bảng hiệu sáng một điểm nhìn thấy đánh không lại người liền trực tiếp lưu lưu cầu người khác có thể bắt ngươi ngươi cũng có thể đi đoạn so ngươi món ăn nha. mặc dù nói lần này quái vật công thành trong hoạt động đổi mới ra tới bột số lượng hơi ít nhưng số lượng này ít chỉ là tương đối tờ lỡ số lượng tới nói kỳ thật bột số lượng không một chút nào thiếu chỉ là tờ lỡ nhân số nhiều lắm bột không đủ chơi thôi thậm chí còn có rất nhiều căn bản là đánh không lại bột tán nhân đoàn đội vậy lôi kéo bột từ từ hao tổn những người này liền xem như đánh tới hoạt động kết thúc, vậy không có khả năng đánh được chết bổ sơ nào ở trắng ra là, chính là có rất nhiều tờ layer chiếm hầm cầu không đi bọn hắn lôi cái buồn, lại đánh không chết đoạt bọn họ liền xong chuyện. Trương Sơn bọn hắn vây quanh thương binh thống lĩnh, không ngừng công kích. Cũng không lâu lắm, liền đem bọn đánh nổ. Hệ thống nhắc nhở, ngươi bị động chi vương thiên phú, thông qua đánh giết ma tộc thương binh thống lĩnh phát động, thu hoạch được kỹ năng bị động thương pháp chuyên chú. Mẹ nó, đánh ba con ma tộc thương binh thống lĩnh, cuối cùng là đem cái này kỹ năng bị động cho xoát đến tay. Quả nhiên, bọn vẫn là muốn cướp cảng Hương An nếu như vừa rồi. Không phải những cái kia Tần Quốc đợi lỡ phạm tiện lời nói, bọn hắn thật đúng là sẽ không đoạt cái này, bổ sở niệm như không đoạt cái này bột lời nói. Vậy cái này kỹ năng bị động, hắn còn không biết phải tới lúc nào, tài năng xoát ra tới đâu. Trương Sơn mở ra kỹ năng bảng, kiểm tra một hồi kỹ năng miêu tả. Thương pháp chuyên chú, bị động, công kích thời điểm, có tỷ lệ phát động gấp 5 lần tổn thương, phát động tỷ lệ 1%. Chỉ có 1% phát động tỷ lệ, so ma tộc Du Kỵ tướng quân hội tâm nhất kích kém xa ai trước đó cái kia hội tâm nhất kích bị động, Trương Sơn đang cải đến về sau tương tự là gấp 5 lần bạo kích tổn thương. Phát động tỉ lệ lại là 2% bất quá cũng được đi chơi xuống kỹ năng bị động không thể yêu cầu quá nhiều một cấp 5 lần bạo kích đã rất há chương 466 ma tộc bảy nghị viên chương 466 ma tộc bảy nghị viên tại đem ma tộc thương binh thống lĩnh đánh nổ về sau lại lấy được một cái kỹ năng bị động trương sơn trong lòng vui thích về sau phải tận lực nhiều làm một chút kỹ năng bị động chờ hắn làm đến mấy trăm kỹ năng bị động thời điểm vậy hắn liền thật sự vô địch rồi đương nhiên mặc dù kỹ năng bị động đã lấy được tay. nhưng là bọn vẫn là phải tiếp tục đánh quái vật công thành hoạt động hiện tại mới bắt đầu mười phút không đến bọn hắn còn có thời gian, đoán chừng trí ít còn có thể, lại đánh bạo năm, sáu con ma tộc thương binh thống lĩnh. Tốt như vậy đánh bột cơ hội, cũng không nên bỏ qua. Chỉ cần bọn hắn đánh được đủ nhiều, nói không chừng liền có thể tuôn ra tốt đồ vật đâu. Vạn nhất tuôn ra thần khí khuôn đúc loại hình vật phẩm, đây không phải là phát tải. Chính đáng trương sơn chuẩn bị cưới ngựa mở đường, đi tìm tiếp theo chỉ bột thời điểm đột nhiên nghe tới phong vân thiên hạ nói, lần này vận khí không tệ, tuôn ra một bản trung cực sách kỹ năng. Vãi liều, còn có loại chuyện tốt này, mau đưa sách kỹ năng phát ra tới nhìn xem. Ha ha, bột quả nhiên vẫn là giành được hương. Phong Vân Thiên Hạ đem sách kỹ năng biểu hiện ra tại kinh đội ngũ bên trên. Trường Sơn nhìn qua, đây là một bản cuồng chiến sĩ hủy diện sách kỹ năng. Cái này không sai, bọn hắn Phong Vân công hội bên trong, chơi cuồng chiến sĩ nghề nghiệp người, không phải số ít. Nhưng là lấy được trung cực sách kỹ năng, cũng chỉ có Phong Vân nhất đao một người. Những người khác còn không có làm đến qua trung cực sách kỹ năng. Lần này cuối cùng là lại lấy được một bản. Lại nói, chẳng lẽ bộ thật là, muốn cướp người khác mới có thể càng tăng không? Lần trước Phong Vân nhất đạo, kia bản hủy diện sách kỹ năng, cũng là đoạt người khác buộc, mới tuân ra tới lần trước trương sơn mang theo phong vân nhất đao đám người từ yên quốc quỷ quỷ lão hổ trên tay đoạt cái bổ sơ ngộ hề y muốn tuân ra một bản hủy diệt sách kỹ năng lần này lại là như thế này cái này mẹ nó cũng quá đúng gì đi sẽ không là trò chơi chủ hạch cố ý dẫn đạo delay ở muốn đi đoạt người khác bột đương nhiên trương sơn cũng chính là tùy tiện tưởng tượng bột tuân ra vật phẩm có rất lớn ngộ nhiên tính tại không có đánh nổ trước đó rất khó nói sẽ tuân ra cái gì đồ vật nhìn xem phong vân thiên hạ biểu diễn ra sách kỹ năng trong đội ngũ cường chiến sĩ nghề nghiệp hoàn toàn liền không nhìn được bọn hắn ảo ảo mở miệng nói ra lão đại Trước tiên đem sách kỹ năng mở ra dồn điểm, đem sách kỹ năng chia rồi. Các vị đều không cần cùng ta đoạn, bản này sách kỹ năng là của ta. Ngươi mặt thật to lớn, ngươi nói là ngươi, liền sẽ là của ngươi sao? Muốn sách kỹ năng, kia phải dựa vào bản sự cầm. Lão đại, nhanh mở dồn điểm, nhìn ta xuất sắc thần tài thế. Vậy trước tiên phân bản này sách kỹ năng, dồn xong điểm về sau, tiếp tục đi tìm tiếp theo chỉ bộn vật phẩm khác chờ chút lại chia sướng. Nhìn thấy trong đội ngũ cường chiến sĩ nề nếp, kích động như vậy dáng vẻ, Phong Vân Thiên Hạ biết rõ tâm tình của bọn hắn. Một bản trung cực sách kỹ năng, dù là có thể tới trước tay một dây đồng hồ cũng là tốt. Bọn hắn vì trung cực sách kỹ năng đã đợi quá lâu. Trung cực sách kỹ năng, thật sự là quá khó làm. Bọn hắn đánh nhiều như vậy buộc, tổng cộng cũng không còn tuân ra qua mấy quyển. Hiện tại cuối cùng tuân ra một bản, những người này có thể không kích động sao? Phong Vân thiên hạ vậy không nói nhảm, đem hủy diệt sách kỹ năng, mở ra rồ điểm hình thức đến như ai có thể rồ đạt được, vậy liền xem bọn hắn bản sự rồi. Trừ Phong Vân nhất đao bên ngoài, bọn hắn trong đội ngũ còn có 12 cái cường chiến sĩ nghề nghiệp. Phong Vân nhất đao đã có hủy diệt đại chiêu, hắn đương nhiên là không thể tham dự rồ điểm. Những người khác cuồng chiến sĩ nghề nghiệp tại phong vân thiên hạ mở ra dồn điểm hình thức về sau ảo ảo ma quyền sát trưởng lần lượt ném ra xuất sắc. Bản này hủy diệt sách kỹ năng, cuối cùng bị một cái tên gọi phong vân cuồng chiến phủ đại lao, cho dồn đi. Phong vân cuồng chiến phủ tại dồn tại sách kỹ năng về sau không ngừng cười như điên. Ha ha, ta cuối cùng cũng có đại chiêu, hiện tại rất muốn tìm một đám đánh nhau, thử một chút đại chiêu uy lực. Có người vui vẻ, tự nhiên là có người thất vọng. Cái khác không có dồn bên trong cuồng chiến sim ở layer liền vi thường một bậc. Chung cực sách kỹ năng vốn là rất khó ra, bọn hắn toàn bộ phong vân công hội đến bây giờ cũng không có mười bản hiện tại chưa mắt nhìn cơ hội từ trước mặt mình chạy đi có thể không phiền muộn sao đáng giận hơn là dồn đến sách kỹ năng phong vân cuồng chiến sĩ lại còn tại kia đắc chí quả thực chính là tại hướng trên vết thương của bọn họ sát mũi a nguyên cười cái cọp lồng đi nhanh lên tìm tiếp theo chỉ bột làm lên hy vọng chờ chút sẽ đụng phải không thức thời chủ để cho ta đại chiêu phát huy một lần tác dụng hắc hắc kéo cơ ba trứng, đoạt cái bột cũng muốn cần dùng đến đại chiêu sao đem sách kỹ năng phân phối cho phong vân cuồng chiến phủ về sau bọn hắn tiếp tục liên chiến tiếp theo chỉ bột thì ổ thời gian trôi qua tại phong vân thiên hạ dẫn dắt đi bọn hắn cái đội ngũ này đánh bể cái này đến cái khác ma tộc thương binh thống lĩnh cả trang trong hoạt động bột số lượng thoạt nhìn là không đủ đánh nhưng là mỗi khi bọn hắn sau khi đánh xong rất nhanh liền có thể cướp được tiếp theo chỉ cảm giác bột cũng không ít ngược lại là vô cùng vô tận căn bản là đánh không xong đương nhiên đây là một loại ảo giác trên thực tế bột số lượng xác thực không ít nhưng là có thể đánh bột lệ lê đoàn đội cũng có rất nhiều vấn đề nằm ở chỗ có rất nhiều lệ lê đoàn đội bọn hắn mặc dù cũng có thể đánh thắng được bộ thẹn nhưng là bọn hắn muốn đánh nổ một con ma tộc thương binh thống lĩnh phải cần đánh tới thời gian rất dài rất nhiều tierer quân đội, thậm chí đánh một canh giờ đều không nhất định có thể đánh được chết bột trong cả trò chơi, có thể giống trương sơn bọn hắn như vậy. nhanh chóng đánh nổ bột đội ngũ, căn bản cũng không có mấy cái. cũng chính là mấy đại công hội phần đầu đội ngũ mới có thực lực này, mà lại bọn hắn còn phải nhiều người mới được. không hề giống trương sơn cái đội ngũ này như thế, chỉ cần 50 người liền có thể khắp nơi đánh bột điển như cái khác đại đa số tierer. mặc dù cũng có thể đánh thắng được bổ sơ nhờ hết là bọn hắn, ít nhất cũng được đánh tới nửa giờ mới có thể đánh được chết bột cùng tạo thành, trương sơn bọn hắn mỗi lần sau khi đánh xong liền có thể nhẹ nhõm cướp được tiếp theo chỉ. Tại phong vân thiên hạ dẫn dắt đi, bọn hắn du tẩu tại thiên môn quan quan ngoài thành từng cái địa phương, từng cái buột bị bọn hắn đánh nổ. Tại đoạt buột quá trình bên trong, bọn hắn vậy đụng phải các đại công hội đội ngũ, thậm chí bá khí vương giả đội ngũ cũng bị bọn hắn đụng phải. Bất quá vì đánh tới càng nhiều buột phong vân thiên hạ cũng không để ý tới bá khí vương giả, mà là tiếp tục tìm kiếm những thứ khác buột đánh đoạt bá khí vương giả buột có thể quá phi sức, không có lợi. Bọn hắn bình thường là đoạt loại kia thực lực yếu một ít tọa lỡ đoàn đội, mà lại những cái tiêm tọa lỡ bình thường cũng đều rất thất thời. Nhìn thấy Trương Sơn bọn hắn chạy tới, liền sẽ từ bỏ buột, tứ tán chạy đường đối với bọn hắn tới nói, bột mặc dù trong yếu, nhưng là mệnh quan trọng hơn. Nếu như buột không có đánh lấy, còn đem mạng mất lời nói, vậy coi như thiệt thòi lớn rồi đương nhiên, bọn hắn cũng có đụng phải đầu sắt layer. Bất quá ở tại bọn hắn, một bữa hung manh công kích về sau, như thường có thể nhẹ nhõm cướp được buột Trương Sơn bọn hắn đánh buột tốc độ, càng đi về phía sau lại càng nhanh. Bởi vì bọn hắn đằng sau cướp buột đều là người khác, đã đánh rất một bộ phận lượng máu, có thậm chí đã đánh rất BOSS 3 phần thứ 2 lượng máu. Cái này đều Trương Sơn bọn hắn mất vừa mới bắt đầu thời điểm đại gia đoạt bùn còn giành được có chút ngượng ngùng thế nhưng là cấp tốc tiêu trầm trầm tối quan rồi người không đoạn người khác vẫn là như thường sẽ đoạn cho nên không nên khách khi đánh xong một con liền giành lại một con mặc kệ người khác vì bùn trả giá bao nhiêu cố gắng cùng bọn hắn cũng không quan hệ bọn hắn thuần túy chỉ là vì đoạt bùn đem người cưỡng chế di rời về sau cấp tốc tập kích đem bùn đánh nổ rời đi tại quái vật công thành hoạt động đi qua hơn nửa giờ về sau Trường sơn bọn hắn đã đánh bể mười con ma tộc thường bình thống lĩnh mặc dù không còn có Tuân gia qua giống hủy diệt như thế trung cực sách kỹ năng, cũng không có tuân gia qua thần khí nhiệm vụ phẩm cùng thần khí có lúc. Nhưng là đánh bể như thế nhiều bột, bọn hắn cũng là có đại thu hoạch. Quang màu đỏ trang bị, bọn hắn liền đánh tới gần 30 kiện. Toàn bộ đội ngũ 50 cái, đều nhanh muốn đủ bọn hắn, nhân thủ phân một cái rồi. Cái khác vừa bọn rác rưởi sách kỹ năng, vậy bạ mấy bạn. Bất quá những này sách kỹ năng, đều không cái gì dùng. Tốt nhất cũng chính là, có thể bán cái vạn thanh kim tệ đối với bọn hắn tới nói, thu hoạch lớn nhất là điểm kinh nghiệm. Liên tục đánh bại 13 con màu đỏ bọn quỷ hắn rất nhiều người, đều trực tiếp thăng cấp. Trương sơn đẳng cấp, mặc dù không có tăng lên, nhưng là hắn thanh điểm kinh nghiệm, vậy tăng một mạng lớn, khoảng cách lên tới 50 mức cấp, cũng kém không được quá nhiều điểm kinh nghiệm ở tại bọn hắn đánh nổ con thứ 13 thương binh thống lĩnh về sau. Phong Vân nhất đao nhã danh nói, mẹ nó, hôm nay đánh buột, đều đánh tới nương tay. Ha ha, người anh em cũng đừng chù tay, tiếp tục đánh, còn có rất nhiều buốt đang chờ chúng ta đây. Thật sự là kỳ quái, quái vật công thành hoạt động đến bây giờ, đã qua 35 phút, làm sao còn không có nhìn thấy đại bự ta. Ai nói không phải đâu, luôn bắn súng binh thống lĩnh, đều đem người đánh tiền. Không biết cái này lần hoạt động cũng chỉ có thương binh thống lĩnh, cái này một loại bựa, không có khả năng, làm gì cũng phải có thực tên một đi, chí ít cũng được ra tới một con a. Nghĩ nhiều như vậy làm gì, không có thực tên bột vậy chúng ta liền bắn súng binh thống lĩnh chứ sao? Cũng đúng, coi như bạo không ra tốt đồ vật, cho chúng ta chướng điểm kinh nghiệm cũng là tốt, hôm nay đánh buột phẩm kinh nghiệm, so ra mà vượt ta soát 3 4 ngày quái. Không sai, tiếp tục bột làm lên. Thời gian hoạt động qua hơn một nửa, nhưng là bọn hắn một mực không nhìn thấy có thực tên bột đổi mới ra tới. Cũng không biết, là hệ thống còn không có soát ra tới, hay là nói, đã soát đi ra đang bị những người khác tại đánh đương nhiên cũng có khả năng bột xuất tại một góc nào đó tạm thời còn không có bị người phát hiện mặc kệ là loại nào khả năng chính bọn hắn tìm không thấy vậy liền không có chiêu chỉ có thể đánh trước thương binh thống lĩnh bọn hắn cũng không sợ sẽ bỏ lỡ thực tên bột cần có thực tên bột xuất ra tới bọn hắn sớm muộn đều sẽ biết rõ liền xem như người khác len len tại đánh cái kia cũng không dùng thực tên bột mạnh như vậy đối với cái khác gở lẹ ở tới nói cho dù là thực lực mạnh nhất chiến thần công hội cùng bá khí công hội bọn hắn muốn đánh đổ thực tên bột đều phải tổ chức mấy vạn người trở lên nội ngũ từ từ làm mới có thể chơi được thực tên bột thậm chí lớn nhất khả năng là bọn hắn căn bản là không có cách nào tại hoạt động kết thúc trước đó đem thực tên bột đánh nổ. Tựa như lần trước quái vật công thành hoạt động cuối cùng xuất ra tới ma tộc vệ tướng quân đạt đủ, trừ bọn họ ra phong vân công hội bên ngoài cái khác các đại công hội không có một nhà có thể ở thời gian hoạt động bên trong đưa nó đánh nổ. Người khác muốn đánh thực tên bột kia động tính nhất định sẽ phi thường lớn. Trương Sơn bọn hắn cũng không lo lắng những người khác sẽ lén lén đem bột đánh nổ đó là không thể nào sự tình. Chính đang Trương Sơn cưỡi ngựa xích thú tại tìm kiếm tiếp theo chỉ thương binh thống linh thời điểm đột nhiên phong vân nhất đau. Tại kinh đội ngũ đã nói nói, "Mau nhìn công hội kênh, chúng ta có người phát hiện thực tên bột. "Vãi lều, thật hay giả? Ta xem một chút." Trương Sơn tranh thủ thời gian dừng lại tọa kỵ, cũng hoán đổi ra công hội kênh. Chỉ thấy có công hội thành viên, tại công hội kênh đã nói nói, "Tốc độ người đến, ta chỗ này phát hiện 7 con thực tên bột. "Mẹ nó, đừng Hoàng hốt báo quân tình à, làm sao có thể 7 con thực tên bột, đều xuất hiện cùng một nơi?" Là thật, chính là 7 con thực tên bột cùng một chỗ. Có nhìn thấy bột danh tự sao?" "Thấy được, tất cả đều là cái gì? Ma tộc hạng nghị viện nghị viên loại hình, 7 cái buột danh tự, không giống nhau." là vật lý buộc vẫn là ma pháp buộc. Cái này nhìn không ra nha. Mẹ nó, ngươi mắt mù à? Cầm dao kiếm thương loại hình chính là vật lý buộc, cầm pháp trượng đúng là ma pháp buộc à? Cái này còn cần ngươi giảng, ta đương nhiên biết rõ cái này. Nhưng vấn đề là cái này bảy con buộc đều là hai tay trống không, ta làm sao biết là cái gì loại hình buộc? Vãi lều, còn có loại sự tình này. Chẳng lẽ ma tộc nghị viên là dùng nắm đấm đánh người sao? Ủy biết đâu, tọa độ ta phát tại công hội kênh lên, các ngươi tốc độ tới. Trừng Sơn nhìn công hội kênh, những cái kia người anh em phát biểu. Trên đầu của hắn toát ra vô số dấu chấm hỏi. Nơi này thật sự là có quá nhiều vấn đề, hắn nhìn có chút không hiểu. Thì như, vì sao lại có 7 cái thực tên buốt đứng chung một chỗ? Lại thì như, vì cái gì cái này 7 cái buốt, trên tay ngay cả vũ khí cũng không có cầm đây cũng quá không khoa học đi. Bất quá những vấn đề này đều không trọng yếu. Quan trọng là, hiện tại đã xuất hiện thực tên buốt, vậy thì phải quá khứ làm một đợt đại gia đang nhìn qua công hội kênh về sau, hào hào đưa ánh mắt nhìn về phía phong vân thiên hạ. Phải xem vị lão đại này là thế nào an bài. 7 con thực tên buốt, thế nhưng là có như vậy điểm lợi hại. Dựa vào bọn họ cũng thật là đánh không lại. Lấy Trương Sơn năng lực, tại bắn này bị động ra chỉ bên dưới, khiến hai con thực tên bột vẫn là có khả năng. Nhưng là bảy con thực tên bột lời nói, vậy liền quá làm khó hắn rồi. Bảy con thực tên bột, coi như mỗi cái đánh hắn một cái, đều có thể đem hắn dây. Trương Sơn hút máu hiệu quả, coi như mạnh hơn, cũng không hề dùng à. Lão đại, cái này sóng làm sao làm? Chúng ta chạy trước đi qua nhìn một chút, ta đến liên hệ Lý Tĩnh, bảy con thực tên bột, chúng ta an không vô. Phong Vân Tiên Hạ sau khi nói xong, liền dẫn đầu hướng mục tiêu vị trí chạy tới. Bọn hắn chạy rồi đại khái 2 phút thời gian, cuối cùng thấy được kia bảy con thực tên bột bạn cái ma tộc nghị viên cũng không có cối ngựa, mà làm thành một cái tiểu viên hình, giống như là tại mở nhỏ sẽ đồng dạng. Bảy con bột danh tự, theo thứ tự là: Ma tộc Hạ Nghị viện nghị viên Hải Lạc gì? Ma tộc Hạ Nghị viện nghị viên bị sải. Ma tộc Hạ Nghị viện nghị viên nạn hạn. Ma tộc Hạ Nghị viện nghị viên Ố Ma chuột. Ma tộc Hạ Nghị viện nghị viên Dạ Dâm. Ma tộc Hạ Nghị viện nghị viên Lẻo Sần Ma tộc Hạ Nghị viện nghị viên Ciros. Bảy con thực tên bột tụ tập cùng một chỗ, nhìn được Trương Sơn đều có điểm quan mắt. Mẹ nó, bình thường một con thực tên bột cũng không tìm tới. Choáng một cái, liền có bảy con thực tên bột cùng một chỗ. Căn bản là không có cách nào làm a phải đem cái này bảy con thực tên đuốt, cách đi ra mới được. Nếu không, bọn hắn liền căn bản không có cách nào đánh. Còn có một chút chính là, bây giờ là hoạt động trong lúc đó, khu cận khắp nơi đều là ngoại quốc tờ player. Mặc dù tạm thời còn không có những người khác tìm tới nơi này tới, nhưng là, bọn hắn muốn len lén đem bột đánh nổ, đó cũng là chuyện không thể nào. Người khác sớm muộn đều sẽ đi tìm tới. Hiện tại bọn hắn không chỉ có muốn đối mặt bảy con thực tên bộ sẩn nữa còn muốn đối mặt, lúc nào cũng có thể đi tìm đến đối thủ. Thật là có điểm có làm. Trương Sơn nhìn thấu vấn đề chỗ khó. Những người khác tự nhiên vậy nhìn ra rồi. Phong Vân Tiên Hạ tại dạo qua một vòng về sau, mở miệng nói ra: "Trước không nên động thủ, chờ chúng ta công hội người đều đến đông đủ lại nói. Ngoài ra ta còn kêu chiến thần lý tĩnh, để hắn đem chiến thần công hội người đều mang tới." Phong Vân Tiên Hạ đã tại công hội kênh bên trên, thông chi tất cả công hội thành viên, đều hướng nơi này dựa sát vào. Bọn hắn cũng không trông cậy vào, cái khác công hội thành viên, tới một đợt đánh bổ suy hữu là chờ chút cái khác công hội thế lực đi tìm đến về sau. Phải dựa vào công hội thành viên giúp bọn hắn đem địch nhân ngăn chặn, để bọn hắn có thể chuyên tâm đánh bổ sơ nhiệt không? Thật sự liền không có cách nào làm mà lại, phong vân thiên hạ trừ thông chi công hội thành viên bên ngoài, hắn còn gọi chiến thần lý tĩnh. hiện tại ngụy quốc chiến thần công hội, hẳn là cũng đang đuổi tới được trên đường. bất quá, mặc dù có chiến thần công hội một đợt hợp tác, nhưng là đại gia vẫn có chút lo lắng. chủ yếu là cái này bảy con thực tên bột hoàn toàn không nói võ đức, toàn mẹ nó là đứng chung một chỗ. cái này muốn làm sao làm? đại gia hiện tại cũng không biết có hay không có thể đem cái này bảy con thực tên bột kéo ra. nếu như kéo không ra lời nói, vậy liền thật sự không có cách nào lấy. nhưng là hiện tại cũng không còn biện pháp thử. bọn hắn hiện tại đã tới rồi một đội người, nhân số quá ít. Ai đi làm pháo hôi đều không thích hợp, mà lại tác dụng cũng không lớn, phải đợi đến nhiều người về sau, để số lớn pháo hôi đi thử, nhìn xem có thể hay không. Đem cái này bảy con thực tên bột tách ra. Nếu như có thể đem bột tách ra, vậy còn có được làm. Nếu như thực tế không phân ra lời nói, vậy bọn hắn cũng chỉ có thể tiếp tục đi soát thương bình thống lĩnh rồi. Cái này bảy con thực tên bột, bọn hắn cũng đừng nhớ thương, hoàn toàn liền làm mất quá. Bất xoa đại gia vẫn có chút lo lắng, có người ở kinh đội ngũ bên trên đối phong vân tiên hạ hỏi, chỉ chúng ta hai nhà công hội sao? Cảm giác coi như hai nhà hợp tác, vậy không giải quyết được cái này bảy con bột a. Tạm thời cứ như vậy, chờ Chiến Thần Công hội người đến về sau, chúng ta ở ngoại vi làm một cái lớn vòng phòng ngự, sau đó những người khác đánh bọn. Như vậy sợ là không dùng đi, cái khác công hội nếu là biết rõ, chúng ta ở đây đánh thực tên bọn lời nói, sợ không phải muốn như là phát điên xong lại, dựa vào chúng ta hai nhà công hội người, đoán chừng là ngăn không được. Ta biết, đến lúc đó lại kéo đối tác, nguyện ý hợp tác kéo vào được, không nguyện ý hợp tác ngăn tại bên ngoài. Chủ ý này không sai, Bá khí vương giả sợ không phải muốn chọc giận chết, hắn chắc chắn sẽ không hợp tác với chúng ta. Bá khí công hội vốn là bài trừ bên ngoài, để hắn dẫn người đến đánh chính là cũng không lâu lắm. Chiến thần Lý Tĩnh mang người chưa đến, hai nhà công hội những người khác cũng ở đây lần lượt chạy tới. Chiến thần Lý Tĩnh đang nhìn bảy cái bột về sau, chạy đến phong vân thiên hạ trước mặt nói: Thiên hạ huynh, cái này bảy con bột cũng không tốt làm, ngươi có kế hoạch gì? Chờ chút thử trước một chút, nhìn có thể hay không đem bột tách ra đi. Chỉ cần có thể đem bột tách ra, vậy liền dễ làm. Cái này hẳn không phải là vấn đề, cái này bảy con bột mặc dù đều là ma tộc nghị viên, nhưng lại không phải một thể, khẳng định có thể tách ra được. Thế nhưng là đem bột sau khi tách ra đâu? Bảy con bột hơi nhiều đi, hai nhà chúng ta sợ rằng ăn không ngon. Việc này dễ làm chờ chút khẳng định còn sẽ có cái khác công hội đi tìm đến, nguyện ý hợp tác, liền phân một con bột để bọn hắn đánh. Ai, nói thì nói như thế, nhưng là cái này hợp tác, có chút không dễ chơi a. Chiến thần Lý tính thực sự nói thật. Các đại công hội thuộc về bất đồng quốc gia trận doanh, liền xem như lâm thời hợp tác, đều có điểm không tốt thao tác đang đánh nhau cùng đánh bột thời điểm, dễ dàng ngộ thương quân đội bạn. Luôn không khả năng nói, tất cả mọi người mở hòa bình hình thức đi. Vậy cũng không được nha. Lại không phải tất cả mọi người đều nguyện ý hợp tác đối với những cái kia không nguyện ý hợp tác người, khẳng định được ngăn tại bên ngoài. Như vậy, bọn hắn nhất định phải được đem cơ hội hình thức mở thành quốc gia hình thức mới được. Như vậy, vấn đề lại vòng trở về rồi. Nộ thương quân đội bạn làm sao bây giờ? Tóm lại chính là, cái này sóng thật không tốt làm. Hiện tại trong trò chơi, còn chưa mở thông liên bang cơ chế. Nếu không, nói không chừng còn có một cái liên bang hình thức có thể cung cấp lựa chọn. Nhưng vấn đề là, hiện tại không có. Chờ chút đánh nhau thời điểm, đại gia tất nhiên là khai quốc nhà hình thức. Như thế nào tránh nộ thương quân đội bạn? Hiện tại liền phải cân nhắc kỹ. Chúng ta tách ra phòng thủ, cắt thủ một nơi, như vậy là có thể tránh khỏi nộ thương. Còn nói đánh một thời điểm, có thể tận lực đem khoảng cách kéo ra một chút được tạm thời cứ như vậy an bài đi. Còn có một cái vấn đề, cái này bảy con bột làm sao chia? Nói đến bột phân phối, cái này đã là lợi ích, lại là trách nhiệm. Nói là lợi ích kia rất dễ dàng lý giải, đánh nổ thực tiền bột, nhất định sẽ tuân ra tốt đồ vật, tất cả mọi người rất thích. Nhưng vấn đề là, ngươi muốn đánh qua được mới được. riêng phần mình phụ trách bột, ngươi phải kéo ổn, không thể bột chạy loạn khắp nơi, ấy nếu những người khác hành động. Nếu như ngươi phụ trách bột, chạy loạn khắp nơi lời nói, vậy người khác còn thế nào đánh bộ ta vấn đề là thực tiền bột, không hề giống phổ thông màu đỏ bột, đơn giản như vậy, cũng không phải tốt như vậy giữ chặt không có chút thực lực người, căn bản không đến gần được buột, liền ngã xuống đất rồi. Hiện tại toàn bộ trong trò chơi có thể làm được một con thực tên buột công hội, đều không bao nhiêu cái. Chúng ta Phong Vân công hội phụ trách hai con, những thứ khác các ngươi an bài. Đối mặt chiến thần lý tinh vấn đề, Phong Vân tiên hạ thản nhiên nói. Hắn vậy không cạnh mạnh. Bảy con thực tên buột, Phong Vân công hội chỉ cần hai cái là được, đây là Phong Vân tiên hạ, suy nghĩ tỉ mỉ về sau kết luận. Hắn cũng không tính, tổ chức quá nhiều công hội thành viên, một đợt đến đánh bổ sĩ tục hay là bọn hắn cái này đội người, là được rồi. Như vậy, Trương Sơn một người khiến hai con thực tên bổ ngựa vào bắn nảy bị động cùng hút máu hiệu quả, hẳn là có thể gánh vác được. Nếu như lại nhiều lời nói, Trương Sơn có thể sẽ chịu không được. Bọn hắn cái này đội người, nhiều nhất chỉ có thể ứng phó đến hai con thực tên buốt, nhiều hơn nữa khẳng định không được đến như nói, công hội bên trong thành viên khác cũng không để bọn hắn tham dự đánh buốt rồi. Chủ yếu là, trừ bọn họ ra cái này đội người bên ngoài, toàn bộ phong vân công hội rất khó lại tổ chức lên một đội cường lực bộ đội ngũ. Coi như để cho nó công hội thành viên, lại đi đánh một con thực tên buốt đồ án chừng cũng không cách nào, tại hoạt động kết thúc trước đó, đem một đánh nội đã như vậy, vậy còn đánh cái quằn lông không bằng ngay tại ngoại vi, giúp bọn hắn những này đánh một người, phong ngự ngoại địch được rồi. Bảy con bột đứng chung một chỗ làm sao bây giờ? Ôn Lai chờ, gấp. Chương 467, chia cắt. Chương 467, chia cắt. Nghe tới Phong Vân Thiên Hạ nói, bảy con thực tên bột bên trong, Phong Vân công hội tiếp nhận hai con. Chiến thần Lý Tính cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, lấy Phong Vân công hội lịch sử chiến tích, giải quyết hai con thực tên bột, đương nhiên là không có vấn đề. Hắn suy nghĩ tỉ mỉ sau khi, nói với Phong Vân Thiên Hạ, "Chúng ta chiến thần công hội cũng muốn hai con, vậy liền còn lại ba con, cần tìm Minh Hữu đến xử lý." Thiên Hạ huynh cảm thấy gọi người nào tới sẽ khá phù hợp. Ngươi tới gọi người đi, ngươi cảm thấy người nào phù hợp, liền gọi người nào, bá khí công hội ngoại trừ. Hiện trường có bảy con thực tên bộ sơ nghiện như đặt ở bình thường, vậy còn dễ làm. Bằng hai nhà bọn họ công hội thực lực, coi như từ từ mãi, cũng có thể đem cái này bảy cái ma tộc nghị viên mà chết. Nhưng bây giờ không được. Bây giờ là quái vật công thành hoạt động. Thời gian hoạt động có hạn. Nhiều như vậy thực tên bộ sơ nghiện như không tìm người, đến chia sẻ một chút nói, làm không tốt, bọn hắn một con đều đánh không chết. Về phần tại sao để chiến thần lý tính tới gọi người? Đây không phải là rất rõ ràng a làm giới trò chơi lão đại. Chiến thần Lý Tính con đường rộng, mặt mũi lớn a hắn gọi tới được người, nhất định là đáng tin cậy. Không cần lo lắng chờ chút đánh bộ thời điểm, sẽ có người đỏ mắt phản bội loại hình đương nhiên, chiến thần Lý Tính tiêu người nào cũng không có vấn đề gì. Nhưng chính là không thể để cho bá khí công hội đây chính là bọn hắn Phong Vân công hội lão cừu đáng giận, hơn nữa còn là rất thích kiếm chuyện cái chủng loại kia. Phong Vân Thiên Hạ cũng không muốn, lại theo bá khí vưng giả, một đợt hợp tác đánh bộ thử luyện xem như các đánh giá, cũng không được đối với Phong Vân Thiên Hạ lời nói, chiến thần Lý Tính vậy tỏ ra là đã hiểu. Hắn nói với Phong Vân Thiên Hạ vậy liền gọi tiêu giao vương giang hồ vô kỵ cùng đội trưởng kỵ binh ba người này để bọn hắn dẫn người tới một đợt đánh muộn có thể ta không có ý kiến chiến thần lý tĩnh nói ba người này tiêu giao vương là sở quốc vân một thành tiêu giao công hội lao đại giang hồ vô kỵ là yên quốc lô long thành giang hồ công hội lao đại đội trưởng kỵ binh là triệu quốc trường bình thành trung nguyên thiết kỵ hội lao đại thập đại công hội bên trong luận thực lực nói Ba khí công hội cùng vô song công hội thực lực khẳng định so cái này ba nhà còn mạnh hơn nhiều nhưng là chiến thần lý tĩnh cũng biết Vô Song Công Hội, Bá Khí Công Hội, hai nhà này Công Hội, đều cùng Phong Vân Công Hội có xung đột đặc biệt là Bá Khí Công Hội, Phong Vân Thiên Hạ chỉ tên, không muốn để cho bọn hắn gia nhập. Chiến Thần Lý Tĩnh cũng là người thất thời, hắn liền rút quát tiêu. Ba nhà cùng Phong Vân Công Hội không có liên quan Công Hội, một đợt đến phân bộ và Chiến Thần Lý Tĩnh kêu gọi về sau. Tiêu Giao Vương đám người lập tức cao hứng mang theo Công Hội thành viên chạy về đằng này. Có thực tên bộ có thể đánh, bọn hắn có thể không cao hứng à? Đây chính là sẽ tuân ra thần khí khuôn đúc bộ sờ vỡ rồi bọn hắn còn đang suy nghĩ đâu? Vì cái gì quái vật công thành hoạt động đều tiến hành rồi thời gian lâu như vậy, còn không có nhìn thấy đại bộ xuất hiện. Nguyên lai bột cũng sớm đã xuất hiện, hơn nữa còn là một lần liên xuất hiện bảy con. Bị Phong Vân công hội người tìm được. Chỉ bất quá, Phong Vân công hội tăng thêm chiến thần công hội, cũng không cách nào một lần giải quyết bảy con bột xồn nên mới sẽ kêu lên bọn hắn một đợt tới. Cái khác ba nhà công hội còn tại trên đường chạy tới. Nhưng là Phong Vân Thiên Hạ cùng Chiến Thần Lý Tĩnh, cũng không thể cứ làm như vậy chờ lấy. Mặc dù người không có đến đông đủ, bột bây giờ còn không đánh được, nhưng là phòng ngự lại có thể trước bố trí. Ủy biết trừ bọn họ ra mời những người kia bên ngoài, cái khác các đại công hội, lúc nào liền sẽ tìm tới nơi này tới nghĩ tới đây, phong vân tiên hạ nói với chiến thần lý tĩnh: chúng ta an bài trước tốt phòng ngự đi, chờ bọn hắn sau khi đến, lập tức liền khai buốt, thời gian không nhiều lắm. được, chúng ta trước các thủ một bên, chờ ba nhà khác công hội sau khi tới, lại để cho xuất vị đưa cho bọn hắn thủ. ba nhà khác công hội người vẫn còn chưa qua tới, nhưng là phong vân công hội cùng chiến thần công hội gờ layer đại bộ phận đều đã trình diện. tại hai vị lão đại an bài xuống, bọn hắn vây quanh bảy con thực tiên buốt bố trí ra một rất lớn vòng phòng ngự, chờ cái khác ba nhà công hội người đến về sau, lại tiếp tục đem vòng phòng ngự mở rộng. dù sao buột là có bảy con. Hơn nữa còn là năm nhà công hội thế lực một đợt đánh, phải có rất lớn không gian mới được. Nếu không, bọn hắn đều không thoải mái chân tay được, không có cách nào làm. Cũng không lâu lắm, cái khác tam đại công hội lão đại trước sau đến. Năm vị công hội lão đại đang thương lượng một lúc sau, liền bắt đầu một lần nữa điều chỉnh phòng ngự bố trí. Phân vùng bao làm, diễn phần mình phụ trách một khối khu vực phòng thủ. Trừ bọn họ ra ngũ đại công hội thành viên bên ngoài, một ngoại nhân cũng không thể bỏ vào đến. Làm hết thảy sắp xếp xong xuôi về sau, Phong Vân Tiên Hạ mở miệng nói ra, "Người đều đến đông đủ, vậy liền khai cuộc đi, thời gian thật sự không nhiều lắm." chậm thêm lời nói, khả năng liền đánh không chết bắn rồi. được, vậy liền bắt đầu sửa. tại một trận hài hòa về sau. chiến thần Lý Tỉnh an bài mấy trăm tên pháo hôi tiến lên đem bảy con thực tên bột tách ra, phân ra một con liền lên một đội người, giữ chặt một con. dựa theo trước đó thương lượng kỹ càng rồi trình tự. phong vân công hội tiếp nhận trước hai con. trương sơn nhìn thấy chiến thần Lý Tỉnh an bài pháo hôi, đem một con bột phân ra đến về sau, liền nhanh chóng cưỡi ngựa vọt tới đem cái thứ nhất bột giữ chặt, đồng thời mở miệng nói ra, lại kéo một con một tới. trương sơn lời này, đem cái khác công hội người đều cho chỉnh bối rối. có người không hiểu hỏi các ngươi chẳng lẽ muốn hai con buột một đợt đánh sao? đúng vậy, tốc độ lại kéo một con một tới. đối với trương sơn tới nói, hai con buột đồng thời đánh, đó mới tốt đâu. càng có lợi hơn tại phát huy bắn này bị động tác dụng. trương sơn khiêng cái thứ nhất buột, trong đội ngũ sáu cái phụ trợ cấp tốc tiến lên, cho hắn đem máu tăng thêm. cái thứ nhất bị trương sơn giữ chặt buột là ma tộc hạ nghị viện nghị viên ô ma luôn. tại pháo hôi đem buột dẫn tới về sau, trương sơn cấp tốc nổ súng công kích. bằng hắn tấn manh tổn thương phát ra, dễ dàng liền đem máu ma hận kéo đến trên người hắn. Tại trương sơn tấn manh công kia đến, nguyên bản đuổi theo pháo hôi khắp nơi giết chóc ô ma huyệt, cấp tốc chuyển hướng trương sơn. Trước đó hai tay chống không ô ma huyệt, không biết từ nơi nào lấy ra một thanh tấm môn đại đao đối trương sơn, quay đầu chính là một đao bổ xuống. Tổn thương 180952. nhìn thấy sự tổn thương này giá trị, trương sơn đều có điểm ngộ. Cái này ô ma huyệt tổn thương, có chút manh á tổn thương đều nhanh đuổi kịp, thú thần chi tử mà đỡ. Cái này bảy cái thực tiên buốt, sẽ không đều mạnh như vậy đi. Nếu thật là dạng này lời nói, vậy hắn đồng thời khiêng hai con buốt tổn thương, thật đúng là có rất lớn áp lực. Nếu là hai con buốt. Đồng thời đánh ra bạo kích lời nói, vậy hắn chẳng phải là muốn lạnh léo. Không nói chuyện đều đã nói ra ngoài, liền xem như thật sự muốn lạnh, vậy hắn cũng được tiếp tục tiếp tục gánh vác. Dù sao tại Phong Vân công hội bên trong, trừ hắn ngắn ra, những người khác căn bản liền khiêng không được, mạnh như vậy bộ huyệt là Phong Vân tiểu thư ký, cũng không ngoại lệ. Mặc dù tiểu thư ký tại lên tới cấp 40 về sau, lượng máu hạn mức cao nhất trên phạm vi lớn dâng lên, hiện tại cũng có hơn 20 vạn lượng máu. Nhưng là coi như như thế, tiểu thư ký tối đa cũng liền có thể Khiên Kiên thông thường màu đỏ bất hắn đến khiên, giống Ô Ma hoạt mạnh như vậy thực tên bộ sản vào ủy liền thật có điểm gây khó cho người ta rồi. Tại Trương Sơn còn không có, tới kịp xem xét Ô Ma hoạt thuộc tính cùng kỹ năng thời điểm. Chiến thần Lý Tịnh an bài pháo hôi ở layer, rất nhanh liền đem cái thứ hai buộc hướng bên cạnh hắn dẫn đi qua. Cái thứ hai bị dẫn tới được buốt, là ma tộc nghị viên hại là gì. Trương Sơn khi nhìn đến, cái thứ hai buộc bị dẫn tới về sau, liền nhanh chóng chuyển đổi công kích mục tiêu đem họng súng chuyển hướng hại lạ gì. Thần khí thủ pháo liên tục phun ra viên đạn, không ngừng hướng hại lạ dị quét tới. Nháy mắt liền đem hại lạ dị cửu hận kéo tới lại bị Trương Sơn công kích về sau. Hải Lạc gì với tay, một cây trường thương vô hình xuất hiện trên tay nó. Tay cầm trường thương Hải Lạc gì, giống như là sử dụng tuấn di bình thường, trực tiếp liền đi tới Trương Sơn trước mặt. Trường thương đâm ra, tổn thương 181372. Vãi lều, những này bọn đều là mạnh như vậy sao? Toàn mẹ nó đều có thể đánh ra gần 20 vạn tổn thương. Còn tốt Trương Sơn lượng máu đủ cao. Nếu không, hắn thật đúng là có điểm gánh cũng được. Cái này hai con thực tiên bột, mỗi cái đều có thể đánh ra 18, 19 vạn tổn thương. Nếu như tổn thương đồng thời rơi xuống, Liền có gần 40 vạn tổn thương đây là không có tính bạo kích đâu nếu là lại thêm bạo kích tổn thương lời nói đây chẳng phải là có thể đem trương sơn thanh máu đánh hết thật sự là đáng sợ thực tên bột bực bực quá trương sơn cũng không hoảng hai là gì cùng ô ma luôn cái này hai con thực tên bột mặc dù đều rất mạnh nhưng là trương sơn cũng không kém làm hai con thực tên bột đứng chung một chỗ đồng thời chặt trương sơn thời điểm hắn bắn nảy bị động vậy cuối cùng bắt đầu phát huy ra hiệu quả dựa vào bắn nảy bị động trương sơn đánh ra tổn thương tại hai con bột ở giữa qua lại nhảy vọt hắn môi đánh ra một thương liền có thể cho hai con bột cắt tạo thành sáu lần tổn thương Thương tổn như vậy hiệu quả, thật sự là trợt một nhóm. Nếu luận mũi về tổn thương lời nói, Trương Sơn tổn thương. Kỳ thật so hai buột, đánh ra tổn thương, còn cao hơn gấp mấy lần. Cũng không biết, đến cùng ai mới là bổ sở không chỉ có như thế, bởi vì có bắn này bị động ra chỉ, Trương Sơn hút máu hiệu quả, vậy trợt một nhóm. Hắn đánh ra mỗi lần tổn thương, đều có hơn 5 vạn. Tổn thương liên tục nhảy vọt 12 lần lời nói. Vậy chính là có hơn 60 vạn tổn thương đây là không có tính bạo kích hiệu quả. Lấy Trương Sơn 25% hút máu hiệu quả. Hắn mỗi đánh ra một thương, hút về lượng máu, liền có thể vượt qua 15 vạn mà lại Trương sơn tốc độ đánh còn nhanh vô cùng. Hắn mỗi giây đều có thể đánh ra hai ba thương. Tính toán xuống lời nói, Trương Sơn mỗi giây có thể hút về 34 vạn lượng máu. Mà bộ tốc độ đánh so sánh Trương Sơn tới nói, liền muốn chậm rất nhiều. Không sai biệt lắm cũng chính là một giây đồng hồ chém ra một đao tổn thương. Dưới tình huống bình thường, nếu như bộ không đánh ra bạo kích hiệu quả, Trương Sơn không cần phụ trợ tăng máu, dựa vào chính hắn hút máu, liền có thể gánh vác cái này hai con thực tên bộ tổn thương. Kỳ thật coi như bộ đánh ra bạo kích cũng là không sao. Bởi vì cũng không phải là chỉ có buộc mới có thể đánh ra bạo kích hiệu quả. Trên thực tế, Trương Sơn bạo kích hiệu quả, đánh ra được càng thêm tốc lập. Dựa vào 78 cái bạo kích kỹ năng bị động, còn có trang bị bền trên bạo kích đặc hiệu. Trương Sơn cơ hồ mỗi đánh 3 4 thương, liền sẽ đánh ra một thương bạo kích hiệu quả. Không sai biệt lắm có thể nói được là, mỗi giây đều có thể đánh ra bạo kích. Chẳng qua là bạo kích tổn thương trình độ sẽ có chút khác biệt. Có bạo kích hiệu quả, chỉ có 2 lần tổn thương. Càng nhiều bạo kích hiệu quả thì là gấp 5 lần tổn thương. Nếu như đánh ra thần thánh một kích hiệu quả, kia tổn thương liền càng thêm mạnh. Một thương thần thánh một kích, liền có thể đánh dụng buốt hơn 100 vạn lượng máu. Cho nên, riêng là Trương Sơn một người tổn thương, liền vô cùng đáng sợ. Trương Sơn bưng lấy thủ pháo, giữ chặt hai con thực tên buốt, viên đạn không ngừng bắn ra. Các loại tổn thương tại hai con buốt ở giữa, không ngừng nhảy vọt toát ra đương nhiên, cái này hai con buốt, vậy không thể yếu. Hai là gì cùng ố ma hút, ngươi một thương ta một đao, đem tổn thương không ngừng đánh trên người Trương Sơn. Mỗi khi buốt tổn thương hạ xuống xong, liền có thể đánh dụng Trương Sơn non nửa ngượng máu. Nếu như tổn thương đồng thời rơi xuống, không sai biệt lắm có thể đánh dụng hắn hơn phân nửa ống máu đặc biệt là tại buốt, đánh ra bạo kích tổn thương thời điểm. Vậy thì càng thêm khoa trương, cơ hội có thể đem Trương Sơn thanh máu đánh hết đương nhiên, mặc dù hai con bột tổn thương phi thường đáng sợ. Nhưng là Trương Sơn, dựa vào bản thân hút máu hiệu quả, còn có sau lưng 6 cái phụ trợ đồng đội không ngừng cho hắn tăng máu. Lượng máu của hắn, một mực bảo trì tại khỏe mạnh trạng thái. Tại Trương Sơn đem bột kéo ổn về sau, Phong Vân Tiên Hạ dẫn đầu trong đội ngũ những người khác, cấp tốc tiến lên gia nhập công kích bột hàng ngũ. Trương Sơn vừa mở thương công kích bột, một bên xem xét hai con bột thuộc tính cùng kỹ năng Ma tộc hạng nghị viện nghị viên hải là gì? màu đỏ, cấp 70, lực công kích 10 vạn, điểm sinh mệnh 1 tỷ, kỹ năng 1, tử vong chi thương, kỹ năng 2, tán thương, kỹ năng 3, ma thần ý chí, kỹ năng 4, hóa thân ngàn bạn, trạng thái, thánh ma bảo hộ, tử vong chi thương, ma tộc nghị viên hải là gì? Tu tập thần bí thương pháp, trường thương đâm ra thời điểm, bổ sung lấy tử vong chi lực, gia tăng tổn thương 100%, tán thương, ma tộc nghị viên hải là gì? Tu tập đặc thù thương pháp, phát động kỹ năng về sau, trường thương phân tán thành nhiều đạo thương ảnh, ngẫu nhiên công kích xung quanh đối địch mục tiêu, tạo thành mục tiêu ba lần tổn thương. Ma tộc ý chí, ma tộc nghị viên Hải là gì tại gặp được nguy cơ thời điểm, sẽ triệu hồi ra ma thần ý chí, hiệp trợ tác chiến. Hóa thân ngàn vạn, ma tộc nghị viên Hải là gì hóa thân ngàn vạn, công kích địch nhân. Mỗi cái hóa thân đều có đồng đẳng với tự thân thuộc tính, tiếp tục 5 giây. Thánh ma bảo hộ. Ma tộc hạng nghị viện nghị viên Ô Ma Hụt, màu đỏ, cấp 70, lực công kích 10 vạn, điểm sinh mệnh 1 tỷ. Kỹ năng 1, hợp nhất đạo pháp. Kỹ năng 2, trọng trảm. Kỹ năng 3, ma thần ý chí. Kỹ năng 4, toàn phong trảm. Trạng. trạng thái, thánh ma bảo hộ. Hợp nhất Đao Pháp, Ma tộc nghị viên Oma hượt đặc biệt bị kĩ. Đao Pháp hợp nhất, gia tăng tổn thương 100%. Trọng chạm, Ma tộc nghị viên Oma hượt ngẫu nhiên ngộ được kỹ năng, chém ra một đao tạo thành mục tiêu gấp 5 lần tổn thương. Ma thần ý chí, Ma tộc nghị viên Oma hượt tại gặp được nguy cơ thời điểm, sẽ triệu hồi ra Ma thần ý chí, hiệp trợ tác chiến. Toàn phong chạm, Ma tộc nghị viên Oma hượt tuyệt kỹ thành danh, trường đao giống như như gió bao chém ra, cho xung quanh mục tiêu tạo thành gấp năm lần tổn thương. Tác dụng phạm vi 50 giật, tiếp tục thời gian năm giây. Thánh Ma bảo hộ đang nhìn qua hai con bọ thuộc tính cùng kỹ năng về sau. Trương Sơn không khỏi thở dài nhẹ nhõm. Khá tốt. Lúc trước hắn thật không nghĩ tới qua, lần này quái vật công thành trong hoạt động, sau cùng đại bổ thể mà lại là 70 cấp thực tên bột săn còn tưởng rằng, lần này cũng sẽ giống như lần trước, là 60 cấp thực tên bột đâu 70 cấp thực tên bột, thuộc tính thật đúng là đủ mạnh. Tại không có bất luận cái gì kỹ năng ra chỉ bên dưới, chỉ là thuần túy tí thuộc tính, liền có lực công kích 10 vạn, điểm sinh mệnh 1 tỷ. Dạng này thuộc tính, thật là thật đáng sợ. Bất quá, cái này hai con bộ thuộc tính, mặc dù ngoài ý lựa mạnh, nhưng là đối với cái này hai con bộ kỹ năng. Trương Sơn chỉ muốn nói, thật sự là rác rưởi kỹ năng cũng không phải là nói, cái này hai con bột kỹ năng liền thật sự rất yếu. Nếu như đối với thông thường màu đỏ bột tới nói, cái này hai con bột kỹ năng cũng coi là bình thường. Nhưng đây chính là thực tên bột a tương đối thực tên bột tới nói, dạng này kỹ năng vậy liền thật sự là yếu đến khả năng. Bất quá, cũng may bột kỹ năng đủ yếu. Nếu là hai cái này ma tộc nghị viên, cũng cùng những thứ khác thực tên bột đồng dạng. Siêu cao thuộc tính, lại phối hợp thêm hung mãnh kỹ năng. Trương Sơn nhất định là chịu không được đặc biệt là, cái này hai con thực tên bột cũng cũng không có loại kia, gia tăng lực công kích kỹ năng. Cho nên, là 70 cấp thực tên bổn có cường đại thủ tính, nhưng là không có lợi hại kỹ năng phối hợp, đối Trương Sơn uy hiếp cũng không lớn đương nhiên, cũng chỉ là đối Trương Sơn uy hiếp không lớn, nhưng là đối với những người khác tới nói, có thể cũng không nhất định rồi. Hai cái bộ đại chiêu cũng không cần nói. Bất kể là hãi lạ gì hóa thân ngàn vạn vẫn là ô ma của toàn phong trạng. Tại chỗ không có một cái có thể chống đỡ được. Liền xem như Trương Sơn cũng không được. Hắn được mở thiên thần hạ phàm kỹ năng, tài năng gánh vác cái này hai con bộ đại chiêu tổn thương. Bộ đại chiêu không tính, cũng chỉ tính những cái kia tiểu kỹ năng, đối cái khác ở layer cũng có uy hiếp rất lớn cũng tỉ như hại lạ gì tán thương kỹ có thể kỹ năng này miêu tả có như vậy điểm kỳ quái tại không có nhìn thấy bột thả ra kỹ năng này trước đó hắn cũng không biết cái này tán thương kỹ có thể cuối cùng sẽ là cái dạng gì hình thái nhưng là không hề nghi ngờ cái này tất nhiên là một cái quần công kỹ năng hơn nữa còn là một cái ba lần tổn thương quần công kỹ năng đến như có thể công kích được bao nhiêu cái mục tiêu bao lớn tổn thương phạm vi vậy liền khó mà nói bởi vì tại bột kỹ năng miêu tả bên trên cũng không có nói rõ đoán mò nhất định là không đáng tin cậy được chân chính gặp được kỹ năng tài năng biết rõ cụ thể là cái gì tình huống chứ cái này tán thương kỹ có thể cái, còn dư lại chính là ma thần ý chí kỹ năng. Hai là gì cùng ôm luận, là ma tộc nghị viên đều có ma thần ý chí kỹ năng 70 cấp thực tên bột ma thần ý chí kỹ năng sẽ có bao nhiêu đáng sợ? Nhìn xem 60 cấp bột kỹ năng cũng có thể đoán được một hai. Lúc trước bọn hắn tại đối phó 60 cấp thực tên bột thời điểm, bột thả ra ma thần kỹ năng đều có thể thanh không xung quanh rất một đám lớn ở layer. Có thể nghĩ cái nơi hai con bột ma thần ý chí nhất định sẽ manh đến rất khoa trương. Trương Sơn Hoành Nghị kỳ thật bọn hắn căn bản là không dùng phòng ngự cái khác ở layer quấy rối bởi vì ở nơi này hai con bột thả ra ma thần ý chí kỹ năng về sau toàn bộ thiên môn quan quan ngoài thành còn có thể còn lại bao nhiêu tờ layer cũng còn rất khó nói nói không chừng những cái kia tờ layer đều sẽ không giải thích được chết tại đây cái kỹ năng phía dưới vậy bọn hắn còn phòng ngự cái quạng lông nha đương nhiên đây cũng chỉ là trương sơn suy đoán bọn hắn nên làm phòng ngự vẫn là phải làm tại trương sơn bọn hắn giữ chặt trước hai con bột về sau cái khác bốn nhà công hội vậy trước sau chia các mặt khác năm con bột trong đó chiến thần công hội chia thành hai cái bột đoàn đội Diên Phần mình giữ chặt một con buốt, tại phụ cận bắt đầu sửa đến như đằng sau tới được ba nhà công hội, thì Diên Phần mình giữ chặt một con buốt, ngay tại triển khai tấn công mạnh đương nhiên, bọn hắn nhưng không có, giống Trương Sơn như thế thịt khiến thị. Chiến thần công hội còn tốt một chút, chí ít bọn hắn một người trong đó bột đoàn đội, có chiến thần lý tính tại. Lấy chiến thần lý tính, cao đến hơn 30 vạn lượng máu hạn mức cao nhất, hắn vẫn có thể khiêng hai lần buốt tổn thương. Mặc dù khiêng, khiêng, liền sẽ ngã trên mặt đất, nhưng chỉ cần có người có thể gánh vác một lát, đánh nó buốt cũng là có trợ giúp thật lớn. Chiến thần lý tính mỗi lần sau khi ngã xuống đất, chẳng mấy chốc sẽ được phụ trợ phục sinh sau đó tiếp tục tiến lên kéo bột trở chiến thần lý tinh bên ngoài cái khác bốn cái bột đoàn đội liền rốt cuộc không có bất kỳ người nào có thể chọi cứng bột tổn thương bọn hắn chỉ có thể dựa vào không ngừng bên trên pháo hôi từ từ cùng bột hao tổn trương sơn hoài nghi tại còn lại không nhiều hoạt động thời gian bên trong bọn họ có phải hay không thật có thể đánh chết bột đương nhiên đối với cái khác công hội tới nói coi như không thể đánh chết bột bọn hắn cũng được đụng một cái dù sao thực tên bột hiếm thấy bình thường muốn đánh đều tìm không được đặc biệt là vừa mở ra mới thần khí thu hoạch được con đường đánh nổ thực tên bột có rất lớn tỷ lệ sẽ tuôn ra thần khí của nước Liên hướng về phía thần khí cuốn đúc, bọn hắn vậy nhất định phải đụng một cái. Lại nói, lần này quái vật công thành hoạt động, cùng phía trước mấy lần không giống ở phía trước mấy lần quái vật công thành trong hoạt động đại đột là ở cuối cùng 15 phút thời điểm, mới có thể đổi mới ra tới. Bọn hắn thực tế không đủ thời gian đem đột đánh nổ. Nhưng là lần này không giống. Trước mặt thời gian không tính. Liên xem như hiện tại, khoảng cách quái vật công thành hoạt động, vậy còn có 2122 phút đâu. Tương đối trước đó mấy lần hoạt động tới nói, bọn hắn lần này đánh đột thời gian tương đối sung tốc, đánh nổ đột cơ hội phải lớn hơn không? Biết. Dù sao thời gian nhiều mấy phút, kết quả kia liền rất khác nhau đương nhiên. Lần này đại gia đánh bột thời gian, mặc dù nhiều không ít, nhưng là bột cũng càng thêm mạnh, vốn lượng máu cũng càng thêm nhiều. Lần này thế nhưng là 70 cấp thực tiền bột súng bọn hắn trước đó đánh 60 cấp thực tên bột, tại thuộc tính bên trên thế nhưng là ngày đêm khác biệt, không sai biệt lắm là tăng lên gấp đôi. Bọn hắn muốn đánh nổ bột, độ khó đã gia tăng rồi không ít. Mặc dù như thế, bao quát chiến thần công hội ở bên trong, mặt khác bốn nhà công hội không có một nhà có bương tha ý nghĩ, bọn hắn vẫn một đám người riêng phần mình vây quanh bột tấn công mạnh. Chương bốn bên trong có buồn, ngoài có cường địch. chương 468, bên trong có buồn, ngoài có cường địch. năm nhà công hội, phân biệt giữ chặt bảy con buồn, lẫn nhau tại cũng không xa địa phương bắt đầu sửa đến như những thứ khác công hội thành viên, thì kéo thành một cái cực lớn trận hình phong ngự đem có thể sẽ tới quái giày tờ layer, chặn đường ở bên ngoài. bọn hắn những này đánh một người, tại trong vòng không ngừng tấn công mạnh một đường thời vậy lẫn nhau quan sát đối phương tình hình chiến đấu. bất quá những người khác, khi nhìn đến phong vân công hội cuộc chiến bên này về sau, giống như là vừa vô số tranh một dạng chưa xót. mẹ nó, người so với người phải chết ta bọn hắn nhiều như vậy phá hôi. Che giả măng mọc không ngừng bên trên, vẫn không có cách nào đem buốt, hoàn toàn làm ở có thể phong vân công hội cái này một bên, là làm sao vậy? Thế mà là dựa vào Trương Sơn một người, khiến hai con buột tổn thương. Hơn nữa thoạt nhìn, giống như đều không cái gì áp lực bộ dáng. Chạm sau lưng Trương Sơn tăng máu phụ trợ, vẻn vẹn chỉ có 6 cái. Coi như cái này 6 cái phụ trợ, cũng còn không dùng một mực cho Trương Sơn tăng máu. Bởi vì Trương Sơn lượng máu, một mực liền ổn tại khỏe mạnh trạng thái. Nếu như không phải cầu ổn lời nói, có lẽ Trương Sơn căn bản là không dùng đợi phụ trợ tăng máu, dựa vào chính mình hút máu, hoàn toàn liền có thể lãnh đạo Hai con thực tên Bột Tổ Thương. Cái khác bốn nhà công hội người, nhìn thấy tình hình như vậy, quả thực liền chua xót được không được. Cái này mẹ nó vẫn là người sao? Mẹ nó, đây là hình người bật đi. Phong Vân công hội cái này một bên, nơi nào có nửa điểm đánh Bột dáng vẻ. Cái này hoàn toàn chính là tại nghiền ép một đi. Phải biết, bọn hắn cái này đánh được, thế nhưng là thực tên Bột A nếu như không phải trước đó biết, bọn hắn có lẽ sẽ ngộ nhận là Phong Vân công hội người, đánh chỉ là màu cam một đứng thời đối phó hai con thực tên Bột, đều có thể thoải mái như vậy sao? Đây quả thực cũng không nhà khoa học chiến thần lý tịnh mang người ngay tại khoảng cách trương sơn bọn hắn trâu không xa đánh bộ sấp bình hắn trong đội ngũ chiến thần lữ bố nhìn thấy phong vân công hội bên này tình hình quả thực liền sợ ngây người hắn lớn tiếng kêu lên quá nguyên lai các ngươi chính là như vậy đánh bộ sao đây cũng quá đơn giản đi lúc trước hắn liền biết phong vân công hội đánh bộ rất lợi hại nhưng là cụ thể là làm sao cái lợi hại pháp hắn lại không có từng thấy trương sơn bọn hắn đánh bộ video cơ hội liền không có lưu truyền ra đi qua bây giờ thấy trương sơn đơn giản như vậy thiên hai con thực tên bộ tổn thương mà cái khác phong vân công hội người quả thực chính là giống như là tại đánh cọc gô đồng dạng chỉ cần không ngừng vung ra tổn thương kỹ năng là được nửa điểm kỹ thuật hàm lượng cũng không có nào giống hắn gở lỡ như thế vì đánh cái buồn còn phải liều sống liều chết đụng phải hơi lợi hại một điểm bút còn phải hy sinh nhóm lớn pháo hơi mới được cho dù là bọn hắn chiến thần công hội có chiến thần lý tĩnh mạnh như vậy thủ hộ chiến sĩ tại mỗi lần đánh bộ thời điểm đều phải thận trọng đừng nói là đánh thực tên bộ sứ liền xem như đối phó thông thường màu đỏ bộ sứ bình hắn cũng rất khó làm đến một trận bộ chiến xuống tới sẽ không giảm quân số đụng phải lợi hại bút bọn hắn chỉ có thể cầm nhân mạng đi trồng đem bộ để chết có thể phong vân công hội là thế nào đánh bộ trang diện này, quả thực liền lật đổ tưởng tượng của hắn. Vì cái gì Trương Sơn sẽ mạnh như vậy? Không dùng phụ trợ tăng máu, đều có thể đồng thời gánh vác hai con thực tên bột tốn thương. Thế này thì quá mức rồi, quả thực chỉ là có chút hiếm hiến. Trương Sơn lượng máu hạn mức cao nhất, đây cũng là được rồi. Dù sao bọn hắn cũng có nghe nói, Trương Sơn tại lần trước quốc chiến thời điểm, lấy được một cái thần khí áo choàng, lượng máu cao cũng là có thể tiếp nhận. Thế nhưng là, vì cái gì Trương Sơn hút máu hiệu quả cũng sẽ mạnh như vậy? Cái này liền nhường cho người rất không minh bạc rồi. Hút máu hiệu quả mọi người đều biết. Trên thực tế, rất nhiều tờ lơ đều có hút máu hiệu quả. dù sao bộ phận màu đỏ trang sức loại trang bị liền có hút máu đặc hiệu đại gia bình thường tẩy quái thời điểm, dựa vào hút máu hiệu quả về điểm huyết liền đã rất tốt. làm sao có thể tại đánh bột thời điểm, cũng có thể dựa vào hút máu hiệu quả đem lượng máu hút trở về. chiến thần lữ bố biểu thị bản thân rất ngọng, hoàn toàn liền xem không hiểu. phong vân nhấc đao một bên cơ thần khí dịu chiến, không ngừng chặt bút, một bên vui vẻ nói. ha ha ba họ zano học tập lấy một chút đi. đánh bột chính là chỗ này a đơn giản. cút sang một bên, có ngươi chuyện gì sao? ngươi cũng chính là cái nằm bực hàng nằm bốn lại làm sao? Có thể nằm cũng là một loại bản sự a, hắc hắc, không muốn mặt, muốn mặt làm gì dùng a, mặt có thể đổi lấy thần khí sao? Phong Vân Nhất Đao đang nói xong về sau, còn cô y vung lên một lần, trên tay thần khí diệu chiến, con hàng này quả thực rồi, sợ không phải muốn tức chết người không nếm mệnh tiết tấu. Nhìn thấy Phong Vân Nhất Đao vô sỉ như vậy tiêu đạo, Trương Sơn đều có điểm thay hắn bỏ mặt. Trương Sơn một bên không ngừng nổ súng công kích bốn, một bên nói với Phong Vân Nhất Đao, thiếu nói nhảm, mau đem bột đánh nổ, cũng đừng chờ chút bá khí vương giả dẫn người đi tìm đến, vậy coi như phiền thái. Sợ có lông, chúng ta nơi này có năm nhà công hội tại, Bá Khí Vương giả liền xem như đi tìm đến, vậy không chiếm được tốt, vẫn là tận lực làm nhanh một chút đi, nếu không, phía chúng ta đánh muộn, còn muốn một bên phòng bị người khác quấy rối, không dễ kiếm lắm. Đúng vậy à, Bá Khí Vương giả thế nhưng là tương đương sẽ trình sự, vạn nhất hắn mang lên mấy trăm vạn người tới, vậy chúng ta liền phiền phức lớn hơn rồi. Tốc độ làm, làm nhanh một chút. Chính đáng Trương Sơn bọn hắn đang ra sức phát ra bột thời điểm, trong trò chơi cái khác g layer cũng rất nhanh liền phát hiện vấn đề đầu tiên chính là thời gian hoạt động đều đi qua lâu như vậy. Bọn hắn còn không có nhìn thấy đại bộ xuất hiện, cái này liền không khoa học. Mặt khác chính là, Phong Vân cùng chiến thần chờ năm nhà công hội đều không tại bắn súng binh thống lĩnh, thậm chí có khẩu súng binh thống lĩnh, đều nhanh đánh đờ máu. Cuối cùng đều từ bỏ không đánh, trực tiếp chạy đồ rồi. Bọn hắn năm nhà công hội dị thường cử động, tự nhiên rất nhanh liền đưa tới, cái khác trợ lẽ ở chú ý mặc dù Trường Sơn bọn hắn hiện tại đánh buột vị trí, tương đối mà nói là sở so sánh ẩn nấp. Nhưng là, bọn hắn dù sao có mấy trăm ngàn người, tụ tập cùng một chỗ. Coi như vị trí lại ẩn nấp, như thế nhiều người lần lượt chạy đến nơi đây đến, cũng rất dễ dàng bị người khác phát hiện hành tung. Bá khí vương giả tại đánh nổ một con thương binh thống lĩnh về sau, đối bên người công hội thành viên hỏi: "Có hay không làm rõ ràng, Phong Vân công hội cùng mặt khác mấy nhà công hội ở nơi đó làm gì?" "Không làm rõ được, chỉ biết bọn hắn mấy nhà công hội người, tất cả đều tại tụ tập nơi đó. Còn tại kia làm gì, chúng ta người không có cách nào tới gần, không nhìn thấy. Không cần nghĩ, bọn hắn nhất định là tại đánh đại buôn, chúng ta vậy đi qua nhìn một chút." Bá khí vương giả sau khi nói xong, liền mang theo người, hướng Trương Sơn bọn hắn vị trí, giết tới đây. Bất quá bởi vì không xác định, Trương Sơn bọn hắn nơi này, có phải thật vậy hay không có đại bộ s khí vương giả cũng không có mang quá nhiều người đi tới, hắn chỉ là muốn trước thăm dò rõ ràng tình huống lại nói, không lâu lắm, Bá Khí Vương giả mang người chạy tới Trương Sơn bọn họ liên hợp phòng tuyến ngoại vi, Bá Khí Vương giả ngồi trên lưng ngựa, đứng xa xa nhìn năm nhà công hội thành viên bố trí thành một cái cực lớn trận hình phòng ngự đến như trong trận hình, là một tình huống như thế nào, hắn căn bản là không nhìn thấy, bất quá liền xem như không nhìn thấy tình huống cụ thể, Bá Khí Vương giả đoán cũng có thể đoán được, cái này năm nhà công hội tụ tập cùng một chỗ, còn sớm làm xong phòng ngự, hiển nhiên sẽ không là tại mở en đánh cuộc thi xếp hạng. Tất nhiên là ở bên trong đánh đại bột không được bọn hắn tìm lâu như vậy, cũng không có tìm tới đại bột đâu. Lúc đầu bá khí vương giả còn tưởng rằng lần này đại bột, vậy giống như trước đó, phải đợi đến hoạt động cuối cùng 15 phút mới có thể đổi mới ra tới. Nhưng là bây giờ nhìn năm nhà công hội trận thế này, lúc trước hắn hiển nhiên là đoán sai rồi. Bá khí vương giả hiện tại rất buồn bực, mẹ nó đánh đại bột, làm sao có thể thiếu được hắn bá khí công hội. Hiện tại ngay cả tiêu giao công hội cùng giang hồ công hội đều có thể tham dự đánh đại bột, mà bọn hắn bá khí công hội lại chỉ có thể ở bên cạnh xem kịch đối với bá khí vương giả tới nói, cái này hoàn toàn chính là không thể nhịn. Hắn không biết, lần này năm nhà công hội liên hợp đánh bọn hành động, rốt cuộc là ai tổ chức? Thế nhưng là đem bọn hắn bá khí công hội xếp hàng bên ngoài, vậy liền không được. Làm gì, bọn hắn bá khí công hội cũng được trộn lẫn một cước. Nhưng là bá khí vương giả cũng không thể trực tiếp liền tiến lên. Năm nhà công hội liên hợp phòng tuyến bên trên, chỉ ít có ba bốn vạn người tại phòng thủ. Dựa vào bá khí vương giả mang tới mấy người như vậy, nếu như ngạnh xông lời nói, vậy sẽ chỉ là chịu chết. Bá khí vương giả mặc dù là cái trẻ còn cứng đầu, nhưng là chuyện chịu chết, hắn cũng sẽ không thường thường làm. Bá khí vương giả tại quan sát một lúc sau liền chạy tới chiến thần công hội phòng tuyến bên trên, đôi chiến thần công hội nhân đại âm thanh kêu lên. các ngươi đây là đang làm gì? một tên chiến thần công hội tơ lây ở nói. đừng quay giày chúng ta, tại đấu địa chủ đâu? nghe nói như thế, bá khí vương giả nổi giận. mẹ nó, bây giờ là tùy tiện một người đều không đem hắn để ở trong mắt sao? ngay cả chiến thần công hội bên trong một cái tiểu lâu la cũng dám như vậy cùng hắn nói chuyện. bá khí vương giả lớn tiếng kêu lên. cút sang một bên, gọi chiến thần lý tính ra tới nói chuyện. lúc này chiến thần lý tính làm sao có thể ra tới nói chuyện? không nói tại ngay từ đầu thời điểm. Phong vân thiên hạ đã đem bá khí công hội bài trừ bên ngoài, coi như không có phong vân thiên hạ nguyên nhân. Hiện tại chiến thần lý tĩnh cũng không còn không phản ứng bá khí vương giả a hắn cái này sẽ đang bận đánh bột đâu 70 cấp thực tiền bột như vậy húm mánh. Dù là có mười mấy cái phụ trợ, không ngừng chiến thần lý tĩnh tăng máu, hắn cũng chỉ có thể khiêng một lát, chẳng mấy chốc sẽ ngã xuống đất bị vùi dập giữa chợ. Còn phải dựa vào phụ trợ đem phục sinh kéo lên, tiếp tục kéo bột quái này sẽ chiến thần lý tĩnh một mực ở vào tình trạng khẩn trương bên linh Hắn làm sao lại có dãnh đi phản ứng bá khí vương giả đâu? Lão đại của chúng ta không dãnh. Nghe nói như thế. Bá Khí Vương Giả lên cơn giận dữ. Mẹ nó, một cái chiến thần công hội tiểu lâu la cũng dám ở trước mặt hắn xích lối. Bá Khí Vương Giả hoàn toàn không thể nhịn, hắn mở miệng nói ra: "Đánh một con muốn vung ra chúng ta Bá Khí công hội, không có cửa đâu. Đã như vậy, vậy các ngươi cũng đừng nghĩ đánh." Bá Khí Vương Giả sau khi nói xong, liền bắt đầu kêu người đối với Bá Khí Vương Giả tới nói, đại bột không tốt đánh, nhưng là làm phá hư cũng rất dễ dàng. Hắn không gần như chỉ ở tần quốc quốc gia kênh bên trên, không ngừng chiêu binh mã mã, còn tại thế giới kênh bên trên. Trẫm trận Tiên Dương, nói là Phong Vân công hội chờ ngũ đại công hội ngay tại nơi này đánh thực thiên bộ sưởng thú cỡ layer, mười tốc độ tới đoạt đoạn bá khí vương giả còn cố ý nói rõ, nói cái gì thực thiên muốn, thế nhưng là tất bạo thần khí cũng đủ, muốn thần khí thì ở lần hành động này, tuyệt đối không thể để cho phong vân thiên hạ đám người độc chiếm. Bá khí vương giả tuyên dương, phi thường hữu hiệu, thần khí thật sự là quá câu người. Tại bá khí vương giả lên tiếng không lâu, nguyên bản giải rác ở thiên môn quan ngoài thành cỡ layer bắt đầu đại lượng tập kết, hướng trương sơn bọn hắn nơi này, lao đến đối với bá khí vương giả cử động. Trương Sơn bọn hắn những này đánh bọn người đương nhiên cũng là vô cùng chú ý nhưng là bọn hắn trong lúc nhất thời vậy dành không được thời gian đến đối phó Bá Khí Vương giả chỉ có thể trông cậy vào những cái kia ở ngoại vì phòng ngự Công Hội thành viên muốn cho lực một điểm có thể đem Bá Khí Vương giả đám người toàn bộ ngăn tại bên ngoài cho bọn hắn đánh bọn hành động tranh thủ thời gian tại Bá Khí Vương giả tuyên dương về sau rất nhiều lệ ơ vung xuống trong tay bên trên sự tỉnh nhanh chóng hướng Trương Sơn bọn hắn cái này một bên chạy tới những này tơ lêu bên trong có là Đại Công Hội thế lực càng nhiêu thì là một chút mỏ cá tán nhân tơ lêu số lượng chí ít có hơn mấy triệu người đây vẫn chỉ là nhóm đầu tiên đỡ layer còn dư lại đỡ layer có có thể là không muốn tham dự loại chuyện này có có thể là đang đánh lấy thương binh thống lĩnh không muốn bỏ dở nửa chừng cho nên tạm thời còn rút không ra tay tới nếu như thời gian kéo quá lâu nói bọn hắn sớm muộn cũng biết chạy tới trộn lẫn một cước có thể tưởng tượng theo thời gian trôi qua chạy tới đoạt buộc đỡ layer số lượng sẽ càng ngày càng nhiều có thể sẽ vượt qua ngàn vạn người trương sơn bọn hắn nơi này phụ trách phòng ngự ngũ đại công hội thành viên chỉ có ba bốn người dựa vào bọn hắn những người này muốn hoàn toàn tướng Bá khí vương giả đám người ngăn tại bên ngoài, cơ hội là chuyện không thể nào. Bọn hắn nhất định là cản không được quá lâu. Trương Sơn bọn hắn những này đánh một người, vậy nhìn thấu tình thế nghiêm trọng, nhưng là bọn hắn không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể vùi đầu đánh bột. hy vọng có thể mau chóng đem bột đánh nổ. Chỉ cần bọn hắn có thể sớm chút đem bột đánh nổ, kia hết thảy đều không là vấn đề. Không có bột kiềm chế, bọn hắn mới sẽ không sợ Bá khí vương giả đâu. Mặc dù nói chạy tới đoạt bột tạ lễ số lượng nhiều đến hoa trường, nhưng là những người này phần lớn người đều là đến mò cá, chân chính có thực lực cũng chính là bá khí công hội cùng bộ phận cái khác công hội thành viên mà trương sơn bọn hắn nơi này thập đại công hội bên trong liền chiếm 5 cái hơn nữa còn có chiến thần công hội cùng phong vân công hội tại làm sao lại sợ làm bất quá bá khí vương giả những người kia chỉ là hiện tại bọn hắn những này các đại công hội chủ lực thành viên đều ở đây đánh một bị buộc kéo lại chiến lược chủ yếu nếu không chính diện đại chiến một trận bọn hắn cũng là chắc thắng thế nhưng là cái này lại có biện pháp nào đâu bọn hắn cũng không thể từ bỏ buộc không đánh đi đó là không thể nào sự tình trên thực tế bọn hắn không đánh buộc lời nói bá khí vương giả căn bản cũng không dám tới tìm bọn hắn gây chuyện. Bá khí vương giả chính là thừa dịp bọn họ chiến lược chủ yếu bị buộc ngăn chặn, cố ý tới làm phá hư. căn cứ ta không có buộc đánh, vậy các ngươi cũng đừng nghĩ đánh. Bá khí vương giả chính là muốn để tất cả mọi người đánh không thành bốn. hắn ý nghĩ chính là ta không lấy được lời nói, vậy các ngươi cũng đừng nghĩ muốn đại gia nhất phách lương tán. nếu như bọn hắn từ bỏ đánh buộc lời nói đây chẳng phải là chính hợp bá khí vương giả tâm ý cho nên buộc khẳng định còn phải tiếp tục đánh. hiện tại chỉ có thể tận cố gắng lớn nhất, đánh mau một chút, mau chóng đem buộc đánh nổ. trương sơn bọn hắn những này đánh một người. Tại ba khí vương giả đi tìm đến về sau cũng không tiếp tục giống trước đó như thế, còn có thể nhẹ nhàng như thường, khoác lác đánh cái dám, mà là riêng phần mình cơ vũ khí không ngừng hướng bút, khởi xướng tấn công mạnh. Phong vân công hội bên này hải là gì cùng Omarul tại trương sơn bọn họ tấn công mạnh bên dưới, lượng máu xoát xoát xoát không ngừng cùng rơi, đặc biệt là trương sơn phát ra, thật đáng sợ. Hắn một thương đánh ra, liền có 12 đạo tổn thương tại hai con bột trên đầu toát ra. Trương sơn một người tổn thương không sai biệt lắm tương đương với bọn hắn trong đội ngũ những người khác tổn thương tổng cộng, mà lại bọn hắn trong đội ngũ còn có hai cái vui nghiệt nghiệp có nguồn rủ kỹ năng tại Vu Y thả ra nguyền rủa kỹ năng thời điểm tất cả mọi người sẽ thừa cơ đánh ra một đợt tấn mạnh tổn thương Trương Sơn cũng giống như thế tại Phong vân Thanh Thanh thả ra lần thứ nhất nguyền rủa kỹ năng thời điểm Trương Sơn liền bật hết hỏa lực hắn đem cuồng bạo cùng cùng nhiệt kỹ năng mở ra đồng thời vậy mở ra ảnh phân thân kỹ năng ba cái Trương Sơn xếp thành một hàng viên đạn như mưa rơi hướng bột quét ngang mà đi phân thân cũng sẽ kế thừa Trương Sơn kỹ năng bị động nói cách khác hắn kia hai cái phân thân đạn bắn ra cũng có bắn nảy hiệu quả tại bật hết hỏa lực về sau vô số tổn thương tại hai con bột ở giữa qua lại nhảy vọt nấy mắt liền đem bột lượng máu đánh rất một đoạn, mặc dù là hai con bột đồng thời đánh, nhưng là mọi người đều biết, phải tận lực đem hai con bột lượng máu duy trì tại trạng thái thăng bằng để hai con bột thanh máu tận lực bảo trì nhất trí hạ xuống tốc độ, như vậy liền có thể để trương sơn đạn phải bị động, một mực phát huy ra hiệu quả, thẳng đến cuối cùng đem hai con bột đồng thời đánh nổ. dù sao bọn hắn cái này đánh bột đội ngũ chỉ có 50 người, phong vân thiên hạ cũng không có, kéo lên càng nhiều công hội thành viên đến giúp đỡ bọn hắn đánh bột, rồi sau tham dự nhiều người chờ sau đó phân phối vật phẩm thời điểm cũng là chuyện hiển ái. dù sao bọn hắn hiện tại cũng đã qua là bọn hắn 50 người đánh bộ ski ạ chủ yếu liền phải dựa vào Trường Sơn phát ra rồi. Nương tựa theo bắn này bị động tổn thương hiệu quả. Trường Sơn một người tổn thương, liền có thể so được cái khác tất cả mọi người. Bọn hắn đương nhiên muốn tận lực để hai con bột lượng máu, bảo trì ở một cái trạng thái thăng bằng Trường Sơn bắn này tổn thương, có thể một mực tiếp tục kéo dài. Cũng không lâu lắm, bọn hắn liền đem hai con bột lượng máu đánh tới 80%. Tại bột lượng máu hạ xuống đến 80% thời điểm, hai con bột trước sau thả ra cái thứ hai kỹ năng. Tổ ma chuột dẫn đầu phát động trọng trọng kỹ năng. Một đao trọng trọng chạm trên người trương sơn tạo thành gấp 5 lần tổn thương, Ngáy mắt liền đem trương sơn thanh máu đánh tới tàn huyết, chạm sau lưng trương sơn 6 tên phụ trợ điên cuồng cho trương sơn suất máu đồng thời trương sơn hút máu hiệu quả cũng ở đây không ngừng phát động, chính đang hắn đem lượng máu kéo về đến nửa máu thời điểm, hại là gì vậy thi suất cái thứ hai kỹ năng, chỉ thấy hại là gì, trương thương đối trương sơn đâm ra một thương, thương ảnh nháy mắt phân tán lấy trương sơn làm trung tâm hướng xung bênh nổi bắn ra ra, hiện trường trừ trương sơn bên ngoài trong đội ngũ những người khác liền chỉ còn lại tan huyết tiểu thư ký còn gấp rất việc lấy, những người khác nháy mắt liền. Toàn bộ ngã xuống đất bị vùi dập giữa chợ. Hay là gì cái thứ hai kỹ năng hoàn toàn ngoài dự liệu của mọi người. Tại vừa tiếp xúc bộ thời điểm đại gia liền có tra xét hai con bột thuộc tính cùng kỹ năng. Hay là gì cái này tán thương kỹ có thể đại gia đương nhiên cũng có nhìn thấy. Nhưng là tại kỹ năng miêu tả bên trên làm sao cũng nhìn không ra cái này tán thương kỹ có thể sẽ có mạnh như vậy a mặc dù mọi người nhìn ra được. Hay là gì cái này tán thương kỹ có thể là một quần công kỹ năng. Thế nhưng là cái này quần công kỹ năng cũng quá khoa trương đi. Cái này mẹ nó chỉ là một tiểu kỹ năng a lại không phải bộ đại chiêu. Bộ tiểu kỹ năng thế mà cũng có thể đem bọn hắn những người này toàn bộ miểu sát, cũng chính là phong vân tiểu thư ký, bởi vì trang bị thần khí tấm thun nguyên nhân, lượng máu đầy đủ dầy, có hơn 20 vạn máu, mà lại thần khí trên tấm chắn còn có đón đỡ đặc hiệu, cho nên hắn có thể cứng chắc, khiên qua cái này một đợt bột kỹ năng tổn thương. nằm dưới đất phong vân nhất đau, vừa bực nói, thảo bột tiểu kỹ năng, vậy như thế như thế sao? đừng nói nhảm, tốc độ đến phụ trợ, đem chúng ta kéo lên. ngay tại ngoại vi phòng nữ phong vân công hội thành viên nhìn thấy trương sơn bên này người cơ hồ toàn ngã thời điểm, không khỏi giật nhẹ cả mình. Mấy chục tên phụ trợ, cấp tốc tiến lên, đem ngã xuống đất người phục sinh kéo lên. Cũng may lúc này, Bá khí vương giả khai ra tay chân, còn chưa tới vị. Nếu không, bọn hắn trong lúc nhất thời, sợ là rút không ra nhân thủ, tới đem ngã xuống đất người phục sinh. Phong Vân nhất đạo đám người, tại bị phục sinh về sau, lập tức lại gia nhập công kích bộ hạ ngũ. Hắn một bên cơ thần khí dịu chiến, không ngừng công kích bọn, một bên khó chịu nói: "Thật sự là ngày đủ rồi, chúng ta thậm chí ngay cả bộ tiểu kỹ năng đều gánh không được." Nói gì vậy? Chúng ta là gánh không được bộ tiểu kỹ năng sao? Chúng ta căn bản là, ngay cả bộ phủ công đều không chịu nổi một cái đúng à, bột tùy tiện một lần đòn công kích bình thường đều có thể đánh ra gần 20 vạn tổn thương, cái này ai chịu nổi? mẹ nó, trò chơi này bên trong bột thật sự là càng ngày càng mạnh, cũng không biết phía sau bột muốn làm sao đánh. yên tâm đi, có 6 nòng đại lão tại, chúng ta một mực nằm liền xong chuyện. hắc hắc, ha ha, có lý, mau đánh bột. tại đồng đội vừa rồi ngã xuống đất ngây mắt, trương sơn một người tại không có phụ trợ tăng máu tình hù dưới, vẫn đánh vác hai con bột tổn thương. cảm giác này đúng là rất thoải mái. một người độc chiến hai đại thực tên bột đương nhiên, đây cũng là bởi vì là có hai con bổ sẽ con bột vừa vặn để hắn bắn này bị động hoàn mỹ phát huy nếu như chỉ là một chỉ bột lời nói tại phụ trợ sau khi ngã xuống đất trương sơn dựa vào chính mình hút máu thật vẫn gánh không được không có bắn này bị động ra chỉ lời nói hắn dựa vào chính mình hút máu làm sao có thể hút tới nha trương sơn bọn hắn tiếp tục hướng bột khởi xướng tấn công mạnh mà ba khí vương giả khai ra tay chân vậy lần lượt đến hiện trường đặc biệt là những cái kia tần quốc tờ layer tới đặc biệt nhanh lúc này mới cũng không lâu lắm liền đã có mấy chục vạn tần quốc tờ layer lần lượt đến nhìn thấy trình diện nhân thủ đã đầy đủ nhiều về sau. Bá khí vương giả cũng liền không còn tiếp tục chờ những người khác. Hắn mở miệng đối tại chỗ cái khác trợ lại ở Lay nói: "Phong Vân công hội mang theo bộ phận công hội người, đem trận này trong hoạt động đại buốt, tất cả đều bao trọn. Bọn hắn còn muốn tiếp tục độc quyền thần khí, việc này chúng ta có thể đáp ứng không?" "Chúng ta không thể đáp ứng. Đã Phong Vân công hội người không muốn để cho chúng ta đánh tới đại buốt, vậy chúng ta cũng làm cho bọn hắn đánh không thành. Mọi người cùng nhau sổng, tiến lên đem bọn hắn toàn diệt, nói không chừng chúng ta còn có thể cướp được buốt. Nếu như chúng ta có thể ở hoạt động kết thúc trước đó đem bọn hắn diệt, cũng đem buốt đánh nổ lời nói, vậy liền phát đạt." Các huynh đệ một đạo sông thần khí đang ở trước mắt phong vân công hội người liền giao chúng ta các ngươi đi cùng những phương hướng khác bá khí vương giả tại tuyên bố khái đảo kích tình diễn thuyết về sau liền mang theo bá khí công hội người cùng bộ phận tần quốc tờ layer hướng phong vân công hội phòng thủ vị trí giết tới đây bá khí vương giả ta là một tên diễn thuyết gia chương 469 bị buộc đánh bại chương 469 bị buộc đánh bại theo bá khí vương giả khái đảo kích tình diễn thuyết tại chỗ tờ layer đều bị hắn điều động vì thần khí nguyên bản đến mỏ cá tờ layer cũng đều muốn bắt đầu liều mạng bọn hắn anh dũng hướng ngũ đại công hội phong tuyến đánh tới Ba khí vương giả mang theo bọn hắn công hội thành viên lại thêm một bộ phận tần quốc tơ layer dẫn đầu thẳng hướng phong vân công hội phong tuyến một trận siêu cấp đại hôn chiến nháy mắt liền buộc phát ra bởi vì nhân số bên trên tuyệt đối thê yếu ngũ đại công hội phong tuyến tại ngay từ đầu thời điểm liền có một chút lung lay sắp đổ suy thế bất quá ngũ đại công hội nhân số mặc dù thiếu nhưng bọn hắn tất cả đều là xếp hạng trước 10 công hội thành viên thực lực so với phổ thông tơ layer tới nói cao hơn ra một mảng lớn bọn hắn mặc dù thụ rất gian nan nhưng là hẳn là còn có thể lại đỉnh một hồi đặc biệt là phong vân công hội phòng tuyến mặc dù bọn hắn đối mặt là bá khí vương giả bá khí vương giả mang theo bọn hắn toàn bộ công hội thành viên còn có bộ phận tần quốc tờ layer tương đối những phương hướng khác phong vân công hội trong phòng tuyến áp lực lớn hơn bất quá phong vân công hội chuẩn bị được so cái khác công hội cũng càng đầy đủ bởi vì bọn hắn có trương sơn chế luyện ngây ngốc bom tại bá khí vương giả dẫn người vọt tới trước mặt thời điểm đứng ở hàng trước phong vân công hội thành viên ảo ảo ném ra ngây ngốc bom nháy mắt liền đem bá khí vương giả người nổ ngã một đà lớn cái này nhưng làm bá khí vương giả bị cho tức. Ngây nốc bom hắn biết rõ, mà lại bá khí công hội cũng là góp nhặt một chút, nhưng là liền vẹn vẹn một chút. Dù sao trương sơn, mỗi lần chỉ ở phòng đấu giá bên trên bán đi một vạn mai ngây nốc bom, mà lại chứ bắt đầu mấy ngày nay, sau này bởi vì sự tình các loại chỉ hoãn, trương sơn cũng không phải, mỗi ngày đều có chế tác ngây nốc bom. Trương sơn trước trước sau sau phụ lên phòng đấu giá ngây nốc bom, số lượng tối đa cũng chính là hơn 10 vạn mai. Số lượng này xem ra rất nhiều, nhưng là phải xem toàn bộ trò chơi có bao nhiêu tờ layer, coi như chỉ có một phần nhỏ tờ layer sẽ mua trương sơn ngây nốc bom vậy cũng sẽ đoạt bể đầu a đến phiên bá khí vương giả hắn lại có thể mua được bao nhiêu liên bá khí vương giả thu tập được như vậy điểm gây nốt bom bình thường quy mô nhỏ xung đột thời điểm dù có lẽ còn có thể cải biến chiến cuộc nhưng là tại dạng này đại quy mô hôn chiến thời điểm trên tay hắn như vậy điểm gây nốt bom hoàn toàn cũng không đủ nhịn. bá khí vương giả phi thường không hiểu vì cái gì phong vân công hội có thể có nhiều như vậy gây nốt bom bất quá hắn rất nhanh liền phản ứng lại những này gây nốt bom khẳng định chính là phong vân công hội chế luyện nếu không phong vân công hội trên tay không có khả năng thuần lấy nhiều như vậy gây nốt bom nghĩ tới đây, bá khí vương giả đống nhiên có một loại bị lừa gạt cảm giác mẹ nó, hắn tân tân khổ khổ đến nơi thu thập ngây ngốc bom bình thường cũng làm bảo một dạng tổ lấy kết quả phong vân công hội người tựa như ném cài trắng một dạng không ngừng ném hơn nữa còn là ném tới trên đầu của bọn hắn bá khí vương giả có thể không khí sao hắn càng nghĩ càng giận đối bên người bá khí công hội thành viên kêu lên có đại chiêu cùng quyển trung người đều không cần lại mất đi toàn bộ đánh đi ra đem phong vân công hội người đánh văng tại bá khí vương giả sau khi nói xong bên người hắn bá khí công hội thành viên các loại kỹ năng không ngừng thướng phong vân công hội phòng tuyến đánh tới, trong đó có bốn cái khác biệt nghề nghiệp đại chiêu tổn thương rơi vào phong vân công hội phòng tuyến bên trên, không chỉ có như thế, ba khí vương giả còn trước sau móc ra hai tấm quyền chủ, hướng phong vân công hội phòng tuyến đánh tới, tiếp tục sáu lần phạm vi lớn tổn thương rơi vào phong vân công hội phòng tuyến bên dưới đem phong vân công hội phòng thủ nhân viên đánh bại gần nửa đang đánh bột trường sơn đám người, vậy nhìn thấu tình thế nguy cơ, nhưng mà bọn hắn thật sự là không thể phân thân, nhưng là hiện tại coi như không thể phân thân cũng được bứt ra rồi, nếu là ngoại vi phòng thủ xảy ra vấn đề lời nói, vậy bọn hắn cũng không cần lại nghi đánh bộ rồi bị ba khí vương giả mang theo hơn mấy triệu người, xông tới nói bọn hắn những người này còn đánh cái dám bột ra phong vân thiên hạ đối cách đó không xa chiến thần lý tính hỏi hiện tại làm sao làm ba khí vương giả rất nhanh liền có thể đánh vỡ phòng tuyến của chúng ta, xông tới hiện tại bọn hắn cần gấp chi viện mặc dù ngũ đại công hội công hội thành viên phần lớn đều ở nơi này nhưng là đại gia còn có thể gọi công hội bên ngoài người tới chi viện nhà nhưng là phong vân thiên hạ liền không có nghĩ tới chính hắn đi gọi người hắn chỉ có thể trông cậy vào chiến thần lý tĩnh trên thực tế mặc dù phong vân công hội danh khí cũng không tính là nhỏ nhưng là liền kêu người phương diện này tới nói là một nghiêm trọng yếu hạng, cho nên Phong vân Thiên Hạ mới có thể hỏi Chiến Thần Lý Tĩnh. Phong vân Thiên Hạ không gọi được người, nhưng là Chiến Thần Lý Tĩnh nhất định có thể làm cho đến người an nếu bản về ảnh hưởng lực nói. Toàn bộ giới trò chơi ai có thể so ra mà vượt Chiến Thần Lý Tĩnh? Cho dù là Bá Khí Vương giả, danh sương phan hâm mộ 30 triệu, nhưng là so ra kém Chiến Thần Lý Tĩnh đối mặt Phong vân Thiên Hạ vấn đề, Chiến Thần Lý Tĩnh nói để lại gia kiên trì một chút nữa, ta đã đề nghị quốc tại tuyến cờ layer toàn bộ đều hướng chúng ta bên này gần lại khép. Chiến Thần Lý Tĩnh lời này nghe cũng rất ưu phê. Một tiếng triệu hán chính là đem toàn bộ ngụy quốc trận doanh tại tuyến tờ layer toàn bộ đều gọi đi qua tất cả mọi người ở đây không ai sẽ cho rằng chiến thần lý tĩnh là ở khoác lác hắn chính là có thực lực này mặc dù chiến thần lý tĩnh bình thường không hề giống bá khí vương giả cao như vậy điều nhưng là tại kêu người phương diện này cũng tuyệt đối không thể so bá khí vương giả kém thậm chí càng mạnh hơn nhiều dù sao bá khí vương giả mặc dù danh sưng fan hâm mộ 30 triệu nhưng là hắn hâm fans vậy không ít cũng không giống như chiến thần lý tĩnh như thế Có thể một mực duy trì một cái chính diện hình tượng đối với rất nhiều trò chơi tở lẽ tới nói, làm giới trò chơi đệ nhất nhân, chiến thần lý tính chính là mọi người thần tượng. Tiêu người chi viện không nên quá đơn giản. Một tiếng triệu hoán, người đi theo vô số. Mặc dù chiến thần lý tính đã tại kêu người, nhưng là hiện trường thế cục đã phi thường nguy cơ. Tất cả mọi người có chút lo lắng, phòng tuyến của bọn hắn có thể hay không kiên trì đến ngụy quốc tở lẽ ở chi viện trình diện. Ngay tại cái này thời điểm mấu chốt, bị chương sơn bọn hắn tấn công mạnh hãi lạ gì cùng O'Mahony, lượng máu hạ xuống đến 70% chỉ thấy cái này hai con bột sau lưng đều có một đạo ma thần hư ảnh chậm rãi dâng lên nhìn thấy cái này tình hình phong vân nhất Đao lớn tiếng kêu lên quá trước đó không nghĩ tới việc này hai cái bột kỹ năng điệp ra ở chung với nhau lời nói chúng ta sẽ không gánh không được a phong vân nhất Đao chỉ nghĩ đến bọn hắn cái này đội đánh một người lo lắng sẽ gánh không được hai con bột điệp ra ma thần ý chí kỹ năng mà phong vân thiên hạ lại nghĩ tới những người khác hắn lớn tiếng đối chiến thần lý tĩnh bên kia kêu lên đều chuẩn bị sẵn sàng ma thần ý chí kỹ năng muốn đi ra có hai cái ma thần ý chí kỹ năng điệp ra Nghe tới Phong Vân Thiên Hạ kêu gọi, chiến thần công hội người, không khỏi giật nảy cả mình. Mẹ nó, làm sao lại vừa vặn, Phong Vân công hội đánh hai con nút, đồng thời phóng ra ma thần ý chí kỹ năng, liền không thể dịch ra một chút không. Một cái ma thần ý chí kỹ năng, đối với đại gia tới nói, cũng không khó ứng phó. Các đại công hội phụ trợ, số lượng đủ nhiều, tăng máu nhất định là có thể thêm qua được đến. Nhưng là đồng thời ứng phó, hai cái điệp ra ma thần ý chí kỹ năng, vậy liền rất khó nói rồi đây chính là một cộng một lớn hơn hai tổ thương. Hơn nữa còn là 70 cấp thực tên nút, triệu hoán đi ra ma thần hư ảnh cũng không biết, thương hại kia sẽ có bao nhiêu đáng sợ. Nhưng mà, hiện tại nói cái gì đều đã chậm. Bọn hắn vừa tương thông biết đúng chỗ. Hai đạo ma thần hư ảnh mang đến tổn thương, đã bao trùm xuống tới. Không chỉ là chung quanh bọn họ, toàn bộ thiên môn quan quan ngoài thành, sở hữu ngay tại tham gia quái vật công thành hoạt động layer, đều bị ma thần hư ảnh tổn thương. "Thảo, đây là cái gì tổn thương, một giây rơi hai vạn máu." "Gà quỷ, ta mới hơn bốn vạn lượng máu, chỉ có thể khiêng 2 giây, phụ trợ nhanh cho ta thêm máu." "Thêm cái quặp lông, này chỗ nào thêm qua được tới." Tại hai đạo ma thần hư ảnh sau khi đi ra, toàn bộ thiên môn quan quan ngoài thành, giống như trải nghiệm một trận đại diệt tuyệt. Vô số gợn lễ ngã xuống đất. Liền ngay cả những cái kia bị bá khí vương giả khai ra tay chân, cũng rất nhanh liền ngã hơn phân nửa đến như ngũ đại công hội phòng thủ nhân viên, cũng không so với cái kia người tốt quá nhiều, cũng chỉ là hơi tốt một chút chút. Bọn hắn dù sao có phong vân thiên hạ nhắc nhở, có rút lại một chút phòng tuyến, đại gia tận lực hướng phụ trợ bên người dựa sát vào. Chỉ tiếc, ngũ đại công hội phụ trợ, số lượng mặc dù đủ nhiều, nhưng là tăng máu vậy thêm không đến. Nguyên bản 340 vạn người phòng tuyến, nháy mắt liền chỉ còn lại hơn 10 vạn người. Lúc này ma thần hư ảnh còn không có biến mất, kéo dài tổn thương vẫn còn tiếp tục. Chẳng mấy chốc sẽ có càng nhiều tờ lệ ngã xuống đất. Chính mang người hướng phong vân công hội phòng tuyến, tấn công mạnh bá khí vương giả, lập tức liền bị chỉnh ngộng bất rồi. Hắn nhìn mình lượng máu đang không ngừng tụ rơi. Bất quá bá khí vương giả lượng máu rất cao, hắn có hơn 10 vạn lượng máu. Sau lưng còn có phụ trợ, tự cấp hắn sót máu. Hai đạo điệp gia ma thần ý chí kỹ năng, mặc dù tổn thương rất hung mảnh, nhưng là còn làm hắn không chết. Thế nhưng là bá khí vương giả mặc dù không chết được, nhưng là hắn khai ra tay chân, nhưng liền không có hắn như vậy dày lượng máu cũng không có nhiều như vậy phụ trợ cho bọn hắn tăng máu. Những cái kia đã lên tới cấp 40 tờ layer, còn tốt một chút. Thay đổi cấp 40 áo choàng về sau, cho dù là da giòn nghề nghiệp, chỉ cần áo choàng chất lượng đủ tốt, có kiện màu lam áo choàng lời nói, liền có thể đem lượng máu chống đến 5, 6 vạn trở lên. Nhưng là, hiện tại rất nhiều tờ layer cũng còn không có lên tới cấp 40 a những cái kia không có đổi mới đến cấp 40 áo choàng người. Lượng máu hạn mức cao nhất nhiều nhất cũng bất quá là 3, 4 vạn đỉnh thiên. Hai đạo ma thần ý chí kỹ năng điệp da tổn thương, chỉ cần 2 giây thời gian, liền lấy được một đấm lớn. Liên không nói, ba khí vương giả mang tới nhiều người như vậy, phụ trợ căn bản cũng không đủ, tăng máu hoàn toàn liền thêm không đến. Chỉ có 2 giây thời gian, có chút phụ trợ thậm chí đều còn không có kịp phản ứng. Rất nhiều người liền đã ngã xuống đất, thậm chí ngay cả phụ trợ nghề nghiệp bản thân đều ngã không ít. Theo đạo lý tới nói đối mặt ma thần ý chí, loại này tiếp tục tính tổn thương kỹ năng, phụ trợ nghề nghiệp chỉ cần còn có lam, khẳng định sẽ chết không được. Bản thân cho mình tăng máu, vậy còn có thể bị chết sao? Nhưng vấn đề là, 70 cấp thực tên Borschie hẻo ngắn đi ra ma thần hư ảnh, thật sự là quá mạnh. Dây tổn thương một quả Hơn nữa còn là hai đạo kỹ năng, điệp ra cùng một chỗ, đồng thời thả ra tới. Phụ trợ cũng đều là chút ra giòn, trừ bộ phận công hội bên trong tinh anh phụ trợ. Bởi vì đã lên tới cấp 40, đổi lại mới áo tràng đem lượng máu hạn mức cao nhất chịu đựng đi lên, gánh vác ma thần ý chí kỹ năng tổn thương đến như những cái kia dưới 40 cấp phụ trợ nghề nghiệp. Lúc đầu lượng máu hạn mức cao nhất cũng không đủ cao, mà lại trước đó hoàn toàn không có chuẩn bị. Bọn hắn chính chuyên chú cho người khác tăng máu đâu, không để ý bản thân liền treo. Bá khí vương giả nhìn mình người bên cạnh, giống như là chém ngược tuổi một dạng nhanh chóng ngã xuống đất. Cả người hắn đều ngây dại, mặc dù nói ngũ đại công hội phòng tuyến bên trên cũng có rất nhiều người ngã xuống đất, thế nhưng là ngũ đại công hội người coi như toàn bộ chết sạch, cũng mới ba bốn mươi vạn người a hùng chi ngũ đại công hội người cũng không có toàn bộ chết sạch, trên trận chỉ ít còn có gần mười vạn người dựa vào phụ trợ tăng máu cùng mình không ngừng tan thuốc cứng chắc việc lấy, Mà ba khí vương giả mang tới người, thế nhưng là có hơn mấy triệu người đâu, tại ma thần ý chí kỹ năng lúc kết thúc đã không có còn lại bao nhiêu người, ba khí vương giả phóng tầm mắt nhìn tới, bị hắn hiệu triệu tới được hơn mấy triệu tờ layer, còn số người nhìn ra không cao hơn năm vạn đây cũng quá hung hăng đi một đợt bội kỹ năng xuống tới, hắn mang tới người chỉ còn lại một phần mười không đến, cái này còn muốn làm sao làm? Bá khí vương giả hoàn toàn liền bối rối, hiện tại không cần nói, khiến cái này người tiếp tục đi xung kích ngũ đại công hội phòng tuyến, bọn hắn những người này có thể bảo vệ được mệnh là tốt lắm rồi. một vòng điệp ra ma thần ý chí kỹ năng xuống tới, những cái kia còn sống đợi lấy ơ, vậy chỉ còn lại một tia tí máu, cái này còn làm cái dáng khung vậy còn không được, chạy trước đến an toàn địa phương, đem lượng máu về đi lên đại gia tại gắng gượng qua ma thần ý chí kỹ năng về sau, đã sớm bắt đầu chạy tứ phía rồi, cũng không dám lại tiếp tục xung kích ngũ đại công hội phòng tuyến cái nào ngũ đại công hội phòng thủ nhân viên cũng phần lớn đều chỉ còn lại một tia tí máu mà lại nhân số so với bọn hắn muốn ít hơn nhiều nhưng là đại gia vẫn không còn dám xông đây cũng quá dọa người rồi bọn họ cũng đều biết ngũ đại công hội vòng phòng ngự bên trong nhất định là tại đánh bộ sở nhờ lên là cái này buộc cũng quá mạnh đi lớn như thế phạm vi toàn địa đổ tổn thương mà lại tổn thương còn như thế mạnh. bọn hắn coi như có thể đánh vỡ ngũ đại công hội phòng tuyến có thể lại có thể như thế nào đây chẳng lẽ bọn hắn có thể đánh được mạnh như vậy của sao nguyên bản bị ba khí vương giả Lắc lư lên một buốt, Bạo thần khí khuynh đúc kích tỉnh, đã sớm không còn. Lại nói, một đợt buột kỹ năng xuống tới, ngã hơn mấy triệu người, những người còn lại, trí khí đã sớm tàn đi. Cái này còn làm cái giang khung, vẫn là ai về nhà lấy đi. Nhìn xem cái khác trợ lơ chạy tứ tán, Bá khí vương giả không có bất kỳ biện pháp nào, hắn đã không có ngăn lại, cũng không có nếm thử thuyết phục. Thật sự là lập tức, ngã quá nhiều người đại gia tâm tất cả giải tán. Lại nói, Bá khí vương giả đối cái khác trợ layer, cũng không có bất luận cái gì lực cớ thúc. Những người kia, lại không phải bá khí công hội thành viên. Bá khí vương giả căn bản là không xen vào nhân gia, bọn hắn hưởng ứng Bá Khí Vương giả hiệu triệu tới, ban sơ mục đích, chẳng qua là vì mò cá, muốn nhìn một chút có đúng hay không có cơ hội, đoạt một đợt bột với phần hiện tại, bột cũng đừng nghĩ rồi, bọn hắn ngay cả bột lông cũng còn không nhìn thấy một tay, người liền đều nhanh chết sạch, dù là tâm lớn hơn nữa người, hiện tại cũng không dám lại lên a Bá Khí Vương giả nhìn xem, còn đi theo bên người hắn công hội thành viên, vô lực phất tay nói, chúng ta vậy rút đi, đi bắn súng binh thống lĩnh. Sau khi nói xong, Bá Khí Vương giả liền mang theo người rời đi trường, nguyên bản hắn còn tưởng rằng đây là một cơ hội. Phong Vân Thiên Hạ mang theo cái khác bốn cái công hội, tụ tập cùng một chỗ đánh đại buột đệm cái khác The Layer, bài trừ bên ngoài. Cái này chẳng phải là đem tất cả mọi người đều đắc tội. Tất cả mọi người đỏ mắt, thực tên buột có thể biết, tôn ra thần khí cuốn đúc. bá khí vương giả liền thuần thế, dẫn đạo một đợt. Hiệu triệu sở hữu The Layer, một đợt tới đoạt bổn sản thấy, này làm sao cũng là một cái tất thắng cục. Phong Vân công hội cùng cái khác bốn nhà công hội, thực lực mặc dù rất mạnh, nhưng là đối mặt toàn bộ trong trò chơi sở hữu The Layer, bọn hắn ngũ đại công hội thực lực, hiển nhiên là không đáng chú ý, nhưng mà bá khí vương giả, tuyệt đối không ngờ rằng đánh bại bọn họ. Không phải Phong Vân công hội, cũng không phải Chiến Thần công hội, càng không phải là cái khác ba nhà công hội. Bọn hắn là bị buộc đánh bại. Buột thả ra kinh khủng ma thần ý chí kỹ năng, trực tiếp đem Bá Khí Vương giả hiệu triệu tới được tờ layer chơi đổ hơn 9/10. Khủng bố như vậy tổn thương, quả thực liền lật đổ tưởng tượng của hắn. Bá Khí Vương giả bây giờ còn không biết, là hai con thực tên buột, đồng thời thi xuất ma thần ý chí kỹ năng. Hắn hiện tại cũng còn tưởng rằng, chỉ là một chỉ thực tên buột, thả ra kỹ năng. Hắn cũng bị dọa sợ. Mạnh như vậy buột, Bá Khí Vương giả cũng không biết, Phong Vân công hội cùng cái khác bốn nhà công hội là dựa vào cái gì. Đến đánh bổ sở y thật bá khí vương giả cả nghi quá rồi. Hai con đột điệp ra thi phóng ma thần ý chí kỹ năng, mặc dù tổn thương chợt một tấc, nhưng là Trương Sơn bọn hắn những này đánh bọn người, trên cơ bản liền không có ngã bao nhiêu. Phong Vân công hội không nói, mặc dù bọn hắn đánh bổ đội hình, chỉ có 6 cái phụ trợ tại chỗ, nhưng là Phong Vân Thanh Thanh có một đồ đẳng thuật kỹ năng. Tại tăng thêm bọn hắn đều đã lên tới cấp 40, trên cơ bản đều có cấp 40 màu lam áo choàng. Lượng máu ít nhất người đều có 5, 6 vạn trở lên. Dựa vào Phong Vân Thanh Thanh đồ đẳng thuật, lại thêm bản thân căn thuốc, rất nhẹ nhàng liền vượt qua cái này một đợt bột kỹ năng đến như cái khác bốn nhà công hội, bọn hắn mặc dù không có giống phong vân thanh thanh dạng này kỹ năng, nhưng là bọn hắn đánh bột đội hình tương tự rất tương đại, chứ mang số lớn pháo hôi bên ngoài, bọn hắn mang tới đánh bột phụ trợ nghề nghiệp, số lượng vậy đầy đủ nhiều, cho nên hại là gì cùng ôm amulet chỗ thi phóng ma thần ý chí kỹ năng, mặc dù tổn thương rất mạnh, nhưng là bọn hắn những này đánh một người cũng không có đổ xuống mấy cái, bột chiến vẫn còn có thể tiếp tục đánh, tại vượt qua một đợt bột kỹ năng về sau, phong vân nhất đao vui vẻ nói, ha ha, bá khí vương giả chạy rồi, nghị không ra hắn cái này trẻ con cứng đầu cũng có nhận sợ thời điểm, hắn có thể không chạy sao? bọn hắn cái này còn lại như vậy điều người, nếu có còn dám tiếp tục xông lời nói, chúng ta rút sạch, bất thời giờ, quá khứ, một người một cái đại chiêu, cũng có thể diệt bọn hắn. cũng đúng, dù sao không dùng chúng ta, sáu nòng đại lao một người, cũng có thể gánh vác được hai con bột. ai, bá khí vương giả làm sao lại đúng đâu? nếu là hắn tiếp tục xông một đợt, đây không phải là vừa vặn, để cho ta đại chiêu, phát huy ra tác dụng đến. hôm nay vừa học được đại chiêu phong vân cùng chính phủ, có chút tiếc nui nói, chớ suy nghĩ quá nhiều, tranh thủ thời gian làm bột, đem bột đánh nổ về sau chúng ta lại đi tìm Bá Khí Vương giả tính sổ sách, không sai, chờ làm xong bột về sau, liền đi tìm Bá Khí Vương giả tính sổ sách. Mẹ nó, tiểu tử này lại còn nghĩ hổ đoạt thức ăn, không làm hắn một thành, hắn còn không biết Mã Vương gia có mấy cái mắt. Nói đúng, đánh nổ bột về sau, liền đi làm một đợt. Bá Khí Vương giả mang theo những người còn lại thối lui lại ra nháy mắt sẽ không có áp lực, một bên vui vẻ chặt bột, một bên tư lượng. Chờ đánh nổ bột về sau, liền đi tìm Bá Khí Công Hội, làm một đợt lớn. Miễn cho tiểu tử này luôn thích kiếm chuyện, cho hắn một cái khắc sâu giao hấn, để hắn làm sâu sắc một lần kĩ ức. Tại vừa rồi một đợt bột kỹ năng bên trong, bất kể là ngũ đại công hội vẫn là bá khí công hội, vừa rồi đều ngã xuống rất nhiều người. Ngũ đại công hội bên trong, chứ đánh bột người bên ngoài. Tham dự phòng ngự công hội The layer, chỉ ít có ba bốn mươi vạn người. Trải qua một vòng bột kỹ năng về sau, hiện tại còn dư lại The layer, ngay cả 10 vạn người đều không đến đây là ba quát, những cái kia vừa bị phục sinh The layer, có thể nói là tổn thất nặng nề. Bá khí công hội đồng dạng cũng là như thế, những cái kia bị bá khí vương giả cổ động tới được những người khác không nói, chỉ là bá khí công hội người vừa rồi liền ngã rơi xuống sáu bảy vạn nhiều đến mức bá khí vương giả tại thời điểm ra đi đều đi được rất không cam tâm trên mặt đất còn nằm rất nhiều bọn hắn công hội người đâu nhưng là hắn trong lúc nhất thời vậy tìm không thấy đủ nhiều phụ trợ nghề nghiệp đến phục sinh ngã xuống đất công hội thành viên chỉ có thể chờ đợi phụ trợ phục sinh kỹ năng làm lệnh được rồi về sau lại đến đem những người này phục sinh đến như nói treo thưởng tìm người đến phục sinh việc này hiện tại cũng không cần nghĩ rồi vừa rồi ngã nhiều người như vậy khắp nơi đều có người cần phụ trợ tới phục sinh bá khí vương giả coi như hiện tại treo thưởng vậy tìm không thấy quá nhiều phụ trợ còn không bằng liền rút thoát đầu tiên chờ chút đã. Dù sao bọn hắn bá khí công hội phụ trợ nghề nghiệp đủ nhiều, chỉ cần đợi thêm hai vòng thời gian kun độ, liền có thể đem bọn hắn công hội ngã người, toàn bộ phục sinh kéo lên. Tương đối bọn hắn những người trong cuộc này tới nói, cái khác tại Thiên Môn quan quan ngoài thành, đánh bọn tợ layer, mới xem như chân chính tổn thất nặng nề, mà lại bọn hắn bị vẫn là thay bay vạ gió. Tại vừa rồi kia một vòng, hai con bột ma thần ý chí kỹ năng bên dưới, những cái kia tại Thiên Môn quan quan ngoài thành, bắn súng binh thống lĩnh tợ layer, cơ hồ toàn bộ chết sạch. Người sống sót căn bản là không có mấy cái đối với phổ thông tợ layer tới nói, bọn hắn rất nhiều người không chỉ có đẳng cấp, còn không có lên tới cấp 40, mà lại bọn hắn ngay cả một cái màu lam áo choàng cũng không có. Tuyệt đại bộ phận The Layer, trang bị vẫn là lục sắc áo choàng. Lực lượng hệ The Layer, khả năng sẽ còn tốt một chút. Dù sao lực lượng thuộc tính cũng là sẽ gia tăng lượng máu hạn mức cao nhất đến như là những cái kia gia giòn nghề nghiệp, khả năng chỉ có 3 vạn da mặt lượng máu. Tại hai bộ ma thần ý chí kỹ năng bên dưới, nháy mắt liền sẽ ngã xuống đất. Rất nhiều người còn chính đối thương binh thống lĩnh tấn công mạnh. Kết quả bọn hắn không có bị thương binh thống lĩnh đánh chết, ngược lại toàn đội chết bởi không rõ tổn thương. Tới tay bột bay Bản thân còn nằm trên mặt đất. Những này dở lẽ ư buồn bực trong lòng, có thể nghĩ. Trong lúc nhất thời, trên kinh thế giới nổ tung hoa. "Ma, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Vì cái gì ta không giải thích được liền treo? Cái này còn cần nghĩ, nhất định là đại bột ma thần ý chí kỹ năng a, quả thực là quá mạnh, toàn địa đồ không khác biệt rất chó. Mẹ nó, muốn hay không ác như vậy, chết thế nào cũng không biết. Quả thực liền không hiểu đấu. Nó bảo, "Nhìn chiến đấu ghi chắc a, ta là bị ma tộc hạ nghị viện nghị viên hái lạ diệt, các ngươi cũng giống như vậy à? Ta không phải, ta là bị ma tộc hạ nghị viện nghị viên Oma hủy diệt." Ừm. Chuyện gì xảy ra, không phải một con bộ sao? Mã, chẳng lẽ vừa rồi có hai con đại bột, đồng thời thả ra ma thần ý chí kỹ năng sao? Quả thực chính là không cho người ta lưu đường xuống a. Không có gì khác nhau, liền xem như chỉ có một đại bột, thả ra ma thần ý chí kỹ năng, chúng ta vậy chịu không được. Cũng đúng, cái này mẹ nó quái vật công thành hoạt động, đối với chúng ta đám thái điều này dợ lỡ tới nói, căn bản là không có cách nào chơi. Đúng vậy a, không giải thích được ngã xuống đất, thật sự là quá đau đớn rồi. Mẹ nó, lần sau quái vật công thành hoạt động, nói cái gì ta vậy không tham gia bên dưới nửa trình, bột ma thần ý chí kỹ năng. Thật sự là trận có chút quá phận. Mạnh như vậy bột, chúng ta liền chút dư âm tổn thương đều chịu không được. Thật không biết người khác là thế nào đem bột đánh nổ. Không kỳ quái, có thần khí chính là có thể muốn làm gì thì làm, chờ ngươi có thần khí thời điểm, ngươi cũng có thể. Thần khí ta cũng không cảm tưởng, mẹ nó hôm nay lại muốn rất một cấp vẫn là trung thực cải quái đi thôi. Dụng lông cấp, chờ lấy tìm người đến phục sinh a. Cái này còn phục sinh cái shit, ngươi biết vừa rồi kia một lần bột kỹ năng, ngã bao nhiêu người sao? Đi chỗ nào tìm nhiều như vậy phụ trợ đến phục sinh. Ta mặc kệ, ta nằm trước, đem giá cả kéo cao một chút chắc chắn sẽ có phụ trợ tiếp đơn tới đem ta phục sinh ta vậy trước nằm một hồi rơi đẳng cấp quá đau đớn hiện tại thăng một cấp muốn xoát một hai tuần lễ coi như nhiều nằm một canh giờ cũng không sao thực tên bột ma thần ý chí kỹ năng thật sự là quá đắt tổn thương quét ngang toàn bộ thiên môn quan quan ngoài thành đem vô số cỡ lợi đánh bại trên mặt đất đặc biệt là có chút cỡ layer đã đem thương binh thống lĩnh cơ hội đều nhanh muốn đánh bại kết quả đến rồi một màn như thế quả thực là khóc không ra nước mắt nhưng mà bọn hắn cũng không có biện pháp gì vì tham gia cái vật công thành hoạt động vì đánh nổ bốt, nhất định phải được đối mặt các loại phong hiểm trên thực tế Đại gia đã sớm biết sẽ có khả năng này. Dù sao bị thực tên bột ma thần ý chí kỹ năng quét ngã một đám lớn tình huống cũng không phải lần thứ nhất xuất hiện. Trước đó hai lần quái vật công thành hoạt động vậy xuất hiện qua loại tình huống này nhưng là tất cả mọi người có may mắn tâm lý đại gia coi là lần này không có việc gì. Dù sao quái vật công thành hoạt động đã sửa chữa bạn qua nhà. Trước đó thực tên bột ma thần ý chí kỹ năng tổn thương mặc dù rất mạnh nhưng là chỉ là bao trùm đến một tòa thành chỉ đơn nhất ngoài cửa thành bị bột đánh áp do layer mặc dù số lượng cũng ít nhưng nó ngoài cửa thành do layer không phải cũng một chút việc cũng không có sao lần này quái vật công thành hoạt động đổi tại thiên môn quan quan ngoài thành tiến hành thiên môn quan chỉ cởi mở một tòa cửa thành nhiều như vậy tờ layer đều tụ tập cùng một chỗ đại gia may mắn cho rằng buộc không có khả năng một lần liền đem nhiều như vậy tờ layer cho hết đập nát đi có lẽ lần này buộc liền không có ma thần ý chí kỹ năng đâu tóm lại tại các loại may mắn dưới tâm lý lần này quái vật công thành hoạt động vẫn có rất nhiều tờ layer ở tại thiên môn quan quan ngoài thành đánh buộc tập thể kết quả lật đổ đại gia tưởng tượng sở hữu tham gia quái vật công thành hoạt động tờ layer chỉ cần là ở tại thiên môn quan quan ngoài thành phụ cận không người may mắn thoát khỏi toàn bộ bị đại bộ ma thần ý chí tổn thương, bao trùm đến đương nhiên, trải qua lần này giáo huấn về sau, tin tưởng lần sau quái vật công thành hoạt động sẽ không có quá nhiều tờ layer tham dự, coi như tham dự, bọn hắn cũng chỉ là tham dự nửa trước trình, chờ đến lớn bộ soát sau khi đi ra, những cái kia tờ layer khẳng định cũng không dám lại ở tại thiên môn quan quan ngoài thành, giống như vậy chết được không hiểu thấu, thật sự là không thường nhì. chương 470, trọi cứng hai cái đại chiêu, chương 470, trọi cứng hai cái đại chiêu, bá khí vương giả thối lui tại ngũ đại công hội vòng vòng ngự bên ngoài. Mặc dù còn có bộ phận trợ layer ở nơi đó bồi hồi quan sát, nhưng là những người này lại chút không thành tài được, không có khả năng đối với bọn họ đánh bộ hành động, tạo thành cái uy hiếp gì đến như nguyên bản bị chiến thần lý tính, gọi tới chi viện ngụy quốc trợ layer, cũng không có trình diện đầu tiên bọn hắn cũng không còn biện pháp tới, tổng cộng có 7 con thực tên boss mì cái buột, đều mang theo ma thần ý chí kỹ năng. Trừ Trương sơn bọn hắn đánh cái này hai con, đã phóng ra qua một lần ma thần ý chí kỹ năng. Cái khác 5 con buột, thế nhưng là còn không có phóng ra qua đây, mà lại buột ma thần ý chí kỹ năng, cũng không phải là sẽ chỉ phóng ra một lần nếu như bọn hắn đánh được chậm lời nói, nói không chừng nuối cái buồn, có thể thả ra 3-4 lần mà thần ý chí kỹ năng. Nhiều như vậy buồn, mạnh như vậy kỹ năng tổn thương, những cái kia ngụy quốc tờ layer vẫn là không nên tới tốt đến rồi cũng là chút, chết bởi không rõ tổn thương. cái này lại cần gì chứ? cho nên tại bá khí vương giả thối lui về sau, chiến thần lý tĩnh liền gọi những cái kia ngụy quốc tờ layer, không muốn lại tới chi viện đã không có cần thiết. không có cái khác tờ layer uy hiếp, bọn hắn liền rốt cuộc không có cố kỵ, tung tay buông chân tấn công mạnh bột chờ phòng vân công hội bên ngoài. cái khác bốn nhà công hội từ phòng tuyến bên trên đều không phải ít người tay gia nhập đánh bột hàng ngũ. Dù sao bọn hắn là không có người có thể khiêng bột tổn thương, cần rất nhiều phá hôi dùng để ngăn chặn bộ sứ lục bắt đầu, bởi vì cố kỵ quá nhiều. Bọn hắn cũng không dám từ phòng tuyến bên trên, điều quá nhiều nhân thủ. Hiện tại cũng không vậy, không còn có người có thể uy hiếp được bọn hắn đánh bộ hành động. Hiện tại bọn hắn mục tiêu là muốn tại hoạt động kết thúc trước đó đem bộ đánh nổ. Dù sao bây giờ cách hoạt động kết thúc chỉ còn lại hơn 10 phút. Bọn hắn đánh được những nhất, nhất, cũng chính là chiến thần công hội bên trong. Có chiến thần lý tĩnh lãnh đạo kia đội người. Chỉ là, bọn hắn mới vừa vận đem bộ lượng máu, đánh tới 80 đến như cái khác 4 đội người. Bọn hắn ngay cả khiêng một lần bộ tổn thương người đều không có đánh được chậm hơn, hầu như đều là đem bộ lượng máu vừa đánh dụng 10%, trừ chiến thần lý tính kia đội người bên ngoài, lấy bọn hắn trước mắt tiến độ, đoán chừng cũng không lớn khả năng tại hoạt động trước đem buột đánh nổ, cho nên bọn hắn phải gấp rút làm, không ngừng từ phòng tuyến bên trên điều nhân thủ. Pháo hôi không ngừng bên trên đến như những thứ khác chủ lực phát ra tay chân, nguyên bản bọn hắn còn thường thường muốn tránh đi bột công kích, phải không ngừng điều chỉnh chỗ đứng đến mức đánh không ra bao nhiêu tổn thương. Hiện tại bọn hắn đều không thèm đếm xỉa rồi. Bất kể là ai, đối mặt buộc công kích, chính cũng sẽ không tiếp tục tránh một lần. Vậy cùng phong vân công hội người một dạng, đều là đứng cọc gỗ phát ra. Mặc dù rất nhiều chủ lực tay chân, tại đánh không ra mấy lần công kích, cũng sẽ bị buộc đánh bại. Nhưng là không quan hệ, bọn hắn nhiều người ngã xuống đất lời nói, hoặc là phục sinh tiếp tục bên trên, hoặc là chính là những người khác thay thế vị trí, tiếp tục công kích bộ huyệt sao tổn thương không thể ngừng. Một mực bảo trì đủ số phát ra, mặc kệ chết bao nhiêu người, vậy mặc kệ chết là ai. Cho dù là công hội lão đại, vậy cùng thông thường tay chân đồng dạng đè vào phía trước, không ngừng công kích bộ vài đánh nổ bốn vì thần khí quân đũ cái này mấy nhà công hội đem mạng già đều liều lên rồi. tương đối cái khác bốn nhà công hội vì đánh bột liều mạng. phong vân công hội cái này một bên liền nhẹ nhõm nhiều. có trương sơn gánh vác hai con bột tổn thương. những người khác nửa điểm thao tác đều không cần, chỉ cần đem chính mình lớn nhất tổn thương phát ra đánh ra đến là được. cái này khiến xung quanh những nhà khác công hội đánh bột người. thực tế hâm mộ không được đồng thời cũng càng kiên định, bọn hắn muốn đem bột đánh nổ ý nghĩ. theo bọn hắn nghĩ trương sơn cường đại có thể là có bao nhiêu phương diện nguyên nhân, nhưng là thần khí nhất định là nguyên nhân chủ yếu. chỉ cần bọn hắn lần này đem bột đánh nổ liền có rất lớn tỷ lệ tuôn ra thần khí của nó như vậy không được bao lâu bọn hắn cũng liền có thể làm đến thần khí có thần khí về sau coi như bọn hắn không thể giống trương sơn như thế mạnh nhưng là trên lệ nhất định sẽ thu nhỏ rất nhiều vì thần khí nhất định phải đánh nổ bộ huynh là toàn bộ công hội người tất cả đều treo một lượn, vậy lại chỗ không tiếc trương sơn một bên không ngừng nổ súng công kích bộn vừa thỉnh thoảng quan sát những nhà khác công hội tiến độ nhìn thấy bọn hắn liều mạng tư thế hắn không khỏi cảm khái thế giới mới trò chơi này đánh bộn độ khó cũng thật là rất lớn phong vân công hội nếu như không phải có hắn cái này bởi UG giống như người tồn tại, đoán chừng cũng cùng cái khác công hội một dạng đi đánh bọn được lấy mạng liều, không liều mạng, căn bản cũng không khả năng bắt được thực tên bột tại bọn hắn không ngừng công kích đến. Hai con thực tên bột lượng máu, một mực xoát xoát xoát cũng rơi, rất nhanh liền đem bột lượng máu đánh rất 40% nhiều đây cũng chính là, bởi vì này hai con bột sẽ là bảy cấp thực tên bột lượng máu cao đến quá đáng. Bằng không lời nói, khả năng đều nhanh muốn bị bọn hắn đánh bể. Trương Sơn bắn nảy tổn thương, tại có thể đồng thời công kích được, hai con bột thời điểm, thật sự là trợn đáng sợ. Vừa mới đánh hơn năm phút thời gian, cũng đã đem hai con bột lượng máu đều đánh rất 40% phần trăm nhiều đây là bọn hắn vừa rồi toàn ngã một lần gọi ngươi tới phục sinh thôi bỏ ra chút thời gian nếu không còn có thể đánh được càng nhanh nhìn xem một lượng máu càng ngày càng tiếp cận lượng máu phong vân nhất Đao mở miệng hỏi chờ chút bột phóng đại chiêu thời điểm chúng ta muốn làm sao làm vẫn là cùng trước đó một dạng sớm rút lui sao tiên là đương nhiên chẳng lẽ ngươi muốn ăn một đợt đại chiêu tổn thương sao liên lưu lại 6 nòng một người khiến hai con bột đại chiêu tổn thương có thể hay không gánh vác được à hắn cũng không nên treo khẳng định không có việc gì sáu nòng đại lao thiên thần hạ phàm rất mãnh cũng rất khó nói à cái này hai con bột đại chiêu đều là tiếp tục tổn thương sáu nòng đại lao thật đúng là không nhất định có thể hoàn toàn chịu nổi sáu nòng nói thế nào phong vân thiên hạ đối trương sơn hỏi bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ đem bột đánh tới nửa máu bột đại chiêu chính là một cái nhất định phải suy tính vấn đề hai con bột phổ thông tổn thương trương sơn không ra đại chiêu đều không khác mấy có thể một mình gánh vác nhưng là đại chiêu tổn thương hoàn toàn khác biệt kỳ thật trương sơn vậy không xác định hắn có thể hay không đồng thời gánh vác hai con bột đại chiêu tổn thương mặc dù nói cái này hai con bột kỹ năng có như vậy lươn nước thế nhưng là lợi thế nào nước Đó cũng là thực tên bộ sở nữa còn là 70 cấp thực tên bộ thuộc tính cao tới đáng sợ. Chủ yếu nhất là, cái này hai con thực tên bộ đại triều đều là tiếp tục tính tổn thương, tiếp tục 5 giây. Trong này có một vấn đề, Trương Sơn không có cách nào xác định đó chính là hại lạ gì đại triều, hắn không thể xác định cụ thể là cái gì tình huống. Tại kỹ năng miêu tả bên trên, Trương Sơn xem không đại minh bạch. Hại lạ gì đại triều, là hóa thân ngàn vạn. Bộ đại triều đại triều, phân hóa ra tới phân thân, sẽ kế thừa toàn bộ thuộc tính. Cái này không có vấn đề, rất dễ dàng lý giải. Thế nhưng là, hại lạ gì phân ra nhiều như vậy phân thân? có đúng hay không đều sẽ công kích Trương Sơn. Nếu như chỉ có một hai phân thân, sẽ công kích đến Trương Sơn, vậy liền hoàn toàn không có vấn đề. Một cái phân thân công kích, cũng chính là tương đương gấp đôi tổn thương. Hai cái phân thân công kích, chính là hai lần tổn thương. Thế nhưng là kỹ năng miêu tả bên trên, nói là hại là gì, có ngàn vạn phân thân. Nếu như những này phân thân, đều có thể công kích được Trương Sơn lời nói, vậy hắn chẳng phải là muốn dây nằm. Liền không nói ngàn vạn phân thân, cho dù là hơn 10 cái phân thân, đồng thời công kích được Trương Sơn. Hắn vậy không nhất định có thể gánh vác được ga dù là Trương Sơn mở ra Thiên Thần Hạ Phàm kỹ năng, đem lượng máu hạn mức cao nhất để cao đến hơn 130 vạn. Hắn cũng không còn khả năng, đồng thời đối mặt mười mấy con thực tên bột công kích đi đến như Ô Ma Hụt đại triều, vậy liền rất dễ dàng lý giải rồi. Toàn Phong Trạm là một nghiêm chỉnh gấp 5 lần tổn thương lớn chiêu. Lấy Ô Ma Hụt 10 vạn lực công kích tới nói, Toàn Phong Trạm lý luận tổn thương cũng chính là 50 vạn. Mặc dù tổn thương là tiếp tục 5 giây, nhưng điều này cũng không có gì độ khó. Tại mở ra Thiên Thần Hạ Phàm về sau, Trường Sơn không chỉ có lượng máu hạn mức cao nhất để cao Lực công kích của hắn cùng tốc độ công kích cũng sẽ tăng cao trên diện rộng đến lúc đó, hắn hút máu hiệu quả cũng có thể để cao gấp mấy lần. Tổ mã thuật đại chiêu tổn thương mặc dù cũng rất cao, nhưng là đối Trương Sơn không có uy hiếp. Duy nhất không xác định chính là hải lạ gì lại chiêu, cụ thể sẽ là cái gì tình huống. Bất quá bình thường tới nói, hẳn là sẽ không thật sự sở hữu phân thân, đều đến công kích Trương Sơn. Như vậy, thật sự quá nói nhảm rồi. Trương Sơn suy đoán, hẳn là cũng chính là nhiều nhất 3 năm cái phân thân có thể đồng thời công kích được hắn. Căn cứ bọn hắn dữ vãng đánh bột kinh nghiệm, bột đại chiêu bình thường đều là gấp 5 lần tổn thương chỉ có cực thiểu số bọn đại chiêu sẽ là gấp 10 tổn thương, mạnh nữa bọn hắn cũng không có động phải. Giống hại là gì, dạng này hàng lượm thực tên buốt, đại chiêu không thể lại quá mạnh, coi như nó là gấp 5 lần tổn thương được rồi. Nếu như hai con buốt đều có gấp 5 lần tổn thương đại chiêu, cũng tiếp tục 5 giây. Trương Sơn tại mở ra khai thần hạ phàm về sau, có lẽ còn là có thể chịu nổi. Tại suy nghĩ tỉ mỉ về sau, Trương Sơn nói với Phong Vân thiên hạ, không có việc gì, ta lẽ ra có thể chịu nổi, chờ chút đem bột đánh tới nửa vết chi về sau, các ngươi rút lui trước đi. Được, tạm thời cứ như vậy an bài. Theo bọn họ tiếp tục công kích Hai lạ gì cùng ô ma tụt lượng máu, rất nhanh liền tiếp cận đến 50%. Phong Vân Tiên Hạ phất tay đối cái khác người nói, "Chúng ta rút lui trước." Phong Vân Tiên Hạ mang theo cái khác đồng đội rút lui về sau, hiện trường chỉ còn lại Trương Sơn một người, một mình tại công kích bộ sẵn đánh ra bắn nảy tổn thương, tại hai con bột ở giữa, không ngừng qua lại bắn nảy. Không lâu lắm, khi nhìn đến hai con bột lượng máu đã đến nửa máu điểm tới hạn. Trương Sơn cấp tốc mở ra Thiên Thần Hạ phàm kỹ năng, cuồng bạo tổn thương, hướng buột quét ngang mà đi. Tại mở ra đại chiêu về sau, Trương Sơn lý luận tổn thương vượt qua 22 vạn, liền xếp như bởi vì bụt có thánh ma bảo hộ trạng thái, giảm bất tổn thương 50%. Trương Sơn đánh ra mỗi lần tổn thương, ý nguyên vẫn là vượt qua hơn 11 vạn, mà lại mỗi súng bắn ra, liền sẽ có 12 lần tổn thương. Như thế cao ngạch tổn thương, quả thực là trợn không tưởng nổi. Trương Sơn tại mở ra thiên thần hạ phàm kỹ năng về sau, không chỉ có lực công kích của hắn cao tới đáng sợ, mà lại tốc độ công kích, vậy gần như sắp muốn gấp bội rồi. Trước đó Trương Sơn một giây đồng hồ, đại khái có thể đánh ra 2 đến 3 phát. Tại mở ra đại chiêu về sau, Trương Sơn mỗi giây, không sai biệt lắm có thể đánh ra 5 phát súng tổn thương. Ngáy mắt liền đem hai con bột lượng máu, trước sau đánh tới lượng máu, làm lượng máu hạ xuống đến 50% thời điểm, Hải Lạp gì cùng Ốc Ma Hột trước sau thi xuất đại chiêu, Ốc Ma Hột dẫn đầu thả ra toàn phong trảm. Tại lượng máu hạ xuống đến 50% thời điểm, Ốc Ma Hột cơ tấm môn đại đao đem đại đao vung vậy thành một vòng tròn lớn đao quang giống như như cung phong, hướng bốn phía tản ra. Ngáy mắt Trương Sơn trên đầu, liền toát ra cao đến hơn 40 vạn tổn thương. Không chỉ có như thế, tại Ốc Ma Hột thả ra đại chiêu về sau, Hải Lạp Dị vậy bắt đầu phóng ra đại chiêu. Chỉ thấy nó trưởng tương một chiêu, vô số Hải Lạp Dị vô hình xuất hiện ở bốn phương tám hướng. Tại trương sơn trung quanh, đều có hai cái hại lạ gì phân thân. Ơ trưởng thương, hướng hắn đâm tới. Vãi liều, thế mà lại có tám cái phân thân, đồng thời hướng hắn công kích. Nhìn thấy trận thế này, trương sơn không khỏi chột dạ. Cái này mẹ nó, có như vậy một chút mảnh a nghi tới đây, trương sơn không chút do dự mở ra cuồng nhiệt kỹ năng, gia tăng tốc độ công kích 100% tiếp tục 6 giây. Cuồng bạo tổn thương, nháy mắt từ trương sơn họng xuống bên trong đánh ra. Lúc này trương sơn tốc độ công kích đã sắp đến khoa trường tình trạng. Chính trương sơn đều không thể tính toán, hắn bây giờ tốc độ đánh đến cùng có bao nhanh. Một giây đồng hồ có thể đánh ra bao nhiêu thương? Dù sao chính là siêu cấp nhanh, tại hai con bột đại chiêu tổn thương, đồng thời rơi trên người Trương Sơn thời điểm, cơ hồ đem hắn lượng máu đánh hết. Phải biết, tại mở ra đại chiêu về sau, Trương Sơn bây giờ lượng máu đã vượt qua 130 vạn. Cao như vậy lượng máu vẫn là có chút gánh không được, hai con thực tên bột, đồng thời đánh ra đại chiêu tổn thương. Bất quá bột tổn thương, mặc dù rất mạnh, nhưng là Trương Sơn mạnh hơn. Mở ra đại chiêu cùng cùng nhiệt kỹ năng về sau, Trương Sơn tổn thương cao tới đáng sợ. Trong hỉ dạ cùng O'Maurus, đem hắn đánh tới không máu thời điểm. Dựa vào cường bạo tổn thương, chỗ kèm theo hút máu hiệu quả, Trương Sơn nháy mắt liền có thể đem lượng máu hút trở lại đầy máu. Một đại chiêu tổn thương là tiếp tục 5 giây. Mỗi giây bên trong chỉ làm cho hắn tạo thành một lần tổn thương. Nói cách khác, tại một giây đồng hồ bên trong, Trương Sơn liền dựa vào lấy hút máu hiệu quả, đem chính mình lượng máu từ không máu trạng thái hút trở lại đầy máu trạng thái. Có thể thấy được, lúc này Trương Sơn đánh ra tổn thương, đáng sợ đến cỡ nào. Liên tục 2 lần nhìn mình lượng máu, từ không máu kéo về đến đầy máu. Trương Sơn triệt để để lòng, mặc dù hãi lạ gì lại chiêu, có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Nguyên Bản Trương Sơn cho rằng, tối đa cũng liền sẽ có 3 năm chỉ phân thân có thể công kích được hắn. Kết quả trong hí dạ, tại mở ra đại chiêu về sau, thế mà lại có 8 con phân thân đồng thời hướng hắn công kích, kém chút đem hắn làm lật xe rồi. Còn tốt thiên thần hạ phàm kỹ năng, đầy đủ ra sức. Thiên thần hạ phàm cái này đại chiêu kỹ năng, có chút lưu phê hơi quá à chỉ tiếc đại chiêu thời gian củ độ, hơi dài. Nếu như có thể đem thời gian củ độ lại co lại ngắn một chút, vậy liền hoàn mỹ đương nhiên, Trương Sơn cũng chính là tùy tiện ý ra một lần. Trương Sơn khiêng hai con bộ đại chiêu tổ thương, thủ pháo không ngừng phun ra viên đạn đánh ra cuồng bạo tổn thương phát ra năm giây qua đi Ô ma hoàn toàn phong trào biến mất theo sát lấy hại là gì ngàn vạn phân thân vậy nấy mắt biến mất vô tung vô ảnh một đợt bột đại chiêu cứ như vậy bị trương sơn khiêng qua đi tại đại chiêu kết thúc về sau cái khác đồng đội cấp tốc tiến lên các loại kỹ năng hướng bột văng ra ngoài phong vân nhất đao một bên cơ thần khí dịu chiến không ngừng chặt bột một bên cảm khái nói hiện tại sáu nòng càng ngày càng biến thái đồng thời khiên hai con thực tên bột đại chiêu tổn thương vẫn thí sự cũng không có cái này có cái gì kỳ quái sáu nòng đại lao cường đại sớm đã vượt qua tưởng tượng của ta ta đã sớm Phật hệ rồi, không đấu kỵ không ao ước, ha ha, Phật hệ vẫn được. lại nói sáu nòng đại lao cái kia đại chiêu, thật sự là mánh. so với cái kia phạm vi lớn tổn thương đại chiêu, càng có tác dụng tốt hơn rất nhiều. đúng vậy a, bất kể là đánh bộ vẫn là cùng người khác đánh nhau. thợ săn nghề nghiệp thiên thần hạ phàm kỹ năng, có thể khiêng tổn thương có thể đánh phát ra, là so cái khác nghề nghiệp đại chiêu, là muốn dùng tốt rất nhiều. chớ nói, vì cái gì ta cũng là chơi thợ săn nghề nghiệp, ta liền không có trung cực sách kỹ năng đâu. trong đội ngũ một vị nào đó thợ săn đại lao, buồn bực tiêu lên. người anh em đừng hốt hoảng. Chúng ta không phải cũng còn không có, học qua trùng cực kỹ năng sao? Thêm dầu, cố lên, làm, nói không chừng đánh nổ cái này hai con bột về sau, liền sẽ tuôn ra trùng cực sách kỹ năng đâu. Không muốn, tương đối trùng cực kỹ năng tới nói, ta càng thích thần khí. Kia là đương nhiên, thần khí do so trùng cực sách kỹ năng, muốn khó làm nhiều. Lời này có lý, thông thường màu đỏ bột, có đôi khi cũng sẽ tuôn ra trùng cực sách kỹ năng, nhưng là thần khí nhiệm vụ phẩm, tuôn ra tỷ lệ có thể cũng có ít. Yên tâm đi, lần này thế nhưng là có hai con thực tiên bột, nhất định sẽ tuôn ra thần khí nhiệm vụ phẩm hoặc thần khí hỗn độn. Tốt nhất mỗi loại nhiều tuôn ra mấy cái, ha ha. Vãi lều, các ngươi có thể thực có can đằng nghĩ, có thể ra một hai thần khí nhiệm vụ phẩm hoặc côn núc, vậy liền tốt vô cùng, lại còn muốn mấy cái, ngấm lại lại làm sao? Người lớn bao nhiêu gan, đất có bao lớn sinh? Nói đúng, nếu dám nghĩ dám làm, thần khí nhanh đến trong trẻ tới. Các ngươi vậy thật sự là đủ rồi, bột còn không có đánh nổ đâu, liền nghĩ bạo thần khí. Cái này gọi là sớm quy hoạch, hắc hắc. Không, các ngươi cái này gọi là ngộm. Ha ha, coi như là nằm mơ đi, người vẫn là phải có mộng tưởng nha. Mẹ nó, nằm mơ cùng ngộm tưởng là một chuyện sao? Không kém bao nhiêu đâu. Không học thức, thật đáng sợ tại vượt qua một vòng bột đại chiêu về sau, đại gia tiếp tục vây quanh hai con thực tên bột, không ngừng công kích. mặc dù một bên chặt bột, một bên thổi nước, nhưng là nên đánh tổn thương, đại gia thế nhưng là một điểm, cũng không dám chậm trễ đem bột lượng máu, đánh được xoát xoát xoát cùng rơi. vì lo lắng bột, sẽ còn thả ra, đợt thứ hai đại chiêu ra tới. hiện tại mọi người công kích, càng thêm mãnh liệt. trừ tại mấy cái trung cực kỹ năng, những thứ khác kỹ năng, chỉ cần làm lệnh được rồi, liền lập tức quăng về phỉ ạ bộ sở nợ hạ điểm đều là không dám chế ngại. bột đại chiêu cũng không phải đùa dỡn. mặc dù nói hại là gì cùng ôm ma bột cái này hai thực tên bột kỹ năng có như vậy lớn nước nhưng là làm thực tên bột biển chúng đại chiêu tổn thương thế nhưng là một chút cũng là nghiêm túc nếu để cho bột lần nữa thả ra đại chiêu lời nói bọn hắn nhưng là không còn pháp lý trương sơn Tiên thần hạ phàm kỹ năng đã sử dụng tới nếu như lần nữa đối mặt bột đại chiêu hắn là không thể nào lại chịu nổi tất nhiên sẽ bị vùi dập giữa chợ cho nên đại gia ngoài miệng mặc dù vui vựa nhưng là trong lòng lại đều vô cùng gấp gáp hy vọng có thể mau chóng đem bột đánh nổ không muốn kéo tới chờ bột lại thả ra đại chiêu lấy bọn hắn đi qua kinh nghiệm bột hai lần đại chiêu kỹ năng giãn cách, mặc dù không có một cái cố định giá trị, nhưng là bình thường chút, vượt qua 3 phút đa số bột đại chiêu giãn cách, tại 5 đến 10 phút. 3 phút, bọn hắn nhất định là đánh không rơi bột 50% tổn thương, nhưng là 5 phút vẫn là có thể tranh thủ một cái. Bọn hắn muốn tranh thủ tại 5 phút bên trong, đem hai con thực tên bột đánh nổ. Như vậy liền có rất lớn khả năng, có thể tránh hai lạ dị cùng O'Malley, lần nữa thi suất đại chiêu. Nếu như bọn hắn thực tế xui xẻo, cái này hai thực tên bột đại chiêu giãn cách, vừa vận ngay tại bà đến 5 phút. Cái kia cũng không có cái nào. Như vậy Bọn hắn chỉ có thể từ phòng tuyến bên trên, điều càng nhiều nhân thủ tới làm phá hôi. Tại Trương Sơn sau khi ngã xuống đất, tạm thời đem buột ngăn chặn. Chương 471, Ba thần khí. Chương 471, Ba thần khí. Bởi vì lo lắng muộn, sẽ lần nữa thả ra đại chiêu đám người mặc dù ngoài miệng thổi nước, nhưng là trên tay công kích, lại đánh được càng thêm ra sức. Lúc này Trương Sơn Thiên Thần hạ phàm kỹ năng còn chưa kết thúc. Thiên thần hạ phàm kỹ năng tiếp tục thời gian là 1 phút. Trương Sơn muốn tranh thủ, ở nơi này 1 phút bên trong đánh ra càng nhiều phát ra. Tại Phong Vân Thanh Thành, lại một lần nữa thả ra nguyên rủa kỹ năng thời điểm, Trương Sơn nháy mắt liền mở ra cuồng bạo cùng ảnh phân thân kỹ năng. Ba cái Trương Sơn xếp thành một hàng. Tấn nhanh công kích, hướng bột quét ngang mà đi đến như cuồng nhiệt kỹ năng, vừa rồi tại dụ bột đại chiêu tổn thương thời điểm đã dùng qua. Chỗ không có dùng, hắn bây giờ buộc phát kỹ năng, chỉ có một cuồng bạo kỹ năng. Về phần tại sao? Vừa rồi tại khiên bột tổn thương thời điểm, hắn không có mở cuồng bạo kỹ năng đâu. Bởi vì cuồng bạo kỹ năng, mặc dù có thể gia tăng 20% lực công kích cùng tốc độ công kích, nhưng mà cũng có rất lớn mặt trái tác dụng đó chính là tổn thương làm sâu sắc 50%. Nếu như hắn tại khiên bột đại chiêu tổn thương thời điểm dám mở ra cuồng bạo kỹ năng lời nói. Vậy chẳng phải là muốn xong phai nhạt. Lúc đầu vừa rồi Trương Sơn, tại chọi cứng hai con bột đại tiêu tổn thương thời điểm, liền đã rất treo. Nếu như lại thêm một cái, tổn thương làm sâu sắc 50% mặt trái hiệu quả. Vậy hắn chẳng phải là muốn dây nằm. Cho nên vừa rồi, hắn cũng không có mở cuồng bạo kỹ năng. Lưu đến bây giờ vừa vặn. Tại Phong Vân thanh thanh nguyên rủa kỹ năng ra chỉ bên dưới. Hắn cái này sẽ đánh ra tổn thương, càng thêm đáng sợ. Nguyên rủa kỹ năng có thể để bọn hắn đánh ra tổn thương, gia tăng 100% hiệu quả, tiếp tục 5 giây đây là một cái Dùng tốt phi thường phụ trợ kỹ năng, đặc biệt là tại đánh bộn thời điểm. Chỉ tiếc, bọn hắn toàn bộ phong vân công hội cho tới bây giờ cũng chỉ có hai tên Vu Y đợi layer học xong nguyên rùa kỹ năng, nguyên rùa kỹ năng, mặc dù chỉ là một cái Vu Y tiểu kỹ năng, nhưng là sách kỹ năng tương đương khó tuân ra tới, mà lại phòng đấu giá bên trên cũng không được bán. Dù sao bọn hắn làm lâu như vậy, cũng liền lấy được hai bản nguyên rùa sách kỹ năng. Tại nguyên rùa kỹ năng gia trì bên dưới, Trương Sơn đánh ra tổn thương cao tới đáng sợ, mỗi lần tổn thương đều có hơn hai vạn. Tại đánh ra thần thánh một kết hiệu quả thời điểm thuần thương đạt tới kinh khủng hơn 200 vạn thương hại kia quả thực liền cao đến có chút dò người một cái chủ thân lại thêm hai đạo phân thân ba cái trương sơn một trung đội mở nháy mắt liền đánh ra kết xù tổn thương ở tại bọn hắn tiếp tục công kích đến hai con bột lượng máu một mực tại nhanh chóng hạ xuống trương sơn chỉ là tùy ý đối một con bột công kích bởi vì hắn đánh ra tổn thương bài trừ bạo kích nhân tố bên ngoài đều là cân đối trương sơn một thương xù dưới mỗi cái bột đều sẽ chịu đến sáu lần tổn thương nhưng là cái khác đồng đội có thể liền không thể chết đối lấy một con bột đánh bọn hắn tại công kích bột thời điểm còn phải thỉnh thoảng chú ý hai con bột lượng máu tận lực đem hai con bột lượng máu bảo trì nhất trí như vậy mới có thể để cho trương sơn bắn nảy bị động có thể một mực phát huy xuống dưới thẳng đến đem hai con thực tiền bột một đợt đánh nổ cho nên bọn hắn được thỉnh thoảng nhìn xem hai con bột lượng máu con nào bột lượng máu cao liền tập trung công kích trước con nào đem hai con bột lượng máu cân bằng thời gian chậm rãi trôi qua bọn hắn đem hai con bột lượng máu dần dần đánh được chỉ còn lại 20%. mà hải là gì cùng ôm cũng không có lần nữa thả ra đại chiêu lúc này hai con bột cũng bắt đầu tiến vào cuồng bạo trạng thái đánh trên người trương sơn tổn thương so với lúc bắt đầu, cao hơn ra rất nhiều. Bất quá điều này cũng không có gì quan hệ. Tại bộn không có cuồng bạo thời điểm, chính trương sơn một người liền có thể gánh vác tổn thương, không dùng phụ trợ tăng máu. Cuồng bạo về sau bộn, mặc dù trở nên càng thêm hung mãnh, nhưng là trương sơn sau lưng còn có 6 tên phụ trợ đồng đội, tại phụ trợ tăng máu duy trì dưới, trương sơn đỉnh lấy 2 con cuồng bạo bộn cũng không có áp lực quá lớn. Ngược lại là cuồng bạo về sau bộn, năng lực phòng ngự trên phạm vi lớn giảm xuống, bọn hắn đánh ra tổn thương cũng biến thành càng thêm khả quan. Nhiều nhất tiếp qua hơn một phút đồng hồ, bọn hắn liền có thể đem bộn đánh nổ. Nhìn xem thắng lợi trong tầm mắt, đại gia khích lệ trò nhàu nói: "Thêm dầu, cố lên, tốc độ làm." Bột lập tức liền muốn bị đánh bể. "Ha ha, thần khí tọa dạ Tiger, nhanh đến trong trận tới." "Vãi lều, người anh em ngươi như thế ra sao? Đem thần khí làm muội tử." "Kia là đương nhiên, thần khí không thể so muội tử thân không." "Thật, chú độc thân." "Chết độc thân gâu. Trong đội ngũ có mấy vị đại lão, bởi vì hương phấn hơi quá, quên đi ở tại bọn hắn trong đội ngũ, còn có mấy cái muội tử tồn tại. "Ngươi thanh này thần khí làm muội tử, kia để muội tử nhìn ngươi thế nào?" Kết quả bọn hắn liền bị kích bị mấy cái này mụi tử vây quanh, tốt một bữa đuối. ách, các vị cô nãi nãi, ta sai rồi, miệng ta tiện, các ngươi liền coi ta là cái dám thả đi, ha ha, sợ hàng. tại một nơi trong hoa lạc, hai con bột lượng máu, hạ xuống được càng lúc càng nhanh, cũng không lâu lắm, cũng nhanh muốn bị bọn hắn đánh tới không máu. trương sơn cấp tốc triệu giả gấu trúc viên, cũng không chế gấu trúc viên tiến lên. mặc dù hiện trường tổng cộng có hai con bột, gấu trúc viên chỉ có một liên kích kỹ năng, không có khả năng đồng thời đem hai con bột đập bạo, nhưng là có thể cấp được một con bột đánh giết, cũng là tốt nhá. Gấu trúc viên cao đến 10 điểm may mắn giá trị, chính là dùng để làm việc này. Có thể cướp được một cái, chính là một cái. Nói không chừng liền có ngoại ý muốn kinh hỉ đâu. Rất nhanh, hai con bùn trước sau tiến vào không máu trạng thái. Trương Sơn nhắm ngay thời cơ, không chế gấu trúc viên đối hải là gì, phát động liên kích kỹ năng. Gấu trúc viên cơ nó kia nho nhỏ mỏng ướt, hô hô hô liên tục đánh ra bảy trường. Trực tiếp đem hải là gì là bạo. Hệ thống thông cáo, chúc mừng Phong vân tiến hạng, bù tát sáu đồng, tâm theo ta động. Thanh công đánh giết ma tộc hạ nghị viện nghị viên hải là gì. Ban thưởng điểm kỹ năng một, công hơn một Một con bùn đánh nổ nhưng lại ố ma hụt còn cứng chắc việc lấy nhưng nó cũng không thể lại gắng bao lâu tùy thời trương sơn một thương bỏ rừng cơn giận đánh ra gấp năm lần tổn thương trực tiếp đem ố ma hụt đánh nổ hệ thống thông cáo chúc mừng phong vân tiến hạ bù tát 6 nòng tâm theo ta động thành công đánh giết ma tộc hạ nghị viện nghị viên ố ma hụt ban thưởng điểm kỹ năng 1, công huân 100. cuối cùng đem hai con thực tên bột toàn bộ đánh nổ đại gia không khỏi thở phào nhẹ nhõm trận này một chiến tương đối bọn hắn trước đó đánh qua bộ tới nói có thể nói là vô cùng gian nan cũng không phải nói cái này hai con thực tên bột mạnh biết bao bột mạnh nữa Chỉ cần Trương Sơn có thể chịu nổi, kia đều không phải sự. Chỉ là chiến trường hoàn cảnh, thật sự là không tốt. Lúc nào cũng có thể, đứng trước cái khác đỡ lờ quá rối. Vừa rồi tại Bá Khí Vương Giả, dẫn người xung kích thời điểm. Nếu như không phải vừa vặn, bột thả ra ma thần ý chí kỹ năng, đem Bá Khí Vương Giả hiệu triệu tới được người, cơ hội toàn diệt lời nói, bọn hắn sẽ rất khó lại tiếp tục đánh nữa. Dù sao bọn hắn ngũ đại công hội, tham dự phòng ngự nhân viên, thật sự là quá ít. Tương đối Bá Khí Vương Giả, hiệu triệu tới được hơn mấy triệu người mà nói. Bọn hắn cái này 3 40 vài người, hoàn toàn cũng không đủ nhịn cũng may là bột giúp bọn họ một tay. Một đợt ma thần ý chí kỹ năng, đem uy hiếp giải trừ. Có thể nói, bọn hắn lần này có thể đánh nổ buốt, có nhất định may mắn thành phần. Nếu như còn có lần sau, bọn hắn nhất định phải chuẩn bị được càng đầy đủ, thật sớm liền gọi bên trên càng nhiều người, giúp bọn hắn phòng ngự. Lần này cũng không phải là bọn hắn, không muốn gọi càng nhiều người đi tới chi viện, mà là thời gian thật sự là không đủ ở tại bọn hắn phát hiện bảy con thực tên bột thời điểm, quái vật công thành hoạt động, đã qua hơn 30 phút. Nếu như chậm trễ nữa lời nói, phong vân công hội còn dễ nói. Cái khác bốn nhà công hội khẳng định liền không có cách nào tại thời gian còn lại đem bột đánh nổ, cho nên bọn hắn mới tại chỉ có chính mình công hội thành viên trình diện tình huống dưới liền thân sớm mở bút này chiến thần lý tĩnh, không phải có kêu gọi mỹ quốc tờ layer tới chi viện sao? Chỉ là không có tới kịp thôi. Chờ đến ba khí vương giả mang tới người bị bột ma thần ý chí kỹ năng diệt đi về sau, bọn hắn đã không cần chi viện. Nếu như trương sơn bọn hắn đánh bột tốc độ chậm nữa một chút, không có kịp thời đem bột ma thần ý chí kỹ năng cho đánh ra đến lời nói, bọn hắn ngũ đại công hội phòng tuyến đoan trường đương thời liền muốn không chống nổi. Nếu như phòng tuyến hỏng mất. Bọn hắn cũng liền không có cách nào, tiếp tục đánh bột rồi. Bất quá đây hết thảy đều không trọng yếu. Dù sao bọn hắn đã đem bột đánh nổ. Trương Sơn nhìn một chút thời gian. Bây giờ cách quái vật công thành hoạt động kết thúc, còn có 10 phút. Bọn hắn đem hai con thực tên bột đánh nổ. Tổng cộng chỉ tốn 10 phút thời gian, đánh được kia là tương đối nhanh. Trương Sơn hướng cái khác công hội chiến trường nhìn lại. Bởi vì tại bá khí vương giả thối lui về sau. Cái khác bốn nhà công hội bột đội ngũ. Ao ẩn bắt đầu bằng mọi giá liều mạng công kích bột này vậy càng đánh càng nhanh, mặt khác năm con buôn đều bị bọn hắn đánh tới nửa máu đồng thời đều vượt qua một đợt. Bột đại chiêu tổn thương đánh được mau chiến thần lý tính kia đội người đã đem bột lượng máu đánh tới 40%. chỉ cần không ra đường rẽ, bọn hắn hẳn là đều có thể đem bột đánh nổ. Mặc dù bọn hắn đã ngã xuống rất nhiều người, nhưng là chỉ cần có thể đánh nổ bột, dù là ngã nhiều người hơn nữa, đều là đáng giá. Vì thân khí hết thề đều là đắt giá. Tại những khác bốn nhà công hội còn đang vì đánh nổ bột mà nỗ lực thời điểm, phong vân công hội đã thật sớm liền đem hai con thực tiên bột đánh nổ đánh nổ bột về sau trong đội ngũ đại lão đều vô cùng vui vẻ có thể không vui vẻ sao đồng thời đánh nổ hai con thực tên bột quả như vận khí lại kém chí ít cũng phải có một cái thần khí nhiệm vụ phẩm hoặc là thần khí quân đúc đi nếu như vận khí đủ tốt lời nói nói không chừng còn có thể thêm ra một cái thần khí vật phẩm đâu đại gia thúc giục phong vân thiên hạ nói lão đại nhanh mở trang bị đúng vậy à ta đã không chờ nổi chờ cầm thần khí quân đúc liền đi tìm nở đỡ cờ nhận nhiệm vụ chế tạo trang bị vãi lều ngươi như phê đồ vật còn không có phần ngươi liền nghĩ muốn đi làm thần khí nhiệm vụ ngươi xác định chờ chút mở ra thần khí quân đúc có phần của ngươi sao kia là nhất định. Phong Vân Thiên Hạ mở ra ba lô nhìn thoáng qua, nhưng là cũng không có trực tiếp đem vật phẩm biểu diễn ra, mà phất tay ngăn lại đại gia tiếp tục nói nhảm về sau, mở miệng nói ra: "Lần này vật phẩm rơi xuống muốn làm sao phần. Đại gia có cái gì thuyết pháp?" Nghe tới Phong Vân Thiên Hạ lời này, đại gia hào hào đưa ánh mắt ném hướng về phía Trương Sơn. Bọn hắn lần này đột chiến, đã có thể tính là toàn công hội cùng nhau tập thể hành động, cũng có thể xem như bọn hắn 50 người đội ngũ đột chiến. Nói là công hội tập thể hành động, cái này rất dễ lý giải. Dù sao toàn thể công hội thành viên, cơ bản đều có chỉ diện, chỉ bất quá những người khác cũng không có tham dự vào đánh buột hành động, mà là tại ngoại vi phụ trách phòng ngự. Cho nên, xem như bọn hắn 50 người đội ngũ bộ chiến điều này cũng rất hợp lý. Dù sao tham dự đánh một người, chỉ có bọn hắn 50 người nhà. Công hội bên trong những người khác cũng không có tham dự vào. Nhưng là dựa theo bọn hắn trước đó phân phối quy tắc, hai loại phép tính coi như lớn không giống nhau. Nếu như tính toàn thể công hội thành viên, hoạt động tập thể nói, vậy thì phải theo phát ra xếp hạng đến phân phối vật phẩm. Dạng này tính lời nói, không hề nghi ngờ Trương Sơn là xếp số 1 tên. Bộ rơi ra ngoài vật phẩm bên trong, tốt nhất kia một cái, nhất định phải phải là hắn nếu như theo bọn hắn 50 người tiểu đoàn đội đánh bộ mà tính lời nói đó chính là bình thường vật phẩm phân phối theo nhu cầu dồn điểm phân phối ai dồn đến chính là của người đó cho nên tại phong vân thiên hạ lên tiếng về sau đại gia mới có thể đưa ánh mắt đều ném hướng trương sơn lời nói này quyền hiển nhiên là trên người trương sơn dù sao cả chàng bộn trong chiến đấu có thể nói là một mình hắn chống đỡ cả chàng hai con thực tên bộn tổn thương tất cả đều là trương sơn một người tiếp tục chống đỡ mà lại trương sơn một người đánh tổn thương phát ra vượt qua trình thể phát ra hơn một nửa nếu như không trưng cầu ý kiến của hắn liền tùy ý phân phối cái đội ngũ này sợ là phải giải thể rồi trương sơn đương nhiên hiểu được ý của mọi người nghĩ bất quá hắn cũng không phải là rất để ý những thứ này nếu có hắn cần vật phẩm vậy hắn sẽ phải nếu như không có lời nói như vậy tùy ý cho dù là thần khí nhiệm vụ phẩm hoặc thần khí khôn đúc hắn dùng không lên lời nói muốn tới làm gì muốn tới bán lấy tiền lời nói hắn hiện tại cũng không kém tiền ai trước mắt hắn trương mục kiếm tệ còn tồn lấy năm cái nhiều đức đâu trương sơn cũng không kém món này thần khí nhiệm vụ phẩm tiền lại nói công hội bên trong những đại lão này xem ra cũng trách đáng thương mọi người cùng nhau lăn lộn lâu như vậy bọn hắn sẽ không lấy người, làm đến qua thần khí. Nếu như lần này tuân ra thần khí khuôn đúc, hoặc thần khí nhiệm vụ phẩm, không phải hắn dùng lời nói, nhường cho bọn họ cũng không sao. Nghĩ tới đây, Trương Sơn mở miệng nói ra, vẫn là bình thường phân phối đi, theo nhu cầu dần điểm. Nghe tới Trương Sơn lời này, Phong Vân nhất d้าว mở miệng nói ra, như vậy không tốt lắm đâu, vạn nhất có người dùng vật phẩm, nhưng không có dần bên trong, vậy ngươi chẳng phải là trắng làm một lần. Không có việc gì, đại gia cơ hội bình đẳng, xem vận khí được rồi. Lúc này Phong Vân thiên hạ mở miệng nói ra, như vậy đi. Ta vừa rồi nhìn một chút, lần này Tuân gia đến một cái thần khí nhiệm vụ phẩm, còn có hai cái thần khí của núc, nhưng đều không phải sáu nòng dùng. Dẫn bên trong cái này ba cái vật phẩm người, mỗi người cho sáu nòng mười triệu kim tệ, vật phẩm khác như thường lệ phân phối. Có thể, đối với Phong vân Thiên Hạ phân phối quy tắc, Trương Sơn không có ý kiến. Kỳ thật kia mười triệu kim tệ, hắn đều không để vào mắt. Bất quá suy sẽ đến, ở nơi này trận buột trong chiến đấu, hắn cống hiến lớn nhất, lấy chút kim tệ cũng là nên, cũng không thể để hắn làm không công đi. Trương Sơn đang tiếp duy nhất chính là, lần này thế mà không có Tuân gia, hắn dùng vật phẩm. Hắn còn muốn lại làm một cái thần khí đâu? Bất quá vậy không nổi, tại ma tộc song tử thành nơi đó, hắn hẳn là còn có thể lại làm đến một cái thần khí chấp nhẫn. Chờ bọn hắn đánh nổ ma tộc thành chủ về sau đem thần khí chấp nhẫn nhiệm vụ phẩm tuân ra đến, hắn liền đem tất cả công kích loại thần khí, toàn bộ làm đủ. Còn dư lại chính là làm những cái kia phòng ngự loại trang bị. Phòng ngự loại trang bị cũng không phải là hắn cần thiết. Những này có thể từ từ sẽ đến. Nghe tới Phong Vân Thiên Hạ lời này, trong đội ngũ những người khác kinh hỉ vạn phần, lần này thế mà tuôn ra 3 cái thần khí vật phẩm. Vậy bọn hắn chẳng phải là muốn phát tài? Đến như nói rồi trung thần đồ vật và người muốn cho Trương Sơn 10 triệu kim tệ. Chút tiền như vậy, tất cả mọi người không có để ở trong lòng. Vi thần khí, đừng nói 10 triệu kim tệ, một đức kim tệ tất cả mọi người nguyện ý ra. Vãi lều, lần này ra ba cái thần khí vật phẩm sao? Đúng vậy, chúng ta lần này vận khí không tệ. Ha ha, phát tải. Lão đại, có hay không ta dùng? Phong Vân Thiên Hạ không có trả lời vấn đề của mọi người, mà là đem tất cả vật phẩm đều biểu diễn ra. Trừ lần này một chiến, tuân gia vật phẩm bên ngoài. Còn có bọn hắn trước đó, đánh nổ 13 con ma tộc thương binh thống lĩnh, tuân gia màu đỏ trang bị cùng vật phẩm khác. Trường Sơn nhìn thoáng qua, Hết thề có 36 kiện màu đỏ trang bị, 15 cái màu đỏ vật liệu, còn có 7 bản rác rời sách kỹ năng đương nhiên, quan trọng nhất là có một cái thần khí nhiệm vụ phẩm, còn có hai cái thần khí cuốn đúc. Nói cách khác, bọn hắn vừa rồi đánh nổ hai con thực tên bộ tròng đó có một con buột, cho bọn hắn tung ra một cái thần khí nhiệm vụ phẩm, thêm một cái thần khí cuốn đúc. Vận khí này, sát thực thật tốt, đại bảo rồi. Trương Sơn cẩn thận nhìn một chút, cái này ba cái thần khí vật phẩm, khối lượng khối gỗ, đây không phải thông thường khối gỗ, khối gỗ bên trong tản mát ra khí tức thần bí, nhưng không biết nó có tác dụng gì, xin cầm lấy nó tìm kiếm nhân sĩ biết chuyện tư vấn đi tử vi thần giáp lực lượng chế tạo tử vi thần giáp khuôn đúc tử vi thần nón trụ trí lực chế tạo tử vi thần nón trụ khuôn đúc ba cái thần khí vật phẩm bên trong cái kia thần khí nhiệm vụ phẩm vừa nhìn liền biết là một thanh pháp trượng ở nơi này trong trò chơi chỉ có pháp trượng cùng pháp kiếm là dùng khối gỗ làm nhưng là pháp kiếm luôn không khả năng là vốn lượng a tron nên chỉ có thể là pháp trượng. mặc dù tại vật phẩm trong miêu tả cũng không có nhắc nhở muốn đi đâu tìm cái nào lỡ cờ tới chữa trị thần khí bất quá trò chơi tiến hành đến hiện tại bọn hắn đã làm qua tốt nhiều lần thần khí. Muốn tìm tới chữa trị thần khí nở Bắc Cở, hẳn là sẽ không quá khó khăn. Trước đó Phong Vân băng băng, nàng cái kia thanh trí tuệ chi trưởng, không phải liền là tại Tây Đô, tìm tới hứa phụ chữa trị thần khí sao? Cái này vốn lượn rối gỗ, đoán chừng cũng hẳn là là muốn tìm hứa ạt hứa. Phát động thần khí nhiệm vụ, hẳn là không vấn đề gì. Chủ yếu là phía sau thần khí nhiệm vụ, muốn làm thế nào, vậy thì phải xem vận khí rồi. Nếu như vận khí tốt, khả năng cũng chính là dùng nhiều kim tệ, mua một chút vật liệu, liền có thể đem thần khí chữa trị tốt. Nếu như vận khí không tốt, có lẽ liền muốn cùng Chương Sơn trước đó, chữa trị thần khí dây chuyền như thế muốn tới nơi làm các loại nhiệm vụ, chí ít cũng được soát vật liệu nhiệm vụ, vậy thì phải tốn không ít thời gian đương nhiên, đối với đại gia tới nói rồi. Vì thần khí, hoa lại nhiều thời gian, đều là đáng giá đến như phía sau hai cái thần khí khuôn đúc vật phẩm miêu tả. Vậy Liên Phi thường rõ ràng, thần khí khuôn đúc cũng không giống như thần khí nhiệm vụ phẩm như thế. Rất nhiều thần khí nhiệm vụ phẩm, nhìn vật phẩm miêu tả, giống như là tại đoán giống như mê, khả năng náo loạn nửa ngày, cũng không biết là làm gì. Thần khí khuôn đúc vật phẩm miêu tả vô cùng rõ ràng, một cái lực lượng hệ thiết giáp, một cái chí lực hệ mũ bảo hiểm chỉ cần cầm cuôn nút tìm tới đối ứng thần tượng nở tơ cờ liền có thể chế tạo ra thần khí đến như nói tại chế tạo thần khí trước đó còn có thứ gì yêu cầu vậy cũng không biết rồi đại gia trước đó cũng không có làm qua cái này bất quá trương sơn đoán chừng nhiệm vụ có lẽ còn là cần làm chỉ là cụ thể phải làm những gì dạng nhiệm vụ vậy thì phải chờ bọn hắn cầm cuôn nút tìm tới nở tơ cờ về sau mới có thể biết rõ đoán chừng cũng sẽ không quá đơn giản hệ thống sẽ không dễ dàng như vậy để tơ leo liền đem thần khí đoạt tới tay khả năng cũng là cùng thần khí nhiệm vụ phẩm không sai biệt lắm phải làm một hệ liệt nhiệm vụ thần tượng nở tơ cờ mới có thể bắt đầu giúp bọn hắn chế tạo thần khí. Nhìn xem cái này ba cái thần khí vật phẩm. Trương Sơn đột nhiên phát hiện một cái, rất có ý tứ sự tình đó chính là, vũ khí loại thần khí vẫn là phải dựa vào thần khí nhiệm vụ phẩm, thông qua chữa trị thu hoạch được thần khí, mà phong ngự loại thần khí trang bị, mới là thông qua thần khí khuôn đúc, chế tạo ra mới thần khí. Nếu thật là như vậy, vậy liền phi thường thú vị rồi. Bởi vì cho tới bây giờ, cái khác trợ lệ ớ cũng làm không rõ, thần khí nhiệm vụ phẩm là làm gì, cùng thần khí khuôn đúc khác biệt. Thần khí nhiệm vụ phẩm tại vật phẩm miêu tả bên trên, vẫn luôn là che che giấu giấu. Cùng đoán mê ngư không sai biệt lắm. Nếu như tại thần khí nhiệm vụ phẩm vật phẩm miêu tả bên trên không có đặc biệt nhắc nhở lời nói, cái khác Tở Lệ ơi liền xem như cầm thần khí nhiệm vụ phẩm, cũng không biết cái đồ chơi này nên xử lý như thế nào. Bất quá Trương Sơn đoán chừng, theo thần khí khuôn đúc cạy mở, phía sau thần khí nhiệm vụ phẩm có thể sẽ tại vật phẩm miêu tả có một ít cải biến. Thượng như cái này vốn lượn khối gỗ, chỉ cần không phải cái kẻ ngu, tại cầm tới dạng này vật phẩm về sau, nhất định sẽ đi tìm từng cái thần tượng LĐG cản thử vật khí. Dù sao hiện tại thần tượng LĐG vị trí Tại lần trước, ép sẽ chính thức thông cáo bên trên đã tiêu chú ra tới đại gia chỉ cần cầm thần khí nhiệm vụ phẩm, từng cái thần tượng tìm đi qua là được. Cũng không giống như lúc trước trương sơn như thế, còn phải cưỡi ngựa xích thú tại đông tây hai đô chạy khắp nơi, chạy rồi vài ngày mới tìm được an kỳ sinh. Tương đối mà nói, hiện tại làm thần khí độ khó hẳn là thấp xuống rất nhiều đương nhiên, độ khó mặc dù có chỗ hạ xuống, nhưng là nhiệm vụ trình độ phức tạp, nhưng có rất lớn tăng cường. Trước kia hắn làm thần khí thời điểm cũng không dùng đến nơi soát vật liệu, chỉ cần tiêu xài kim tệ mua vật liệu là được. Nhưng là từ lần trước chữa trị dây chuyền bắt đầu chữa trị thần khí nhiệm vụ lại càng đến càng phức tạp. Có lẽ nhiệm vụ không tính khó, nhưng lại được hoa thời gian dài. Trương Sơn xem như làm cho mau, vậy bỏ ra tam chín ngày thời gian, mới đưa thần khí dây chuyển chữa trị tốt đến như cùng hắn đồng thời làm đến thần khí nhiệm vụ phẩm phong vân kiếm khách. Kiếm người anh em bây giờ còn tại soát vật liệu đâu. Hắn còn không có đem thần khí chữa trị tốt, cũng không biết thông qua khuôn đúc chế tạo thần khí sẽ có thứ gì dạng nhiệm vụ. Có phải là hắn hay không thần khí nhiệm vụ phẩm nhiệm vụ đồng dạng. Chờ chút xem đi. Chờ bọn hắn cầm thần khí khuôn đúc, đi tìm thần tượng nở cỡ thời điểm, liền biết rồi. Chương 472 Ba thần khí. Chương 472, ba thần khí. Tại Phong Vân thiên Hạ đem vật phẩm biểu diễn ra về sau, tất cả mọi người phi thường kích động đây chính là ba cái thần khí A mà lại bọn hắn nơi này chỉ có 50 người tham dự giòn điểm. Mỗi kiện thần khí áp dụng cũng liền hơn 10 cái người. Hơn 10 cái người giòn một cái vật phẩm vẫn là có rất lớn tỷ lệ có thể giòn lấy được. Lão đại, tốc độ mở ra giòn điểm, ta đã không kịp đợi. Tốc độ giòn, ta còn muốn đi làm thần khí nhiệm vụ đâu? Hắc hắc. Nam mơ. Kỳ thật không nói những người khác, chính là chính Phong Vân Tiên Hạ, hắn cũng rất kích động a công hội bên trong đã có thần khí Tăng thêm Phong vân kiếm khách đang tiến hành thần khí nhiệm vụ. Có thể nói là có 9 kiện thần khí. Nhưng là làm Phong vân công hội bên trong Lão Đại, hắn còn không có làm đến qua một cái thần khí để hắn cái này công hội Lão Đại rất không có tồn tại cảm à lần này là một rất cơ hội tốt. Ba cái thần khí vật phẩm, trong đó có hai cái là hắn có thể cần dùng đến. Một cái Pháp Trượng thần khí nhiệm vụ phẩm, một cái trí lực hệ mũ bảo hiểm thần khí của núc. Nhưng mà đối mặt thần khí, mặc dù hắn là công hội Lão Đại, nhưng là cũng được theo quy củ đến, muốn thần khí liền phải xem vật khí. Cái này nhưng không có người sẽ nhường hắn. Phong Vận thiên hạ muốn thần khí vậy thì phải nhìn hắn vật khí có đúng hay không đủ tốt có thể hay không dồn lấy được hai cái pháp hệ thần khí trong đó pháp trượng là băng hỏa pháp thêm mũ ý ỉ ba cái nghề nghiệp dùng chung vũ khí mà mũ bảo hiểm thì còn phải lại tăng thêm đạo sĩ nghề nghiệp nhưng là dù sao cũng phải tới nói có thể cùng dồn điểm nhân số cũng không tính quá nhiều toàn trường sở hữu pháp hệ nghề nghiệp hết thể có 18 người bởi vì phong vân băng băng đã có thần khí pháp trượng, nàng không thể lại tham dự dồn pháp trượng. trừ bỏ ba cái đạo sĩ nghề nghiệp chỉ có mười người một đợt dồn món kia thần khí nhiệm vụ phẩm muốn luận khối gỗ mười người một đợt dồn điểm. Phong vân Thiên Hạ vẫn có rất lớn tỷ lệ, có thể dồn lấy được. Lại nói, coi như dồn không đến phát trượng, không phải còn có một cái thần khí mũ bảo hiểm khuôn đúng nhà. Cho nên, Phong vân Thiên Hạ vậy phi thường kích động. Hắn đầu tiên đem bốn lượn khối gỗ mở ra dồn điểm hình thức. Trong đội ngũ 14 cái pháp hệ nghề nghiệp trước sau ném ra xuất sắc. Trải qua khéo đảo khích lệ tranh đoạn. cuối cùng cái này bốn lượn khối gỗ bị Phong vân Thanh Thanh lấy 96 điểm điểm số dồn đi. Cái khác pháp hệ lại lão, không khỏi phát ra một tiếng ai thán. Mẹ nó, thần khí cấp bậc vũ khí, thế mà để một cái phụ trợ cho dồn đi. Những người khác có thể không phiền muộn sao? bất quá để đại gia thật buồn bực, còn tại phía sau, phong vân thanh thanh tại ném ra điểm cao nhất vài chi sau, nói với phong vân thiên hạ, được rồi, cái này trước hết để cho cho ngươi đi, về sau nhớ được trả ta một thanh thần khí. phong vân thanh thanh lời này, để đại gia không khỏi ghé mắt, phong vân nhất đao phát ra một tiếng quay khiếu, ngã, thanh thanh, ngươi có phải hay không đối với chúng ta lão đại, có ý đồ gì, liên quan gì đến ngươi, mẹ nó, cảm giác ăn một nắm thức ăn cho chó, buồn bực, thần khí không có dồn, còn bị cho ăn một thanh thức ăn cho chó, không nói, lão đại, nhanh, tiếp tục dồn cái tiếp theo. Phong Vân Thanh Thanh đem bốn lượn cuối gỗ tặng cho Phong Vân Thiên Hạ, những người khác tự nhiên cũng không còn ý kiến gì, chỉ là đại gia phi thường tò mò vì cái gì Phong Vân Thanh Thanh sẽ đem bốn lượn cuối gỗ tặng cho Phong Vân Thiên Hạ đây chính là thần khí nhiệm vụ phẩm, chỉ cần đem nhiệm vụ làm xong, liền có thể làm ra một thanh thần khí, hơn nữa còn là vũ khí. Mặc dù nói phụ trợ nghề nghiệp đối với vũ khí truy cầu không hề giống cái khác nghề nghiệp mãnh liệt như vậy, nhưng là có thể làm đến thần khí, ai cũng sẽ không ghét bỏ. À. Hiển nhiên Phong Vận Thiên Hạ cùng Phong Vận Thanh Thanh ở giữa, có như vậy chút tình huống, bọn hắn là không biết nghe tới phong vân thanh thanh, đem thần khí nhiệm vụ phẩm tặng cho hắn phong vân thiên hạ một câu cũng không có nói chỉ là yên lặng đem tử vi thần nón trụ trí lực mở ra rồn điểm hình thức đương nhiên cũng có có thể là hai người bọn họ đang lặng lẽ nói chuyện riêng đại gia cũng nhìn không ra. cậu nam nữ tại phong vân thiên hạ mở ra rồn điểm về sau đại gia đem ánh mắt phóng tới kiện thần khí này khuôn đúc bên trên đối với vừa rồi những cái kia pháp hệ đại lao tới nói bỏ lỡ một cái thần khí cấp vũ khí cái này mũ bảo hiểm cũng không thể bỏ lỡ nữa. tham dự tử vi mũ bảo hiểm trí lực rốn người so trước đó nhiều ba tiên đạo sĩ người nghiệp nô lão bản vậy tham dự rồi điểm đại gia yên lặng cầu nguyện về sau thận trọng ném ra xúc sắc nhưng mà làm phong vân thanh thanh lần nữa ném ra xúc sắc thời điểm cái khác liền người liền tuyệt vọng thanh này phong vân thanh thanh ngắt hơn trực tiếp ném ra một trăm điểm miểu sát toàn trường Nóa, thanh thanh đại tiểu thư không mang chơi như vậy a mẹ nó chỗ tốt đều để một mình ngươi đến thì ra ta nhóm đều là bội chơi không đúng cũng không phải một mình ngươi đến lão đại được tiện nghi lớn hơn ai cảm giác nhân sinh mất đi ý nghĩa bầu trời vì cái gì máy mắt liền đú ám xuống dưới a a a ta tuốt phiền muốn a không được ta muốn đi chặt người, nếu không, chí khí thuận không được. Hắc hắc, ai bảo bảng cô nương vận khí tốt đâu? Các ngươi những ngày suy hàn, sẽ không làm mấy ngày không có rửa tay đi. Phong vân thanh thanh gọi là một cái đặc ý hai cái trí lực hệ thần khí vật phẩm, toàn nhường nàng một người, cho dồn đi. Coi như đưa cho phong vân thiên hạ một cái, kia chính nàng vậy còn giữ một cái đâu? Nhìn thấy phong vân thanh thanh, bước kia muốn ăn đòn biểu lộ. Cái khắc pháp hệ đại lão, quả thực đã muốn chặt nàng đương nhiên, bọn hắn cũng chính là ngấm lại. Kiện vật phẩm thứ hai rồn điểm kết thúc. Phong vân thiên hạ đem tử vi thần món trụ trí lực phân phối cho phong vân thanh thanh. Lần này phong vân thanh thanh liền trực tiếp thu lại. Mũ bảo hiểm sẽ thêm nhất định lượng máu cùng phòng ngự đối với phụ trợ tới nói vẫn là rất trọng yếu. Ha ha, bạn cô nương lập tức liền phải có thần khí. Phong Vân thanh thanh vừa đắc chí một hồi, liền thấy cái khắc pháp hệ đại lão đối nàng trợn mắt nhìn. Liền nho nhỏ thu liễm một lần, không nói gì thêm đem kiện thứ hai thần khí vật phẩm, phân phối hoàn tất về sau. Phong Vân thiên hạ đem cuối cùng một cái thần khí vật phẩm, Tử Vi thần giáp, lực lượng mở ra giòn điểm. Trong đội ngũ tất cả lực lượng hệ đại lão, hào hào ma quyền sát trưởng, đều muốn đem kiện thần khí này vật phẩm thu vào trong lòng bàn tay. Tại chỗ lực lượng hệ đại lão Số lượng thế nhưng là có không ít. chỉ là cùng chiến sĩ nghề nghiệp liền có 12 cái, lại thêm thủ hội chiến sĩ cùng ma kiếm sĩ nghề nghiệp, khoảng chừng 20 người, tham dự kiện thần khí này khuôn đúc rừng điểm. Phong Vân Nhất Đao lẩm bẩm lầu đầu nói, "100 điểm, 100 điểm, 100 điểm." Nghe tới Phong Vân Nhất Đao lời này, lực lượng khác hệ lại lão cũng không vui lòng rồi. "Mẹ nó, tiểu tử ngươi đang nằm mơ đâu, ngươi nếu có thể ném ra 100 điểm, vậy chúng ta còn chơi cái giám a, một đao, ngươi ở đây kia quỷ kêu cái quặp lồng, cái này mũi bảo hiểm không liên quan đến ngươi, ngươi không phải đã có một cái thần khí sao? Còn muốn cùng chúng ta đoạt" Ta mới một cái thần khí, còn sớm đây. Chờ ta làm đủ nguyên bộ 9 kiện thần khí về sau, những thứ khác liền đều để cho các ngươi rồi. Mẹ nó, giữa ban ngày làm cái gì mộng đâu, còn muốn cựu thần khí, ngươi làm sao không lên trời đâu. Cựu thần khí vậy không khó à, ngươi xem ta hiện tại đã có một thanh thần khí rồi bữa, lại thêm kiện thần khí này mũ bảo hiểm, cũng liền chỉ kém bảy kiện thần khí, rất dễ dàng giải quyết. Ngươi đi chết đi. Phong Vân nhất đao ở nơi này lại luôn không dần, trực tiếp liền đem nó người khác bị trọc tức. Nào có nói như vậy đâu. Cái gì gọi là cựu thần khí không khó. Cái gì gọi là tăng thêm cái này ngũ bảo hiểm Hắn liền hai cái thần khí. Cái này mũ bảo hiểm đại gia còn không có dùng đâu, hợp lấy Phong Vân Thiên Hạ trước hết dự định. Quả thực không muốn mặt cực điểm. Hừ, đùa nghịch miệng pháo không dùng, so tài xem hư thực, ném xúc sắc đi. Ném liền ném, ai sợ ai. Phong Vân Nhất Đao đang nói xong về sau, cầm trong tay xúc sắc ném ra. Một cái 100 điểm số lượng nảy ra. Trực tiếp liền đem tất cả mọi người cho nhìn bối rối. Cái này còn kia những người khác chơi như thế nào? Lực lượng khác hệ đại lão, nhìn xem tay lấy xúc sắc, nháy mắt đã cảm thấy không tâm rồi. Nguyên bản mong đợi mộng tưởng, nháy mắt vỡ vụt. Phong Vân Nhất Đao đều ném ra 100 điểm tiên những người khác, còn rồn cái giam a thảo, hôm nay thật mẹ nó gặp quỷ, thật quá phận a, để một đao cái này tiểu nhân đắc chí, quá khó chịu rồi. lão đại, tốc độ đem cái khác trang bị chia xong, ta muốn đi chặt người. đúng, làm nhanh một chút, ta muốn đi chặt người phát tiết một chút. nhìn xem vẻ mặt của mọi người, phong vân thiên hạ cũng là không nhịn được cười. hôm nay trận này rồn điểm, quả thực liền tuyệt. ba cái thần khí vật phẩm, trong đó có hai cái rồn ra một trăm điểm, hắn cũng không còn nói nhảm nữa, cấp tốc đem cái khác vật phẩm mở ra rồn điểm đến tiếp sau vật phẩm khác. có không ít vật phẩm, trương sơn vậy tham dự rồn điểm mà lại vận khí của hắn, coi như không tệ. hết thể dồn đến hai cái màu đỏ trang bị, ba cái màu đỏ vật liệu đáng tiếc, trừ vật liệu bên ngoài, màu đỏ trang bị với hắn mà nói, chính là rác rưởi 70 cấp màu đỏ trang bị. vậy muốn đợi đến ngày tháng năm nào mới có người trang bị được ra bất quá cũng không cái gọi là rồi. lại rác rưởi màu đỏ trang bị, luôn có thể bán ít tiền đi. liền xem như tạm thời bán không được, cũng có thể trước ném nhà kho tổ lấy, hoặc là quên công hội nhà kho nhà. hôm nay trận này quái vật công thành hoạt động, mặc dù còn chưa kết thúc, nhưng là thu hoạch của hắn, đã coi như là không sai. chí ít đã lấy được một cái kỹ năng bị động mà lại cấp bậc của hắn, tại đánh nổ hai con thực tên bọn về sau, đã lên tới 51 cấp. Mặt khác chính là, còn có 30 triệu kim tệ thu nhập. Tại vật phẩm phân phối sau khi hoàn thành, Phong Vân thanh thanh đám người, phân biệt cho hắn xoay chuyển 10 triệu kim tệ, 30 triệu kim tệ đến về sau, Trương Sơn cũng coi như không có phí công làm việc. Tại đem tất cả vật phẩm đều phân phối xong về sau, có người cấp hống hống kêu lên, đi lên, đi trả người. Nhìn xem bá khí vương giả ở đâu, chả mẹ nó. Hôm nay coi như hắn vận khí không tốt, Lao tử nay thiên tâm bên trong đặc biệt khó chịu, nhất định phải bắt lấy bá khí công hội người, hung hăng giết ại đại gia cưỡi chiến mã, đang chuẩn bị đi chặt người thời điểm. Phong Vân Tiên hạ mở miệng nói ra. Chớp chờ một hồi, ta ra tay trước cái hồng bao. Công hội bên trong huynh đệ, tới giúp chúng ta phòng ngự, phát cái hồng bao biểu thị một lần. Phong Vân Tiên hạ đang nói xong về sau, ngay tại công hội kênh bên trên, phát ra một cái 50 triệu kim tệ hồng bao. Sở hữu tại tuyến công hội thành viên, bất kể là còn sống vẫn là đã ngã xuống đất, người người có phần. Tại Phong Vân Tiên hạ phát ra hồng bao về sau, công hội kênh bên trên một mảnh sung sướng. Ha ha, lão đại phát hồng bao rồi. Lão đại uy võ. Lão đại đại khí. Một vạn kim tệ tới tay. Vui thích. Hắc hắc, ta cướp được 30 vạn kim tệ. Người anh em, ngươi muốn nghịch thiên rồi, cướp được 30 vạn kim tệ, đây không phải là phát đại tài. Vãi lều, vì cái gì ta chỉ cướp được một cái kim tệ? Người cái chết suy hạng, cũng không cần nói chuyện, 50 triệu kim tệ ngươi chỉ cướp được một kim tệ, cũng không cảm thấy ngại mở miệng. Ai, làm sao ta chỉ cướp được 2 ngàn kim tệ đâu, cái này có chút không phù hợp ta khí vận chi tử thân phận nha, bất quá vậy vẫn được, đủ đi một lần đại bảo kiếm. Cướp được 300 kim tệ bị vùi dập giữa chợ đi ngang qua. 100 kim tệ bị vùi dập giữa chợ, không dám nói lời nào. Trương Sơn tiện tay hắn mở hòm bao một ngàn kim tệ tới tay. Nếu như đặt ở trước kia lời nói, một ngàn kim tệ với hắn mà nói đủ hắn nửa tháng tiền sinh hoạt đến như hiện tại nha thắng không đi đối với cái khác công hội thành viên tới nói. Công hội lao Đại phát thưởng bao, đương nhiên là một cái, đáng giá cao hứng sự tình, mà lại phong vân thiên hạ phát ra kim nhạch còn không thiếu, khoảng chừng 50 triệu kim tệ. bọn hắn toàn bộ phong vân công hội, tổng cộng mới 10 vạn công hội thành viên, bình quân xuống đến lời nói, mỗi người cũng có 500 kim tệ đâu đương nhiên. trong trò chơi phát ra thưởng bao, mỗi người cướp được kim nhạch đều là ngẫu nhiên, có người vận khí cực cho tốt, giành được nhiều một chút, có người vận khí kém cấp được ít một chút, thậm chí còn có cái đừng công hội thành viên, chỉ cấp được một cái kim tệ đối với lần này, Trương Sơn chỉ có thể nói, cái kia không thể trách địa cầu không có lực hút, chỉ có thể trách vận khí của mình, thật sự là quá suy rồi. Hết thể giải quyết về sau, Phong Vân Tiên Hạ tại công hội kênh bên trên, mở miệng nói ra, muốn đi chặt người cùng đi, tìm bá khí công hội người chặt. Đúng, chém chết cháu trai kia, mẹ nó thừa dịp chúng ta đánh buột thời điểm, chạy tới kiếm chuyện. Tại Phong Vân Tiên Hạ dẫn dắt đi, còn dư lại công hội thành viên, gào thét mà đi. Hiện trường chỉ còn lại Chiến thần công hội cùng cái khác ba nhà công hội thành viên còn tại nỗ lực đánh bổ sở nhờ ảnh thấy phong vân công hội người rời đi cái khác công hội người toát ra ánh mắt hâm mộ thật sự là nhường cho người lao rước cả bọn hắn đánh một con thực tên bột đánh lâu như vậy còn không có đánh nổ phong vân công hội đều đã đánh bể hai con thực tên bột mã lại bọn hắn không sai biệt lắm là cả công hội tất cả mọi người liều mạng cùng tiến lên mà phong vân công hội chỉ lên chỉ là 50 người nhanh như vậy liền đem hai con thực tên bột đánh nổ thực lực hoàn toàn nghiền ép bọn hắn chỉ ít tại đánh bổ phương diện là như thế này đang hâm mộ về sau bọn hắn lại không khỏi may mắn nhìn xem bọn họ buồn, lượng máu càng ngày càng ít, hoàn toàn có thể tại hoạt động kết thúc trước đó, đem bọn đánh nổ đây chính là thực tên buồn, hẳn là sẽ tuân ra thần khí khuôn đúc đi đối với bốn nhà công hội tới nói. Phong vân công hội người rời đi cũng tốt, chí ít bọn hắn không cần lo lắng phong vân công hội người sẽ đoạt bọn họ bột xong. mặc dù nói, bọn hắn trước đó từng có đước định, riêng phần mình đánh riêng phần mình bổ sơ nhờ yên là trong trò chơi loại này miệng ước định cùng đánh dám không có gì khác biệt. Phong vân công hội người vạn nhất muốn trở mặt đoạt bọn họ bột mặt dù bọn hắn sẽ phải bị kịch. Không nói trước phong vân công hội người có đúng hay không có năng lực đem bọn hắn bột cất đi. Thế nhưng là vừa có điểm lá xác định, chỉ cần Phong Vân công hội trở mặt, bọn hắn khẳng định liền, rốt cuộc đánh không thành bộ rồi. Trước đó Bá Khí Vương giả dẫn người tới quấy rối, liên làm cho bọn hắn kém một chút đánh không thành bộ mạ Phong Vân công hội người, mặc dù không có Bá Khí Vương giả mang tới nhiều người, nhưng là bọn hắn hiện tại cũng không còn bao nhiêu người a bọn hắn vì đánh nổ bộ, vô số người che giả mang ngọc, riêng phần mình đã ngã hết mấy vài người. Bọn hắn tứ đại công hội người còn sống, cộng lại cũng không có Phong Vân công hội nhiều người. Cái này vạn nhất nếu là Phong Vân công hội trở mặt lời nói, bọn hắn nhất định là làm mất quá cũng may phong vân thiên hạ người này coi như phúc hậu cũng không có ăn trong chén nhìn xem nổi đánh bể bản thân hai con buôn liền mang theo người rời đi cũng không tiếp tục tại hiện trường lưu lại đến như nói để phong vân công hội người giúp bọn hắn phòng thủ hiện tại rất không cần phải tại ba khí vương giả thối lui về sau đã không có người lại đến có ý đồ với bọn họ rồi bây giờ đối với tại bọn hắn tới nói uy hiếp lớn nhất ngược lại là nguyên bản hợp tác đồng bạn phong vân công hội hiện tại phong vân công hội người rời đi chính hợp tâm ý của bọn hắn trên thực tế phong vân thiên hạ đối cái khác công hội tâm tư vô cùng hiểu rõ cho nên tại đánh nổi buôn phân phối xong vật phẩm về sau, liền mang theo công hội thành viên rời đi. Không nói bọn hắn còn muốn đi gây sự với bá khí công hội, coi như không có việc này, hắn cũng sẽ không để phong vân công hội người tiếp tục ở đây bên trong ở lại. Cái này chẳng phải là tình ngay lý gian nha? Cái khác bốn nhà công hội còn tại ra sức cùng bọn chiến đấu. Nếu như phong vân công hội người ngay tại bên cạnh nhìn nói, người khác có thể yên tâm sao? Vậy người khác có thể hay không nghĩ các ngươi đều đánh xong buồn, còn đứng nghỉ không đi? Chẳng lẽ là muốn cướp chúng ta bộ sao? Trừ chiến thần công hội cùng phong vân thiên hạ bọn hắn, coi như có chút giao tình bên ngoài cái khác ba nhà công hội cùng phong vân thiên hạ bọn hắn thế nhưng là không có gì giao tình chỉ có thể nói là lẫn nhau ở giữa chưa từng xảy ra lớn xung đột nếu như phong vân công hội tại đánh xong buôn còn không đi lời nói trong lòng của bọn hắn nhất định sẽ hoang mang rối loạn đát thần khí động nhân tâm a người khác nào biết được trong lòng ngươi là thế nào nghĩ cho nên phong vân thiên hạ ngay cả chào hỏi cũng không đánh liền trực tiếp mang người rời đi hiện trường hành động chính là tốt nhất giải thích phong vân công hội người rời đi hiện trường tự nhiên là tỏ rõ lập trường sẽ không đọt bọn họ buộc phong vân thiên hạ mang theo công hội thành viên cấp tốc rời đi hiện trường bất quá cũng không phải tất cả công hội thành viên đều có đi theo tới có công hội thành viên bây giờ còn nằm đâu vừa rồi ba khí công hội mấy cái đại chiêu, lại thêm hai tấm quyền trụ. quả thực đánh ngã bọn hắn không ít người mặc dù phụ trợ liều nghiệp tại phục sinh kỹ năng làm lệnh được rồi về sau liền bắt đầu phục sinh ngã xuống đất công hội thành viên nhưng là đến bây giờ vậy còn không có đem sở hữu ngã xuống đất người đều phục sinh lên tiếp theo có công hội thành viên tại ba khí vương giả thối lui về sau bọn hắn đánh bộ hành động đã không cần bọn hắn phòng ngự mà bọn hắn tiếp tục ở lại đây lời nói cái này mấy cái buồn thỉnh thoảng liền sẽ thi xuất ma thần ý chí kỹ năng. Bọn hắn thật sự là đứng ở chỗ này không dừng chân, gánh không được cá trải qua Phong Vân Thiên Hạ đồng ý về sau. Có không ít công hội thành viên, tại Bá khí vương giả thối lui về sau, vậy đi theo học tập đầu trở về thành. Bây giờ cùng bọn hắn, chuẩn bị đi làm khung công hội thành viên, đại khái là vạn thanh người trái phải. Bất quá, số người này đã không tính ít. Trương Sơn tin tưởng, lúc này bá khí công hội, còn ở tại Thiên Môn quan quan ngoài thành người, cũng sẽ không so với bọn hắn nhiều. Hiện tại có một vấn đề, chính là được mâu chóng, đem Bá khí vương giả tìm cho ra. Bá khí vương giả vừa rồi mặc dù thối lui nhưng hắn chắc còn ở Thiên môn Quan Phụ cận đánh bộ thực tên bộ hắn không có cấp được đây không phải là còn có thương binh thống lĩnh có thể cho hắn đánh nhà tin tưởng Bá Khí Vương giả sẽ không dễ dàng từ bỏ lần này quái vật công thành hoạt động cơ hội hắn cũng không thể đặt vào bộ không đánh mà đi cày quái thăng cấp đi phải biết thông thường màu đỏ bột bình thường cũng là không dễ dàng tìm được bây giờ vấn đề chính là bọn hắn biết rõ Bá Khí Vương giả ngay tại Thiên môn Quan Phụ cận bắn súng binh thống lĩnh nhưng là cụ thể tại vị trí nào bọn hắn cũng không biết phải mau chóng đem người tìm cho ra nếu là chậm thêm một chút nói lần này quái vật công thành hoạt động liền muốn kết thúc. Hoạt động một khi kết thúc, bá khí vương giả tám thành liền muốn trốn mất. Bọn hắn lại nghĩ tìm tới bá khí vương giả, nhưng là không còn dễ dàng như vậy rồi. Kiêng người anh em nhất định sẽ lui về địa bàn của mình tài quái. Như vậy, bọn hắn liền xem như muốn đi gây sự với bá khí vương giả, cũng không cách nào hạ thủ ai cho nên, đang chạy một lúc sau, Phong Vân Thiên hạ tại công hội đình đã nói nói. Chúng ta tách ra tìm, 500 người một tổ, nhìn thấy bá khí công hội người liền đến giết, đụng phải đánh không lại, liền kêu gọi chi viện, tìm tới bá khí vương giả, nhớ được thông báo một chút. Thu được. Hiểu rõ. Tại Phong Vân Thiên Hạ sau khi nói xong, bọn hắn chia thành 20 cái đội ngũ, hướng Thiên Môn Quan bên ngoài tứ tán ra. Trương Sơn đi theo Phong Vân Thiên Hạ một tổ, nhanh chóng tại địa đồ tại chạy băng băng. Trên đường đi, nhìn thấy ba khí công hội người liền giết. Chỉ tiếc, bây giờ còn ở tại Thiên Môn Quan ba khí công hội thành viên cũng không nhiều. Bọn hắn một đường chạy qua, cũng liền tìm tới qua một đợt ba khí công hội người. Bất quá Trương Sơn bọn hắn cái này đội, mặc dù chỉ tìm tới qua một bồ ba khí công hội người, nhưng là bọn hắn dù sao cũng là chia thành hơn 20 cái đội ngũ, tản ra tại Thiên Môn Quan bốn phía. Cái khác đội ngũ cũng có tìm tới bá khí công hội người, có đội ngũ, thậm chí vừa vận động phải bá khí công hội người, sắp đem ma tộc thương binh thống linh đánh nổ, thừa cơ làm một đợt giết người đoạt bộ thao tác. Phong vân công hội khắp nơi xuất kích, bá khí vương giả rất nhanh liền lấy được tin tức. Lúc đầu tại vừa nghe tới tin tức thời điểm, hắn còn hoảng được một nhóm, tưởng rằng lúc trước hắn cử động, chọc giận năm nhà công hội. Hiện tại năm nhà công hội người muốn trả thù vây quét bọn họ người, bất quá tại tỉ mỉ sau khi xác nhận, bá khí vương giả mới biết được, nguyên lai chỉ có phong vân công hội người giết tới đây, mà lại phong vân công hội người cũng không tính nhiều cũng chỉ có vạn thanh người trái phải. tại trải qua sau khi xác nhận, bá khí vương giả nổi giận. mẹ nó, đây là xem thường hắn sao? phong vân tiên hạ mang theo vạn thanh người, liền dám đến tìm bọn hắn gây chuyện. nghĩ tới đây, bá khí vương giả đối bên người công hội thành viên nói. điều người, tốc độ điều người tới, đem phong vân công hội diệt, quá mẹ nó lừa lối. chương 473, cái nào đều có bổ tát 6 nòng. chương 473, cái nào đều có bổ tát 6 nòng. tại thu được phong vân công hội, chính khắp nơi công kích bá khí công hội thành viên tin tức về sau. bá khí vương giả đầu tiên là chấn kinh, sau đó liền giận không kềm được. Lúc bắt đầu, hắn còn tưởng rằng là Chiến Thần Công hội mang theo Ngũ Đại Công hội một đợt tới trả thù bọn hắn. Trải qua tỉ mỉ sau khi xác nhận, Bá khí vương giả mới phát hiện, công kích bọn họ chỉ có Phong Vân Công hội thành viên, mà lại Phong Vân Công hội nhân số cũng không tính nhiều, cũng có vạn thanh người trái phải. Lúc này Bá khí vương giả xem như phản ứng lại, Chiến Thần Công hội cùng cái khác ba nhà công hội hiện tại không có khả năng tới trả thù bọn hắn, bởi vì bọn hắn vẫn còn đang đánh đại ở đâu. Trước mắt xuất hiện hệ thống thông cáo, chỉ có Phong Vân Công hội đánh bại hai con thực tên bộp và khác bốn nhà công hội, còn không có đánh xong đâu bước không có đánh xong, làm sao có thể có rảnh đến báo thù bọn hắn. Kia bốn nhà công hội, không lo lắng bọn hắn quá khứ quái dối, là tốt lắm rồi. Phong Vân Tiên Hạ mang theo vạn thanh người, liền dám khắp nơi xuất kích, khắp nơi công kích bọn hắn bá khí công hội người. Cái này mẹ nó, là có nhìn nhiều không tầm thường hắn bá khí vương giả. Bá khí vương giả hoàn toàn không thể nhịn, lập tức phân phó bên người công hội thành viên, tốc độ điều người tới. Hắn muốn một lần hành động, đem Phong Vân công hội người lưu lại. Mặc dù bọn hắn trước đó cũng độ rất nhiều người, bây giờ còn chưa có sống lại. Nhưng là Tân Quốc còn có không ít đợ layer, bởi vì gánh không được, thực tên bột ma thần ý chí tổn thương cho nên liền tối lui ra khỏi Thiên môn Quan Quan ngoài thành hiện tại cũng là thời điểm đem những này người một đợt kéo lên cùng Phong vân Công Hội làm một đợt Ba Khí Vương giả cũng không tin sẽ làm bất quá Phong vân Công Hội người nghe tới ba Khí Vương giả phân phó có Công Hội thành viên lo lắng nói hiện tại quái vật công thành hoạt động còn chưa kết thúc đại bộ còn không có toàn bộ đánh nổ chờ sau đó khả năng còn sẽ có ma thần ý chí kỹ năng chúng ta bây giờ gọi người tới được lời nói vạn nhất lại xuất hiện ma thần ý chí kỹ năng lời nói có thể liền phải cũng rất nhiều người rồi không sao ngã người chúng ta phụ trách an bài phục sinh nghe tới ba khí vương giả lời này, cái khác công hội thành viên cũng không có tiếp tục khuyên. Trên thực tế, không chỉ là ba khí vương giả, cái khác ba khí công hội thành viên đối phong vân công hội thù hận không có chút nào nhỏ. Nếu có cơ hội lời nói, bọn hắn đương nhiên cũng rất muốn hung hăng cùng phong vân công hội làm một đợt. Mặc dù nói hiện tại tùy thời có khả năng sẽ đối mặt buộc ma thần ý chí kỹ năng, nhưng không thể không nói đây là một cơ hội. Dù sao phong vân công hội người ít, phong vân thiên hạ chỉ dẫn theo vạn thanh người, hơn nữa còn vân tán khắp nơi xuất kích, bọn hắn cũng không có nghe nói phong vân công hội có kêu gọi cái khác chi viện chỉ cần cái khác tần quốc tờ layer có thể tốc độ đến bọn hắn rất dễ dàng liền có thể hình thành lấy nhiều đánh ít cục diện dù sao chiến trường ngay tại thiên môn quan quan ngoài thành bọn hắn tập kết nhân thủ thuận tiện bá khí vương giả ngay tại điều người thời điểm trương sơn đi theo phong vân thiên hạ tại thiên môn quan ngoài thành khắp nơi rủi tẩu nhưng mà thiên môn quan ngoại phụ gần cũng không tính là nhỏ trương sơn bọn hắn tìm một hồi lâu cũng liền chỉ tìm tới qua một bộ bá khí công hội thành viên đến như quốc gia khác tờ layer ngược lại là đụng phải không ít những cái kia tờ layer Phần lớn đều là tại, cùng ma tộc thương binh thống linh phân chiến đáng tiếc Trường Sơn bọn hắn lúc này, chủ yếu là vì tìm bá khí vương giả đánh nhau. Cũng không phải là vì đánh bọn Cổ nên, bọn hắn cũng không có, đoạt những người này bổ trợ tại bọn hắn ngay tại khắp nơi du tẩu thời điểm. Có công hội thành viên, tại công hội kênh bên trên kêu gọi nói, phát hiện bá khí vương giả, tốc độ người đến. Ở đâu? Tọa độ phát ra tới. Rất nhanh, đã có người tại công hội kênh bên trên phát ra một tọa độ. Nhìn thấy tọa độ về sau, Phong Vân nhất đạo cười to. Ha ha, cuối cùng là tìm được bá khí vương giả. Đi lên, đem bá khí vương giả diện Tại Phong Vân Thiên Hạ dẫn dắt đi, bọn hắn một cái này đội 500 người, gào thét lên hướng vị trí tọa độ chạy tới. Không bao lâu, bọn hắn liền thấy bá khí vương giả, cùng bọn hắn trong tưởng tượng khác biệt. Lúc này bá khí vương giả cũng không có tại đánh bộ sờ ngước lại giống như là đang chờ bọn hắn đồng dạng. Tại bá khí vương giả xung quanh, tụ tập lớn mấy vạn tần quốc tợ layer. Nhìn thấy trận thế này, tất cả mọi người cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn ở tại bọn hắn hình ảnh bên trong, cái này sẽ bá khí vương giả, không phải là tại đánh bộ sao? Hắn làm sao lại mang theo lớn mấy vạn người, tụ tập cùng một chỗ đâu? Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ bá khí vương giả là ở chờ chúng ta sao? Rất có thể, vừa rồi chúng ta khắp nơi xuất kích, ba khí vương giả đương nhiên sẽ không chịu để yên. Hắn triệu tập như thế nhiều người một đợt, nói không chừng là đang nghĩ cùng chúng ta đánh nhau đâu. Cái này mẹ nó, người hơi nhiều a so với chúng ta hơn gấp mấy lần. Sợ cộng lông, nhiều người có tác dụng chó gì, đều là chút bị vùi dập giữa chợ hàng. Không sai, lão tử đại chiêu còn chưa mở phong đâu, vừa vặn bắt bọn hắn thử đạo. Bọn hắn cũng liền mấy vài người, không tính quá nhiều, làm liền xong chuyện. Trương Sơn đi theo Phong Vân tiến hạ, khi tìm thấy bá khí vương giả về sau, cũng không có trực tiếp liền xông đi lên. Người đối diện giống như hơi nhiều đương nhiên bá khí vương giả mang tần quốc tờ layer mặc dù tại nhân số tại muốn so bọn hắn thêm ra thật nhiều lần nhưng là bọn hắn không một chút nào lo lắng sẽ đánh bất quá bọn hắn phong vân công hội cũng không phải là không ai chỉ là những người khác còn đang chạy tới trên đường chỉ cần đang chờ một hồi bọn hắn cũng sẽ có hơn một vạn người mặc dù nhân số vẫn là không có bá khí vương giả nhiều nhưng là thực lực cũng sẽ không so bá khí vương giả kém bá khí vương giả khi nhìn đến bọn hắn về sau hắn không nói hai lời phất tay kêu lên giết đem phong vân công hội người diện Sau khi nói xong, Bá khí vương giả liền mang theo lớn mấy vạn người, hướng Trường Sơn bọn hắn lao đến đối mặt Bá khí vương giả mấy vạn người xung kích. Trường Sơn bọn hắn vừa mới có hai đội người trình diện, nhân số cộng lại, cũng liền hơn một ngàn người. Bất quá đại gia không có chút nào hạng. Phong Vân Thiên Hạ phất tay nói, "Chúng ta cũng tới đi, có đại chiêu đều không cần tỉnh, đi lên trực tiếp liền dùng đại chiêu chiêu." Sau khi nói xong, Phong Vân Thiên Hạ phóng ngựa tiến lên. Tại Bá khí vương giả lãnh đạo Tần Quốc tợ Lơ sau khi đến gần, hắn một chiêu mưa lửa đầy trời kỹ năng đánh ra, "Vô tận Hỏa Vũ", hướng Tần Quốc tợ Lơ phủ tới. Cái khác công hội đại lão vậy không chút khách khí ảo đảo cưới ngựa xung phong các loại đại chiêu kỹ năng không ngừng hướng đối diện tần quốc tờ layer vung ra Trừ trương sơn thiên thần hạ phàm kỹ năng tại vừa rồi đánh bộ thời điểm đã dùng bên ngoài những người khác đại chiêu nhưng là một cái cũng còn chưa từng dùng qua đặc biệt là hôm nay vừa học được đại chiêu phong vân cuồng chiến phủ. chỉ thấy hắn cưới ngựa bay thẳng đến đối phương trong đám người sau đó mở ra hủy diệt kỹ năng quân bạo ba động lấy phong vân cuồng chiến phủ làm trung tâm hướng bốn phía quét ngang mà đi nháy mắt liền đem tần quốc tờ layer thanh không một đám lớn ha ha ha cái này đại chiêu quả nhiên đủ kình đồ đần chạy mau đi Bằng không ngươi lập tức sẽ bị vây đánh chết. Cùng chiến sĩ đại chiêu, cùng cái khác nghề nghiệp đại chiêu, hơi có khác biệt. Nhất định phải vọt tới trong đám người, tài năng thả ra tới. Không hề giống cái khác đại chiêu, có thể viễn trình phóng ra. Cho nên, tại đối mặt vây công thời điểm. Cùng chiến sĩ tại thả xong đại chiêu về sau, liền phải tranh thủ thời gian trở về chạy. Sao có thể giống phong vân cùng chiến phủ như vậy đại chiêu thi xong, còn tại đằng kia đắc chí, Người này sợ là không biết, chữ chết là thế nào viết đi. Tại song vương vừa tiếp xúc phương mắt. Phong Vân Công Hội liền liên tục vung ra bảy tám cái đại chiêu đem Bá Khí Vương giả mang tới Tần Quốc Tội Layer lập tức liền đánh ngã gần nửa. Thế nhưng là tương đối Phong Vân Công Hội tới nói, còn giữ lại Tần Quốc Tội Layer nhân số vẫn vẫn có rất nhiều, lớn mấy vạn đánh tới gần nửa về sau, Bá Khí Vương giả còn có ba bốn vạn người. So sánh Phong Vân Công Hội lần lượt tới được vạn thanh người, Tần Quốc Tội Layer tại nhân số bên trên vẫn là chiếm ưu thế. Bất quá Trương Sơn cũng không lo lắng, cứ như vậy mấy vạn người không có gì phải sợ, không được nói Phong Vân Công Hội còn có vạn thanh người tại, liền xem như chỉ có một mình hắn hắn đều cùng dám cung, bá khí vương giả cái này mấy vạn người làm một đợt, trương sơn cưỡi ngựa xích thố, khoái mã tung hoành hướng đối diện bay thẳng quá khứ, một bên chạy băng băng vừa mở thương. thủ pháo không ngừng phun ra viên đạn, hướng tần quốc tể lê ô quét ngang mà đi. mặc dù trương sơn hiện tại không có đại chiêu, nhưng là hắn có còn có đồng đội tại, chỉ là mấy vạn tần quốc tể lê ô không cần để ở trong lòng. nhìn thấy trương sơn vô địch tư thế, rất nhiều tần quốc tể lê ô hòa rồi, bọn hắn căn bản cũng không dám, cùng trương sơn cứng đối cứng đứng ở phía sau bá khí vương giả, nhìn thấy tình hình này sau lớn tiếng kêu lên, không cần để ý bù tát sáu nòng trước hết giết những người khác, bá khí vương giả biết rõ trương sơn không phải dễ giết như vậy, bọn hắn từng có rất nhiều lần giáo hấn. nhiều người không nhất định có thể đánh được chết trương sơn, nhưng là không quan hệ, trương sơn là rất mánh, nhưng là phong vân công hội những người khác cũng không có hắn như vậy mánh, bá khí vương giả ý nghĩ là trước tiên đem cái khác phong vân công hội người đánh bại, cuối cùng lại đến đối phó trương sơn, dưới sự chỉ huy của bá khí vương giả, tần quốc gờ lễ ơ không lọt vào mắt trương sơn tồn tại 3. bốn bạn người vây quanh phong vân công hội vạn thanh người phát động tấn bang công kích, song phương chính diện ba chạm, nháy mắt liền có vô số người ngã xuống đất mặc dù tần quốc tở lỡ ngã xuống đất người càng nhiều, nhưng là phong vân công hội cũng đổ không ít người. lần này liền để trương sơn buồn bực. trước kia đại hôn chiến thời điểm địch nhân đều là hướng về phía hắn tập kích công kích, bởi vì hắn mạnh nhất nhà. song phương đánh nhau, đương nhiên là muốn đem mạnh nhất xử lý. nhưng mà bá khí vương giả ra hỏa này, căn bản cũng không theo sáo lộ ra bài. tần quốc tở lỡ hoàn toàn không để ý trương sơn. bọn hắn khi nhìn đến trương sơn thời điểm, liền sẽ cấp tốc chạy đường. nhìn thấy cái khác phong vân công hội thành viên, thì là giống đỏ mắt con thỏ đồng dạng. xông đi lên tấn công mạnh. cái này mẹ nó để trương sơn hữu lực đều không nơi đánh a không người đến vây công hắn, tiêu trương sơn chỉ có thể đuổi theo người khác giết, chỉ là như vậy lời nói hắn giết người hiệu suất liền muốn thấp rất nhiều. dù sao truy sát thời điểm chính hắn mặc dù rất an toàn, nhưng là hỏa lực khẳng định không bằng đứng cọc gỗ pháo đài a tần quốc trợ lợi khi nhìn đến trương sơn về sau đều là chạy tứ tán ảnh hưởng nghiêm trọng hắn giết người hiệu suất, trương sơn cũng đành chịu a hắn chỉ có thể đuổi kịp một cái đánh bại một cái, cũng không thể giống như trước hôn chiến thời điểm đối mặt địch nhân vây công, có thể đứng cọc gỗ vô song đang đuổi giết thời điểm hắn bắn nảy bị động, căn bản là không phát huy ra tác dụng tới. Người khác nhìn thấy hắn liền chạy, cái này khiến Trương Sơn bắn nảy bị động, muốn làm sao phát huy, căn bản cũng không có mục tiêu, để hắn đạn ai nhìn thấy công hội bên trong thành viên, không ngừng ngã xuống đất. Phong vân Thiên Hạ lớn tiếng kêu lên, tất cả mọi người tập trung, chúng ta tập trung ở một đợt đánh. Hắn xem như nhìn ra rồi, Bá Khí Vương giả là sợ Trương Sơn, chuyên môn nhặt bọn hắn những này quả hầm mềm bớt, cho nên hắn phải đem công hội bên trong người đều tập trung vào một đợt. Như vậy, Trương Sơn cũng liền có thể đi cùng với bọn họ. Bá Khí Vương giả liền xem như muốn tránh đi Trương Sơn, hắn vậy tránh không khỏi rồi tại phong vân tiên hạ kêu gọi bên dưới còn dư lại công hội thành viên cấp tốc rửa sát vào trương sơn vậy đi theo cùng những người khác tụ hợp một trận hôn chiến về sau phong vân công hội chỉ còn lại năm sáu ngàn người mà tần quốc tờ layer vẫn còn có gần hai vạn người tại phong vân công hội người tụ tập lại một chỗ về sau trương sơn đè vào phía trước nhất những gái kia tần quốc tờ layer muốn sung phong lời nói liền không có cách nào tránh đi hắn tại hắn tấn mãnh hỏa lực đả kích xuống vô số tần quốc tờ layer nháy mắt liền ngã một đống lớn ha ha đánh nhau vẫn là như vậy thoải mái một người một súng đánh người tiếc được phiền phức a muốn chính là như vậy nha. một thương xuống dưới liền có thể đánh bại 12 cái đây mới gọi là cái thoải mái a đây mới gọi là làm hiệu suất trương sơn sớm đã không còn thỏa mãn một người một súng tiểu bằng liu thao tác hắn muốn là một thương một mảnh tiểu bằng liu lúc này mới hăng hái nha. bất quá trương sơn cũng chỉ liền có thể thủ một cái phương hướng cái khác ba phương hướng tần quốc tờ layer hắn có thể với không tới ba khí vương giả hiện như vậy thấy được vấn đề này hắn lớn tiếng kêu lên công những phương hướng khác chính đi bồ tát sáu đồng kết quả là rất nhanh liền tạo thành một cái cục diện lúng túng mặc dù nói tần quốc tờ layer vây quanh phong vân công hội người công kích nhưng là chỉ cần trương sơn xuất hiện phương hướng những cái kia tần quốc tờ layer liền nhanh chóng lách qua nhưng là trương sơn lại không phải cái người chết hắn cũng có thể đổi vị trí a thấy không tần quốc tờ layer công phương hướng của hắn trương sơn liền nhanh chóng chuyển tới những vị trí khác chiến cuộc rất nhanh liền lâm vào giằng co lúc bắt đầu bá khí vương giả ỉ vào nhân số ưu thế vây quanh phong vân công hội công kích nhưng mà làm trương sơn không ngừng chuyển đổi vị trí về sau những cái kia tần quốc tờ layer phát hiện cái nào đều có trương sơn vậy phải làm sao bây giờ cái này còn muốn đánh nữa hay không? dựa theo ba khí vương giả nói, bọn hắn muốn tránh đi trương sơn phương hướng, thế nhưng là bọn hắn căn bản là tránh không khỏi á bọn hắn xông đâu, trương sơn liền chạy tới đâu, chiến cuộc rất nhanh liền cứng lại ở đó. phong vân công hội người tụ tập cùng một chỗ phòng thủ, mà tần quốc tờ layer chỉ có thể ở cách đó không xa nhìn xem, bọn hắn cũng không dám tiếp tục xung kích, bởi vì chỉ cần bọn hắn xung kích, liền sẽ đụng phải trương sơn, chỉ cần có trương sơn địa phương, bọn hắn khẳng định liền xông bất động, tiến lên cũng là không công chịu chết. một cái phong vân công hội người đều rất không được, mạng nhỏ sẽ không có thế nhưng là Tần quốc tờ layer không tiến công cũng không đại biểu Phong vân công hội người cũng sẽ không tiến công bọn hắn mặc dù tụ tập cùng một chỗ phòng thủ nhưng là cũng được tụ tập cùng một chỗ tiến công nha tại Phong vân tiên hạ dẫn dắt đi Phong vân công hội còn dư lại năm sáu ngàn người kết thành đại trận từng bước một hướng Tần quốc tờ layer tới gần mà Tần quốc tờ layer chỉ có thể từng bước lui lại mặc dù bọn hắn lui rất không cam tâm thế nhưng là thực tế sông bất động a không lùi có thể làm sao chẳng lẽ chờ lấy bị Phong vân công hội người nghiền ép lên tới sao nhìn thấy dạng này tinh mở Bá khí vương giả cũng đành chịu a mặc dù bọn hắn còn chiếm lấy nhân số bên trên ưu thế. Thế nhưng là chỉ cần có trương sơ trại, bọn hắn liền không xong qua được, chỉ có thể bị động chịu đòn. Nhìn xem Phong Vân công hội người từng bước tới gần, Tân Quốc tở Lệ Ư vừa lui lui nữa. Bá khí vương giả cũng không biết phải làm sao, chẳng lẽ muốn trực tiếp chạy đường sao? Bọn hắn còn có gần 2 vạn người, mà Phong Vân công hội chỉ còn lại 5, 6000 người. Cái này nếu như bị Phong Vân công hội năm, 6000 người đuổi theo chạy, trang diện kia cũng quá khó coi đường nhân rồi. Mặc dù rất không cam tâm, nhưng là bá khí vương giả biết rõ bọn hắn xác thực cầm phong vân công hội không có cách nào, không giải quyết được trương sơn lời nói. bọn hắn căn bản là không xông phá phong vân công hội phòng thủ, nhưng là muốn đánh bại trương sơn, cái này lại hòa đảm dễ dàng. tại quan sát một hồi tình thế về sau, bá khí vương giả hạ lệnh nói, chúng ta rút. sau khi nói xong, bá khí vương giả quay đầu liền gối ngựa chạy được rồi. cái khác tần quốc đợi lay ở, vậy đi theo nhanh chóng chạy đường. vãi lều, bá khí vương giả muốn chạy, mau đuổi theo. mẹ nó, lần này cũng không thể để hắn chạy rồi, đuổi kịp bá khí vương giả, đem hắn chém. nhìn thấy bá khí vương giả muốn chạy. Phong Vân công hội người, rốt cuộc không lo được, duy trì phòng thủ trận hình, mà là nhanh chóng cưỡi ngựa đuổi theo. Một trận đại hôn chiến, tại bắt đầu không bao lâu về sau, Liên biến thành Phong Vân công hội năm 6000 người, đuổi theo gần 2 vạn tần quốc tở Leyer Z. Trương Sơn cưỡi ngựa nhanh chóng vọt tới trước, hắn nhìn chằm chằm xa xa bá khí vương giả, theo đuổi không bỏ. Chỉ là bá khí vương giả tọa kỵ, cũng là anh hùng tọa kỵ, tốc độ cũng không chậm hơn hắn. Trương Sơn trong lúc nhất thời, căn bản là đuổi không kịp.